chương ba trăm hai mươi lăm phát hiện băng sơn thoáng qua giữa diệp phi đã xuất hiện ở trong đ ộ n băng trong tay nhánh cây kê u hóa thành p h ấ n vụn tựa hồ đem bên trong năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn diệp hào phát ra ra nhưng hắn vẫn mang tới sự chú ý ở ngoài động những võ giả kia trên thân những võ giả này tựa hồ phát hiện cái gì ở một cái tinh thần sức lực công kích cửa hàng băng phong khối băng muốn đi vào băng sơn bên trong tìm tỏi kết quả ý nghĩa chỗ ngồi này ẩ n n ú c khá sâu băng sơn đã bại lộ diệp phi nhìn n g u y ê làm chuyện tốt bên ngoài bây giờ võ giả làm sao sẽ phát hiện chúng ta chỗ ẩ thân cự viên linh hồn cao g i n g có nói lộ ra tương đương tức giận n g ư ơ i không cần nổi nóng diệp phi ổn định hết sức bình tĩnh nói bởi vì ta có thể rất mau đem các ngươi phong ấn thời ra lời vừa nói ra cự viên h à to mồm khiếp sợ tột đ ỉ n h thời ra các ngươi phong ấn sau khi ta muốn yêu cầu rất đơn giản đó chính là tiêu diệt hết ta đ ị c h nhân ta phải cùng ta đối nghịch người bị tiêu diệt sạch sẽ ta cự linh tộc đại lực đại biểu sở hữu cự linh tộc người thế giúp ngươi đạt thành này nguyện vị này cự viên linh hồn hư ảnh lập tức hét vốn là cho là có thể mang diệp phi mang đến bắt rùa trong vũ ma sát giờ phút này đã xử sở hắn cũng không ngờ rằng diệp phi lại có không gian bảo vật tại trong chớp mắt mang đến không gian truyền thống chết tiệt rốt cuộc lại n h ư ợ n g tiểu t ử kia trốn thoát ma sát g i ậ n c h ụ bắt đùi hắn cũng không nhìn thấy tô h u y ể n nhi tấm kia xinh đẹp mặt đẹp đã phủ đầy hàn sương không chú ý tới tô h u y ể n nhi vai khẽ r u n trong mắt sáng xuyên suốt ra hừng hực sắc ý ngươi lại ám toán ta tô h u y ể n nhi cắn răng lên cơn giận dữ ám toán ta chỉ là theo tới xem một chút thế nào bị ta đánh vỡ gian tình ngươi liền tức giận như vậy ma sát cười cười mặt đầy đáp ý diệp phi cùng người diệp ra những quỷ này tộc tàn dư đột nhiên biến mất khiến cho ba thế lực lớn đứng ngồi không yên này tam p ư ơ n g cự đầu là mang diệ phi t có thể nói là nhọc lòng ngay cả nhãn ma đều khởi động dùng nhãn ma quan sát cơ hồ toàn bộ năm quận mang tới tất cả mọi người hành động đều ghi chép xuống bí mật quan sát đến diệp phi hoặc là quỷ tộc tàn dư tin tức ma sát đặc biệt chú ý tới tô huyền nhi cử động ở đối phương chạy ra khỏi đồng thời hắn liền lập tức lặng lẽ truy tìm tới một đường thu liễm k h í tức cẩn thận một chút cùng theo đối phương đi tới nơi này mảnh nhỏ rừng cây nhỏ ma sát tô huyền nhi thân thể mềm mại run dày cả người sát ý sôi sùng sục hư tô u y ề n nhi tại diệp phi trong chuyện ngươi quá mức không để ý ma cung lợi ích tùy ý làm vậy ta làm như vậy chẳng qua là cấp ngươi một bài、học. ma sát không khách khí phản bác yên tâm đi diệp phi chạy không thoát vừa mới trải qua nhãn ma kiểm soát chúng ta phát hiện nam trong núi ẩn nút một hàng băng diệp phi cùng diệp ra những quỷ tộc đó tàn dư hơn phân nửa liền tránh ở nơi này lập tức sẽ có không ít cường giả tụ tập đến nơi đó ta xem diệp phi lần này khó thoát khỏi cái chết ma sát cười lạnh quả nhiên trong vòng hai canh giờ các loại phù không thuyền ma hưng phi kiếm các loại mang tới ba thế lực lớn các v õ giả đi tới nam sơn đóng băng sơn mạch lối vào đều là từ bốn phương tám hướng tụ đến vô luận là truyền kỷ cảnh đại năng hay lại là thiên nhân cảnh đại sư cũng rối rít chạy tới quỷ tôi ộ c tuyệt đ t r n hiển trong Không đó. a này t r g nhi băng thấy lục chỉ cầm ma tới cắn răng rên một tiếng tôi hiển nhi vừa mới khổ cứ ngươi xuống đi nghỉ đi đi lục chỉ cầm ma phất tay một cái tỏ ý mang tới tô huyền nhi bệnh bật tới nàng những lời này nói ra rõ ràng cho thấy bảo vệ tô huyền nhi tỏ ý tô huyền nhi là vì thú liệp diệt phi cho nên mới làm như thế những người còn lại dối dít gật đầu khen tô huyền nhi thủ đoạn ta tô huyền nhi há muồn muốn nói lại từ đầu đến cuối không có nói ra sau đó lục chỉ cầm ma liền tỏ ý bên người hai người thị nữ mang tới tô huyền nhi mang xuống để cho nàng nói thêm cái gì tô huyền nhi rất rõ nàng không có biện pháp thay đổi thế cục không có biện pháp thay đổi nàng hết thệ các thứ này cho nên hắn duy trì ế lặng mặc cho hai người thị nữ kéo nàng đi xuống bất quá xem lấy tam phe thế lực cường giả hướng băng động phát động công kích tô h u y ể n nhi bỗng nhiên nghĩ đến diệp phi thuấn di trước một phen trong lòng có lẫn nhau làm dự cảm không tốt trải qua một đoạn như vậy thời gian sống chung nàng rất biết diệp phi nàng biết diệp phi trong xương đáng sợ đến cỡ nào của bạo càng đưa hắn bước đến tuyệt cảnh diệp phi càng có thể bùng nổ kinh tiên động địa u y năng các loại thủ đoạn không cùng tần suất n h ợ n g người cảm thấy không tưởng tượng nổi khó tin mỗi làm loại thời điểm này diệp phi cũng sẽ tạo thành mạng lớn chết n h u ộ bất kỳ võ giả cảm thấy kinh ngạc diệp phi chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì không tô u y ề n nhi trong lòng c ự sâu th hàn băng ý cảnh bên trong hàn băng ý cảnh thật là mạnh cũng lại còn có một cái rất lớn không gian ma sát thả ra hồn niệm giò xét không nhịn được lớn tiếng hét dầm lên rất nhanh mấy vị truyền kỳ cảnh đại năng r ồ i rít tụ lại đi lên dùng cường đại hồn lực giò xét lên lớp băng bên trong không gian xem thế là đủ rồi phía dưới lại có khổng lồ như vậy không gian hơn nữa nắm giữ nồng nặc hàn băng ý cảnh ngao huyết tiên khen chân chính là không nghĩ tới ở nơi này cùng sơn hoang vắng g ã nam trong núi ở nơi này một mảnh trong hoang vu lại có như vậy nhất tòa băng sơn trong đó còn đ ủ có mánh liệt như vậy hàn băng ý cảnh ma sát thán phục không thôi liên lục chỉ cầm ma cùng mộ dung tử thanh này các đại nhân vật cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi nga o huyết tiên đã kích động không được rất rõ ràng căn cứ kinh nghiệm đến xem bọn họ đào được một nơi bảo tàng trong đó nhất định ẩ n chứa một ít gì đó nói không chừng là thượng cổ đại năng lưu lại bảo tàng tử thanh chúng ta từ diệp phi trong tay đạt được những thứ kia khối băng chắc là từ nơi này đạt được nơi này đóng băng cái này không ít cự linh tộc còn có băng tuyết nữ hoàng lưu lại phong ấn không phải là một b ấ t lành bạch my lấy hồn niệm truyền âm cho mộ dung tử thanh mộ dung tử thanh thần sắc khẽ biến thầm truyền âm một câu bạch my lập tức gật đầu một cái cùng đoạn nơi này nhất định trôn giấu một ít không tưởng tượng nổi bảo vật không ngờ tới loại này chim không thèm địa địa phương có thể có này kinh thiên phát hiện ngao huyết tiên mừng rỡ như liên diệp ra tộc người những thứ kia người diệp ra rốt cuộc có ở đó hay không bên trong có người hỏi hẳn không ở bên trong ta vừa mới điều tra qua n à y trong động băng không có gì sóng sinh mệnh tựa hồ chỉ có một người sóng sinh mệnh hơn phân nửa là diệp phi không sai b i ệ t lắm ngao minh nói nhất định là diệp phi tiểu tử này tuyệt đối là hắn ha ha ha ma sát cười lạnh đó thật đúng là quá tốt ngao huyết tiên cũng là cười lạnh ai nguyện ý đi vào trước nhìn một chút lục chỉ cầm ma c a o mày q u á t hỏi thuộc hạ vào đi điều tra ma sát lập tức mời làm đã đợi không kịp chương ba trăm hai mươi sáu cự linh tuyết tan v ă n g sơn hang động phần đáy diệp phi hảo thuyết ngạt thuyết mới từ trên người tiểu c ử u phải đến một giọt băng long tinh huyết v ố n giọt này long tộc tinh huyết sau khi cả người hắn lập tức biến hóa thân hình đem chính mình biến thành băng long hình thái giờ phút này trên người hắn xuất hiện một tầng bạch sắc long lân trên đỉnh đầu long g i c cũng thay đổi thành bạch sắc trong hai con ngươi cũng hiện hiện ra hàn băng vẽ mãi động bị bước diệp phi đi ở thấu xương băng hàn huyền băng chi địa đỉnh đầu là băng tinh tràn ngập thiên cung không ngừng đi trước đột nhiên bốn phía gió rét gạt hét một cổ hơi thở lạnh như băng tại băng xuyên trong khe hở du đãng kia trói hai tiếng gió hú khiến cho nhân linh hồn đều cảm thấy không thể chịu đựng lúc này diệp phi đang từng bước đi tới băng xuyên giữa hướng về kia nói băng tuyết nữ hoàng lưu lại phong ấn vết kiếm đi tới bình thường hắn chỉ có thể đi tới đạo kia vết kiếm ba mươi bước khoảng cách xa liền bị triệt để băng phong bên trong ở đó đạo kiếm vết trước đó bất luận kẻ nào sợ rằng đều sẽ có vẹ phi thường nhỏ bé giờ khắc này hóa thân lại cùng dị vãng bất đồng trên người hắn tựa hồ có đóng băng đang lưng kết nhưng không cách nào đông lại hắn tựa hồ đối với hàn băng lực lượng có tương đương k h á n g lực theo nhịp bước không ngừng đi sâu vào hắn rốt cuộc đi tới đạo kia băng tuyết nữ hoàng lưu lại hàn băng kiếm ý trước đó hắn muốn hoàn toàn mở ra phong ấn thả ra kia ngủ say hồi lâu cự viên muốn khiến chúng nó d à y xéo trước mắt địch nhân hoàn toàn phá hủy trước mắt uy hiếp không có cách nào diệp phi tại ba thế lực lớn bức bách bên dưới đã bị kích nộ quyết định muốn đem các loại kinh khủng hung bạo cự viên hoàn toàn đánh thức phải đem hắn địch nhân nhất cử nát ấy diễ phi những thứ này hung v toàn bộ nam quận toàn bộ thần vũ giới đều sẽ được chấn động ngươi chân chính phải làm như vậy diệp hào nhìn diệp phi quát hỏi coi như hắn khi còn sống là truyền kỳ đại năng cũng không dám hứa chắc có thể ngăn lại những thứ này cự viên từ thấy băng xuyên bên trong cự viên khởi đầu là hắn biết nhân loại cùng những thứ này từng tại thượng cổ trong truyền thuyết cự linh tộc so sánh quả thực t r ê n lệch quá nhiều một khi những thứ này cự viên từ trong phong ấn thoát ra khỏi đó đúng là một trận khó mà át chế hạo kiếp diệp phi sợ rằng căn bản không có thể có thể khống chế những q á i vật này nếu như bị bức bách đến tuyệt cảnh ta tuyệt sẽ không chọn lựa cái này đối sách bây giờ ta duy nhất có thể kh thượng cổ cự linh tộc đều rất giữ uy tín bọn họ cùng người tộc không giống nhau sẽ không nói không giữ lời diệp phi trầm giọng nói ta biết ngươi làm như vậy là vì bảo vệ diệp ra bất luận làm ra quyết định gì bất luận cái quyết định này sẽ hay không nguy hại đến toàn bộ thần vũ giới ta đều ủng hộ ngươi cuối cùng diệp hào nặng nề gật đầu một cái ta muốn khởi đầu cảm n ộ diệp phi quát lạnh một tiếng đôi mắt nhắm chặt không lâu lắm đạo kia vết kiếm chi bên trong lập tức phun ra một đạo x ư ơ n g mù dày đặc cũng chuyển tới từng trận nát bẫy thanh âm chỉ thấy điều, điều màu trắng bạc băng ti băng tuyến hiện lành sương mù dày đặc không ngừng phun ra lập loại b băng mỗi mỗi tăng theo u y ế n p ú n g cảm nộ càng sâu vết kiếm chung quanh mặt đất khởi đầu chậm rãi vỡ vụn thậm chí có thể nhìn thấy vết kiếm bên trong hàn băng cảnh giới bị diệp phi từng miếng từng miếng từ trong hút lấy ra tình cảnh chung quanh những thứ kia băng đóng cự viên băng xuyên dần dần khởi đầu xuất hiện cực sâu vết rách đại lực không nhịn được phát ra hưng p h ấ n tiếng kêu gạo hắn há to mồm lấy linh hồn là thanh âm phát ra từng trận tiếng kêu gạo hy vọng nhờ vào đó đánh thức tộc nhân linh hồn n h ộ a tộc nhân từ từ khôi phục ý thức h o à n g h o à n g ẩm băng xuyên rốt của quanh vỡ đi ra vô số khôi băng nổ t u n g là vỡ vụn thành vô số băng t ạ n bã đại lực kêu cao chừng năm mươi triệu thân thể đầu tiên từ lớp băng bên trong tránh thoát được hắn một thân kim bao bắp thịt cả người phát đặt trên thân kim quan kiểm diệu như là ủng có vô cùng m năng làm đại lực linh hồn tiến vào kim sắc cự viên trong thân thể tại n băng xuyên nổ tung thời điểm như phát sinh đại địa chấn một dạng diệp phi thân thể không ngừng lay động cơ hồ đứng không vững một con thân thể dài hơn ba mươi triệu hồng sắc cự viên hoàn toàn tỉnh lại sinh hỏa một dạng thân thể điên cuồng ở trong không khí thiêu đốt thật giống như một ngọn núi lửa một loại thiêu đốt lên trúng quanh lớp băng người này phát ra một trận giống g i ậ n dung trời tiếng một đầu khác hơn ba mươi trượng màu xám cự viên cũng cùng theo tỉnh lại bắp thịt toàn thân khởi đầu bành trướng hai mắt đỏ như máu phát ra từng tiếng kinh thiên n ộ hống giống như là đang ăn mừng đến cái gì lại có một con thân như núi nhỏ cả người giáp trụ thiểm điện cự viên từ băng xuyên bên trong ẩ m ẩ m lao ra toàn thân dần hiện ra lôi bạo vậy kêu là một cái hung mãnh trong lúc nhất thời còn lại cao vượt chừng mười trượng cự viên cũng đều rối rít sông băng xuyên từng cái cả người lay động đang đăng sắc khí bày ra thôn phệ thiên địa bộ g á n g những thứ này cự viên từng cái đấm ngực d ầ m chân h ư ơ n g phấn oa oa kêu loạn tất cả yên lặng cho ta diệp phi dùng linh hồn hét lớn một tiếng sở hữu cự linh tộc đám vợ lớn mới vừa từ băng bên trong tranh thoát lập tức tỉnh táo lại bọn họ ánh mắt rất nhanh rối rít tụ tập đến diệp phi trên người một đôi hung ác thị sát tự nhãn đều trận mắt nhìn diệp phi ánh mắt c ủng bạo các ngươi có thể thoát khốn đều là bởi vì ta cùng các ngươi đại lực thủ lĩnh từng có ước định diệp phi xem lấy tất cả vật khổng lồ quát nói tất cả mọi người đều nghe ta mệnh lệnh làm việc nghe ngươi chết tiệt băng tuyết nữ hoàng ta muốn ăn nàng người nàng. chỉ bằng một mình ngươi loại cũng muốn chỉ huy chúng ta nói vơ vẩn a n tiểu t ử này những thứ này cự linh tộc ra hỏa từng cái lộ ra khinh thường ý tứ rõ ràng không đem d i ệ p phi coi ra gì người câm miệng cho ta d i ệ p phi nhìn chằm chằm một cái cự đại con vượn q có nói trong phút chốc cái này con vượn biến thành một cái to lớn khối băng lớn lần nữa biến trở về đóng băng trạng thái cái này làm cho sở hữu cự viên đều ngâm miệng từng cái không biết nên nói cái gì cho phải ngơ ngác nhìn d i ệ p phi các ngươi trong cơ thể đều chứa băng tuyết nữ hoàng đóng băng dấu ấn chỉ có ta có thể kích thích đóng băng dấu ấn hơn nữa còn là trong nháy mắt kích động có thể để cho các ngươi trong nháy mắt lần nữa bị đóng băng đứng lên diệp phi lấy cuồng ngạo không kềm chế được ánh mắt quét nhìn sở hữu cự viên quát lạnh chỉ cần phía dưới các ngươi giúp ta tiêu diệt ba thế lực lớn đ ị n h nhân ta liền vĩnh cựu biết tha các ngươi lao đi các ngươi trong cơ thể dấu ấn ta diệp phi nói được là làm được đều nghe hiểu chưa minh bạch đều nghe ngươi đại lực thứ nhất bà uống chương ba trăm hai mươi bảy phá hủy bọn họ minh bạch chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa chúng ta đều nghe ngươi có lực mạnh chút đầu trong huyệt động trên trăm con cự viên cùng theo cất lên từng cái đôi diệp phi quỷ bái rất tốt phía dưới trước lao ra nơi này g i ế t sạch bên ngoài đám người kia d i ệ p phi quát nói giao cho chúng ta đại lực đáp ứng ta tới đánh nát này hết thệ các thứ này đầu kia cả người hỏa hồng cự viên cả người dấy lên ngọn lửa hừng hực tràn đầy nát bấy hết thảy có thể đem đỉnh núi đánh ngã h uy manh k h i thế sau vanh s á c cự viên bạo nổ giống đột nhiên hướng cự đại băng sơn phong tới giống như là một quả dáng vóc to quả bom u n g u n g bị đụng kia băng sơn vỏ ngoài thật dày băng nham khối lớn khối lớn rơi xuống đại lực quăng hắn một cái chưa đủ diệm phi có nói được chúng ta đồng loạt ra tay đại lực cũng hống theo đại lực hạ lệnh từng cái giống như trời trong người khổng lồ giống như cự viên huy động so với đại t h ủ còn to cánh tay đập về phía nơi này lớp băng nơi này lớp băng hòn đá ở trong mắt diệp phi từng cái nhìn như đá lớn ở nơi này nhiều chút cự viên trong mắt chẳng qua chỉ là khối tiểu hình tấm gạch mà thôi trên trăm số hiệu người diệp ra cùng trấn quốc thiết vệ cùng theo tuyết tan bọn họ t ề tụ chung một chỗ từng cái không rõ vì sao chẳng qua là kinh h ạ i muốn chết xem lấy chung quanh diệp hào lập tức thi triển ra thần thống mang tới vừa mới thoát khỏi đóng băng người diệp ra cùng trấn quốc thiết vệ môn bảo vệ phá đại lực cũng dứt h o á t gia nhập vào trong đó đấm ra một quyền. kim quang tràn ngập băng sơn pha thoái ầm ầm ầm ầm ầm ầm theo không ngừng đụng hàn băng ngoài dây núi tuyết trắng mênh mang băng sơn đ ỗ n g nhiên phát ra một trận run r u dày cả tòa băng sơn tựa hồ cũng cùng theo bạo nổ vỡ đi ra giống kèm theo một tiếng vang vọng đất trời tiếng kêu gạo đại lực từ nổ nát vụn băng phong bên trong phóng lên cao toàn thân nó bị kim sắp bọc t à n mát ra kinh thiên khí t ứ c đủ để cho sở hữu đỉnh phong c ư n g giả đều vị trí khiết sợ ba thế lực lớn các cường giả toàn bộ tập trung ở này bị đóng băng đỉnh núi trước đó tô huyển nhi cũng không có đi xa chẳng qua là tại cách đó không xa bị nghỉ ngơi bất quá nàng trung quy thấy sự tình cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy diệp phi tuyệt đối sẽ không như vậy bó tay chờ chết nàng có cùng dự cảm phía dưới nhất định sẽ phát sinh chút gì ngay sau đó nàng cũng có lưu ý sự tình tiến triển trông mong nhìn nam sơn phương hướng ẩm đột nhiên một tiếng rung trời động điệu tiếng nổ lớn nhổ tam phe thế lực các võ giả kinh hãi dị thường không biết tại trong núi băng phát sinh chuyện là gì tô huyển nhi cũng rõ ràng cảm giác tới mặt đất chấn động không khỏi nhìn về tòa kia đột ngột băng sơn một đám các cường giả bị trận này chấn động kịch liệt sợ liên tục quay ngược lại rồi rít nhìn về đỉnh núi thật là đáng sợ thú hống các ngươi nghe được cái gì bên trong không là không có dấu hiệu của sự sống sao ma sát biểu tình ngưng trọng hắn ầm ầm rung một cái nói này uy áp kinh khủng thật là cường hãn thật là không thể so với chuyển hữu kỳ cảnh đại năng kém còn tràn đầy hung bạo công o ạ n k h í tức rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ bên trong dãy núi còn ngủ say yêu thú gì lục chỉ cầm ma cũng là biểu tình ngưng trọng hảo hơi thở m á h liệt ngao hết u y t i ê n nói giống lại vừa là nhất dung trời tiếng gầm gừ từ băng sơn sâu bên trong chuyển tới cái này tiếng gào cũng không phải là lúc trước cái đó lại càng hơn một bậc còn có một cái thiên ma sắc mặt biến đổi lớn này giống trong tiếng tràn đầy vương bá thị s á t tiếng sóng tựa hồ muốn tất cả mọi người chiếm đoạt cuối cùng không đúng lắm mộ dung tử thanh cũng thay đổi mặt này khí thế kinh khủng tuyệt không phải phổ thông yêu thú có thể nằm giữ này trong núi băng bộ nhất định phát sinh kinh thiên biến đổi lớn hoặc là cất giấu cái gì dầm dầm dầm đất dung núi chuyển ba động khiến cho sở hữu võ giả đều có thể cảm nhận được đại địa lay động cơ hồ đứng c h ô n g vững quá k h á c thường sợ rằng lại vừa là diệp phi dợ c h ò quỷ tô hiển nhi lông mày kẻ đen thấm tỏa nàng trong nháy mắt liền liên tưởng đến diệp phi trước đó nàng đã cảm thấy d i ệ p phi có thể sẽ làm ra một ít n h ư ợ n g thiên địa phát sinh kinh thiên biến đổi lớn sự t ì n h mà ở hàn băng bao phủ cự trong động băng x ư ơ n g bao trùm thế giới chính đang đổ nát đám v ư ợ n lớn phát động cùng bão công kích muốn xông ra cái này từ băng tuyết tạo thành nhà tù quanh năm không thay đổi băng phong bên dưới lớn lớn nhỏ nhỏ băng phong nổ nát vụn vô số cự khối băng lớn rơi xuống trên mặt đất bên trên k i a lớn như vậy băng sơn rốt cuộc sụp đổ lộ ra một cái lớn như vậy kẽ nước băng tuyết theo một cái nhiều tiếng tàn bạo vô cùng giống to âm thanh đám vượt lớn rối rít lộ ra đầu từng cái phát ra kinh thiên trợn quắt bỏ ra ngoài cầm đầu la đại lực trên bờ vai diệp phi hai tay ôm ngực ngạo nghễ mà đứng hắn đứng yên tại đại lực trên b ờ vai giống như nhất tôn chỉ huy đại quân sát thần quát nói giết sạch huyết sát giáo tất cả mọi người phá hủy huyết sát giáo tổng đàn huyết sát điện ta muốn tiêu diệt huyết sát giáo ai c h ố n g ta ta liền không xuống ai nói xong hắn mang tới huyết sát điện vị trí dùng hồn niệm nói cho đại lực giống đại lực bạo nổ giống một tiếng t r ư n g mười chỉ cự viên tại hắn tiếng gào xuống gào khóc điên cùng là hướng huyết sát giáo tổng đàn đi dọc theo đường đi đất đá tung tóe khói bùi quần quận ngoài ra còn có ma cung tại nam quận phân điện ta các ngươi phải đạp bằng châu ngồi này mà cùng phân điện. diệp phi lại chỉ hướng một cái phương hướng đại lực lại vừa là quát to một tiếng t r ừ n g mười đầu cự viên quát to rời đi như lăn như cự thạch nghiền nát hết thể trở ngại sắp xếp làm ra một bộ dễ như bỡn tư thế chỉ cần dám can đảm ngăn trở các ngươi s ắ t vô xá diệp phi giống như một vị quân thần chấm giọng nói mang tới hai cái này thế lực toàn bộ lau d ế t sạch diệp phi linh hồn đồng bệ mở linh hồn hắn tri âm chính là thánh chỉ sở hữu đám v ư ợ n lớn phải nghe theo còn lại cự viên hoặc là bay lên trời hoặc là sông ngang đánh thẳng vô luận là đại thụ hay lại là sơn khâu đều không cách nào ngăn trở bọn họ cuồng bạo bá đạo cấp bộ đại địa đang run g rẩy bùi đất đang tung bay hết thảy đều đang phát ra v a n g lớn một đám cự viên tản mát ra nghiền ép thiên địa phải đem vạn vật xóa bỏ hung lệ khí thức hướng mấy đại cao thủ cửa hàng đánh tới ba thế lực lớn cường giả bị dọa đến biến hóa màu sắc từng cái kinh hãi muốn chết chuyện gì xảy ra vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú ma sát thét trói thai mộ dung tử thanh sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn v ề ma c u n g thiên ma thiên ma đây tột cùng là chuyện gì xảy ra ta làm sao biết trời mới biết nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú thiên ma lơ ngơ chết tiệt những yêu vật này đều không bình thường nga o huyết tiên sắc mặt thịt nhịn không được run những thứ này dáng vóc to quái vật không phải bình thường yêu quái rất giống thượng cổ cự linh tộc lại gọi là cự yêu lục chỉ cầm ma cũng nhìn ra dị thường tất cả mọi người đều ý thức được k h ô n g ổn không ai từng nghĩ tới chỗ ngồi này nhìn như bình tĩnh băng sơn phía dưới đột nhiên phát sinh kinh thiên biến đổi lớn tất cả phản phất tới từ viễn cổ yêu thú đông nhiên cứ như vậy nô ra này khiến cho mọi người sinh lòng bất an nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới đây là bọn hắn mang diệp phi ép thật chặt cho tới lỗi do tự mình gánh chưa các loại chờ mọi người chuẩn bị sẵn sàng đám vượn lớn đã vọt tới ba thế lực lớn cường già bên cạnh phát ra kinh thiên tiếng gầm g ừ ẩm ẩm đại lực trùng thiên này g lên hóa thành một vệ kim quang đập trên mặt đất kim quang chợt hiện bên dưới hào quang rực rỡ chợt chợt lóe hiện thời thời điểm kim quang kia thoáng qua mọi người ngay cả con mắt đều không mở ra được tới nhất là những truyền thuyết kia đại năng toàn bộ là trong nháy mắt tàn ra hết sức kiên kỵ trước mắt kim sắc c ử viên những người còn lại là bị hù dọa cơ hồ không thể động đậy từng cái không biết nên nói cái gì cho phải chẳng qua là ngơ ngác nhìn tiền phương đã có người hai chân run r u y cơ hồ không cách nào đứng đứng ở đại lực đầu vai diệp phi bao quát chúng sinh sắc mặt l ệ n h giá chậm rãi đối với phía dưới một đám truyền kỳ cảnh đại năng cùng với vô số ba thế lực lớn võ giả q u c t l ệ n h chúng ta lại gặp mặt chương ba trăm hai mươi tám có loại tới a ầm ầm ầm ầm ầm ầm theo từng tiếng chấn n h i ế p thương không tiếng giống giận tất cả cự lớn như núi giống như con vượn hạ xuống bọn họ liên tiếp đập sau l ư n g diệp phi đại địa đều vì vậy chấn động không ngừng tựa hồ phải bị những thứ này cự viên cấp miễn cưỡng đánh nứt ra tới rất nhiều cự viên trên bả vai đứng yên người diệp ra cùng trần quốc thiết vệ diệm mộc long thiên cảng diệp mỹ cơ là anh các loại đứng ở cự viên trên bả vai kinh ngạc hết sức nhìn về phía trước một đám thế kẻ lực mạnh nhìn trước mắt những thứ kia hung hoành hết sức tồn tại từng cái mặt lộ kinh hại sợ vẻ diệp phi lại là diệp phi thế nào lại là tiểu t ử này tam phe thế lực võ giả rối rít la h o à n g lên bọn họ và diệp phi giao thủ rất nhiều cho nên rất nhiều người đều nhận ra diệp phi thấy đối phương như thế phương thức đột nhiên xuất hiện còn người đều t r ò n tròn mấy vị truyền kỳ cảnh đại năng sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng bọn họ bằng vào siêu cường cảm g i á lực biết những thứ này cự viên việt không phải phổ thông yêu thú mà là cực kỳ cường hãn viễn cổ cự linh tộc chỉ là chân nguyên ba động liền cực kỳ kinh n g i cổ huyết khí kia ba động càng là do a người các vị trò hay sắp khởi đầu các ngươi chuẩn bị xong chưa có diệp phi lộ ra điên cuồng khát máu thân sắc các ngươi từ trước đến nay một mực truy sát ta cùng diệp ra một mực không chịu bỏ qua cho chúng ta định đem chúng ta tiêu diệt sạch sẽ mang tới ta giết chết hỏi hồn bây giờ nên ta phản kích các ngươi ba thế lực lớn truyền kỳ đại năng trố mắt nhìn nhau cũng không nói lời nào bất quá bọn hắn sắc mặt hết sức khó coi ngươi chính là thiên ma tiểu nhi sao diệp phi vừa nhìn về phía thiên ma trực tiếp mắng lên đồ khốn nghe ngươi và ma sát kia yêu nhân đều muốn tiêu diện ta cùng diệp ra tới a ta ở chỗ này ngươi có loại thử một chút ta thiên ma là là ma cung truyền kỳ đại năng tiếng t â m lừng lẫy bây giờ bị chính là một cái cựu long cảnh võ giả chửi mắng càng không dám cãi lại sắc mặt có thể dùng trời ưu ám để hình dung bị các ngươi ba thế lực lớn đuổi r ế t thời gian dài như vậy ta phiền cũng não nên n h ư ợ n g hết thể kết thúc thời điểm diệp phi mắt nhìn xuống một đám đại năng cơn giả lạnh nhạt nói phía dưới các ngươi chuẩn bị xong sao mọi người nhịp tim cơ hồ đình trệ từng cái r a mặt có gấp không người có thể nghĩ đến diệp phi xuất hiện phương thức bá đạo như vậy mạnh mẽ như vậy giống như một vị thượng của quân vương một dạng hạ xuống ở tại bọn hắn trước mắt kia không ai sánh bằng năng lượng cơ hồ khiến tất cả mọi người bọn họ cúi đầu xương thần từng cái càng lá bắp chân như nhuận ra thế nào không dám nói lời nào sao các ngươi không phải là muốn giết ta cùng người diệp ra bây giờ chúng ta đều ở chỗ này tại sao không dám tới giết diệp phi lạnh lùng nhìn về trước mắt mọi người ai dám đi lên đụng đến ta hoặc là động người diệp ra ta muốn nhìn các ngươi ai dám động đến tay g ố n g g ố n g một con toàn thân thiêu đốt ánh lửa cự viên không áp chế được chính mình thí sắt quần bạo tâm tình lộ ra âm xăm xăm răng dùng hai quả đấm đấm ngực thả ra một cổ cực kỳ khí tức bạo ngược tựa hồ lập tức chuẩn bị xông lên s á t lục một phen còn lại cự viên ở nơi này đầu hung bạo cự viên dưới sự dẫn động cũng là từng đạo từng đạo lộ ra rằng dùng một đôi to lớn quả đấm to đấm ngực thả ra khát máu hung bạo khí tức bọn họ bị đóng băng phong ấn quá lâu có một cơn lửa giận kiềm chế ở trong lòng đang cần dùng người loại máu tươi mới thả ra ngoài ra mới có thể thỏa mãn thượng cổ cự linh tộc yêu thích chiếm đoạt máu thịt trước mắt này một đoàn ba thế lực lớn có giả chính là bọn họ khơi thông đối tượng cùng với ngon miệm mỹ thực bọn họ đói muốn dùng trước mắt những thứ này, máu thịt lấp đầy bụng ra. giết sạch hoặc là ăn sạch những người trước mắt này loại ít nhiều gì có thể khôi phục bên trong cơ thể của bọn họ huyết khí chết tiệt d i ệ p phi ngươi biết làm như vậy hậu quả sao ma sát đám người đã sớm bị trước mắt bên dưới trận chiến gần chết h á n giả trang chấn định kêu ầm lên chết tiệt d i ệ p phi những thứ này yêu thú đều là thượng cổ cự linh tộc bọn họ chiến lược thông tin ê mỗi lần xuất hiện cũng sẽ sinh linh đồ t h á n ngươi liên thủ với chúng cũng không tránh khỏi quá điên cuồng là muốn diệt giết chúng ta nhân tộc sao d i ệ p phi ngươi nhất định là điên thiên ma mấy người cũng cùng nhau gọi kê cảm nhận được thượng cổ linh tộc kia vô cùng vô tận u y áp cùng đó là huyết tàn bạo khí tức tất cả mọi người ân sắc mặt đều khó coi dị thường mấy vị truyền kỳ cảnh đại năng không ngừng dùng hồn niệm trao đổi thảo luận làm như thế nào xuất thủ cự linh tộc huyết khí dị thường thịnh vượng ẩn chứa chân nguyên ba động vô cùng mãnh liệt cũng cho tới bây giờ không có cái nào truyền kỳ cảnh đại năng cùng trong truyền thuyết cự linh tộc đã giao thủ cũng không ai biết được những thứ này cự viên kết quả tại loại lực lượng nào cảnh giới t ầ n g thứ nhưng căn cứ bọn họ cảm giác biết những thứ này thượng cổ chủng tộc vô cùng mạnh mẽ cơ hội nhân lực không thể địch cho dù là những thứ này truyền kỳ cảnh đạo đại năng cũng không dám tùy tiện độc thủ để tránh đưa tới không cách nào thu thập c ụ diện vậy coi như không ổn tất cả mọi người thật ra thì đều tại tranh chấp thảo luận do ai xuất thủ trước rõ ràng trước khí thế bên trên nhân tộc bên này đã thua ma sát đám người sở dĩ gọi như vậy cho nhưng thật ra là bị hù dọa chỉ có thể dùng lớn tiếng kêu lên vì chính mình phương này trợ uy kết quả lại hoàn toàn ngược lại tại sao không có dám nói chuyện các ngươi ba thế lực lớn không phải lợi hại sao các ngươi ba thế lực lớn không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt ấy ư bây giờ các ngươi đều gọi người câm sao ha ha ha ha! thấy một đám cường giả vâng vâng dạ dạ vẻ diệm phi cười như liên trong tiếng cười tràn đầy trâm chọc cùng ngấm cuồng không ít người sắc mặt như g a n heo một cái chính là cựu lòng cảnh v õ giả lại dám như thế cởi nhạo thiên nhân cảnh đại sư thậm chí là truyền kỳ cảnh đại năng tất cả mọi người đều cảm thấy diệp phi ngông cuồng đến tột đỉnh mức độ để cho bọn họ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng h ừ diệp phi tiểu nhi ngươi chớ có ngông cuồng các ngươi người diệp ra đều là quỷ tộc gián điệp cho dù toàn bộ bị giết chết cũng là trừng phạt đúng tội ma sát l ạ n h giọng có nói ba thế lực lớn không ít v õ giả đều khẽ gật đầu ma sát quả thật nói đến điểm chủ yếu người diệp g i a là quỷ tộc thân phận đã không thể nghi ngờ bọn họ không cùng một dân tộc nhất định phải đổi tận giết t u y ệ t này là tất cả người không thể l ị c h c h u y ể n nhận t h ứ c c h u n g tại thần vũ giới vô luận bất kỳ võ giả từ đầu đến cuối mang tới quỷ tộc trở thành từ nhìn ở trong lòng bọn họ diệp phi cùng người diệp g i a là nhất định phải chết diệp phi ngươi sao còn có mặt mũi xuất hiện ngươi nhân tộc này phản đồ thật là nên bị thần vũ giới tất cả mọi người phỉ nổ ngao huyết tiên quất lệnh không sai làm là nhân tộc phản đồ ngươi cùng các ngươi diệp ra đều phải bị diệt trừ thiên ma cùng theo có nói ngu xuẩn đồ vật thật là nói nhiều vô ích chịu chết đi d i ệ p phi bỗng nhiên lắc đầu biết rõ mình đơn thuần lãng phí thời gian hắn lanh khóc lớn tiếng hạ lệnh khởi đầu liều chết xung ố phong sở h ư u tụ tập người ở đây loại v õ giả giết chết không bị tội không chừa một mống đều g i ế t cho ta không chút tạp chất giết đại lực một tiếng bạo nổ giống cự linh tộc đám vật lớn tại đại lực tiếng gào xuống từng cái đấm ngực dậm chân sát khí n g ú t trời r ồ i g i í t ngửa mặt lên trời gầm thét s á t cơ lộ ra dung trời động địa tiếng hét giận dữ làm cho tất cả mọi người mảng nhĩ đều phải nổ nát vụn bọn họ khí huyết cơ hồ không bị khống chế cảm giác dưới chân địa mặt đang chấn động phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn. đám vượn lớn tiếng gào lại từ ngoài ra hai cái phương hướng chuyển tới cũng chuyển tới cự viên đáp lại tiếng gào trong lúc nhất thời cự viên tiếng gào văn vọng n h ộ n bốn phía có loại thập diện mai phục cảm giác chương ba trăm hai mươi chín cự linh xuất thủ tại sao kia hai cái phương hướng sẽ có cự viên tiếng gào đây chẳng phải là huyết s á t điện cùng chúng ta mà cùng phương hướng sao thiên ma sắc mặt biến đổi lớn mắt lộ ra vẻ kinh hãi nga o huyết tiên cũng nhìn về phía tiếng gào phát ra phương hướng đ ỗ n g nhiên ý thức được không ổn ngay sau đó lập tức quát hỏi diệt phi tiểu tử ngươi rốt cuộc làm gì thật ra thì không có làm gì ta chỉ là xem các ngươi khó chịu phái một ít cự viên đi các ngươi l á o ra làm loạn diệp phi nhún vai một cái cười h ắ t h ắ t nói ma cung phân điện cùng huyết s á t giáo tổng đàn rất nhanh sẽ bị san thành bình điệu bên trong võ giả sẽ bị rết sạch sành sinh lời vừa nói ra huyết s á t giáo cùng ma cung người đều là con mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi ngay cả mộ dung tử thanh thiên ma lục chỉ cờ ma m ngao huyết tiên các loại chờ đại năng đều hoảng sợ thất s ắ c chờ đã tại sao ngươi không có phái cự viên đi thiên kiếm sơn thiên ma bỗng nhiên kịp phản ứng diệp phi nhìn về mộ dung tử thanh cùng bạch mi ánh mắt lãnh đạm trong đó để lộ ra vẻ hỏi thăm mộ dung tử thanh thần sắc không thay đổi mái tóc dài màu trắng bạc theo gió phiêu vũ hán c h ậ m g ã i tiến lên tuyên bố bắt đầu từ bây giờ ta thiên kiếm sơn thối lui ra đổi u r ế t diệp phi cùng diệp ra hàng ngũ lập tức ly khai chiến trường không nữa cùng ma cung cùng với huyết sắt giáo hợp tác cái gì các ngươi thiên kiếm sơn sao dám làm như vậy thiên kiếm sơn d ở trò q u ỷ gì các ngươi chẳng lẽ cùng diệp phi tiểu tử này đạt thành cái gì khế ớt đi thiên ma cùng nga o h u y ế t tiên hai vị đại năng lên tiếng chất vấn lục chỉ cầm ma nhìn mộ dung tử thanh trên khuôn mặt không chút biểu tình chẳng qua là nhìn một cái diệp phi tự h ầ nghĩ đến cái gì s diệp phi cùng thiên kiếm sơn có mật tước gì các ngươi ma cung cùng huyết sát giáo một cái tà đạo một cái ma đạo ta thiên kiếm sơn chính là danh môn chính phái sở dĩ cùng các ngươi đồng thời là bởi vì quỷ tộc xâm phạm bây giờ quỷ giới c h i môn đã bị hoàn toàn p h o n g ấ n chúng ta cũng không cần thiết lăn lộn chung một chỗ tránh cho dơ ta thiên kiếm sơn danh tiếng mộ dung tử thanh phất tay một cái quát nói toàn đội rút lui trở lại thiên kiếm sơn cho đến lúc này ma cung cùng huyết sát giáo võ giả lúc này mới phát hiện thiên kiếm sơn võ giả toàn bộ đứng ở đội ngũ phía sau sớm đã có rút lui tư thế mắt thấy thiên kiếm sơn võ giả hoặc là ngự kiếm phi hành hoặc là điều khiển lấy Ma cung cùng huyết sắt giáo võ giả, tưởng mới hồi tưởng lại, lúc lực lớn trước này thế ba đại ó phó đối người Diệp ra lúc, thiên kiếm sơn tựa hồ xuất lực nhỏ nhất, sơn nút ở còn ra tựa lúc, lực là l mực suất một ở hai thế lực l ớ năng phía sau, cơ hội không có bị Diệp Phi hội không huyết sau, qua. Ma cùng cùng huyết sát sát cung cơ có lực cùng giáo n bị đại năng cũng đã minh bạch biết được thiên kiếm sơn cùng diệp phi sợ rằng tại lúc không có ai sớm có hiệp nghị bọn họ không có có thể không có thời gian tìm mộ dung tử thanh lý luận mà là mang tới l ử a dận toàn bộ khuynh tạ tại diệp phi trên người Sao hôm u y ế t sát nhất thành giáo người phải định chém đưa m n ả nay h n g o h u ế t tiên n c ũ gặp la l hoàng ê mặt đúng như dự đoán cái này diệp phi cũng không tránh khỏi quá tà môn lại lấy một cái cựu long cảnh võ giả tu vi sử dụng ra các loại thủ đoạn ý tiên k h ô như g c đã nói qua nàng cũng cảm thấy ma cung cùng huyết sát giáo thủ đoạn có chút cùng hung gắt đối diệp ra đổi tận giết tuyệt nhưng bọn họ đều là tà phái ma môn làm ra những chuyện này cũng hợp tình hợp lý trung quy diệp phi biết sự tình thật không ít nếu như mang tới đối phương giết chết hỏi hồn bọn họ ma cùng gặp nhau đạt được rất nhiều khó có thể tưởng tượng hồi báo đứng ở nàng góc độ đến xem giết diệp phi cũng đáng bí quá hóa liều sau đó làm xem lấy diệp phi mang theo mấy chục con hung hãn vô cùng to con như núi cự viên lúc nàng đỗng nhiên cực sâu hối hận tại biết vô luận là ma cùng hay lại là huyết sắt giáo đ ề u sai diệp phi à diệp phi ngươi luôn là n h ư ợ n g ta ngoài ý mớn tô huyển nhi giờ phút này đã không để ý tới chạy tới hiện trường thấy phía trước kia mấy chục con hung h à n h hết sức cự viên nàng chưa kiếp sợ ra trong n g á y mắt liền biết diệp phi lại sáng tạo kỳ tích chẳng qua là có thể nàng cũng không ngờ rằng diệp phi lại có năng lực mang tới những băng phong đó hồi lâu cự viên thả ra ngoài ý vị này diệp phi giờ phút này đã có đủ lực lượng trực tiếp chống lại tam phe thế lực liên hiệp tạo thành lực lượng bao gồm cái nào c h u y ề n kỳ cảnh đại năng ai ma cung cùng huyết sắt giáo lần này thật là phải bị đến huyết tẩy nghe diệp phi lãnh khóc mệnh lệnh tô huyền nhi khẽ lắc đầu thiên kiếm sơn rất thông minh từ đầu đến cuối không có đối người diệp gia hạ tử thủ mà ma cung cùng huyết sắt giáo sát tâm quá nặng có thể nói bây giờ hết t hệ các thứ này đều là bọn hắn tự tìm nàng đ ố n g nhiên lạnh như băng hướng một bên ngũ độc tiên tử hừ lạnh nói trước đây ta liền nói qua cho các ngươi chớ đi c h ọ diệp phi cũng đừng đi đặc biệt đổi giết hắn cùng diệp ra hắn điên cuồng không phải là các ngươi có thể chịu đựng có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn mời chọc giận hắn hiện tại ở loại tình huống này xem các ngươi làm sao bây giờ d i ệ p phi trung bi chỉ là một cựu long cảnh tiệu vũ người ai có thể ngờ tới hắn có năng lượng lớn như vậy ngũ độc tiên t ử khuôn mặt thật giống như khổ qua tự đ ắ c nàng đã từng đặc biệt đuổi giết qua diệp phi cũng nhằm vào qua diệp ra giờ phút này nàng không khỏi khởi đầu hối hận tô huyển nhi hơi thở dài nói bây giờ có những thứ này thượng cổ cự viên hắn muốn phá hủy huyết sắt giáo cùng mà cùng cũng không phải là khó khăn bao nhiêu chuyện sợ rằng nam quận bên trong có rất ít người có thể ngăn cản hắ cho dù c h u y ể n kỳ cảnh đại năng cũng khó mà ngăn trở cho nàng vừa nói như thế còn lại thế lực võ giả từng cái sợ hối hận tất cả mọi người đều ý thức được chỉ cần d i ệ p phi còn sống này s á t tinh s á t thực có năng lực một lưới bắt hết bọn họ thậm chí hoàn toàn nghiền ép d i ệ p phi tiểu nhi chớ có ngưng c u n g đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ một tay che trời thiên ma nơi nào cho phép d i ệ p phi hắn d i u gì cũng là ngang dọc trăm năm c h u y ể n kỳ cảnh đại năng đương tức thì trong tay hắn ma diễm múc trời trong tay ma diễm cháy hưng hực một thanh tiêu đốt ma hỏa trường kiếm xuất hiện trong tay hắn trên người hắn xuất hiện ma khí mánh liệt táo giáp phát thân gi chiều dài tám cái cánh tay mỗi cái cánh tay trên đều có một thanh ma kiếm giống như một cựu thiên ma vương xông về diệp phi nhưng mà hắn giữa đường thời điểm liền bị một cái cường hãn g cự viên ngăn trở cản lúc này ba cái lớn nhất cự viên bên trong cái kia cả người bị lôi đỉnh bọc cự viên đột nhiên đánh ra một q u y ề n trong nháy mắt một cái lôi đỉnh chi quang như d i ệ t thế hưởng quang điên quần g từ không trung thong xuống tại trói mắt điện quang bên trong nay đạo lôi điện giống như một cây lớn vô cùng trừng mâu toàn bộ n g ệ n ở rơi vào trời trên ma thân đùng đùng thiên ma cả người ma khí vỡ nát cơ hồ trong nháy mắt cả người liền trực tiếp bị lôi điện nổ thành phân vụn hắn thật sự ngưng kết thiên ma thân thể cũng theo đó bị một cái to lớn lôi điện đánh tan ngay sau đó cả người hắn liền từ giữa không trung ngã xuống tới chương 330, s á t s á t s á t thiên ma thiên ma đại nhân m a cũng mọi người thấy vậy đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người không nhịn được phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi còn lại truyền kỳ cảnh đại năng cũng là há hốc mồm c ứ n g lưới ngao huyết tiên cùng lục chỉ cầm ma đám người chẳng qua là ngơ ngác nhìn trời ma nám đen thân thể đây chính là truyền kỳ cảnh đại năng trong nhân tộc cao cấp nhất từng giả lại bị này còn giống như núi cao cao lớn tự viên một quyền đánh rơi Bọn họ vốn đại lực trả lời chúng ta vừa mới tỉnh lại lực lượng tiêu hao rất lớn đại á n g lực phi thường có tự tin bọn họ cự linh nhất tộc đến từ thượng cổ cự linh giới đây chính là đại hình giới vực cự linh tộc bởi vì hình thể to lớn huyết khí thịnh vượng chân nguyên lực mạnh hơn kỳ sức chiến đấu vốn là muốn cường hãn hơn nhân tộc quá nhiều coi như là nhân tộc truyền kỳ cảnh đại năng cũng không khả năng là đối thủ của hắn trừ phi đối phương là cao cấp nhất truyền kỳ cảnh đại năng hoặc là đối phương cảnh giới đã vượt qua truyền kỳ cảnh theo ta tính toán không sai cự linh tộc đối phó nhân tộc có thể tùy tiện nhảy qua biên giới giới chiến đấu hơn nữa nghiên ép d i ệ p phi khẽ gật đầu hoàn toàn yên lòng những thứ này cự linh tộc tộc nhân coi như là thuộc về trạng thái suy yếu cũng là từng cái có thể nhảy qua biên giới giới tồn tại hơn nữa thân thể cực kỳ cường hãn lực phòng ngự siêu cường cho dù nhân tộc đại năng tu vi rất cao cũng rất khó đánh chết hoặc là bị thương nặng những thứ này cự viên ba thế lực lớn bên trong huyết sắt giáo tương đối kém chỉ có hai cái truyền kỳ cảnh đại năng nhưng ma cung cùng thiên kiếm sơn coi như lão bài cường giả cơ hội còn có để vận không chỉ một hai cái c h u y ể n hữu kỳ cảnh đại năng bất quá có loại thực lực này ở trong tay hắn là có thể tùy tiện bị thương nặng ba thế lực lớn sợ rằng chỉ có ba thế lực lớn ẩ nút n cao thủ dốc hết mới có thể diệt hắn môn cái này cự linh tộc bộ đội húng chi bây giờ còn có diệp hảo cùng người diệp ra tại chỗ thiên kiếm sơn đã rút lui là căn bản không cần lo lắng cái gì vậy thì cấp ta giết bọn họ ăn bọn họ hắn tự tay chỉ hướng ma sát thiên ma nga o huyết tiên ngao minh đám người trên khuôn mặt sát ý mười phần giống giống giống tất cả cự viên vung quả đấm to hoặc là cồn bạo lao ra hoặc là tung người nhảy lên đối với phía trước nhân loại nhanh chóng huy động lên q u y ề n đầu theo diệp phi hiệu lệnh âm thanh những l ạ i hiện ra đó mặt trời đám v ừ lớn từng cái cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm c u ồ n g bạo cùng, cùng khắc máu rồi rít s ố n g ra từng con từng con cứng cắp vô cùng cánh tay chậm rãi mở ra cự đ ạ i cánh tay mang theo xé nát thiên mạc lực lượng hung hăng đập về phía trước võ giả cả người kim sắc đại lực phát ra một tiếng giống giận rung trời tiếng này tiếng giống giận giống như kinh đào h á i lãng như thực chất giống như không ngừng trùng kích phía trước mấy thế lực lớn võ giả cái đó toàn thân xích sắc bạo viên quanh thân đốt cháy vô tận hỏa diễm nhựa mấy viên hòa cầu hướng tam cả người tản ra cùng lôi thiểm điện đầu kia cự viên cái miệng phun ra một đoàn một dạng ngôi sao bóng đá thiểm điện đụng phải võ giả hoặc là vật thể liền sẽ trực tiếp vỡ ra còn lại cự viên cũng là các hiện thần thông hoặc là phun nổi trên mặt nước cầu hoặc là phun ra từng trận hàn băng khí thức còn có phun ra phong nhận băng kiếm là đổ ập xuống địa hướng về những võ giả kia có một con cự viên huy động hai móng đổ ngang phía trước võ giả tay kia c h ả o bổ súng dưới n h ộ m cả vùng đều vì vậy phá t o á i sở hữu g á m căn đảm ngăn cản ở trước mặt hắn nhân tộc võ giả lập tức thi thể chia lịa hóa thành một khối khối thịt vụn vậy kêu là một cái máu thịt bé bét, vô cùng thế đại lực trôi lơ lửng tại tối tăm mờ mịt trên bầu trời cả người phát ra kim q u a n g trong tay thỉnh thoảng xuất hiện một cây ánh sáng bắn ra bốn phía trường mâu theo hắn không ngừng ném những thứ này kim sắc trường mâu duy nhất liền có thể mang đi rất nhiều người sinh mệnh lại mang tới những sinh mạng này hoàn toàn cắt lấy không chút tạp chất liền thiên nhân cảnh đại sư đều không cách nào địa ngục trên bầu trời lôi điện tàn phá sinh hồng hỏa d i ễ m t h i ê u đốt băng bạc vẫn thạch băng nhận phong nhận như đao tựa như kiếm về phía trước một đám võ giả điên cuồng công kích như thiên địa muốn hủy diện ba thế lực lớn võ giả bây giờ chỉ còn lại hai thế lực lớn thiên kiếm sơn người vừa đi nơi nào còn g chẳng qua là một thoáng công phu kia ma cung cùng huyết sát giáo võ giả liền tổn thất nặng nề cảnh giới thấp hơn ngự khí cảnh võ giả giống như gặt lúa mạch một dạng nga xuống ngự khí cảnh cao thủ mặc dù cũng có hộ thể khí mang nhưng đối mặt loại này cường lực công kích cơ hồ không có bất kỳ lực phản kháng bất luận là bị bất luận một loại nào công kích đánh trúng thân thể bọn họ cũng sẽ ở trong nháy mắt chết thảm coi như là linh hải cảnh cường giả cũng căn bản chống đỡ không bao lâu tại liên tục anh diệt xuống lui về phía sau chân nguyên cũng mất một lúc liền bị bại chống đỡ hết nổi nếu không có bảo giác bảo bình chống đỡ được mà nói chỉ sợ cũng ngay cả linh hải cảnh cường giả cũng không ch tiếng quỷ khóc xói chu từ tam phe thế lực võ giả trong miệng không ngừng truyền lên ra bọn họ đã có người khởi đầu chạy tán loạn diệp phi sắc mặt lạnh lùng giống như một vị hung h à n h vô cùng bạo quân ánh mắt bình tĩnh xem lấy đám v ư ợ n lớn đối n h ị phe thế lực trung kích hắn ánh mắt lạnh giá thấu xương bình tĩnh đáng sợ p h ả n phất phát sinh trước mắt sự tỉnh căn bản là trong ngày thường nhất thành thói quen sự tỉnh như hôm nay m à không rõ sống chết giống như một khối than tự đắc bị người gánh lên lục chỉ cầm ma nga huyết tiên nga minh ma sát ngũ độc tiết tử huyết hộ pháp các loại chờ những thứ này đứng đầu tồn tại bị đám vợt lớn cấp bao bọc vây qu mấy vị đại năng đã xuất ra cường hãn thủ đoạn mỗi người sử dụng pháp thân từng cái máu tơi ư ngưng tụ thành pháp thân hoặc là ma khí tạo thành pháp thân tản ra kinh khủng ba động đánh về phía đám vợ lớn pháp thân có thể lớn có thể nhỏ là do chuyển kỳ cảnh đại năng căn cứ từ mình đối thiên địa quy tắc lĩnh mộ cho nên chế tạo ra lực lượng hóa thân hóa thân thật ra thì có lúc muốn so với bản thể còn cường hãn hơn hơn nữa có mỗi người thần thông đáng tiếc những cự viên đó lực lượng vô cùng cường hãn đấm ra một quyền liền pháp thân đều khó chống lại diệm phi nhuộm chúng ta cùng nhau lên đi giết đi diệm ngọc long quắc hô đi đi cùng đi giết chết bọn họ diệp phi gật đầu một cái g i ế t chúng ta đi g i ế t đi diệp mỹ cơ là anh cũng cùng theo hứng thú ngừng cao bọn họ bị ma cung cùng huyết sắt giáo võ giả đuổi g i ế t thời gian lâu như vậy đến bây giờ còn chưa có tới một lần thật tốt phản kích hiện tại đang phản kích chính là thời điểm người diệp ra rồi g i ế t khống chế dưới chân cự viên từng cái cũng g i ế t vào trong chiến trường phía dưới bọn họ phải đem khoảng thời gian này sở thụ ủy khuất toàn bộ đều trả lại cho huyết sắt giáo cùng ma cung võ giả giết bọn hắn không chừa manh giáp chương ba trăm ba mươi một c ự long cụ thể ma cung cùng huyết sắt giáo võ giả tại những cự viên đó dưới sự sung kích căn bản là bị áp chế hoàn toàn theo người diệp gia cùng còn lại chừng mười đầu cự viên gia nhập chiến trường ma cùng cùng huyết sát giáo võ giả dễ dàng sụp đổ căn bản không có thể chống cự lục chỉ cầm ma ngao huyết tiên đám người liên hợp lại định vây quét ba đầu cự viên bên trong đầu kia tính khí nhất hòa bạo toàn thân cao thấp thiêu đốt xích hồng h ỏ a d i ễ m tồn tại cái này cự viên quanh thân giống như một cái thiêu đốt tiểu thái dương giống như để cho bọn họ không cách nào đến gần liền pháp thân cũng không cách nào tùy tiện đến gần bọn họ lăng không du động sử dụng ra các loại vũ kỹ thần thông tới cùng cái này sát tâm nặng nhất thượng c ủ cự viên chu toàn muốn cho kỳ trả giá thật lớn lúc này diệm ngọc long diệm mỹ cơ l ạ n anh diệp trọng các loại người diệp ra vọt tới đi lên bọn họ phần lớn đứng ở cự viên trên bà vai dùng các loại khí mang đối ở mặt đất bên trên quân lính tan giã hai thế lực lớn các võ giả phát động công kích bổ đao các loại võ giả người diệp ra từ g i á c tỉnh tu la huyết mạch sau khi sức chiến đấu tăng mạnh từng cái đủ để nhảy qua biên giới giới cùng địch nhân giao chiến đối mặt loại tràn g diện này tự nhiên không luồng các loại kiếm mang đao khí tiện tay bóc tới trong đó không ít người diệp ra, thả ra một loại kỳ quái bí pháp để cho bọn họ cả người tán phát ra trận trận thanh quang loại này thanh quang tràn đầy thần bí khó lường khí tức nhựa dưới chân bọn họ cự viên b ắ p thị toàn t thân vỗ tay giống như là đánh như máu gà chiến ý m ư ờ i phần diệp phi chú ý tới những thứ này thanh sắc quang mang bên trong tích chứa một loại không chết không thôi chiến ý nhựa tất cả cự viên gào khóc điên cuồng la đồng thời kỳ sức chiến đấu lại sẽ tăng lên một cấp bậc đối mặt chiến lược lần nữa tăng lên lục chỉ cờ ma m ngao huyết tiên ngao minh đám người cơ hồ sắc mặt cho t à n chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ những thứ này điên cuồng cự viên hào cảnh tượng hoành tráng tiểu cự tiếng t é t chói t a i từ diệp phi đầu vang lên long ra muốn ra xem một chút thưởng thức thưởng thức chiến đấu hình ảnh tiếng nói r diệp phi phía sau vỏ kiếm chấn động mấy cái tiểu cựu chậm rãi từ trong đưa ra l o n g đầu dùng một đôi lóe lên những cựu sắc quan g mang lòng nhãn đánh giá phía trước nó tự cấp diệp phi một giọt băng long tinh huyết sau khi một mực tâm tình khó chịu bây giờ thấy những thứ này đã từng cùng hắn đã giao thủ v õ giả bị đánh quân lính tăng ăn giã lập tức tâm tình thật tốt không nhịn được hắc cười lên ha h a ha ha ha ha, thú vị thú vị xem lấy đám này quy tôn bị đánh long ra tâm tình t h o ả i mãi nhiều con khỉ môn cố gắng lên đánh chết đám này phạm nhân sâu trùng tiểu cựu lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười lúc trước hắn thấy diệp phi có thể chiếm đoạt long huyết cũng có thể chuyển hóa hình thái tại các loại trong l o n g tộc hắn đổi là hắn biết diệp phi có thể lợi dụng chính mình long huyết làm ra một phen c h u y ệ n lớn sự thật không ra hắn dự liệu diệp phi tại tuyệt lộ dưới tình huống rốt cuộc với hắn cường hành yếu thế lấy băng long tinh huyết nhờ vào đó phá băng tuyết nữ hoàng lưu lại hàn băng ý cảnh phong ấn thả ra những thứ này hùng bạo vô cùng cự viên thoải mái làm được thật sự sảng khoái đám người chim này quá kiêu ngạo cả ngày lẫn đêm đuổi rét đến đuổi rét đi sớm nên bị rét sạch sành sinh trước mắt tình cảnh huyết tinh hết sức tiểu cự hưng phấn gào khóc thét lên. ta mang tới cựu sắc cự long lực lượng phụ thân ở trên thân thể n g ư ơ i thay ta thật tốt giết sạch đám người chim này nhìn một chút tiểu c ự còn chưa đủ thoải mái cái k i a quanh co trôi giạt c ự long thân thể đ ỗ n g nhiên co lại nhanh chóng nguyên bản c ự đại long tộc thân thể trực tiếp thu nhỏ lại một cánh tay to dài một mét cựu sắc tiểu long cựu sắc tiểu long hóa thành một đạo linh quang giống như là in vào diệp phi trên thân thể từ bên hông hắn khởi đầu đưa hắn từng vòng quân quanh hóa thành một đạo cựu sắc cự long sâm t h à hơn mấy cái hình dòng sâm quân quít lấy nhau long đầu tại diệp phi vị trí trái tim long thân quấn ở bên hông long vi tại bắt thịt toàn th q lòng đều cấp c h n ra k bản g lĩnh có thể nhiều chỉ cần lòng ra phụ thân tại trên thân thể ngươi ngươi thì có lòng ra cổ lực lượng này bản thân ngươi lại vừa là hôn nguyên đạo thể có thể tùy tiện câu thông tin địa nguyên khí cùng với các loại nguyên lực ý cảnh phía dưới ngươi muốn giết hay phải đi giết hay đi tiểu cựu lên tiếng vậy kêu là một cái mười phần phấn t h í c h diệp phi toét miệng cười như điên được vậy thì rất đủ hắn v ậ n lôi điện ý cảnh trong n g a y mắt cả người tiếng nổ tự thân hóa thành một cái lôi long hướng đang cùng cự viên chém giết ma sát bàn tới ma sát n g ư ơ i cái này yêu nhân năm lần bảy lần nghĩ muốn muốn tiêu diệt ta cùng diệp già phía dưới thứ một người chính là ngươi diệp phi hư không cười lớn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quanh quần lôi long hống hống hống một cái cái toàn thân c h ấ p động lôi quang cự long ước chừng có thể một viên đại thụ c h e trời lớn nhỏ tại bàn tay hắn trước nhanh chóng ngưng kết thành hình dáng vóc to lôi long trong ngoài có cùng bạo lôi đình chi lực thật là kinh thiên động địa nhuộm tất cả mọi người tại chỗ đều có chút sợ mất mật liền ngay cả những cự viên đó môn đều không khỏi sưng sốt xem lấy diệp phi một tay che trời tiện tay khai ra một đầu d à i trường lôi điện cự long cự trên thân rồng tản ra nhàn nhạt long uy khiến chúng nó người người ánh mắt kinh hãi ai cũng đều không ngờ rằng một cái như vậy tiểu tiểu nhân tộc lại ủng có uy năng như vậy so với bọn họ dị năng thần thông cũng là không kém diệp phi người thân là nhân tộc cùng dị tộc cấu kết ngươi chết không được tử tế ma sát thấy cự đại lôi long xuất hiện không tránh khỏi sợ hãi dấu giận yêu nhân chết không được tử tế người hẳn là ngươi ha ha ha ha phía dưới đi chết đi diệp phi cùng tiếu thôi động cái kia lôi điện cự long phát động công kích cái kia dài chừng trăm thước dáng vóc to lôi long như một vòng s ấ m chấp ngưng tụ thành thần phạt chi roi ngao du tại trong bầu trời kia dáng vóc to lôi long bị diệp phi chỉ huy thôn p h ệ thiên địa một dạng chạy thẳng tới ma sát phát sát đi Úng m n g đạo đạo s ấ m chấp tạo thành cự long như có thể nhận đúng mục tiêu chân long lại tản ra một loại long uy hóa thành một đạo hừng hực điện mang nào ra kia cả người tản ra long uy lôi điện cự long vừa mới bay ra cự lấy long uy mang tới ma sát chấn nhất cơ hồ khiến hắn trong lúc nhất thời không thể phản ảnh tựa hộ bị long Chờ hắn sức chiến đấu cũng là sánh vai mạnh nhất linh hải cảnh cơn giả coi là ma cung kiệt xuất nhất nhân tài một trong tương lai trở thành truyền kỳ đại năng cũng là cùng khả năng nhưng mà cứ như vậy một tên ma cung cương giả là trong nháy mắt bị lôi long đánh thành một nhóm bụi bậm tại trước mắt mọi người hoàn toàn biến mất chương ba trăm ba mươi hai tự mình động thủ ma sát coi như ma cung phái ra đầu mục h o tới nay đều đang đổi u g i ế t diệp phi cũng người diệp ra dùng thực lực mạnh mẽ thủ đoạn bức bách diệp phi người này lũ lũ bức bách vì đ ạ t được con mắt không từ thủ đoạn cái này làm cho diệp phi cảm nhận được uy hiếp cho nên hắn ra tay một cái phải tôi trước diện hết trước mắt cái này thập h á c bất xá ra hỏa ẩm dáng v ó to lôi long tại giữa không trung đột nhiên nổ tùng cự đại lôi điện ánh sáng xuôi ngược tại một cái mà đã sớm né m tránh thật xa tô huyền nhi đứng ở đằng xa trên một ngọn núi cao trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên liên không tránh khỏi khe hô một tiếng ma sát coi như ma cung thiên tài từ trước đến giờ trong mắt không người làm lên chuyện tới không từ thủ đoạn ngay từ đầu tô h u y ể n nhi với người này cũng không xung đột lợi ích tại trải qua lần này sự kiện sau nàng coi như là thấy rõ người này mặt nguy thực đối ma sát là chân chính sinh ra chán ghét cùng sát ý nhất là ma sát lấy độc kế giấu giếm nàng sử dụng nàng mang diệp phi đẩy vào tuyệt cảnh đối với người này tô h u y ể n nhi một bụng l ử a giận cảm thấy sự t ì n h rơi xuống tới hôm nay như vậy đền i địa tất cả là bởi vì ma sát h è n hạ vô xỉ lên vì vậy mắt thấy diệp phi thần ngưng kết xuất dáng vô lòng mang tới ma sát đánh giết nàng cũng cảm thấy rất thoải mái trung quy thấy cái t a i họa này hoàn toàn sau khi chết sẽ để cho nàng an tâm không b t nhưng mà nàng còn chưa kịp cao hứng quá lâu chỉ thấy diệp phi trong mắt lệ quang t r ậ n lóe đ ỗ n g nhiên lại nhìn về phía sư phụ nàng tôn lục chỉ cầm ma tô huyền nhi lập tức khẩn trương bất an lục chỉ cầm ma chính là truyền kỳ cảnh đại năng năm trăm năm trước cũng đã bước vào truyền kỳ cảnh cùng thánh nữ đế của mỹ nương là một thời đại nhân vật kiệt xuất nhân vật như vậy từng cái đều là kinh tài tuyệt d i ễ m tồn tại thủ đoạn thần thông sức chiến đấu cũng là cường hãn dị thường nhưng mà tô huyền nhi giờ phút này cũng rất lo lắng cho mình sư phó bởi vì lấy diệp phi thủ đoạn xưa không bằng nay đã đầy đủ thương tổn tới truyền kỳ cảnh đại năng nàng cũng biết sư phó mình lợi、hại. hai người này một khi chân chính động thủ rất có thể là lưỡng bại cầu thương cục diện diệp phi không muốn cùng ta sư tôn động thủ nàng không kềm chế được vội vàng tiểu kêu thành tiếng sư tôn không nên cùng diệp phi đánh nhau lần nữa ngưng kết ra lôi long diệp phi trôi lơ lửng tại giữa không t r ú n g đang chuẩn bị thi t r i ể n ra lôi long công kích nghe được tô huyển nhi khẽ t i ê u sau không khỏi xa xa nhìn về phía đối phương giờ khác này hắn có một loại đối với nguyên lực ý cảnh cực mạnh t r ư ờ n g không lực n h ư n g hắn cảm giác có quần quận không dứt lực lượng có thể dùng sinh ra một loại vô cùng khí thế có loại muốn thỏa thích chiến đấu mang tới tự thân năng lượng tận tình thả ra xung động hiện tại hắn đối với lôi điện nguyên lực điều động lực lượng thật là có thể cùng một ít truyền kỳ cảnh đại năng sánh bằng n ư ợ n g hắn sinh ra một loại huyết thái t ử trở lại thế gian cảm giác phía dưới hắn chỉ cần động một cái ý niệm trong lúc dở tay nhấc chân sẽ gặp có vô số sấm chốc rền vang cùng với vô số lôi điện nghe theo hắn chỉ huy công kích bất cứ địch nhân nào cho dù là truyền kỳ cảnh đại năng cũng không thể nào không nhìn hắn công kích nếu như nghe được tô huyền nhi thanh âm hắn sẽ lập tức đối lục chỉ cầm ma cùng mấy cái truyền kỳ đại năng hạ thủ tại ánh mắt của hắn xuống tô huyền nhi sắc mặt lúng túng, nói diệ phi ma sát tội đáng chết vật lần nhưng sư tôn ta với chuyện này không có quan hệ ngươi cùng nàng hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt cần gì phải hạ tử thủ lần đầu tiên gặp mặt sao diệp phi ánh mắt thành thục c h ư n g trạng phong vận dư âm lục chỉ cầm ma năm trăm năm trước lục chỉ cầm ma chẳng qua là một vừa mới xuất đạo hoàng bao tiểu nha đầu mà thôi với hắn còn có qua một k i a ân đoán bất hòa giữa hai người bọn họ thật ra thì còn có một đoạn không thể không nói cố sự bất quá nhắc tới vậy coi như mà nói trường vừa mới diệp phi còn muốn độc thủ thật ra thì cũng không phải là muốn giết lục chỉ cầm ma mà là chuẩn bị thử một chút cái này năm đó tiểu cô nương đã lợi hại tới trình độ nào thuần túy là tay hăn ngừa mà thôi mắt thấy tô huyền nhi không dằn nổi k h ẽ tê ơ diệp phi dứt khoát t r o mày gật đầu một cái tốt lắm n h ư ợ n g sư tôn lui ra nếu không mà nói nàng chắc chắn sẽ qua đời ở đó ít nhất trước mắt ta sẽ không hướng nàng độc thủ hắn nhìn chung quanh một chút tỏ ý bên cạnh cự viên tiến lên độc thủ tô huyền nhi từ hắn trả lời bên trong nghe ra cái gì biết giờ phút này diệp phi sát tâm rất nặng bất luận kẻ nào nếu là dám khiêu khích mà nói nhất định sẽ đụng phải vô tình đạt kích nàng mà nói cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy diệp phi cũng không có nhiều lời bỏ lại lời nói này sau xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên để mắt tới ngũ độc tiên tử. cái này ma cung ngũ độc tiên tử ban đầu tham gia đối diệp ra trận tiêu diệt nhiều lần cùng hắn cùng với người diệp ra đối nghịch muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ có thể nói là ác độc phụ nhân tâm ở trong mắt diệp phi cái này ngũ độc tiên tử cũng là chắc chắn phải chết ngũ độc tiên tử giữa không trung diệp phi lệ quát một tiếng vẫy tay cho gọi ra vô số đạo xấm chớp ngưng làm một bó buộc như cự long lôi điện trí long đột nhiên hướng ngũ độc tiên tử đã tới g à o đầu này lôi long thân hình ở giữa không trung thuận thế gầm t h t đang gầm t h t trong tiếng mấy ngàn đạo thiểm điện từ trời đánh xuống cự long sau tức thì hạ xuống lôi long thế công hung mánh dị thường đầy trời lôi mang chạy bay trực hạ ba nghìn nước nhuộm ngũ độc tiên tử trong nháy mắt không đường lui liên thủ cùng người đối phó cự viên ngũ độc tiên tử lập tức kịp phản ứng tiểu tử thật sự cho rằng ngươi mượn một chút ngoại lực là có thể muốn làm gì thì làm ngũ độc tiên tử lạnh r ê n một tiếng nàng ngực ma chi mạng đà la hoa bỗng nhiên giữa n ở rộ những thứ kia cánh hoa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cướp lấy thì là sau lưng một đoá tử sắc mạng đà la coi như ma cung đệ ngũ ma nữ nàng tu luyện có ma cung m ạ n đà la bí pháp có thể dùng m ạ n đà la bí pháp làm cho mình tu vi trong nháy mắt tăng lên tới một cái cảnh giới mới đối mặt diệp phi sát thủ ngũ độc tiên tử sử dụng da m a cung mạnh nhất bí pháp thi triển ra cường mà có lực thủ đoạn muốn ngăn cản diệp phi công kích lôi điện cự long lập tức mang tới kêu đó o t ử sắc mạ n đà la hoa chiếm đoạt mạ n đà la chi bạo giữa không trung chuyển tới một tiếng khét đ ê ngũ độc tiên tử toàn thân đều thả ra ánh sáng màu tím lại gắng gượng đưa tới oanh bạo âm thanh nàng lập tức từ lôi điện cự trong miệng rồng thoát ra khỏi sau đó t ử sắc mạ đà la hoa hoa thành một cái từ sắc rắn độc cái này từ sắc rắn độc mang theo tanh hôi hết sức đùi túi thật giống như một đạo lập lệ từ sắc linh quang từ sắc trường xa tại giữa không trung r ngũ độc chi thủ từ huyết xà ngũ độc tiên tử hai tay kết ấ n thi t r i ể n ra cường hãn dị thường lực con cự xà kia lại hóa thành một tia s á n g tím mang theo cơn sóng thần hướng diệp phi đánh tới tại hơi t h ở kia xuống diệp phi sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé tẩm giác cảm thấy cái tia tử sắc cự mãng mới là thật lòng có thể chiếm đoạt hết thảy hủy diệt hết thảy dễ dàng thì có thể làm cho người vạn kiếp bất phục đệ ngũ ma nữ quả nhiên thâm tàng bất lộ chương ba trăm ba mươi ba nuốt ăn đại năng ma cung m ạ n đà la bí phát quả nhiên thần kỳ lại mang tới ngũ độc tiên tử cảnh giới dương cao nhiều như vậy hơn nữa chiêu này còn có kèm cường hã d i ệ p phi k h ẽ to mày hắn hiểu được đây là cảnh giới cao võ giả đối thấp cảnh giới võ giả tâm linh áp chế là cự đại cảnh giới khác xa đưa tới linh hồn công kích mà trên linh hồn trung kích yêu cầu tự thân bền bị linh hồn lực tới chống lại không cho phép có nửa điểm lơ là này s ắ t chiêu cảnh giới cao võ giả đối phó thấp cảnh giới võ giả s ắ t chiêu d i ệ p phi cười n h ạ t cười trong ánh mắt thần quang bạo xạ n g xem lấy vọt tới t ử sắc cự x à cảm thụ cự x à trong cơ thể ác độc ý cảnh không sợ hãi chút nào coi như đã từng huyết thái tử linh hồn hắn lực cơ hồ cùng truyền kỳ cảnh đại năng không khác biệt ngăn trở đối phương linh hồn áp chế rất dễ dàng mới đúng. diệp phi mắt như hàn băng quanh thân sông ra một cổ lạnh giá thấu xương khí thế phản phát hết thạy tại trước mắt hắn đều là đóng băng khí thế k ê u ý cảnh đồng thời đế tử ngũ độc tiên tử linh hồn áp chế tựa hồ thoáng cái hoàn toàn mất đi hiệu lực hừ chúc tài mọn một cổ bàng bạc lôi điện năng lượng c h ậ m từ diệp phi trong thân thể hiện ra đến trong nháy mắt tràn đ ầ y quanh người hắn thân thể của hắn bị tiểu cự i a trì t u y tiện có thể hô phong hoa ngũ chỉ cần là hắn cảm nộ qua ý cảnh nguyên lực đều có thể bằng vào ý cảnh thả ra ngoài hơn nữa hiệu quả cường lực tri cực thật là có thể chuyển kỳ cảnh đại năng xuất thủ tại nhất trong giây lát đó Hắn đột lôi n vây tay, t long t cùng từ sắc quái xả tại giữa không trung hung hăng mà cắn xé tại một cái mả lôi quang trói mắt sáng trói con g diễm vỡ ra nhựa trên bầu trời sinh ra cực kỳ trói mắt màu sắc mang tới nửa bầu trời nhuộm thành màu tím lam 3. lôi long đụng đầu vào ngũ độc tiên tử trước ngực nhuộm phía trước cái kia tử sắc hộ thể chân nguyên cùng theo phá thoái hóa thành vô số điểm điện tử sắc ánh sao tiêu tan ngũ độc tiên tử lập tức sau lui ra ngoài cả người tử quang tiêu tan dọc theo đường đi máu tươi cùng vốn hiển nhiên là cắn trả đến băng đống thành băng diệp phi lạnh như băng xem lấy ngũ độc tiên tử hàn băng ý cảnh nhanh chóng tại thân thể đối phương bên trên n g ư n g kết ngũ độc tiên tử đ ố n g nhiên cảm giác một trận thấu xương hàn ý c u ố n tới mình thân thể nàng trong nháy mắt cứng ngắc trong đầu linh hồn cũng cùng theo cứng ngắc tựa hồ trong nháy mắt này chính mình linh hồn đều có bị đông lại nguy hiểm đây cũng là diệp phi vừa mới cảm nộ đi ra hàn băng ý cảnh đối với thân thể người cùng linh hồn có mặc đại lực sát thương có thể thẳng tới ngũ độc tiên tử sâu trong linh hồn có thể cố tình làm bậy địa đóng băng thân thể nàng cùng một phách a ngũ độc tiên tử toàn thân dần dần bị khối băng bọc ô n đầu bỗng nhiên kêu thê lương thảm thiết đứng lên thân thể nàng là trong nháy mắt bị bất quá ngũ độc tiên tử trên thân xuất hiện lần nữa một đoá tử sắc mạn đà la hoa kia đoá mạ n đà la hoa tựa hồ muốn đóng băng lực lượng ngăn cản phá d i ệ p phi nhẹ nhàng phun ra được một chữ ẩm cái kia lôi long bay xuống mà xuống trực tiếp đánh vào khối băng bên trên khối băng trong nháy mắt vỡ vụn ra lộ ra kia đoá tử sắc mạn đà hoa bị lôi long một khẩu nước vào lôi mang cùng mạ n đà la hoa và chạm nhau ngay từ đầu hai cái còn có thể hỗ trống đỡ được nhưng không lâu l ắ m công phu tử sắc mạn đà la liền bị vô tận lôi mang tiêu phi không chút tạc chất ngũ độc tiên tử tại lôi trong nhựa rồng vậy kêu là một cái thê thảm tóc toàn bộ bị điện tiêu không nói. cả người cũng bị lôi điện đánh g i ế t thiếu đốt bị đánh g i ế t gào khóc thét lên không một chút thời gian cái này ác độc nữ nhân hãy cùng ma sát một dạng hóa thành một chất bụi bậm hoàn toàn biến mất ở trong không khí giết chết ngũ độc tiên tử diệp phi c h ư ớ c mắt một cái lại bỗng nhiên nhìn về phía ngao huyết tiên ngao minh cùng huyết hộ pháp đám người huyết sát giao tất cả mọi người g ắ t gao che chở giáo chủ ngao huyết tiên ngao huyết tiên vừa mới thả bên trong tam đại cự viên bên trong hót nhất một cái giao thủ so chiêu bị đối phương lấy vô số ngọn lửa đánh lúc này trọng thương còn không có khôi phục tốt thấy diệp phi bỗng nhiên nhìn về ngao huyết, tiên, huyết sát giao tất cả mọi người đ nao g minh gào rõ hét diệp phi người cầu kết quỷ tộc bán đứng thần vũ giới nhân vật rồi hướng thần vũ giới võ giả mở ra huyết tính chu diệt cho tới mảnh thiên địa này tất cả mọi người đều sẽ đem ngươi coi là địch nhân đưa ngươi đổi u g i ế t truy sát ta diệp phi châm chọc xem lấy hắn xem lấy huyết sát giáo mọi người không khỏi cười lạnh đuổi theo không đuổi g i ế t với các ngươi không liên hệ nhau bởi vì các ngươi chỉ sợ là không thấy được nói xong diệp phi năm ngón tay mở ra định xuất thủ liền vào lúc này cái kêu hỏa bạo tính tình hỏa diễm cự viên bỗng nhiên sông ngang đánh thẳng tới nó giống như một viên vóc to tiểu thái dương, cả người nóng bỏng vô cùng tại huyết sát giáo cái ả đ kia trôi o n g k h huyết đao pháp thân lúc đó phá thoái không nói thân thể cũng cơ hồ chia năm xẻ bảy cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài kia cự viên đưa tay mang tới thân thể của hắn ném vào trong miệng cách bạn cách bản ngay ngao minh trên thân bảo giáp bảo đao toàn bộ bị dễ dàng cắn nát căn bản không có mảy may lực phòng ngự bị cái này cự viên trực tiếp ném vào trong miệng diệp phi ta và ngươi liều mạng thấy em trai chết thảm ngao huyết tiên giận dữ không thôi ngươi cũng có thể chết diệp phi điên cuồng gào thét ngao huyết tiên đang chuẩn bị làm phép kháng địch liền phát hiện tình huống căn bản không thích hợp trực tiếp bị một cái thiêu đốt đại tay n ắ m lấy t i ê cự viên mắc miệng ra liền đem ngao huyết tiên trong nháy mắt ném vào trong miệng không lâu lắm chỉ thấy cự viên khoe miệng chảy ra tinh hồng vết máu lộ ra một vệ thường thụ mỹ vị vẻ mặt đi rời đi nơi này lục chỉ cầm ma thấy đám v ư ợ n lớn ngô cường diệp phi càng là nắm giữ hoành tạo thiên quân tư thế tự biết không cách nào chống lại đ ố n g nhiên tuyên bố tại nàng kêu lên xuống trên bầu trời xuất hiện rất nhiều chỉ ma ứ n g những thứ này đen thụi ma ứ n g giống như nhiều đoá ma vân hối h ạ bay xuống hướng sở hữu ma cùng võ g i ả bên người lục chỉ cầm ma ta la đám người cũng không đoái hoài tới lại cự viên thú vớ mắc thân hình v ọ t một cái liền rơi vào ma ứ n g trên thân theo ma ứ n g bay lên hướng ma cùng phân điện chỗ phương hướng phóng tới huyết sát giáo cao tầng thế giới quyền tồn thất nặng nề cũng minh bạch nơi này không thích hợp ở lâu bọn họ cũng là đạp u y ế t vân mang theo có thể chạy thuộc hạ còn có một bộ phận t h â n tín vội vội vàng vàng hướng phương xa đi thiên kiếm người chỉ có một vị truyền kỳ đại năng mộ dung tử thanh tại chỗ hắn xa xa đứng ở trong hư không dùng một đôi vẻ kinh dị đôi mắt người quan sát phía dưới cảnh tượng giờ phút này cái gọi là ba thế lực lớn đã hoàn toàn bị bại chương ba trăm ba mươi b ố trở mặt liền trở mặt gào khóc gào hống hưng hống đối mặt tan vỡ nhân tộc bộ đội đại lực hai tay đấm ngực phát ra tiếng kêu lạ đám mượn lớn cùng theo phát ra tiếng âm thanh kinh thiên động địa giống to tất cả phân tản hắn da hứng ma cung huyết sắt giáo võ giả đuổi rét đi diệp phi chầm rãi rơi vào một ngọn núi nhỏ bên trên nhìn khắp nơi giải tán mà chạy v õ giả trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng cả người còn có sát ý lan tràn ra đại lực cho người tộc nhân tận sức phân tán ra không muốn để cho chạy bất kỳ một cái nào trong đó người những người này để cho chạy đều là gieo họa diệp phi cao mày chỉ hướng nhị thế lực lớn chạy tán loạn phương hướng ngay sau đó đại lực lại đang lạc giọng cầm to truyền đạt diệp phi mệnh lệnh đám v ư ợ n lớn nhận được chỉ thị lần nữa hướng bốn phương tám hướng truy kích đi bọn họ thân hình khổng lồ d ã rủa g i n cướp bộ quyền đầu nặng nề đập xuống đất tại đại đ ị a truyền tới tiếng v c ũ n giữa đ ậ từng c á phút này g tué tô o cự đại huyền nhi cảm thấy diệp phi thập phần xa lạ vật này tản mát ra sát khí không ai sánh bằng thật giống như nàng đã từng xa xa xem qua liếc mắt ma chủ chỉ một cái liếp mắt sẽ để cho nàng tâm thần câu loạn không nhịn được sinh ra muốn quỷ xuống xung động mắt thấy tô huyền nhi đến diệp phi đã sớm mặt không chút thay đổi người g i ế t người người g i ế t muốn trách thì trách bọn họ không biết gì diệp phi ngạo nghễ đứng ở trên núi đá cơ cao lâm hạ thanh â m giống như tiếng nổ một loại ta thật ra thì cũng không muốn làm như vậy những thứ này cự linh tộc lực sát thương quá mạnh thật may một mực ở trong giấc ngủ say một khi bọn họ tỉnh lại mà nói nam quận sẽ bị h ư ớ mất ta từng muốn vĩnh viễn trôn giấu điều bí mật này nhưng là ma cung cùng huyết sát giáo khinh người quá đáng tô huyền nhi xem lấy diệp phi không biết nên nói cái gì cho phải Ta b cùng cùng lúc này mấy đạo tản ra thanh quan bóng người rơi vào diệp phi bên cạnh người tới chính là diệp ngọc lòng diệp mỹ cơ là anh các loại chờ người diệp ra vừa thấy người diệp ra hiện thân tô hiển nhi vẻ mặt có chút mất tự nhiên có chút khẩn trương xem lấy mấy vị người diệp ra diệp long ngọc tiến lên thi lễ một cái quát nói đa tạ tô tiểu thư hỗ trợ chúng ta diệp ra nhiều lần đều dựa vào tô tiểu thư tiếp tế lễ độ hàn tô h u y ể n nhi đôi mắt đẹp chuyển động lập tức minh bạch đối phương h ả o ý ngay sau đó hơi mỉm cười nói ta cùng diệp phi cũng coi là bằng hữu lúc cần thiết giúp ngươi một chút môn diệp ra cũng là phải hơn nữa ta cùng diệp phi chẳng qua là giao dịch mà thôi đâu có đâu có vậy hay là phải cảm tạ tô tiểu thư diệp ngọc long cười cười mới nhìn hướng diệp phi hỏi phi nhi ba thế lực lớn võ giả cơ hồ bị đổ lục hầu như không còn ngươi sau này chuẩn bị làm gì hắn hỏi lên như vậy tô u y ề n nhi bất an nhìn về phía diệp phi tựa hồ mười phần thần trương. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã nhìn biết rõ diệp phi đối những thứ kia bỗng nhiên nhô ra cự linh tộc có lấy tuyệt đối không chế lực cho dù là đầu kia truyền kỳ cảnh đại năng tu vi cự viên đều nghe diệp phi mệnh lệ bây giờ thế cục đã tương đương rõ ràng ba thế lực lớn thua không nghi ngờ trận chiến này nếu như tiếp tục nữa bị diệt diệt nhất phương nhất định sẽ là ba thế lực lớn bên này có thể tô huyển nhi dù sao cũng là ma cung người nàng từ nhỏ đã tại trong ma cung trưởng thành đối ma cung có lấy giày đặc cảm tình cũng biết ma cung thực lực thập phần to lớn bây giờ bị diệp phi đánh giết chỉ là ma cung một nơi tại nam quận phân điện mà thôi một khi ma cung phân điện bị công phá như vậy ma cung ma chủ nhất định có hội có phản ứng nếu như chọc giận ma chủ mà nói tiêu t ủ y diệp phi như thế nào đi nữa lợi hại như thế nào đi nữa có thể khởi động cự linh tộc hỗ trợ cũng không thể chịu đựng đi xuống ma chủ kinh khủng chỉ có từng thấy ma chủ rất ít người mới biết nếu như hắn một phát giận nhất định có thể tiêu diệt diệp phi cùng sở hữu người diệp ra cho nên hắn lưu lại hy vọng có thể hết mình một phần lực lượng khiến cho diệp phi có thể mở một mặt lưới có thể ở trong trận chiến đấu này nương tay cho giải cứu ma cung chúng đệ tử t á n mạng đồng thời cũng coi như giải cứu diệp phi tránh cho nhuộm song p ư ơ n g không có chút nào hòa ho lục chỉ cầm ma lúc rời đi cũng không có mang đi tô huyền nhi p h ỏ n g chừng cũng biết đồ nhi cùng diệp phi quan hệ không cạn có lấy cùng diệp phi cầu hòa ý tưởng nếu như ta bỏ qua cho huyết s á t giáo bỏ qua cho ma cùng ma cung cùng huyết s á t giáo sẽ bỏ qua cho ta sao diệp phi bỗng nhiên không giải thích được tới một câu như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi tô huyền nhi liếc mắt là có thể thấy do thế cục đàng hoàng nói nhưng là ngươi không cách nào thời gian dài cùng mấy thế lực lớn đối nghịch ngươi trung quy chỉ là một người không n g o ạ i ý muốn mà nói huyết sắt điện hội bị phá hủy ma cung tại nam quận p â n điện cũng sẽ sụp đổ diệp phi sắc mặt tâm trầm ta đã phân phó để cho bọn họ đổi u tận giết tuyệt giết sạch hai địa phương này trong bất kỳ sinh linh ngươi chân quyết tâm cùng hai thế lực lớn hoàn toàn trở mặt tô huyền nhi thở dài nói dĩ nhiên ngay từ lúc ta đánh thức đám v ư ợ n lớn một khắc kia ta liền cùng hai thế lực lớn hoàn toàn trở mặt diệp phi gật đầu một cái bọn họ nếu có thể tránh qua một kiếp này đó là bọn họ bản lĩnh sau này bọn họ nếu có thể truy sát ta kia cũng là bọn hắn bản lĩnh tô huyền nhi đôi mắt đẹp sáng lên ngươi là nói ngươi có thể tránh thoát sau này mà cùng, cùng huyết sắt giáo đổi dết bọn họ có biện pháp né tránh cự linh tộc ta cũng biện pháp né tránh bọn họ diệp phi hít mắt nói cho nên ta với ngươi muốn nhiều như vậy nguyên thạch thật ra thì là vì đường lui có nguyên thạch ta liền có thể sử dụng thụ nhân tộc truyền tống thiên phú ly khai dễ dàng rời đi từ nam quận trong nháy mắt biến mất diệp phi ngươi quả nhưng đã sau khi nghĩ xong đường tô huyển nhi sắc mặt vui mừng bất quá sau đó nàng liền ý thức được chính mình thất thố nàng giàu gì cũng là ma cung đệ tử làm sao có thể bởi vì diệp phi chạy thoát đuổi giết liền hớn hở ra mặt ta sẽ không chết bất quá hy vọng kia hai thế lực lớn các c ư n g giả hy vọng bọn họ vận khí tốt đến đều có thể còn sống sau đó tìm ta trả thù tuyết hận diệp phi cười lạ hắn đã cùng đại lực câu thông qua từ giờ trở đi những thứ này cự linh tộc đám vợ lớn sẽ ở toàn bộ nam quận trong phạm vi đuổi giết hai thế lực lớn võ giả cũng sẽ không làm thương tổn bình dân và thế lực khác võ giả những người đó chết chưa hết tội sẽ có bao nhiêu người bị cắn xé đến chết hắn không biết nhưng hắn biết nhất định sẽ có rất nhiều người gặp họa có thể a i bảo hắn môn ban đầu đối với người diệp ra cạn tàu giám áng chết cắn không ngại là n h ư ợ n g người diệp ra qua hảo một đoạn lo lắng đề phòng thời gian vì thế chết không ít người nhắc tới nay mà hết thầy hết thầy đều là mấy thế lực lớn người tự làm tự chịu trừng phạt đúng tội chương ba trăm ba mươi lăm thánh n g đế ý trị cách xa đối ế n tiên kiếm sơn ma cung huyết sắt giáo loại này thế lực cường đại mà nói tự nhiên yêu cầu loại này phi hành bào thuyền giữ thể diện p h ù không bào thuyền đối thế lực cường đại mà nói cũng là thân phận và địa vị tượng trưng nhất là như vậy một chiếc đại hình bào thuyền phu không thuyền các loại chờ phẩm cấp càng cao tốc độ càng nhanh có thể thừa nhận nhân viên cũng sẽ gia tăng đôi thế lực cường đại chuyển vận năng lực sẽ c ó vô cùng trợ giúp lớn có thể coi làm chiến thuyền tới sử dụng phù không thuyền đạt tới bảo vật cấp k i a tiêu hao tài lực nhưng là lượng lớn trước mắt coi như là thiên kiếm sơn ma cung huyết sát giáo cũng cũng không đủ tài lực mua mấy chiếc bảo vật cấp phủ không thuyền thiên kiếm sơn cùng ma cung coi như hơi chút khá hơn một chút có mấy chiếc như vậy bảo thuyền huyết sát giáo như vậy thế lực chỉ có như vậy nhất tàu chiến hạm bây giờ huyết sát giáo tổn thất dị thường thảm trọng có thể nói là giáo chủ và phó giáo chủ đều chết như vậy một chiếc phù không b ả o thuyền cũng chỉ còn lại huyết s ắ t giáo cùng ma cung tàn binh bại tướng ở phía trên kéo dài hơi tàn cũng nhiều thua thiệt loại này có thể bay đi rất cao b ả o thuyền nay mới khiến bọn họ chạy thoát đám v ư ợ n lớn đ u ổ i giết nếu như không là bọn hắn tại trong bầu trời còn lại hai thế lực lớn v õ giả sợ rằng sẽ bị đám v ư ợ n lớn đổ lục hầu như không còn một chiếc có treo vũ cực thánh triều kim long cờ xí thuyền b ẻ chậm rãi hành xử tới chiếc này phù không thuyền có một cổ trùng trùng điệp điệp khí thế từ phù không bên trong thuyền văn n g nhìn như lai lịch bất phàm chiếp này phù không không có một vị nhìn như nho nhã không cần người trung niên đứng ở đầu thuyền hắn ánh mắt lấp lánh tràn đầy kinh ngạc nhìn tiền phương thuyền bệ bên trên thảm bại mà về hai thế lực lớn cao thủ cất giọng quá to huyết sát giáo nga o huyết tiên giáo chủ thiên kiếm sơn mộ dung t ử thanh ma cung tiên ma có ở đ â y không huyết thuyền bên trong lục chỉ c ầ m ma tô huyền nhi huyết hộ pháp đám người tủ rũ túi đầu ngồi ngay thẳng chính rên dị thở dài n g h e một chút bên ngoài thanh âm những người này vẽ mặt bật ra không khỏi mà từ phụ không thuyền bên trong nối đôi mà ra vũ cực thánh triều khâm sai lại là khâm sai lô quyền lục chỉ cầm ma cùng huyết sắt giao huyết hộ pháp đám người bỏ qua liếp mắt thoáng cái tới tinh thần huyết hộ pháp lập tức tiến lên hành l ễ nói dám hỏi khâm sai đại nhân c h u y ệ n gì các vị chúng ta hoàn thành thánh nữ đế giao phó sứ mệnh đã hoàn hảo vô khuyết phong ấn quỷ giới chi môn đang muốn trở lại thánh triều cho nên đặc biệt tới cùng các vị lên tiếng chào hỏi lô quyền lại đánh giá trước mắt những thứ này tàn binh bại tướng ánh mắt kinh ngạc hết sức liền hỏi các vị các ngươi này là thế nào đang lúc ấy thì một bóng người từ trong khoang thuyền xông tới người này một thân đen nhánh toàn thân trên giới còn mạo hiểm mũi khét cả người tản ra kinh khủng ma năng ba động cùng với một loại thị người này chính là bị cự viên một quyền đánh thành than thiên ma thiên ma không hổ là bắt bộ thiên ma đứng đầu tại biết không khả năng chiến thắng cự viên dưới tình huống chết giả tránh qua bị đánh giết thai nan bất quá giờ phút này hắn đã là người bị trọng thương khâm sai đại nhân tới thật tốt thiên ma xóa sạch trên khuôn mặt cho b ụ i vẽ mặt phấn c h ấ n sông lô quyền gật đầu một cái sau đó tung người nhảy một cái đi tới thánh triều khâm sai phủ không thuyền bên trên xem lấy phủ không thuyền bên trên từng cái khí tức xa xa thánh triều võ giả thiên ma giống như là nhìn thấy hy vọng mở dạng phải biết những thứ này đảm nhiệm khâm sai binh người, đều đang là linh hải cảnh cừng giả mà ở l ô quyền bên người mấy vị khâm sai đại người hay là thiên nhân cảnh đại sư nhất là nghe nói hôm nay tới đây mấy vị khâm sai là một vị tiếng t â m lừng lây truyền kỳ cảnh đại năng dẫn này cũng đều là phải dùng tới lực lượng khâm sai đại nhân người tới chính là thời điểm thiên ma không kịp chờ đợi cất cao giọng nói thiết kiếm quốc nam sơn bên trong đ ỗ n g nhiên xông ra số lớn cự linh tộc viên hầu những cự viên đó thật ra thì đều là diệp phi tiểu tử kia thả ra giống như là nổi điên một dạng nhìn ta chằm chằm môn đổi giết khâm sai đại nhân người tới vội vặn bằng vào vũ cực thánh triều khâm sai năng lực t ề tụ thần vũ giới cường giả chém chết những cự linh đó tộc chuyến này chúng ta ắt sẽ thu hoạch đông đảo không cách nào tưởng tượng chân quý linh tài nguyên lai là như vậy nhìn dáng dấp cùng chúng ta dự liệu không sai biệt lắm lô quyền sắc mặt nặng nề cùng bên người mấy vị khâm sai đối mắt mấy lần quá tốt xin khâm sai đại nhân mang tới nam quận gặp vỡ c h u y ế n đạt thế lực chung quanh triệu tập cường giả tới cộng tiêm những cự viên đó thiên ma hư phấn hắn không nghĩ chịu được lần này chiến bại tổn thất nếu để cho ma chủ đại biết đến chuyện này hắn nhất định sẽ đụng phải trừng phạt có thể để cho vũ cực thánh triều khâm sai làm dồn giết chết những thứ này cự viên đó là t thiên ma huynh khả năng hiểu lầm lô quyền trầm mặt lắc đầu một cái nói ta tới là muốn hóa giải trưởng hạo kiếp này dự định cùng diệp phi gặp mặt một lần cùng hắn thật tốt thương lượng chuyện này thấy diệp phi cùng diệp phi thương lượng chuyện này thiên ma n g ẩ n ngơ những người còn lại cũng là thần sắc k i n h biến rồi rít k h ẽ hô đứng lên lục chỉ cầm ma cùng theo c a o mày một cái nhìn về chiếc này phủ không thuyền sâu bên trong tựa hồ phát giắt ra ngươi có thể hay không cùng diệp phi liên lạc với liền nói là phụng tuyệt thế vô địch thánh nữ đế điện ra lệnh phó thác ta gặp hắn một lần để giải quyết nam quận phân tranh lô quyền trầm giọng nói Phục trong u y ệ điện t thế thánh địch đế vô nữ a ma ma lệ. lẽ thật là Lục l Diệp Thiên phát thật huyết thái tử truyền kinh Phi chẳng nhân. chỉ người ngạc. đám cầm các buộc kêu vị ạ i viết chờ, được ă m trước tình nội n ư ờ i nhiên cũng ngạc nhiên đứng lên.、Trong、tin r o n g t đồn diệp phi sở dĩ đạt được huyết thái tử truyền thừa cho nên mới thủ đoạn c h ố n g chất n h ư ợ n g người ứng tiếp không nổi cho tới bây giờ chuyển hậu kỳ cảnh đại năng đều ép hắn không dừng được thật chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết vị kia huyết thái tử có quan hệ tin đồn thánh nữ đế cổ mỹ nương cùng huyết thái tử quan hệ không cạn hai người đã từng thành thân b á i đường bất quá sau đó huyết thái tử thần bí tử vong thánh nữ đế lúc này mới mượn diệt thiên hoàng triều lực lượng nhất thống thiên hạ thiên ma nhuộm người tỉ mỉ điều tra qua huyết thái tử tự nhiên biết huyết thái tử cùng đương kim thánh nữ đế về điểm kia chuyện ngay sau đó hắn tò mò hỏi thật là thánh nữ đế ý tứ lô huynh cũng không nên đ ặ ta t đây là thánh triều chuyện ta cũng không dám nói dối lô quyền mặt đầy khổ sở giải thích hắn là phía trên m u ố người n các ngươi không thể động đến hắn nếu không thì là đối địch với thánh triều thiên ma lục chỉ cấm ma cùng với liếc mắt không phát mộ dung tử thanh mọi người đều là mặt li diệp phi rốt cuộc là thân phận gì lục chỉ cầm ma trầm ngâm một hồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thân phận cụ thể ta cũng không biết các ngươi cũng tốt nhất đừng hỏi tránh cho khai ra thánh nữ đế nghi kỵ lô quyền quát nhẹ lời vừa nói ra thiên ma lục chỉ cầm ma tất cả mọi người là ngược lại hút lạnh l ạ o khí từng cái nghiêm nghị đều hiểu thánh nữ đế là ý gì tâm ly đã có bảy tám phần nắm c h ặ t chương ba trăm ba mươi sáu nói gì ngay lấy ta thử cùng đồ nhi tô huyền nhi liên lạc lục chỉ cầm ma ý thức được sự quan trọng đại dẫn đầu tỏ thái độ bọn họ nói chuyện thời điểm xa xa trong hoang dã xuất hiện ra một con vật khổ đó là một cái cả người b ư ớ c lên hỏa d i ễ m cự viên giống như một vần g mặt trời giống như hướng mọi người xung ố lại hoàng bét các ngươi nhanh lên một chút lô quyền thúc giục không nhịn được đồng tử có rút nhanh hắn có thể cảm nhận được cái kia cự viên quanh thân tràn đầy giống như thái dương một loại lực lượng chỉ sợ cũng ngay cả c h u y ể n kỳ cảnh đại năng đều có chỗ không vào trừ phi sau lưng hắn xích viêm long đại nhân có thể xuất thủ nếu hắn không làm môn bên trong cơ hồ không người có thể ngăn lại cái này cự viên lục chỉ cầm ma gấp vội vàng lấy ra nhất cái linh hồn úc biển đối với linh hồn úc biển chuyển ra linh hồn tri âm cùng thời khắc đó v ẫ người còn c n ở ù n g Diệp đang ở đây diệp phi bên người chứ người nói cho hai biết vũ cực thánh triều không sai lô quyền dặn dò muốn lập tức thấy hắn cũng nói này thánh nữ đế y tứ lục chỉ cầm ma vội vàng thanh âm tại trong đầu của nàng văng lên nhựa diệp phi tên khốn kia tạm ngừng đối với chúng ta hai thế lực lớn đổi g i ế t nhanh lên một chút nếu không mà nói coi như nguy hiểm tô huyền nhi lăng lăng có chút không thể tin trương trương tiểu miệng lúc này diệp phi đang cùng cự linh tộc đại lực chính thương thảo sau khi nên đi nơi nào đ ể t ả i diệp phi vũ cực thánh triều không sai lô quyền đích t h ầ n tới hắn nói là căn cứ tuyệt thế vô địch thánh nữ đế ý chỉ muốn gặp ngươi hắn muốn ngươi tạm ngừng đối nhị thế lực lớn đổi rét tô huyền nhi công bình yên tĩnh một chút bỗng nhiên quái dị hướng về phía đối phương hô thánh nữ đế của mỹ nương ý chỉ, diệp phi vẻ mặt r u n g một cái thánh nữ đế đây là chuyện gì xảy ra diệp ngọc long ngân cần hỏi người diệp ra nghe tin tức này cũng không khỏi lăng lăng tuyệt thế vô địch thánh nữ đế nhưng là thần vũ giới người mạnh nhất nàng truyền thuyết cố sự rất nhiều là là một vị nắm giữ phong độ tuyệt thế kỳ nữ tử không nghĩ tới thánh nữ đế phái ra không sai lại phụng thánh nữ đế ý chỉ muốn gặp diệp phi đây không khỏi thật là làm cho người ta kinh ngạc thấy diệp phi biểu tình bái dị tô h i y n nhi cũng không khỏi kinh ngạc diệp phi ngươi thế nào đống nhiên người ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất diệp phi cao mày trầm ngâm một lát sau bỗng nhiên sông đại lực nói n g ư ơ i đưa tin bộ tộc của n g ư ơ i người tạm thời dừng lại đối những v õ giả kia đổi g i ế t để cho bọn họ tạm thời dừng lại s á t lục đại lực gai gãi đầu dưa một đôi trong con mắt lớn tràn đầy cảm thấy lẫn lộn vẻ nhanh lên một chút đi làm diệp phi không kiên nhẫn nói đại lực mở ra h u y nghiêm miệng to đ ô n g nhiên hướng thương khung gầm thét hắn tiếng gạo như sấm nổ xa xa hôn loạn mở t h a n h âm vang r ộ i ở bên trong trời đất có một cổ vô hình ba động vì vậy giải tán mở tại các cái sơn cốc trong rừng rậm chim bông nghe được cái này âm thanh giống to rối rít đứng ngẩn ngỡ ở giống như là bị định thân tự ác. loại này tiếng gầm gừ tại toàn bộ nam quận trong phạm vi vàng và mở toàn thân nhuộm lên h ỏ a diễm chuẩn bị hướng lên trời vô ích t r ư ớ c kia phủ không thuyền phát động công kích cự viên lập tức dừng bước lại không di động nữa còn lại đang đổi g i ế t mấy phe thế lực cự viên cũng r ố i r í t dừng lại s á t lục từng cái quấy n h i ê u cái đầu tựa hồ không biết đại lực muốn làm cái gì phu không thuyền bên trên lô quyền thấy hỏa hồng sắc cự viên không có tiếp tục vào tới cũng thở phào một cái ngượng ngùng cười nói xem r a diệp phi là thực sự k h ô n g chế những thứ này cự viên miễn cho chúng ta một phen khổ chiến đó còn cần phải nói tiểu tử này dùng những thứ này cự viên giết chúng ta quân lính tan g ã tiếp theo làm gì lục chỉ cầm ma cờ ư i khổ đưa tin cấp các hạ đ ồ đệ chúng ta cùng đi gặp diệp phi mang tới tất cả mọi chuyện cũng làm mặt nói rõ ràng lô quyền lên tiếng trong tròng mắt l ó e lên một vện kỳ quang kia sáng kỳ dị trên đồi núi diệp phi khóa chân mày xem lấy người diệp ra đại gia hỏa toàn bộ tụ tập tại dưới chân núi đều tụ tập tại diệp phi bên người diệp phi tuyệt thế vô địch thánh nữ đế đều phái ra khâm sai muốn gặp ngươi chẳng lẽ ngươi thật là trong truyền thuyết huyết thái tử truyền nhân tô huyển nhi đôi mắt đẹp hở ra không dám tin thân sắc tò mò hỏi nàng vẫn cho là diệ phi là một hắn đùa trung quy trong truyền thuyết năm trăm năm trước vị kia huyết thái tử có thể là một vị kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại được xưng tuyệt thế vô địch bằng vào sức một mình tắt quỷ giới chi môn là cùng không phải là đều không trọng yếu ngươi đuổi nhanh rời đi nơi này đi nếu như là mang theo cổ mị nương thánh trị khâm sai cho dù là cự linh tộc cũng sẽ bị tiêu d i ệ t diệp phi nhà n n h ạ t nói ngươi là nói khâm sai muốn giết ngươi tô huyển nhi cười khanh khách không khỏi đầu góc mơ hồ vũ cực thánh triều chân chính đứng ở ma cung cùng huyết sắt giáo bên này bọn họ căn bản không có lý do muốn giết ngươi ta cũng không biết vũ cực thánh triều khâm sai muốn làm gì chẳng qua là cảm thấy có chú hay lại là làm xong để phòng tốt diệp phi nói thật hắn một mực không hiểu rõ cổ m ị nương năm đó tại sao phải tại đêm tân hôn ám sát chính mình đối phương năm đó đã nắm giữ khắp thiên hạ chân quý nhất đồ vật bao gồm chính hắn bây giờ cổ m ị nương phái ra khâm sai muốn gặp mình nhượng hắn căn bản không mỏ ra đối phương ý tứ hắn cảm thấy có cần phải gặp một chút khâm sai thuận tiện mang tới chuyện này cấp kết ngay cả thánh nữ đế điện hạ đều đặc biệt phái ra thanh hủy đi muốn gặp ngươi phi nhi thật đúng là vận khí ngốc trời lại có thể kinh động vị này tuyệt thế đại năng diệp ngọc long các loại chờ người diệp ra thở dài nói hy vọng lần này kh phòng trừng có thể để cho cuộc chiến tranh này dừng lại tô huyển nhi sâu xa nói vũ cực thánh triều phụ không thuyền cùng huyết sát giáo phụ không thuyền thật cao trôi lơ lửng ở trên trời gian đang muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới diệp phi sở tại địa phương phù không thuyền bên trên đều là ba thế lực lớn cao thủ cùng truyền kỳ cảnh đại năng cùng với vũ cực thánh triều khâm sai bộ đội giờ phút này diệp phi sắc mặt nặng nề tính tính chờ đại lực mệnh lệnh không lâu sau kia tất cả cự viên cũng liên tiếp trở lại dưới chân núi từng con từng con tráng như núi cự viên nào lên bọn họ không tái phát cùng giống như gáo ghét tựa như đang đợi đại lực xuống một m ệ n h lệnh Thân là đ á một này linh cự t c hồi ủ lĩnh đại lực, là là ngoan ngoãn nhượng diệp phi đứng trên bờ vai. Người diệp ra là phân tán tại cách đó không xa, tại tất cả hung thú trên Phi cách thú chờ h đại đó đợi tại tại Diệp vai. Diệp vai cái cả gì. ra xa, tất Một bờ bả nữa ngoài ra hai đầu tối cự đại cự viên cũng chạy trở lại lão đại ngươi tại sao để cho chúng ta dừng lại công kích chúng ta còn không có giết đủ tính khí nóng này cự viên g i ậ n hỏi nó tỷ số lanh mấy cự linh tộc người một đường hướng ma cung liều chết xung ố phóng đang chuẩn bị muốn giết đủ lúc chật nghe lao đại triệu hoán cái này làm cho nó thập phần khó chịu vâng tại sao ngăn cản chúng ta một đầu khác toàn thân làm như vậy lại lóe lên vô cùng lôi quan g cự viên cũng thập phần khó chịu là ta cho các ngươi dừng lại đổi u r ế t diệp phi cũng không giàu dếm phát sinh một ít chuyện ta cũng cần hỏi hỏi rõ các ngươi tạm thời trở xuống xảy ra chuyện gì cự viên ngạc nhiên một hồi lại nói diệp phi to mày tốt lắm bọn chúng ta cự viên không hỏi nhiều cự linh tộc mặc dù ngay thẳng nhưng không đốc bọn họ rất rõ nếu như không có diệp phi trợ giút bọn họ bây giờ bị băng phong đến không biết năm tháng nào mới có thể được thả ra hơn nữa diệp phi cũng chưa hoàn toàn giải trừ trên người bọn họ đóng băng phỏng chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem bọn họ phong ấ n bây giờ bọn họ cũng biết được diệp phi c ứ n g hãn cho nên đối với diệp phi nói gì ngay lấy chương ba trăm ba mươi bảy trung nguyên gặp vua thời gian từng giây từng phút trôi qua huyết sát g i á o huyết lưu số hiệu dẫn đầu phá vỡ tầng mây tới tại trên sơn khâu không huyền phu bất động ma cung lục chỉ cầm ma cùng thiên ma đại trưởng lao tà la các loại cũng đứng tại huyết lưu số hiệu bên trên bọn họ vẻ mặt lạnh lùng hoán độc lại k i ề n kỵ nhìn về phía diệp phi nhất là thiên ma hắn mặt lộ sắc ý lạnh lên một tiếng ma s á t cùng ngũ độc tiên tử là bị ngươi giết chết ma cung vô số đệ tử cũng bởi vì ngươi mà chết ma cung sẽ không từ bỏ ý đồ những thứ này cự viên bày mặc dù lợi hại lại không phải vô địch thiên ma trong lời nói tràn đầy điêu tàn chúng ta thần vũ giới thế lực mạnh nhất chính là vũ cực thánh triều thần bây giờ vũ cực thánh triều đã truyền lời đi xuống chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút nếu như vũ cực thánh triều không sai lợi hại hay lại là những thứ này cự linh tộc lợi hại Giống. gầm Đại lực phát ra đây quả thực là thiên ma ngang dọc trăm năm qua sỉ nhục nhất việc trải qua cho tới hắn thấy cự viên liền có bóng ma trong lòng d i ệ p phi nhìn thiên ma chấm biếm lắc đầu một cái nói nếu như không phải là ta muốn nhìn một chút vũ cực thánh triều k h ô n g sai muốn dở trò q u ỷ gì các ngươi muốn sống ly khai cũng không có dễ dàng như vậy thiên ma sắc mặt r u lên cả giận nói tiểu tử ngươi cho rằng là ngươi là ai nếu như ly khai những thứ này thượng cổ cự linh tộc ngươi chính là một cái cựu lòng cảnh tiểu vũ người trong mắt ta ngay cả kiến đen cũng không bằng ta tùy tiện có thể bóp chết ta nói như vậy nói nhảm nhiều như vậy làm sao bây giờ ngươi trong mắt ta so với con rán ba trùng đều bước không bằng ta có thể tùy tiện xóa bỏ ngươi d i ệ p phi t u é t miệng cười lạnh nhắc tới ngươi chẳng qua chỉ là nhiều hơn ta tu luyện một ít thời gian thôi dùng không bao nhiêu thời gian ta là có thể vượt qua ngươi đến lúc đó giết ngươi như giết cả thiên ma bị dễ cợn sắc mặt kém vô cùng đang muốn nói chuyện một đoá huyết vân bay tới huyết vân bên trên đứng yên một vị tóc đỏ đỏ mắt láo giả sau lưng hắn còn có vài tên nhìn như chật vật láo giả bọn họ đều là đi theo nga huyết tiên cùng ngao minh hai vị giáo chủ tới huyết sát giáo cao thủ bọn họ là thiên nhân cảnh đại sư nhưng hôm nay thấy diệm phi cùng trước mắt những thứ này làm người ta kinh kh c h ầ m mặt không nói một lời căn bản không dám nói lời nào vừa mới tình cảnh thật là đáng sợ chuyên kỳ cảnh đại năng đối mặt loại này hùng manh hết sức cự viên lại không còn sức đánh trả chút nào trong nháy mắt bị n u ố t ăn nếu như bọn họ đám này huyết sát giáo nguyên lao chạy nhanh bọn họ sợ rằng phải bị thương nặng huyết sát giáo là thật tâm bị d t sợ không một chút thời gian vũ cực thánh triều k h â m sai phủ không thuyền chậm rãi hành xử mà tới giống như thư sinh một loại lô quyền từ mũi thuyền đi ra hắn vừa ló đầu lại cung cung kính kính hướng diệm phi hành lễ có nói vài kiến diệm quốc chủ mọi người rất là kinh hãi vạn vạn không nghĩ tới vũ cực thánh lại sẽ đối với diệp phi một cái như vậy cựu lòng cảnh tiểu vũ người lễ phép như vậy lô quyền thấy diệp phi không có trả lời đông nhiên hư không đi đi tới núi nhỏ bên cạnh tại diệp phi với rừng đứng lại tam phe thế lực cường giả đám đại năng đều là trầm mặt xuống vẻ mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới nhìn về phía vũ c ự c thánh triều khâm sai lô quyền diệp phi bên người đại lực đông nhiên cả người phát ra k i m quang mà tiểu cựu lần nữa từng vòng quấn quanh ở trên người hắn một cổ nước cuộn trào vô tận nguyên lực lực l ư ợ n trong nháy mắt dồi dào diệp phi toàn thân nhượng hắn t h n g cái đạt được lực lượng khổng lồ diệp ra thuộc người e sợ cho lô quyền đột hạ sát thủ cũng r ồ i rít cẩn thận mang diệp phi vây lại từng cái tay cầm binh khí làm ra tùy thời tư thế công kích từ trên người lô quyền bọn họ nhận ra được một cổ phi thường khí thế kinh khủng loại khí t ứ c đó nhuộm người diệp ra như lâm đại địch nửa bước truyền kỳ cảnh giới chỉ nửa bước đã bước vào truyền kỳ bất quá trên người người này phát tán ra ba động có thể truyền kỳ đại năng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản diệp phi neo mắt lại lần trước cùng lô quyền gặp mặt lô quyền ẩn giấu tu vi bây giờ lô quyền cố ý thả ra chính mình chân nguyên ba động hiển nhiên là tại tuyên thệ cái gì diệ phi không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt lô quyền không dám đến gần diệp phi thật chặt hắn nhìn ra đại lực các loại chờ cự viên đối diệp phi che c h ở ý cho nên hắn không có đi phía trước lại dầm chân toát ra thản nhiên nụ cười ta là được khâm sai đại thần xích viêm long đại nhân mệnh lệnh tới mà xích viêm long đại nhân là đại biểu thánh nữ đế điện hạ chuyện gì nói mau đi khắc đừng lệ mề diệp phi hít mắt nói dám hỏi ngươi là có hay không là huyết thái t ử truyền nhân lô quyền hỏi phải thì thế nào không phải thì thế nào diệp phi hỏi lô quyền khẽ mỉm cười trong tay bỗng nhiên ra nhiều một mặt màu và nóng quần r ụ kia quyển trong ụ c t truyền thuyết vũ cực thánh triều thánh trị diệp ngọc long đông nhiên khẽ hô một tiếng sắc mặt kinh biến còn lại người diệp ra nghe đến đó rối rít biến sắc bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy đối phương lại trực tiếp xuất ra trong truyền thuyết thánh trị người biết vũ cực thánh triều thánh trị lô quyền nhàn nhạt, nhạt hỏi vâng trong truyền thuyết vũ cực thánh triều thánh trị là do tuyệt thế vô địch thánh nữ đế điện hạ tự mình nghĩ v i ế t ủng có vô thượng nguy năng diệp ngọc long cao mày x ô n g lô q u y ề n nói lô q u y ề n khẽ mỉm cười gật đầu một cái mà đám vợ n lớn như lâm đại địch con ngươi đều nhìn c h ầ m c h ầ m tấm kia lô q u y ề n trong tay thánh chỉ bọn họ cảm giác bén nhạy có thể cảm giác được rõ ràng trên thánh chỉ chuyển tới một loại cường hạn hết sức ba động này khiến chúng nó cảm thấy nguy hiểm dị thường không sai đây là vũ cực thánh triều thánh chỉ diệp phi gật đầu một cái mà không chút thay đổi ngươi xuất ra loại thánh chỉ này ra ngoài làm gì chẳng lẽ ngươi nghĩ uy hiếp ta sao phải biết loại thánh chỉ này chỉ có thể dùng một、lần. nếu như ngươi nghĩ dùng thánh chỉ đi đối phó chúng ta mà nói yêu cầu c h ọ n vẹn một hơi thời gian phát động thánh chỉ có thời gian này ta là có thể nhượng cự viên tiêu diệt ngươi không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy có quan hệ thánh chỉ bí mật lô quyền vẻ mặt cứng đờ, sau đó cẩn thận vũ cực thánh triều thánh trị nhưng là đại sắc khí nguyên bản khởi nguyên từ diện thiên hoàng triều thánh trị từ huyết thái tử phát huy hơn nữa dùng tinh huyết cường hóa thánh chỉ bí lực d i ệ p phi nhàn nhạt nói lô quyền ngược lại hít một hơi khí lạnh hãn vạn lần không ngờ diệm phi lại biết cặn kẽ như vậy ngay cả những thư ở trong chuyến thuyết bí văn đều biết được phải biết những tin tức này tại vũ cực thánh triều đây chính là cơ mật. nhìn dáng dấp đối phương chân chính có thể là huyết thái tử truyền nhân đem thánh chỉ thu sau đó nói cho ta biết ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì tới diệp phi trầm giọng quát một tiếng l ô quyền cười gật đầu hắn lập tức thu hồi thánh chỉ ha ha cười nói thật ra thì xích viêm long đại nhân muốn mời ngươi cùng với người diệp ra ly khai nam quận đi trung nguyên vũ cực thánh triều gặp v u a trung nguyên gặp v u a diệp phi chân mày một nhăn không nghĩ tới đối phương hội nói ra những lời này hơn nữa còn là cái đó xích viêm long nói ra mà nói đối phương rốt cuộc muốn làm gì chương ba trăm ba mươi tám xích viêm long hòa giải không sai đây là s í c h viêm long đại nhân nguyên thoại coi như vũ cực thánh triều thủ tịch khâm sai đại thần lao nhân ra ông ta hướng tới nói lời giữ lời lô quyền cao giọng quát nói hắn ngược lại xuất ra một mặt gương đồng dùng chân nguyên tại trên gương đồng phất qua nguyên bản ảm đạm không ánh sáng trên gương đồng lập tức hiện ra mông lung hình ảnh chỉ thấy một người mặc hỏa lòng chiến bào vĩ ngạn lão giả xuất hiện ở trong gương đồng hắn kiểu tóc giống như thiêu đốt tây đuốc tràn đầy hỏa diễm vẻ mặt nghiêm túc hết sức đang ngồi ở một trường trên đế giống như một tôn thiên thần hắn tự hồ cảm giác được bên này độc tĩnh nhận ra được gương đồng đưa tin mang tới tầm mắt tập cặp k i a thiêu đốt hỏa diễm hai trong mắt thoáng cánh ngưng tụ đến diệp phi trên người giống như một cái tới từ viễn cổ hỏa long đưa mắt nhìn nhượng người áp lực quá nhiều diệp phi người động tĩnh làm rất lớn lại mang tới băng tuyết nữ hoàng năm đó phong ấn cự viên đánh thức thật là không được xích viêm long diệp phi hơi h í p mắt lại hắn nhận biết xích viêm long đối phương tinh thông hỏa hệ công pháp ý cảnh là là một gã hỏa hệ đại năng người này nguyên bổn chính là dưới t r ư ớ n g hắn một tên đại tướng tại năm trăm năm trước đã là chuyển h kỳ cảnh đại năng người này đối h u y t h á i tử diệp phi kia có thể nói là trung thành cánh cảnh chính trị tĩnh yên là một vị rất không tồi trung thần năm trăm năm sau đó mới thấy s í c h viêm long đối phương đã biến thành một vị xế chiều lão giả ha ha ha lão phu tại hàn băng bích chướng phá toái kia một thoáng cũng biết băng tuyết nữ hoàng lưu lại phong ấn bị người giải trừ cho nên lập tức nhượng lô quyền chạy tới hy vọng có thể giải cứu thương sinh s í c h viêm long vừa nói vừa nói ngược lại quất nói diệp phi ngươi cũng đã biết chính mình mắc phải nhiều đại tội nghiệp sao tội nghiệp sao ba thế lực lớn liên thủ muốn tiêu diệt ta diệp ra ta chỉ là bị vội vã bất đắc dĩ mới cởi ra cự linh tộc phong ấn nếu không ta cùng diệp ra sợ rằng phải bị ma cung huyết sát giao tiêu diệt chúng ta ngay cả xương không còn sót lại một chút cặn d i ệ p phi không chút hoang mang giải thích ừ chuyện này lao phu đã biết được băng tuyết nữ hoàng không có giết chết những thứ này cự linh tộc chính là chuẩn bị một ngày nào đó khởi ra cự viên phong ấn chỉ bất quá cho dù ai đều không nghĩ tới phong ấn khởi ra lại nhanh như vậy xích viêm long đông nhiên cười nói lao phu lần này tới cũng không phải là là trách cứ ngươi mà là hy vọng ngươi có thể đủ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết cùng ma cung cùng huyết sát giáo từ nay bình an vô sự lời nói này vừa ra d i ệ p phi hơi hít mắt lại nghi ngờ trong lòng hắn quả thật hy vọng chuyện này có thể đủ giải quyết tốt đẹp trong mắt hắn cùng ma cung huyết sát giáo hòa đảm đã là không có khả năng song phương chỉ có thể dết chóc lẫn nhau đến chết mới thôi bây giờ s í c h viêm long ra mặt mà nói chuyện này quả thật có khả năng bị đàn đẻ xuống n h ư ợ n g ma cung cùng huyết sát giáo cưỡng ép cùng hắn đàm phán hòa bình chỉ bất quá diệp phi không h i ể u s í c h viêm long làm như vậy ý đồ chẳng lẽ đối phương thật muốn ra mặt giải cứu hắn cùng diệp ra mang tới đại gia hỏa mang tới trung nguyên đi gặp vua liên bởi vì hắn là huyết thái tử truyền nhân sao ma huyết sát giáo ma cung các cường giả xem lấy trong gương đồng ảnh xạ xích viêm long nghe hắn khen khen mà nói muốn để cho bọn họ cùng diệp phi đàm phán hòa bình là mặt đầy kinh ngạc đối phương có thể không phải là phổ thông khâm sai mà là thống linh khâm sai đội ngũ khâm sai đại thần hơn nữa thành danh rất sớm bàn về bối phận còn muốn tại lục chỉ cầm ma bên trên coi là lao bài truyền kỳ đại năng nhìn trong gương đồng kia uy nghiêm thân thể cùng với không nghi ngờ gì nữa ánh mắt mọi người cũng không dám có câu oán h n nào nhượng lao phu cùng đại lực nói một chút trung q u i năm đó b ă n g tuyết nữ hoàng cùng lao phu nói qua chuyện này xích viêm long nhìn về đại lực dùng linh hồn lực trực tiếp câu thông bên trên đại lực vèo đại lực thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại biến thành người hình lớn nhỏ ngưng là một vệ kim quang từ diệp phi bên người nhanh bắn ra thoáng cái lóng lánh đến trước gương đồng kia bên cạnh gương đồng cũng toát ra một thắng lửa đầu xạ ra xích viêm long bóng người xích viêm long huy động ống tay á o đưa hắn cùng đại lực bao phụ tại một mảnh hỏa vân bên trong ngăn trở tầm mắt mọi người cùng linh hồn theo dõi trong bầu trời phụ không thuyền bên trên huyết sắt giáo cùng ma cung các cường giả vẻ mặt nạn dị thường bọn họ vốn tưởng rằng vị này tiếng tắm lừng lẫy khâm sai đại thần có thể giúp bọn hắn ra mặt tiêu diệt hết đám này cự viên cùng diệp phi không nghĩ tới bây giờ lại biến thành đàm phán hòa bình diệp phi thì bị người diệp ra cùng còn lại cự viên thật chặt vây quanh rất sợ hắn sẽ bị đ á n h lén diệp phi cái này xích viêm long thật cường đại hắn có thể tá trợ ở chính là một mặt tiểu gương đồng nhỏ ngưng tụ hỏa hồn đi ra đủ để chứng minh hắn đã là đứng đầu truyền kỳ đại năng không nghĩ tới thần vũ giới còn có loại nhân vật này ở vào diệp phi ngược chiếc gương đồng nhưng chính ngươi cẩn thận một chút một khi người này xuất thủ sợ rằng ngay cả cự linh tộc đều ăn t h ị t thòi ừ ta minh bạch d i ệ p phi biễu môi một cái dùng linh hồn truyền âm cho nguyện linh nghi hắn ngay từ lúc năm trăm năm trước nhận biết s í c h viêm long s í c h viêm long cùng hắn sống chung thời điểm một cái đều là trung thành cảnh c ả n h thuộc hạ không có tư tâm gì lao thẳng đến huyết thái tử coi là lao sư cùng cấp trên năm đó hắn đang cùng s í c h viêm long quan hệ bên trên cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn không trộn quá nhiều lợi ích tranh chấp hắn cũng từng cất nhắc qua xích viêm long hai người hay là có không ít đồng đội hữu nghị coi như huyết thái tử hắn không chỉ có đối s í c h viêm long có ấn tri ngộ còn có ân cứu mạng cho nên khi hắn biết s í c h viêm long phải gặp hắn lúc này mới sẽ để cho đại lực dừng lại đối nhị phe thế lực đổi giết bởi vì hắn biết s í c h viêm long biết đối phương là cái thế nào người nếu như đối phương biết mình là huyết thái t ử truyền nhân mà nói tuyệt đối sẽ dĩ lệ đối đãi ít nhất sẽ không làm thương tổn chính mình s í c h viêm long cùng đại lực trao đổi rất nhanh kết thúc vậy cứ như vậy đi các ngươi tốt nhất sớm đi ly khai thần v ũ giới lao phu có thể giúp các ngươi đi cự linh giới phía giới hy vọng ngươi hảo ràng buộc bộ tộc của ngươi người không muốn trắng trận đến đâu sát l ụ xích viêm long trong giọng nói tràn đầy vô cùng vô tận chen ép đại lực minh bạch đại lực sẽ mang tộc nhân mau rời khỏi sau này cũng sẽ không trở lại thần vũ giới cũng sẽ không lần nữa sát lục thần vũ giới đại lực đáp lại một câu hóa thành một đạo kim quang tối lui ra hòa vân nó ở giữa không trung khôi phục to lớn vô cùng dáng hướng về tán lạc tại t r u n g quanh những cự linh đó trong tộc nhân đường muốn lập tức cùng bọn họ thương lượng giống giống hồn hẹn gào khóc gào tất cả khát máu tàn bạo cự viên tại đại lực tiếng hô bên trong kịch liệt thở dốc lớn vô cùng trong ánh mắt tràn đầy kích động hưng phấn từng cái đấm ngực dầm chân bọn họ giống như là từ xích viêm long trong miệng biết được tin tức tốt gì kích động quả thực không được cơ hồ đều phải hoạt bắt đứng lên d i ệ p phi ngươi nhuộm những thứ này cự linh tộc tộc nhân đi phá hủy ma cung phân điện cùng huyết sát giáo tổng đàn sự t ì n h ta cũng nghe nói xích viêm long tản đi chung quanh hòa vân sắc mặt nghiêm trọng ma cung cùng huyết sát giáo ở nơi này nhiều chút cự linh tộc đánh trúng cũng đều bị thương nặng tổn thất phi thường thảm trọng ngươi hận nhất mấy người cũng đã bị chém chết chàng này chu diệt cũng không cần tiếp tục tiếp cùng hai thế lực lớn bắt tay giảng hòa được không trầng â m một hồi diễm phi nhàn nhật nói được ta đồng ý ngưng chiến chương ba trăm ba mươi chín nhất t đại ba r ư ở n g Diệp Phi, ngươi một c á i vô sỉ t i ể u n h i cấu k ế t quỷ tộc, tự t h â n h a y l ạ i là q u ỷ tộc huyết mạch, định xâm lược định thần tội vũ giới, k h ắ c chẳng nên d i ệ t Huyết sát giáo huyết tôn người nghe đến đó lập tức không nhịn được bà huống cũng có thật nhiều huyết s á t giáo võ giả đều bởi vì diệp phi mà chết giống vậy lộ ra không thể tiếp nhận bọn họ không dám đi t r ừ n g xích viêm long đều trừng mắt to nhìn diệp phi từng cái đằng đắng sắc khí không ít người phát ra các loại thanh â m bất mãn lam le sắc khí đối với diệp phi cắn răng mở miệng người diệp ra chính là quỷ tộc bọn họ ngay tại chúng ta dưới mắt chạy đi chúng ta có phải là giống nhau hay không ngồi yên không để ý đến ma cung thiên ma t ĩ n h t ĩ n h nhìn về s í c h viêm long hắn cũng tương đương bất mãn s í c h viêm long làm ra quyết định cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong trả thù quả thực kem sa phải biết ma cung tồn thất nặng nề thảm trọng đến hắn không thể chịu đựng ma cung huyết sát giáo thiên kiếm sơn tam phe thế lực không cho phép tiếp tục đối với diệp phi cùng người diệp gia mở ra đ ổ i giết giống vậy diệp phi cự linh tộc người diệp gia cũng không cần đối tam phe thế lực tiến hành công kích tất cả mọi người dùng biện pháp hòa bình để giải quyết xích viêm long khe tao mày g ọ n lại không nghi ngờ gì nữa cự linh tộc lập tức ly khai thần vũ giới chuyện này ta nghĩ biện pháp còn lại ba thế lực lớn đội ngũ chết ũ n g l thiệt m h lão phu ra mặt điều chỉnh chuyện này liền đại biểu vũ cực thanh triệu lão phu y tứ chính là thánh nữ đế điện tự động các ngươi đều nghe hiểu chưa trong gương đồng bắn ra một đạo hung mạnh hòa diễm những ngọn lửa này như thoáng cái ngưng là thật chất ở giữa không chúng tạo thành một cái dáng vóc to hỏa long n à y con rồng lửa vô cùng bàn g đại tản ra làm người ta hít thở không thông long uy nóng bỏng có thể một vòng viêm nhật giống theo hỏa long cái miệng một cổ ác liệt đến có thể thiêu đốt thiên khung hỏa diễm ý, từ hỏa long trong cơ thể đột nhiên vừa hiện tràn ngập ra ở nơi này một tháng o vậy tất cả mọi người đều tâm linh rung động trong tháng o chốc k i a con rồng lửa thật giống như thôn p h ệ thiên địa chân long từ thường khung sâu bên trong cấp tốc hạ xuống phải đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn cháy hết xích viêm khí t ứ c nóng bỏng vô cùng tại mỗi một người chỗ sâu trong óc nở rộ trên bầu trời hỏa diễm cự long cũng không có thả ra bao nhiêu nhiệt lượng thế nhưng tràn đầy nóng bỏng khí tức lực hòa diễm nhưng lại làm cho bọn họ linh hồn bị thiêu đốt cùng dày vò cảm giác bọn họ cảm thụ tại chỗ sâu trong óc linh hồn cơ hồ bị trong nháy mắt đốt hòa long phát tán ra nóng bỏng khí tức giống như một vòng hòa nhật đảo hiện tại trong đầu của bọn họ ác liệt vô cùng nóng bỏng khí tức thiêu đốt linh hồn để chúng o b ta biết nghe theo khâm sai đại nhân ý chỉ ta sẽ tuân theo thánh nữ đế điện tự động mong rằng khâm sai đại nhân có thể thu hồi thánh hỏa viêm long mà cung cùng huyết sát giao thế lực đỉnh phong cương giả một tên tiếp theo một tên nội bộ dối dít tỏ thái độ đối phương thánh hỏa viêm long chính là pháp thân bên trong người xuất sắc trong đồn đái này là pháp thân là do một cụ thượng cổ hỏa long x ư ơ n g luyện chế m à thành thành cựu không nghỉ uy lực phổ thông truyền kỳ cảnh đại năng căn bản là không có cách lực địch này là pháp thân rất tốt cái này không lâu đúng không xích viêm long lại vừa là d ừ n g dưng một tiếng tiếng nói rơi xuống cái kia phô thiên cái địa đánh tới dáng vóc to hỏa long đột nhiên chỉ thấy nhỏ đi hóa thành một cái lưu hỏa chui vào chiếc gương đồng kia bên trong, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì không hổ là vũ cực thánh triều thủ tịch khâm sai đại thần lại ủng có uy năng như vậy lục chỉ cầm ma nhàn n h ạ t nói giờ phút này nàng đã đem chính mình pháp thân sử dụng nàng pháp thân chính là một mặt cổ cầm ủng có vô thượng uy năng đánh đàn đứng lên có thể dùng âm luật giết người ở vô hình loại này cổ cầm pháp thân rất nhiều pháp thân bên trong đã coi như là thượng thừa nhưng mà cùng cái này thánh hỏa viêm lòng pháp thân muốn so sánh với lại hơn một chút không ít người lúc này mới thở phào được một hơi chợ phát hiện lòng bàn tay phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi nóng tới bọn họ bỏ qua liếc mắt sau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hải ý thật là mạnh có cự long khí tức liên đại lực bực này cự linh tộc cũng không khỏi cả người r u n động bọn họ có thể cảm nhận được xích viêm long bộ kia pháp thân uy năng đối với xích viêm long nhìn với cặp mắt khác xưa cũng rất là k i ế n kỵ thiên ma ngươi qua đây ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói xích viêm long trong mày đưa tay điểm hướng thiên ma trong mắt có lấy rõ ràng không vui ma cung t u i nói không nghe vũ cực thánh triều chỉ huy chính là thế gian đệ nhất tà giáo cũng bị vũ cực thánh triều truy nã nhưng vẫn không dám chính diện hò hét vũ cực thánh triều lần này phong ấn bị giới chi môn hành động ma chủ cũng là để cho bọn họ hết sức phối hợp vũ cực thánh triều khâm sai thậm chí không tiếp nghe theo khâm sai trang tiểu thanh mệnh lệnh có thể thấy ma cung cũng không muốn kiểm định hệ cùng vũ cực thánh triều c ạ o cương đây cũng là ma cung biến hình thần phục tại vũ cực thánh triều dưới chân biểu hiện đối mặt xích viêm long kêu gọi thiên ma không dám không nghe theo sắc mặt hắn long trầm từng bước một ở trên hư không đi đi tới xích viêm long linh hồn hư ảnh phía trước nhìn qua một mực cung kính không tiếp xích viêm long dơ tay lên trực tiếp một cái tắc băng thiên ma trên khuôn mặt này bàn tay có thể không phải bình thường nặng coi như ma cung phân điện tri hắn lại bị trực tiếp bị tắt lăn trên mặt đất phải biết thiên ma nhưng là bát bộ thiên ma đứng đầu cũng là ma c u n g cao tầng nam quận rất nhiều trong thế lực hắn chính là nhất phương cự đầu bây giờ lại bị vũ cực thánh triều một cái tát vỡ ra ở đất cái này đã không thể dùng mất thể diện để hình dung xích viêm long ngươi người thiên ma giận dữ toàn thân hắn ma khí l a n lộn hiện ra s á c ý bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế hắn cùng với xích viêm long cũng coi là quen biết đối phương cùng hắn có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ nhưng lập tức dùng như vậy cũng che dấu không bị dễ ý diễ phi lục chỉ cầm ma các loại chờ mọi người toàn bộ ngây n ờ i bao gồm lô quyền các loại chờ không sai đại thần tất cả mọi người không ngờ rằng s í c h viêm long lại trực tiếp rút ra thiên ma một cái tát chính khi mọi người cho là sẽ xuất hiện một trận chuyển kỳ cảnh đại năng giữa tranh đấu lúc một cổ nhu hòa xích hồng hòa diễm mang tới hai người bao ở trong đó xuyên thấu qua cái này không có sát ý hòa diễm tất cả mọi người có thể thấy hai người loáng thoáng bóng dáng chợ không nghe được hai người nói chuyện thanh âm cũng cảm giác không tới hai người tồn tại bọn họ biết s í c h viêm long thi triển bí pháp n h ộ m vùng thế giới này hoàn toàn phong cấm không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào không, không cho phép bất luận kẻ nào dò xét xích viêm long cùng thiên ma tựa hồ có cái gì lặng lẽ nói phải nói chương ba trăm bốn mươi thánh lệnh thông qua trong ngọn lửa hư ảnh mơ hồ bọn họ chỉ thấy thiên ma đầu tiên là cực kỳ tức giận nhưng ở xích viêm long ném ra một kiện đồ vật sau đông nhiên lại kinh hỉ như điên lập tức lấy van bối lê nghi một mực cùng kính hướng xích viêm long túi người. Người, người cho đến lúc này đại gia hỏa lúc này mới phát hiện xích viêm long cùng thiên ma về mặt dung mạo có chút tương tự tự tựa hồ hai người có lấy máu mủ liên lạc không trách thiên ma không có lập tức trở mặt mà là đối xích viêm long dùng lễ có thừa vàng không coi như ma cùng đại năng là mặt mùi hắn không thể không hoàn thủ dù là v ừ a chết chỉ chốc lát sau thiên ma đi ra đ ố i xích viêm long một mực cung k í n h túi người gật đầu này làm cho tất cả mọi người c h ố mắt nhìn nhau bất quá đại gia hỏa cũng không có lòng sinh ra coi thường không ít người còn âm thầm hâm mộ thiên ma có thể cùng xích viêm long kéo lên quan hệ xích viêm long là tuyệt thế vô địch thánh nữ đế một tên tâm phúc đại tướng tại vũ cực thánh triều đều có không ai sánh bằng nguy vọng diệ phi p n g ư ờ i qua đây xích viêm long cười hít mắt vừa nhìn về phía diệ phi muốn cùng diệm phi đơn độc nói một chút muốn cùng ta nói một chút thế nào nói cũng là ngươi đi xuống tốt diệ phi cười khăn nói tốt lão ắ m l phu đi xuống xích viêm long đ cực cười. Cười, cười thấy diệp phi cả kinh bộ dáng hắn cũng không nói nhiều nói ngươi phải biết càng nhiều theo lão phu đi vũ cực thánh triều trực tiếp đi vũ cực thánh triều sao d i ệ p phi do dự hắn trọng sinh tới nay trong lòng mục tiêu lớn nhất chính là hướng bây giờ tuyệt thế vô địch thánh nữ đế của mỹ nương báo thủ bây giờ xích viêm long hơn phân nửa hoài nghi hắn chính là huyết thái tử truyền nhân lúc này mới muốn đưa hắn mang đi đi cùng cổ mỹ nương gặp mặt ý đồ đối phương hắn đến bây giờ cũng không biết dễ dàng như vậy thấy cổ mỹ nương hắn đến lúc đó tình nguyện nhưng trước mắt hắn lại không có đối kháng cổ mỹ nương tiền vốn lấy bây giờ cổ mỹ nương thông thiên tu vi sợ rằng một cái ánh mắt là có thể giết chết xuống hắn một cái như vậy chính là cựu lòng cảnh võ giả không hắn quyết không thể đi vũ k đang lúc diệp phi chuẩn bị cự tuyệt thời điểm ông tổ nhà họ diệp diệp hào đỗng nhiên xuất hiện ở s í c h viêm long trước mắt hắn túi người chào thật sâu hành lễ lớn tiếng nói đệ tử diệp hào tham k i ế n s í c h viêm long lao sư ngươi là diệp hào ta nhớ được ngươi đã chết đây là ngươi tàn hồn s í c h viêm long dò hỏi vâng đây là đệ tử tàn hồn hơn hai trăm n ă m trước đây đệ tử là phong ấn quỷ giới chi môn thân thể bị âm khí thật sự dính cho nên đã v ỡ lạc chỉ có thể dựa vào tàn hồn duy trì hiện tại tại hành động diệp hào cung kính trả lời bọn họ hai người này một hỏi một đáp lập tức nhượng đại gia hỏa kinh ngạc hết sức bọn họ là tuy ông tổ nhà họ diệp diệp hào lại là s í c h viêm long nhất tên đệ tử đây thật là có loại đại thủy sông long vương y ế u không ít người cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt không trách ông tổ nhà họ diệp tu vi có thể đạt tới truyền k ỳ c ả n h hả thì ra là như vậy không nghĩ tới người hy sinh tự mình phong ấn quỷ giới chi môn s í c h viêm long rất là n g o ạ i ý muốn gật đầu một cái đệ tử năm đó bị đuổi ra khỏi sư môn quả thực hổ thẹn lao sư nhưng lúc này có một việc xin s í c h viêm long lao sư tát thành diệp hào nhìn về người diệp ra năm đó đệ tử cùng quỷ giới một cô gái kết làm vợ chồng đưa đến người diệp ra bây giờ tình trạng xin lão sư mang tới người diệp ra toàn bộ đưa về quỷ trấn đây ể cho thật đắc sống n là đem ngươi trục xuất diệp phi đặt ở khó xử xích viêm long như cùng ở tại sử dụng người diệp ra bức bách hắn tự ác cuối cùng diệp phi gật đầu một cái chỉ cần ngươi có thể sắp xếp cẩn thận người diệp ra bảo đảm bọn họ an toàn ta có thể đi theo ngươi vũ cực t h á n h triều lấy được khẳng định câu trả lời sau khi xích viêm long linh hồn hư ảnh bóng người liền dần dần mơ hồ trở thành nạn cuối cùng tiêu tan thành mây khói xích viêm long linh hồn hư ảnh từ từ sau khi biến mất không sai đại thần lô quyền chờ một hồi thấy lại cũng không có động tĩnh mới đưa tay mang tới chiếc gương đồng kia nhận lấy chuyện này đến đây chấm dứt thiên ma lên ngang liếc lục chỉ cầm ma huyết sắt giáo mọi người bất đắc dĩ lắc đầu một cái xích viêm long đại nhân nếu lên tiếng vô luận ma cùng cùng huyết sắt giáo có tổn thất bao lớn, cũng chỉ có thể nhận mệnh. huyết sát giáo mọi người sắc mặt ư u tối thở dài một hơi ma cung mọi người cũng là sắc mặt không tốt mà thiên ma thông qua cùng xích viêm long một phen mật đằng sau vẻ mặt rất là phân chấn tựa hầu ngay cả ma c u n g tổn thất đều cho hắn tạm thời coi thường diệp phi phía dưới cự linh tộc hội rời đi nơi này trực tiếp phía trước nam quận truyền thống trận ngươi và diệp ra chuẩn bị một chút đi lập tức chúng ta liền đi lô q u y ề n cười ha hả xông diệp phi nói ừng diệp phi mặt không chút thay đổi nói hắn khóa chặt chân mày tựa như đang tự hỏi cái gì ồ đúng nơi này có có xích viêm long đại nhân giao xuống sáu cái thánh lệnh lô quyền giống như là nhớ tới cái gì lần nữa xuất ra gương đồng trong gương đồng có một cổ yếu ớt không gian ba động chợt nhộn n h ạ o lên sau đó chỉ thấy sáu cái tản ra ánh sáng kỳ dị thánh lệnh từ trong gương đồng phi tràn ra tới sáu cái thánh lệnh nhìn qua lớn cỡ bàn tay phía trên khắc họa có thánh vũ viện ký tự tinh lượng lấp lánh trong đó còn chuyển ra nhàn n h ạ t nguyên lực ba động ba thế lực lớn các vị đây là s í c h viêm long đại nhân ban t h ư ở n g thánh lệnh lô quyền thấy sáu cái thánh lệnh tươi cười rạ rỡ lô minh đây chính là thánh vũ viện thánh lệnh thiên ma kích động hỏi lục chỉ cầm ma không có ánh mắt sáng lên c ũ người chuẩn bị ly khai huyết tôn n bị ly g huyết hộ pháp vậy đám người, giống diệp ừ n g bước l ạ chàn đ ầ h khởi nhìn h n về p ra cái trố h h lệnh. á n mắt nhìn nhau hết sức kinh ngạc tựa hồ cũng không biết cái gì gọi là tuyển chọn kỳ thi cuối năm đều nghi ngờ nhìn về phía lô quyền bất quá còn lại ba thế lực lớn trên mặt người lại tràn đầy làm người ta không tưởng được t h ầ n sắc từng cái nghe được tin tức này sau khi hưng phấn dị thường diệp phi ca ca rốt cuộc cái gì thánh vũ viện cái gì là thánh lệnh lạc anh cao mày tiến lên dò hỏi chương ba trăm bốn mươi mốt thánh vũ viện kỳ thi cuối năm thánh vũ viện là thần vũ giới đệ nhất võ viện diệp phi nhàn nhạt nói hàng năm thánh vũ viện cũng sẽ thu nhận số lượng nhất định tuổi trẻ võ giả tiến vào bên trong thánh lệnh thì là tham gia thánh vũ viện kỳ thi cuối năm đi lại làm số lượng thập phần thưa tớt là rất nhiều thế lực mơ tưởng đã yêu cầu đồ vật q tồn tại. tồn tại sắp tới mười vạn năm thánh vũ viện bồi dưỡng nhân tài đông đúc có thể từ hoàn hảo đi ra đệ tử đó cũng đều là thiên nhân cảnh đại sư thậm chí là chuyển kỳ cảnh đại năng kém nhất cũng là linh hại cảnh cừng giả rất nhiều thế lực lớn cũng muốn mang tới đệ tử đưa vào thánh vũ viện bồi dưỡng trong đó cũng bao gồm bây giờ vũ cực thánh triều không có cách nào thánh vũ viện cùng vũ điện kết hợp chặt chẽ nội tình phong phú đến liền vũ cực thánh triều cũng không cách nào lay động địa vị bất quá thánh vũ viện cùng vũ điện giống nhau như lúc căn bản sẽ không đúng tay thế tục sự vật đối bất kỳ thế lực nào bảo hiểm tất cả cầm trung lập trừ trước mắt bái ư u giáo gia bất kỳ thế lực nào đều là thánh vũ viện h ư u hảo thế lực ma cung thiên kiếm sơn huyết sát giáo cách mỗi vài năm mới có thể chia được một hai chỗ là thánh lệnh bọn họ cũng là thương thấu đầu góc nhưng vẫn không có biện pháp lấy được càng nhiều thánh lệnh bây giờ thoáng cái đạt được hai quả thánh lệnh sở hữu thế kẻ lực mạnh môn đều rất hư phấn bọn họ biết tiến vào thánh vũ viện sẽ đối với tuổi trẻ võ già mà nói là một lần đăng thượng thiên thê cơ hội cơ hội này cực kỳ chân quý coi như không thành công cũng coi là không sai đức luyện nếu là thành công mà nói như vậy đem tới nhất định sẽ trở thành thiên nhân cảnh đại sư thậm chí là chuyển kỳ cảnh đại năng đều có thể mong đợi nghe nói thông qua thánh vũ viện k hảo hạch tiến vào thánh vũ viện người chẳng những cảnh giới võ đạo có thể được tăng lên trên diện rộng còn có thể được ban cho dư đủ loại ly kỳ b ả o khí hoặc là linh đan trở thành thánh vũ viện đệ tử lần này thánh vũ viện đột nhiên vẩy ra số lớn thánh lệnh cũng mang tới lần chọn lựa này đệ tử địa phương chọn tại một nơi mới khai phá bí cảnh bên trong nghe chỗ đó hội có cơ may lớn gì phải xuất hiện. lô quyền nhàn nhạt nói mọi người nghe đến đó lập tức với n h a y từng cái giống như là nghe được cái gì không được tin tức cái đó bí cảnh chi địa hết sức cổ quái nuốt ở một vùng thung lũng bên trong địa vực bắt ngát các loại thế lực hỗn hợp hỗn hợp có thật nhiều dị tộc qua lại đi đi lại lại nghe cái đó bí cảnh bởi vì do nhiều nguyên nhân mặc dù nội bộ tồn tại rất nhiều kỳ diệu nhưng là không thể chịu được lực lượng cường đại trung kích cũng không cho phép ngự khí cảnh trở lên cường giả liền tiến vào nếu không ngắt sẽ, sẽ đưa tới tan vỡ hoặc là tổn hại cái đó bí cảnh cựa hộ là cái thượng cổ di lưu nơi trong đó thậm chí nắm giữ lưu lại hoàn trình lực lượng truyền thừa còn có các loại bảo vật tồn tại Cái cảnh sức phức tạp, khó mà thăm dò. Ta phỏng chừng phát mới hiện, bởi đi này phỏng mà bí bị hết khó thăm vừa vì địa ta tạp, dò, lần này n h ậ phát ọ c cùng, số sẽ người nhất định sẽ nhiều h vô p hiện cảnh không cách cho thánh thể chọn thấp cảnh loại bởi đại giả đi viện mới giới võ giả, tiến này cường nào nên động bên vào, vào bí có cổ sau, sâu vì vũ vũ võ t ra o n Lần này g thám phát hiểm. r thánh lệnh còn lại rất nhiều thế lực cũng đều nhận được là tranh thủ tiến vào thánh vũ viện các phe đều tích lũy đến chiến lược hơn nữa kia ra thiên địa bào t à i binh khí linh đan tiến hành đánh cược lấy môn nhân huyết chiến tới thắng được mặt mũi không thể không nói lần này bí cảnh khảo hạch căn bản là một trận các thế lực lớn an bài huyết tinh tình yến trong đó mặc dù tràn đầy cơ hội tại bí cảnh bên trong c ó thể được bảo vật chân quý thiên địa bảo t à i thất lạc truyền thừa nhưng là dị thường nguy hiểm tham gia lần khảo hạch này người t u vi tuy thấp nhưng là các thế lực lớn bồi dưỡng ra tinh nhuệ con em bọn họ từng cái đều thủ đoạn tàn nhẫn vì lần này thánh vũ viện kỳ thi cuối năm dốc hết tinh thần sức lực những người này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ ta dự trù lần này kỳ thi cuối năm hội dị thường huyết tinh lô quyền một phen khiến cho mọi người đều trầm mặc bình thường mà nói thánh vũ viện kỳ thi cu đối với tuổi trẻ võ giả mà nói chính là một cái cực kỳ chân quý cơ hội lần này kỳ thi cuối năm thí luyện c ư nhiên như thế cạnh tranh k ị c h liệt này để cho bọn họ biểu tình thoảng c á i biến hóa nám đây là thuộc trò các ngươi thánh lệnh lô quyền mặt không chút thay đổi bắt đầu phân phát thánh lệnh mang tới thánh lệnh tiện tay ném ra có năm mai thánh lệnh rơi vào ba thế lực lớn trong tay cừng giả ma cung cùng huyết sát giáo phân biệt đạt được hai quả bất quá thiên kiếm sơn chỉ đạt được một quả tại sao chúng ta thiên kiếm sơn chỉ có một quả thánh lệnh mộ dung tử thanh không hiểu dò hỏi các ngươi thiên kiếm sơn tổn thất nhỏ nhất theo lý chỉ có một quả loken nhàn nhạt nói lại là ngay trước đại gia hỏa mặt trực tiếp cướp mất khối này thánh lệnh ma cung cùng huyết sắt giáo cường giả đại môn lập tức gật đầu thiên kiếm sơn quả thật tổn thất rất nhỏ đạt được một cái thánh lệnh đã rất không tồi mộ dung tử thanh mặt tâm trầm cũng không nói lời nào sự kiện lần này đến đây liền có một kết thúc đi c ử linh tộc bên này chúng ta hội n g h ị biện pháp loken nhìn d i ệ p phi l ư ớ t mắt d i ệ p phi chúng ta đi thôi đi gặp s í c h viêm long đại nhân chúng ta cũng đi thôi thiên ma k h ẽ quát một tiếng không lâu lắm ma hưng phụ không thuyền các loại đều tiếp liền rời đi rất trong thời gian ngắn ba thế lực lớn cường giả liền rời đi diệp phi xin ngươi h ã y giúp chúng ta khởi ra trong cơ thể hàn băng phong ấn chúng ta muốn mau rời khỏi thần vũ giới trở lại cự linh giới các ngươi thần vũ giới thiên địa nguyên khí mỏng manh cũng không phải là thích hợp chúng ta đại lực tiếng ầm ầm chậm rãi vang lên diệp phi ta cũng muốn diệp ra mau sớm đi vũ cực thanh triều xích viêm long đại nhân lên tiếng nơi đó sẽ có người che chở chúng ta diệp hào cũng tỏ thái độ được vậy chúng ta liền cùng khâm sai ly khai nam quận diệp phi lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều nam quận bên trong lòng người hiểm ác khắp nơi đều là diệp gia cùng hắn b ệ n nhân nếu như có thể đi mau mà nói hay lại là mau rời khỏi nơi này tốt về phần thấy c ổ m ị nương nên làm cái gì đó chính là nói sau trước khi đi chớ quên còn có chúng ta đại lực gầm nhẹ minh bạch chờ một lát diệp phi chậm rãi cạnh ngồi xuống lấy linh hồn ý thức cùng cảm lộ được hàn băng ý cảnh tới bắc ly trói buộc tại cự viên bên trong thân thể hàn băng phong ấn tiêu phí một giờ thời gian thời gian sở hữu cự viên đều nửa mặt lên trời h é t giận dữ đều có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác thêm đại bên trong cơ thể của bọn họ hàn băng phong ấn đến đây toàn bộ bị giải khai diệp phi chúng ta gấp rất cần tiền đi về phía nam q ậ n truyền t ố n g trận ngươi cho chúng ta làm hết thảy chúng ta cự linh tộc hội ghi ở trong lòng đại lực cũng hướng diệp phi nói lời từ biệt nếu như sau này chúng ta còn có cơ hội lần nữa thấy chúng ta sẽ v ì n g ư ờ i hôm nay nghĩa cử làm ra nhất định đáp lại diệp phi không có nhiều lời cái gì chẳng qua là mỉm cười gật đầu giống đại lực một tiếng bạo n ổ giống tất cả vật khổng lồ tại đại lực dưới sự xuất lĩnh chung chung điệp điệp ly khai nam quận khiến cho dưới chân đất dùng núi chuyển theo cự linh tộc ly khai ly khai nơi này lần nữa khôi phục kín lặng diệp phi cùng người diệp ra dối rít tại lô quyền dưới sự thúc giục dối rít leo lên phủ không chuyển thiên càng các loại chờ trấn quốc thiết vệ cũng cùng theo lý khai b ọ ngày họ tiến vào phụ h tiến n vào k ô thuyền tức khi, sau an lập được b i đến không phụ h t u ề n bên thứ r o n căn g p ò n Ngay không không thuyền hướng trung nguyên phương hướng chạy đi. Ngày g chạy đêm đó đi. một mực phụ h lời, t hai khi mặt trời quang minh chiếu rọi xuống lúc tới đ ỗ n g nhiên có người mang diệp phi cửa phòng một cước đá văng đến một cái thanh â m bén nhọn quát nói diệp phi chúng ta lại gặp mặt trang tiểu thanh thế nào lại là ngươi diệp phi nhìn thấy người tới đồng tử co r ụ t lại không nhịn được quát nói ha ha ha chính là bột tọa phía dưới chịu chết đi trang tiểu thanh cười như điên trực tiếp hướng diệp phi nào tới chương ba trăm bốn mươi hai khâm sai biến sát mặt diệp phi trong lòng hoảng sợ ban đầu lên thuyền thời điểm hắn đã từng đặc biệt hỏi tham q u a lô quyền hỏi đối phương trang tiểu thanh động tĩnh chắc chắn đối phương không ở trên thuyền sau khi hắn lúc này mới cùng người diệp ra lên thuyền trung quy hắn và trang tiểu thanh giữa có không nhỏ cửu hận nếu như trang tiểu thanh tự ở trên thuyền cái này yêu nhân chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp ám toàn hắn kết quả vốn không nên tồn tại trang tiểu thanh trong lúc bất chợt xông vào trực tiếp xuống tay với chính mình cái này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng nhận ra được một tia mùi âm mưu trang tiểu thanh trực tiếp thi triển ra chân nguyên đại thủ hướng diệp phi bắt đi lấy thực lực của hắn Khoảng chân á c gần lòng cảnh tiểu vũ người, nhưng hắn cũng không sống. như vẫn này cảnh hắn như nói do hắn muốn thể Phi h vậy, vũ vậy, là loại làm có cựu có c sát tiểu bắt miểu Ẩm. Diệp do nguyên đại thủ nắm bên trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn bàn ghế cùng với các loại trang sức toàn bộ bị nghiền thành phân vụn như thế chật hẹp địa phương căn bản là không có cách gần nút diệp phi tốc độ mau hơn nữa cũng chạy không thoát chân nguyên đại thủ b ắ t hắn bị chân nguyên đại thủ c h à o trụ xú tiểu tử người rốt cuộc bị bổn tọa trào trụ đi nhìn bổn tọa lần này chơi thế nào chết ngươi trang tiểu thanh diện mục trở nên dữ tợn c -c -c -c -c. tại chân nguyên đại thủ dưới áp lực diệp phi có thể cảm nhận được toàn thân mình sương đều đi theo cạc cạc văn r ồ i đều phải nứt ra tới nếu không phải hắn luyện tập có huyết long chi thể thể chất bên trên muốn so với võ giả tầm thường cường hãn cũi sợ rằng sớm bị trang t i ể u thanh bóp gậy cả người s ư ơ n g cốt hàn băng ý cảnh đối mặt dần dần tăng cường lực c á c bách d i ệ p phi hai t r ò n g mắt đột nhiên hóa thành hàn băng một mảnh một cổ thấu xương thâm hàn băng sợ bao phủ b ộ t phía nhuộm n h i ệ t độ trợt hạ xuống trên vách tường trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm mặt đất cũng cùng theo đóng băng đối mặt mãnh liệt như vậy hàn băng ý cảnh cho dù cái kia chân nguyên màu xanh đại thủ đều không cách nào không nhịn tại trong khoảnh khắc biến thành một cái tượng đá. lại ủng có mạnh như vậy hàn băng ý cảnh không trách có thể phá ra băng tuyết nữ hoàng lưu lại phong ấn trang t i ể u thanh cảm nhận được cái loại này thấu xương băng hàn cả người không khỏi run run hoa lạp lạp lạp hàn chân nguyên đại thủ bị đóng băng sau trong nháy mắt bị diệp phi t r á n h thoát chân nguyên đại thủ giải tán mở biến thành vô số toái băng hàn băng ý cảnh lập tức hướng hắn đánh tới gắn gượng đưa hắn ép lui ra ngoài thật phong bộ diệp phi lập tức thi c h u ể n ra phong chi ý cảnh không gian thu hẹp bên trong không gió nội sóng mang theo hắn hướng bên ngoài phòng chạy đi nơi này vô cùng nhỏ hẹp căn bản không đủ hắn phát huy nhất định phải ch hắn muốn tìm đến người diệp ra tìm tới ông tổ nhà họ diệp diệp hảo phải biết rõ rốt cuộc phát sinh cái gì nhưng mà ngay tại diệp phi chui ra người gác cổng m ộ t s á t n a trang t i ể u thanh làm ộ t trưởng vỗ tại sau lưng của hắn nhượng hắn cũng phun ra một ngụm tiên huyết tới diệp phi tựa hồ sớm có dự liệu tại chúng trưởng trước đó hắn cũng đã huy kiếm đ ó n ữ a nhưng là một trưởng này quả thực quá nặng gắn g g ư ợ n g mang tới bán bảo bình cấp thanh phong kiếm vỗ gậy sau đó lại đem cả người hắn đánh bay ra ngoài loằng xoảng làm thân thể mãnh liệt đụng và phủ không thuyền trên vách đá diệp phi lập tức phun ra vùng mau tươi lớn hắn cũng không có lập tức kiểm tra thương thế, mà là lập tức muốn phải tìm người diệp ra sau đó chạy ra khỏi mảnh thiên địa này kết quả lại để cho hắn thấy cực kỳ kinh người một màn chỉ thấy trừ trang t i ể u thanh gia lô quyền cùng còn lại mấy vị khâm sai đại thần cũng ở đây p h u không thuyền cửa sảnh n ằ m rất nhiều người diệp ra bọn họ bất tỉnh nhân sự mỗi một người đều chạy dòng máu màu xanh có vài người đầu bị chặt xuống hôn mê nhân trung diệp ngọc long diệp mỹ cơ là anh cùng diệp trọng các loại người diệp ra có thể nói là bị nhất lưới đánh sạch ông tổ nhà họ diệp diệp hảo là tê liệt ngã xuống tại sảnh trong miệng trên thân g á n một trường tản g a kim quan phụ lục hiển nhiên là bị chế trụ Có m ộ diệp, từ từ diệp phi ngắm lên trước mắt mấy cái này không sai nghe được bọn họ nói chuyện đã minh bạch đại khái phát sinh cái gì hắn sợ rằng đụng phải một cái âm nhu động trời mình và người diệp da bao gồm ông tổ nhà họ diệp diệp hào đều bị người lừa dối chiếc này phù không thuyền bên trong đựng có đón đỡ linh hồn lực ngăn cản bản đón đỡ hắn sở hữu linh hồn cảm giác này vốn là cao cấp phù không thuyền tiêu chuẩn phối trí kết quả lại che đậy hắn linh giác cho tới hắn lúc trước không có gì cả phát hiện trang tiểu thanh ngươi thật là không có dùng một cái thiên nhân cảnh võ giả thậm chí ngay cả một cái cựu long cảnh võ giả đều bắt bắt không được còn nhượng hắn chạy đến lô q u y ề n bất mãn nhìn về phía trang tiểu thanh tiểu tử này cũng không phải bình thường cựu long cảnh võ giả thủ đoạn quá nhiều trang tiểu thanh n h n vai một cái hắn ăn ta một trường đã không có bao nhiều chiến lực phía giới hay lại là mặc cho chúng ta thì cá các ngươi các ngươi diệp phi xoa một chút khoe miệng vết máu dò hỏi hắn giờ phút này nương tựa người diệp ra nửa quỳ tại màu xanh trong vũng máu miệng to thở hào hện tựa hồ bị thương không nhẹ bởi vì cùng người muốn ngươi chết sắc t h ự c nói là một vị đại nhân vật muốn ngươi chết chỉ như vậy mà thôi lô quần nhàn nhật nói trên khuôn mặt không có ngày xưa ôn h ò a chỉ có một màn t à ác nụ cười ha ha ha đại nhân vật đại nhân vật giết ta có thể có ích lợi gì sao diệp phi không nhịn được cười lạnh nói ta chỉ là một tiểu tiểu c ử u lòng cảnh có giả các ngươi nhưng là đường đường vũ cực thánh chiều không sai hay lại là tên cứ gọi c h ấ n nhất phương tiên nhân cảnh đại sư lại dùng loại này h è n hạ vô s ỉ thủ đoạn trăm phương ngàn kế giết ta tốt như vậy sao chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự ngươi không cần nói nhảm trang tiểu thanh còn đứng n g ư ơ i ở đó làm gì ngươi không phải là muốn tự tay giết tiểu t ử này sao phía dưới lập tức đậu thủ sau đó giam giữ hắn hôn phách lô quyền lớn tiếng a nói chịu chết đi diệp phi trang tiểu thanh trong tay xuất hiện một b ả hiện lên thanh quan g cảnh liêu tê kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào diệp phi h ố h a ha h a ha h a ha, ha ngươi cho rằng là bằng vào như vậy cũng có thể giết chết ta diệp phi đột nhiên cười như điên thần thái c u ầ n phong không kềm chế được các ngươi đã cho ta không có cự linh tộc che chở liền có thể tùy ý khi dễ ta sao hắn thái độ làm cho lô quyền trang tiểu thanh các loại chờ không sai lăng lăng cảm giác kinh ngạc tiểu tử ngươi cười cái gì tinh thần sức lực chết đã đến nơi còn mạnh miệng trang tiểu thanh q u á t nói đương tức thì chính là một kiếm đâm thẳng d i ệ p phi ngực một kiếm này quả thật lợi hại mang theo mất đi nhân tính sát ý đủ để một kiếm giết chết d i ệ p phi tất cả sinh cơ d i ệ p phi lạnh lẽo cười một tiếng để ở màu xanh huyết trong nước trong tay nhất thời xuất hiện một viên hạt trâu màu xanh cổ tay một phen hạt trâu này nhanh chóng hướng đối phương ngay mặt đánh tới. chính g i kết r a n g t i quả những thứ này màu xanh do nước lại phát huy không tưởng được tác dụng là trong nháy mắt xuyên tấu những ngày qua nhân cảnh đại sư chân nguyên hộ thể tiến vào đối phương ra thịt nguyên lai、like、những thứ này màu xanh huyết trâu cũng là một loại huyết độc chương ba trăm bốn mươi ba thánh n ữ đế chi mệnh này là thứ q u ỷ gì chờ trang tiểu thanh nhận ra được ra mình bên trên có dị dạng đã có nhiều chút chậm hắn vén mở tay á o nhìn một cái phát hiện một cổ màu xanh đang ở theo hắn mạch lạc lan tràn n h ư ợ n g cánh tay hắn hơi tê dại căn bản không làm gì được lô quyền mấy người cũng là hơi biến sắc mặt nhìn mình cánh tay cùng bị bắn tung tóe thân thể vị trí bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng này màu xanh giọt nước lại có loại này năng lực đặc thù lại ăn mòn bọn họ hộ thể chân nguyên hoàng bét đây cũng là bạo huyết đạn một loại trong đó chứa hủ độc chi huyết tên tiêm nghiên cứu huyết mạch chi lực không sai lập tức k hủ độc chi huyết nhanh lên một chút vận công trừ độc lô quyền lập tức hô to bọn họ biết hủ độc chi huyết lệ hại một khi phát tác mà nói liền bọn họ đều gánh không được mấy người còn lại cũng lập tức b ấ c động chỉ có trang t i ể u thanh hướng về phía diệp phi hoa hoa kêu loạn huy động thủ trưởng hướng diệp phi nhào tới muốn một trưởng ngã xuống xuống tên trước mắt này kết quả bàn tay hắn vừa mới huy động liền cảm thấy huyết khí trong cơ thể quần quần không ngừng là trực tiếp phun ra một đ ú n g máu tới những thứ này trong vũng máu hồng bên trong mang xanh rõ ràng cho thấy bị huyết độc ô nhiễm chết tiệt tại sao nhất vận khí tự biết huyết khí lan lộn y đỏi có thể tự chế trang tiệu thanh bởi vì này huyết độc không bình thường chính là tu la huyết chuyển hóa thành các người nếu l à động một chút xíu x á t nghiệm huyết khí tự biết không bị k h ô n g chế hơn nữa vẫn không thể tùy ý vật khí bằng không gặp nhau có bạo thể mà chết nguy hiểm diệp phi cười nhạt đứng lên trong tay hắn còn nắm mấy viên vừa mới luyện chế xong hạt châu màu xanh chính là dùng người diệp da máu tươi luyện chế mà thành tu la bạo huyết đạn nguyên lai、like、hắn mới vừa rồi một mực trong vũng máu bất động là vì luyện chế ra những thứ này đặc thù bạo huyết đạn tu la chính là cao cấp quỷ giới sinh linh ký huyết muốn so với nhân tộc máu cường đại quá nhiều kết hợp người diệp da hôn huyết có thể đối với nhân tộc võ giả tạo thành khó có thể tưởng tượng diệp phi chính là sử dụng những máu tươi này bá đạo vô cùng đặc tính tuy tiện đồng phục mấy vị thiên nhân cảnh khâm sai đương nhiên đây chỉ là tạm thời lấy lô quyền mấy vị thiên nhân cảnh đại sư công lực tin tưởng không lâu sau liền bước ra những thứ này huyết độc bây giờ mấy người kia đều là mặt đầy màu xanh một bộ trúng độc bộ dáng tựa hồ không có lực hoàn t h ủ gì bất quá diệp phi cũng không tính lập tức giết những người này hắn phải hỏi rõ ràng các ngươi coi như vũ cực thánh triều khâm sai lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn an toàn ta cùng diệp ra thật là đáng chết diệp phi ngót tay tăng mang tới trang tiệu thanh trôi này màu xanh tế kiếm triệu hồi tới trong tay nói như thế nào mới có thể cứu tỉnh người diệp ra diệp phi mang tới t ê kiếm gác ở trang tiểu thanh trên cổ đừng ngàn vạn lần chớ giết ta ta bên hôm có thuốc mê g i ả i dược trang tiểu thanh cả người không ngừng r u n g dậy lại trực tiếp mang tới giải dược nói cho diệp phi diệp phi cầm lấy giải dược sau khi không nói hai lời trực tiếp vung ra một kiếm mang tới trang tiểu thanh đầu trong nháy mắt chém xuống Sì! một cái đầu người rơi xuống đất văng lên không ít máu b ă n tung trang tiểu thanh chết diệp phi n g ư ơ i biết n g ư ơ i làm gì sao lô quyền thấy ở đây không k h i cả người d ù n một cái quát nói ngươi mật dám giết chết vũ cực thánh triều k h â m sai đây là diệt c ử u tộc tử tội diệt c ử u tộc các ngươi đều đã bắt đầu diệt ta diệp ra c ử u tộc vậy ta còn lo lắng giết k h â m sai sao diệp phi ngạo nghễ cười nói trang tiểu thanh thiện nhân này ta đã sớm muốn giết hắn ta không chỉ giết hắn lập tức ta còn muốn giết các ngươi mấy cái hắn roi mắt nhìn về trước mắt còn lại ba cái k h â m sai đại thần trong mắt toát ra lăng liệt hết sức h à n quan g diệp phi nếu như ta không có nhìn lầm mà nói trong tay ngươi mấy viên bạo huyết đạn hẳn là vừa mới ngưng luyện ra đến loại thủ pháp này chỉ có năm đó huyết thái tử biết sử dụng ngươi chân chính đạt được huy phải thì thế nào không phải thì thế nào d i ệ p phi nhìn về đối phương đang lúc ấy thì một cái ngẩng cao thanh âm có nói là c ũ n g không phải là có khác biệt trời vực xích viêm long d i ệ p phi lập tức nhìn về cửa sảnh ngay phía trước vách tường chỉ thấy trên vách tường treo một mặt gương đồng mặt này gương đồng bên bờ c u ố n quanh c h ạ m chỗ nhất con r ồ n g lửa xích viêm long bóng người đang từ bên trong nổi lên gương đồng chính là trước kia lô quyền lại mang tới tên này gương treo ở phòng khách bên trên tham kiến xích viêm long đại nhân tham kiến đại nhân còn lại ba vị khâm sai toàn bộ đứng dậy hành lễ diệp phi ngồi công phu này len lén há miệng phun ra một khẩu dị chủng kiếm khí mang tới diệp hào trên thân tâm kia tản ra ánh sáng nhạt giấy vàng phủ chém thành hai nửa mấy người các ngươi thật là không có dùng lại nhuộm một cái chính là cựu lòng cảnh võ giả an toàn còn có trang tiệu thành tên ngu xuẩn kia lại n h u n g nhận thức cấp trận đầu nhất định chính là mất hết lao phù mặt xích viêm long tức giận nói bất quá người này chết cũng được lao phu đã sớm nhìn hắn không thuận mắt nói xong hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng diệp phi tiểu tử trước ngươi một mực cấp đúng đúng đưa không ngừng lao phu vừa mới gặp lại ngươi ngưng kết bạo huyết đạn thủ pháp với huyết thái tử năm đó không h a y ngươi chắc là huyết thái tử truyền nhân lao phu nói đúng sao không sai ta là đạt được huyết thái tử truyền thựa vậy thì như thế nào diệp phi biết không gạt được xích viêm long dứt khoát thừa nhận hơn nữa nói là ngươi muốn giết ta hay lại là cổ mị nương muốn giết ta tiểu tử chớ có vô lễ tuyệt thế vô địch thánh nữ đế tục danh cũng là ngươi có thể gọi、sao? xích viêm long quát to một tiếng hắn trong thanh âm tràn đầy uy áp rõ ràng dùng tới chân nguyên cho tới uy áp nhượng lô q u y ề n các loại chờ thiên nhân cảnh đại sư cơ hồ choáng váng đi qua thanh âm này cũng cơ hồ khiến diệp phi đứng không vững hắn cảm giác trên thân giống như bỗng nhiên đẻ xuống một tòa núi lớn tự đắc cơ hồ ép xong hắn xuống lưng nhưng mà hắn vẫn đứng tại chỗ nói đi rốt cuộc là ai ý tứ d i ệ p phi hít sâu một hơi tiếp tục hỏi đương nhiên là thánh nữ đế điện tự động lão phu phục mệnh giết người diệm phi muốn trách thì trách người đạt được huyết thái tử truyền thừa xích viêm long thở dài nói ánh mắt không khỏ quả nhiên là cổ mị nương cái đó t h i ệ t v ụ nàng dự định hoàn toàn mất đi huyết thái tử lưu lại bất luận cái gì sao diệp phi không chút do dự mắng im miệng dám lại nhiều lần đối thánh nữ đế điện hạ bất kính lão phu bây giờ liền tiễn ngươi lên đường cho ngươi từ nay trên thế gian biến mất xích viêm long hét lớn một tiếng về phần sở hữu người diệp ra đều đưa sẽ trở thành thánh triều viện nghiên cứu nghiên cứu hàng mẫu nói xong hắn một trường vô đi xuống một trường này ở giữa không trung hóa thành một chỉ tràn đầy hỏa diễm khí tức long trào thủ hướng diệp phi manh phát mà tới diệp phi động cũng không có động nhưng mà một thanh kim sắt trọng kiếm nên hướng long trào thủ g để cho hóa thành vô số lưu hỏa diệp hào xuất thủ chương ba trăm bốn mươi bốn thánh viêm long xuất thủ tại sao đây là vì cái gì diệp hào xanh mặt đen bản g đáng co quáp hắn vừa mới nghe được s í c h viêm long cùng diệp phi còn có mấy vị không sai nói chuyện biết vị này kính trọng hết sức lao sư lại ám toán người diệp ra cái này làm cho hắn cảm thấy khó tin diệp hào n g ư ơ i năm đó mắc phải tội n g h i ệ t lao phu đã tha thứ n g ư ơ i lao phu đây là đang giúp ngươi rửa sạch tội n g h i ệ t ngươi không nên ở chỗ này chấp mê bất ngộ xích viêm long quát lạnh lập tức cấp lao phu lui ra không diệp phi cùng những thứ này giáp tỉnh tu l a huyết mạch hải tử đều là con trai ta tự ngươi không thể giết bọn họ diệp hào lộ ra vô cùng kiên định chấp mê bất ngộ ngươi thật là khiến lao phu quá thất vọng xích viêm long quát lên một tiếng lớn giơ tay lên liền cơ múa ra một đạo hùng hồn xích viêm lực lượng diệp hào khi còn sống tuy là truyền kỳ cảnh đại năng vậy do mượn này là tàn khu quả thực khó mà chống cự xích viêm long một đòn cả người bị đánh bay ra ngoài đánh vỡ vết tường thiếu chút nữa rơi vào phủ không t h u y ề n ra diệp phi lao phu phụng mệnh làm ngươi chịu chết đi xích long, long nhìn về diệp phi ầm ầm xích viêm long vây tay một cái lại vừa là nhất con rồng lửa bị hắn kêu gọi mà ra bay thẳng hướng d i ệ p phi giống đang lúc ấy thì một cái cựu sắc cự long đột nhiên xuất hiện cái này cựu sắc cự long nhìn qua h uy vũ năng ngược chính là tiểu cựu tiểu cựu dương da miệng to liền đem xích viêm long thả ra hỏa diễm tiểu long cấp hoàn toàn tắn bớt long tộc khí tức lại là long tộc khí tức còn không ngừng một cổ long tộc khí tức xích viêm long hơi ngần da trong ánh mắt tản mát r a nhiễm nhiễm ánh lửa một bộ sắc rồng mặt h ô i liền dám ở long da trước mặt phách lối tiểu cựu lẽ lưới còn chưa phải là một cái tạp huyết hỏa long cùng ngươi độc thủ long da thật là không có mặt mũi giờ phút này tiểu cựu hình thái còn như thực chất trên thân long uy cũng không bình thường có lấy một loại làm người ta hít thở không thông áp lực bây giờ tiểu cựu xưa không bằng nay mượn trước đó long huyết cùng hồn tinh nó đã so với ban đầu còn có uy lực chỉ bất quá bởi vì tổn thất hai giọt long huyết cấp diệp phi hắn cũng không có khôi phục lại trạng thái tột cùng trên người của ngươi có long uy không sai nhưng là tàn hồn thật sự ngưng kết m à t h à n h không coi là cân nhắc lao phu một chiêu cũng có thể dệt ngươi xích viêm long lộ ra một vệ cười t à quanh thân họ diễm cháy h ư n g cực diệp phi đi mau lao giả này không đơn giản tiểu cựu đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng lại muốn cho diệp phi đi trước đi. Diệp theo i người Diệp g ra giao cho tiếng Bị n n gió ệ p Hảo, bên người hiện ra m ộ thai màn màu k thức, h n gào thứ n thét diệp phi là theo người diệp da dối rít an toàn rơi xuống đất nhìn xa không trung không lâu sau trong bầu trời chuyển tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ c h i ế c kia vũ cực thánh triều phù không thuyền hoàn toàn vỡ ra trong bầu trời xuất hiện hai con cự lòng một cái cựu sắc cự lòng một cái xích viêm h ồ n g lòng lô quyền các loại chờ ba vị khâm sai chân đạp phù vân trốn ra được từng cái cả người khét là chật vật không chịu nổi không được xích viêm long pháp thân năng lượng muốn rõ ràng cao hơn tiểu cựu d i ệ p phi neo h lại hai trong mắt không khỏi là tiểu cựu lo lắng xích viêm long pháp thân tại thần vũ giới thuộc về thượng thừa pháp thân là do hỏa long hải cốt luyện chế mà thành như vậy pháp thân đối phó tiểu cựu loại này linh hồn thể ủng có rất lớn ưu thế đối mặt tiểu cựu xích viêm long trực tiếp phát động cực mạnh công kích cái loại này lực công kích thật là cả thiên không đều có thể x é rách mang tới nửa bầu trời đều nhuộm trần thành xích s á t mà tiểu cựu cũng không cam chịu yếu thế mở ra miệng to phun ra cựu sắc linh quang cùng cái k i a thiêu đốt khủng bố hỏa d i ễ m hỏa long quân q u y ế t lấy nhau Úng ùm ùm ùm ùm ù g song long hát đấu trên bầu trời dần hiện ra trận trận ánh lửa cùng cựu sắc linh quang thật sự thả ra ánh sáng vô cùng nóng bỏng giống như là tại hỏa lôi phù không tia con dòng lửa quả thật muốn so với tiểu cựu cường chán rất nhiều tiểu cựu tại lần lượt chiến đấu bên trong thua thiệt không nhỏ c song phương tại một lần chính diện giao phong bên trong tiểu cựu thiệt t ỏ i lớn là bị xích hỏa long cắn một cái toái thân thể gào tiểu cựu gào thét bi thương một tiếng rơi xuống ở giữa không trung tiểu cựu thân thể cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành một cái nhỏ bé du long trực tiếp rơi vào đi xuống nhìn phương hướng tiểu cựu là nghĩ bay vào diệp phi trong vỏ kiếm kết quả hỏa long lại phun ra một quả hỏa đạn gắn gượng g mang tới tiểu cựu thân thể nổ thân thể nát b ấy ở giữa không trung hóa thành cựu đạo linh quang tiểu cựu diệp phi không nhịn được kinh hô một tiếng hắn lần đầu tiên thấy tiểu cựu được nặng như vậy thường liền thân thể đều nổ hư này sợ rằng đã thương tổn đến tiểu cựu bồn nguyên cuối cùng tiểu cựu hóa thành cựu sắc linh quang chui vào trong vỏ kiếm lại cũng không có động tĩnh diệp phi cảm nhận được tiểu cựu sóng linh hồn hết sức yêu ớt m ớ i có lẽ đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái điều này hiển nhiên là bồn nguyên bị thương đi chết đi một đám quỷ tộc tàn dư xích viêm long hóa thân hỏa diễm cự long ở giữa không t r ú n g chậm rãi rơi xuống phía dưới mở ra huyết đ ụ n g miệng to trong đó có vô tận hỏa diễm đang nổi lên tựa hồ chuẩn bị một khẩu hỏa diễm đốt chết sở hữu người diệp ra đây chính là truyền kỳ cảnh đại năng một cách trí mạ này nên làm cái gì d i ệ p phi lúc này cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn tuy nói là huyết thái t ử c h u y ể n thế lại cũng không có cách nào chống cự xích viêm long loại này c h u y ể n kỳ đại năng trí mạng một k í c h này lui về phía sau ta tới d i ệ p hào cả người tản ra hát sắc khí tức tay cầm quan âm kiếm không đang phát ra ánh sáng màu vàng cướp lấy làm ộ t màn màu đen xích viêm long coi như lão bài c h u y ể n kỳ đại năng thật sự thi chuyển ra công kích lấy thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ trừ phi trừ phi rơi vào hạ m a theo quát to một tiếng diệm hào toàn thân đen âm khí bao vây trên thân lần nữa hiện ra một cái cánh giải quỷ thần hư ảnh vì giải cứu người diệp ra hắn đã cô có phải hay không nhiều như vậy lần nữa mang tới quỷ thần hư ảnh têu đi ra quỷ thần hư ảnh càng biến càng lớn cuối cùng biến thành đ ỉ n h thiên lập địa giống như tồn tại phi hướng trong bầu trời hỏa long ẩm hát cám cùng hỏa diễm h g ô đan sen lẫn nhau va chạm rất nhanh liền phân ra thắng bại tạm thời kêu ra quỷ thần hư ảnh còn chưa đủ cường đại cùng trong bầu trời kia con rồng lửa so sánh quả thực có yếu chính là mấy hơi thở sau khi quỷ thần hư ảnh liền thua trợn còn sót lại hỏa diễm uy lực phô thiên cái đ i ệ diệm hào rút ki hóa thành nhất cổ thây khô rơi xuống ở đất diệp hảo h o à n g bét diệp phi không nhịn được cốc mày loại này truyền kỳ cảnh đại năng giữa giao thủ hắn thật đúng là không thể nào nhúng tay diệp phi ngoan ngoãn cùng người diệp ra đồng thời chịu chết đi xích viêm long nói xong lần nữa phun ra một viên to lớn như thái dương giống như h ỏ a cầu hướng diệp phi đám người lập tới lại vừa là truyền kỳ cảnh đại năng một k í c h trí mạng đủ để hủy thiên diệt đ ị a mà diệp phi căn bản không có biện pháp ngăn cản chương ba trăm bốn mươi năm hoàng tuyển giáo chủ nhìn cái kia tại trong bầu trời dương nanh múa vớt hỏa long tản ra vô tận uy năng hướng mình và người diệp ra nào tới diệp phi nắm chặt hai n ắ m đấm sinh lòng không t â m lòng hắn không nghĩ tới bởi vì cổ mị nương ý chí xích viêm long lại đối huyết thái tử truyền nhân như thế đổi tận giết tuyệt như vậy đối phương nếu là đối kháng huyết thái tử tại hạng xem ra nhất định phải đem chính mình thân phận chân thật nói cho đối phương biết nếu không mà nói hắn và toàn bộ diệp ra đều là khó thoát khỏi cái chết đang lúc diệp phi hít sâu một hơi muốn đem chính mình thân phận chân thật nói cho xích viêm long lúc ở vào ngực hắn hạo thiên kính đột nhiên n g ẫ nhiên vo ve chấn động diệp phi không cần phải gấp diệp hào mang tới quỷ tộc khai ra nguyễn linh nhi thanh âm tại hắn bên thai vang lên diệp phi mở ra linh hồn lực như vậy nhất cảm giác lập tức phát hiện xa xa chính có một đạo hùng hồn âm khí chạy tới mà cơ hồ bị đốt thành than diệp h ả o giờ phút này chính đang phát tán ra mãnh liệt âm khí ba động rất rõ ràng vị này ông tổ nhà họ diệp là đang kêu gọi quỷ tộc đại năng thoáng qua giữa đạo k ê u bị kêu tới âm khí liền tới đến diệp ra trước mặt mọi người trong đó âm khí ba động vô cùng mạnh mẽ lại ngăn trở s í c h viêm long một người mặc hắc bảo nhân từ âm khí bên trong đi ra đối trên mặt chữ điển mang một bộ mặt nạ quỷ khí thế ngốt trời thật giống như một tôn từ trên trời hạ xuống quỷ thần xích viêm long ngươi lại nghĩ muốn tiêu diệt quỷ tộc di huyết b ổ n giáo chủ tuyệt sẽ không cho ngươi như nguyện một cái giản mua hùng hồn âm thanh âm vang lên hắc b à o nhân xuất hiện sau lưng một cái màu vàng trường hạ nay hoàng hà bên trên tràn đầy quỷ dị t ử khí giống như đến từ k i ự u l ư u quỷ giới một cái minh hạ mơ hồ t r ô n g không đến cuối hoàng hà bên trên tràn đầy tử thi cùng khô lâu vô số âm hồn trên mặt sông du đãng còn có thể nhìn thấy các loại không ít nửa chết nửa sống sinh vật kỳ quái tại trong hoàng hà r ũ động cộng thêm tiên ồ n g nặc khí tức tử vong n h ộ n người l i ế c mắt nhìn liền cảm giác khí tức tử vong quần của tới không nhịn được cả người phát g u n ẩm hắc b à o nhân một tay phất lên nay tràn đầy t ử khí cùng t ử thi trường h ạ ẩm ẩm hướng lên trời thượng hỏa lòng cuốn đi hai cái một lần đụng chạm sau khi phát ra kinh thiên o a n h b ạ o tiếng t ử khí tràn ngập xích viêm long pháp thân thánh hỏa viêm long lại không địch lại trực tiếp bị hoàng h ạ ép l ù i ra ngoài thật xa hoàng tuyên pháp thân ngươi là bái h u giáo giáo chủ hoàng tuyển trong cao không chuyển tới xích viêm long kinh ngạc hết sức thanh âm không sai chính là bồn giáo chủ hoàng tuyên thanh âm vang và mở quanh người hắn bị hoàng tuyên bao vây từ khí tràn ngập giống như đến từ k i u u quỷ giới quỷ thần, thần bí khó lường thâm sâu như biển lão này quả nhiên không có chết d i ệ p phi xem lấy hoàng tuyển giáo chủ con người có giúp nhanh 500 năm trăm n ă m trước khi hắn tiêu diệt bái ưu giáo thời điểm đã từng cùng hoàng tuyển từng có đánh một trận trận chiến ấy hắn mặc dù thắng nhưng là thắng rất khó hơn nữa còn n h ư ợ n g người này chạy trốn bởi vì này vị hoàng tuyển giáo chủ nắm giữ một cụ thập phần hiếm hoi pháp thân hoàng tuyển pháp thân Hoàng tuyển pháp thân tuyển lực lượng bắt nguồn ở cựu h ữ quỷ giới không chết minh hà hoàng tuyển tu luyện thành pháp này t h ầ n truyền kỳ cảnh đại năng hội nắm giữ hoàng tuyển lực lượng ủng có bất tử bất diệt y năng cũng có thể mang bất kỳ sinh linh biến thành vật chết đối mặt như vậy pháp thân cho dù là xích viêm long thánh hỏa viêm long cũng khó mà chống lại. người tốt nhất tức h thời một chút bằng vào một cụ p h á p thân người căn bản không thể nào là bồn giáo chủ đối thủ hoàng t u y ê n thảm lao trong thanh â m không tình cảm chút nào ba động thật sao lao phu kia không thể làm gì khác hơn là đích thân tới trên bầu trời lóe ra h ù n g h ù n g la lên âm thanh chỉ thấy giữa không trung nay mặt chạm c h ỗ bàn long gương đồng lần nữa từ lô quyền trong tay bay ra toát ra vô cùng nóng bỏng quan hoa nhanh lên một chút lui ra ngoài xích viêm long đại nhân bản thể còn thân hơn trước khi lô quyền các loại chờ k h ô n sai hô to một tiếng lập tức lui ra chỉ thấy này mặt lơ lửng ở giữa không trung g ư ơ n g đồng chán phóng nóng bỏng vô cùng ánh lửa thiêu đốt thành một cái tiểu thái dương vanh ba theo tiếng nổ đột nhiên vang lên gương đồng vỡ ra hóa thành một ánh lửa một người vóc dáng vĩ ngạ người mặc hỏa lòng chiến b à o láo giả đột nhiên xuất hiện tại trong hư không hắn tóc đỏ xích nhãn cả người tản ra kinh khủng xích viêm ba động cả người cả người huyết khí như rồng cái này thì xích viêm long bản thể thật c ư ờ n g liệt huyết khí ba động huyết long b ă n g vào chính mình đối huyết khí cảm giác bén n h ệ lực diệm phi ngay lập tức sẽ nhận ra được dị thường hắn suy đoán xích viêm long tu luyện diệt thiên hoàng triều tuyên học huyết long đây cũng là không sai chẳng lẽ của mỹ nương mang tới loại này tuyệt thế thần công truyền thụ cho xích viêm long như vậy đối phương chắc là cái đó bắt đầu sử dụng vạn linh huyết trận giết chết xuống thiết kiếm quốc một triệu nhân khẩu kẻ cầm đầu diệp hào ngươi thật đúng là quá làm cho lão phu thất vọng lại kêu tới quỷ tộc cừng giả ngươi và người diệp g i a đều đáng chết xích viêm long nhìn chằm chằm cơ hồ không thể động đậy diệp hào đệ tử chỉ là muốn nhượng con cháu sống tiếp mà thôi diệp hào dùng yếu ớt thanh âm trả lời sống tiếp. những thứ kia đều là quỷ tộc người hôm nay lão phu phải nổ cỏ tật gốc bọn họ tuyệt đối không sống nổi xích viêm long gầm lên giận g ữ nhìn v ậ người di Dơ hai người lập à tức thì biết rõ chàng này giao phong sợ rằng trong lúc nhất thời khó mà kết thúc ừ hoàng tuyền đừng tưởng rằng ngươi sống được lâu liền có thể đánh bại lão phu chúng ta một chiều phân thắng thua người thua cút ngay lập tức xích viêm long bỗng nhiên có nói được cái kêu bản tọa liền độc thủ hoàng tuyên lời còn chưa dứt cũng đã ra chiều một cái dáng vóc to khô lâu ác quỷ trong nháy mắt bị hắn đánh ra một trường này phát động tốc độ cực nhanh uy năng cũng là cực lớn xích viêm long còn không tới kịp kêu gọi phát thân liền gắng gượng tiếp đối phương một trường này phúc、Phun、một ngụm máu tươi trào mà ra n h ư ợ n g xích viêm long ngã lui ra ngoài ít nhất mấy trăm bước xa tia tứ tán tử khí trong nháy mắt là n h ư ợ n g l â u quyền các loại chờ ba vị không sai đồng loạt rơi xuống ba vị thiên nhân cảnh đại sư lại bị này cổ âm khí trực tiếp đánh gục bồn giáo chủ phía dưới mang đi những thứ này người diệt ra xích viêm long ngươi có thể muốn nói chắc chắn hoàng t u y ê n p h ấ t ống tay h á o một cái dùng một cổ âm khí mang tới người diệp ra toàn bộ nâng lên nhưng mà chỉ là hắn chẳng qua là mang tới mười mấy số hiệu người diệp ra cuốn lên cũng không có đi độ diệp phi vừa hướng xích viêm long nói tiểu tử này trên thân cũng không có tu la huyết mạch ngược lại bị một loại khắc kỳ quái huyết mạch thay thế ngươi muốn giết hắn bổn giáo chủ không ngăn cả ngươi sau này gặp lại tiếng nói rơi xuống hoàng t u y ê n hóa thành một cái minh hạ làm nổi bật người diệp ra ly khai hiện trường trong chốc mắt liền biến mất không còn tâm hơi mất tâm chưa tỉnh lại người diệp ra đối với chuyện này là không biết gì cả diệp phi diệp hảo hai người các người đều đ á n g chết xích viêm long bị hoàng t u y ề n một trưởng đánh lui nhất thời cảm thấy mặt mũi không ánh sáng ngay sau đó kêu gọi phát thân trực tiếp đánh về phía cô linh Linh diệp phi vén lên một cổ kinh đào sóng biển bạo t ạ g ầm ầm hết thể lúc đó chung kết chương ba trăm bốn mươi sáu đều tạ i ngươi thánh hỏa viêm long mang theo xích viêm long h ừ n g hực l ử a giận đánh về phía diệp phi trong nháy mắt đưa bọn họ chiếm đoạt ầm ầm tiếng nổ lớn mang theo một đoá ma cô vân xuất hiện tại diệp phi vị trí vén lên một trận kinh tiên bạo tạc cự đại ma cô vân vấn lên mười mấy d ằ m pha vi đều bị lửa cháy hừng hực cắt n ư ớ t không có bất kỳ sinh vật năng đủ may mắn còn sống sót d i ệ p phi ngươi đừng trách lao phu muốn trách thì trách tiểu tử ngươi vận khí quá tốt lại lấy được huyết thái tử điện hạ truyền thừa hơn nữa vẫn cùng năm đó huyết thái tử cùng tên đây là thánh nữ đế đại nhân tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận có quan hệ huyết thái tử điện hạ hết thảy đều đưa sẽ bị lao đi xích viêm, long hơi thở dài nói. Nói xong, xích viêm long nhìn chung quanh một chút nhìn một chút lô quyền đám người thi thể không khỏi lắc đầu một cái xoay người rời đi lần này hắn cùng với hoàng tuyền đối chiến hiển nhiên là thua đưa đến mấy vị khâm sai toàn diện lần này phong ấn quỷ giới chi môn nhiệm vụ nhiều hơn một chút tí vết nào sợ rằng ban sư hồi chiều sau khi lại sẽ bị người chỉ trích qua hồi lâu k i a cháy hừng hực ngọn lửa này mới chậm rãi thở bình t ư ờ n g lại phương viên mười mấy dặm đã biến thành một nhóm than khắp mọi nơi đen kịt một màu mà diệp phi đã không thấy tăm hơi tựa như có lẽ đã bị cháy hết hóa thành một nhóm bụi bẩm tại k h é t giống như than đen trong bùn đất một cái đen nhánh và sáng cùng bàn tay không xê xích bao nhiêu gương đột nhiên động, động từ nơi sâu xa diệp phi mở mắt ra xuất hiện ở trước m xuyên tấu qua những mây trắng này có thể trực tiếp thấy không gian vũ trụ nhật nguyện tinh thần tựa hồ mảnh không gian này liền ở vào nhật nguyện tinh thần bên trong lộ ra xinh đẹp tuyệt vời liếc mắt nhìn liền làm cho lòng người say thần mê nơi này rốt cuộc là nơi nào diệm phi ha hốc một không biết nên nói cái gì cho phải hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy không trung càng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thế giới chỉ chốc lát sau hắn đứng dậy chậm rãi về phía trước mềm mại bãi cỏ đi tiếp đi căn cứ linh hồn lực dò xét cái này thế giới thần bí phạm vi cũng không lớn chỉ có năm dặm địa tả hữu ngay phía trước bạch vân bao phủ địa phương sau đó không gian liền bị k h ó a kín linh hồn lực không cách nào nữa thứ dọc theo tại bãi cỏ chính p h ư ơ n g trước mặt có một cái cự đại hình tròn thạch đài thạch đài chính giữa là một cái cự đại luyện lô còn có các loại xưởng kiến trúc trong đó một ít không biết tài liệu cùng với còn chưa hoàn công đạo kiếm nay luyện lô hảo cự đại còn có mãnh liệt chân nguyên ba động phẩm cấp nhất định sẽ không thấp diệm phi đi lên trước đánh giá cái này dáng vóc to luyện lô. không khỏi âm thầm chắc lưới hết h ả cái này hồng sắc luyện lô dị thường cao vút nhìn qua giống như là đại đ ỉ n h mặt ngoài khắc họa có vô số linh văn không nói còn điêu long vẽ phượng tại đông nam tây bắc phương hướng còn có khắc c h ú tước huyền vũ thanh long bạch hổ cẩn thận nhìn lại nay bốn con thần thú giống như là muốn sống lại một dạng từng cái trông rất sống động d ư ơ n g anh muốn vớt làm người sợ hãi không dứt hắn chưa từng thấy qua cao như vậy phẩm cấp luyện lô cho dù năm đó diện thiên hoàng triều cũng chưa bao giờ xuất hiện qua loại này luyện lô tại cách đó không xa bồng b ề trong tầng mây diệ phi đột nhiên phát hiện một cái trong suất quan tài hắn dùng linh hồn lực nhất cả nhất thời nịu n h ư mày bởi vì kia trong quan tài nằm cũng không là người khác thật là hắn sư tôn nguyệt linh nhi hắn bước nhanh đi lên phía trước nhẹ nhàng nhất nhón chân sắc nhọn liền phi thân nhún nhảy bên trên kia đó a phiêu phiêu đang đang đám mây đám mây tương đối suốt đ ạ p lên chuyển tới bông vải một loại xúc cảm dẫm ở những thứ này mềm n h ũ n g trên tầng mây diệp phi từng bước một đến gần tòa kia thủy tinh chế tạo quan tài trong đó quả thật nằm một người mặc thất thải nghe hồng vũ y cô gái xinh đẹp đối phương dung nhan tuyệt thế liết mắt nhìn liền đủ để làm say lòng người thân mê nàng cơ nếu ngưng chi sáng sủa h ì n quang trắng tinh như ngọc h t ó cái dài thủy h vai, đen n n như h đêm. Cặp yêu mỹ mắt nhắm chặt đến, hai gõ má này g đỏ, nhìn hình như l ngủ, giống như là một cái vĩnh viễn ngủ không tỉnh thủy mỹ nhân một dạng. cái h là một t rơi vào trạng thái ngủ say cô gái xinh đẹp chính là nguyệt linh nhi chỉ bất quá cái này cô gái xinh đẹp cùng linh hồn thể nguyệt linh nhi so sánh càng sinh linh hiện ra như thật tựa hồ đang k h í sắp bên trên càng giống như cái người sống thậm chí ngay cả hô hấp đều tồn tại n g ự c không ngừng lên xuống rõ ràng cho thấy đang hô hấp nguyệt linh nhi không phải là vũ hồn sao diệm phi neo lại hai trong mắt có chút không hiểu q u a tài thủy tinh nắp vùng cũng không có lợi lên hắn đi lên phía trước lấy tay từ từ thử một chút nguyệt linh nhi hơi thở hơi thở xác thực tồn tại nói rõ nguyệt linh nhi còn sống cái này làm cho diệp phi càng kỳ quái nhớ nguyệt linh nhi nói qua nàng đã là chết đi thân thể cũng không có chẳng qua là một cụ vũ hồn mà thôi tại sao giờ phút này nguyệt linh nhi sẽ có nhục thân là ân chứng diệp phi sờ một cái nguyệt linh nhi cười tươi g i ó i tay nhỏ kết quả không ngoài sở liệu hắn sờ tới một mảnh chân mềm nhục cảm đang lúc diệp phi còn chuẩn bị tiếp tục khảo sát bộ thân thể này độ chân thật lúc một mực đang say giấc nồng nguyệt linh nhi lại mở ra đôi mắt đẹp xem lấy diệp phi này ngươi sờ ta làm gì cẩn thận ta gọi là vô lễ đối phương đột nhiên tỉnh lại thiếu chút nữa đem diệp phi dọa cho giật mình hắn lập tức rụt tay v ề nói sang chuyện khác n g u y ệ t linh nhi ngươi không phải là không có nhục thân bộ thân thể này không phải là thân thể ngươi nhục thân bộ thân thể này không thể dùng nếu không phải là cứu ngươi ta mới sẽ không bắt đầu sử dụng bộ thân thể này n g u y ệ t linh nhi tức giận nói sau đó nàng liền nhắm lại đôi mắt đẹp trực tiếp hóa thành vũ hồn bay khỏ i nhục thân phân phật tia trong suốt nắp quan tài cũng tại lúc này chậm rãi đậy lên trong quan tài nguyện linh nhi nhục thân hô hấp cũng lập tức dừng lại là cứu ta mới bắt đầu sử dụng nhục thân bộ thân thể này tại sao không thể dùng diệp phi kỳ quái hỏi hắn từ nơi này cụ ngủ say nhục thân bên trong cảm nhận được một loại vô cùng cường đại chân nguyên ba động này chân nguyên ba động có thể không thua với bất kỳ chuyển kỳ cảnh đại năng thậm chí còn có qua như vậy một cụ cực kỳ cường hát nhục thân n g u y ệ t linh nhi lại nói không thể dùng đây thật là quá kỳ quái rốt cuộc là tại sao không thể dùng ngươi chớ x ú vào tại sao cái đó xích viêm l o n g công kích thực sự quá lợi hại ngươi lá bài tẩy nhiều hơn nữa cũng không cách nào tại hắn dưới sự công kích may mắn còn sống sót ta đây mới sử dụng nhục thân chỉ có ta bộ thân thể này mới có thể bắt đầu sử dụng hạo thiên kính không gian chỉ có thể thả những người khác đi vào n g u y ệ t linh nhi thở dài nói cái gì nơi này lại là hạo thiên kính bên trong loại này lớn nhỏ đã tương đương với một cái siêu vượt qua tiểu hình giới vực diệp phi đồng tử co rút nhanh sau tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh thần vũ giới làm là một cái bình thường trung đẳng giới vực không gian bảo vật ít lại càng ít bình thường không gian giới chỉ đã coi là thập phần hiếm hoi này hạo thiên kính bên trong lại có khắc càng khôn đây thật là nhất kiện chân bảo hiếm thế đủ để khiến bất kỳ chuyển kỳ cảnh đại năng đỏ con mắt trong truyền t u y ế t loại này không gian bảo vật tựa hồ chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền t u y ế t chỉ có năm đó phật tôn đạo tổ thiên đế mới nắm giữ lo dường như toàn bộ thần vũ giới đã c h ọ n vẹn mười vạn năm chưa từng xuất hiện loại này không gian dị bảo không sai hạo tiên kính bên trong nhưng thật ra là một cái siêu vượt qua tiểu hình giới vừa ca nguyệt linh nhi lời mới vừa nói một nửa cả người lại đột nhiên run run y tựa hồ là trong nháy mắt mất đi ý thức cả người một con nga quỵ trực tiếp mất đi chương ba trăm bốn mươi bảy trọc đại phiên thoái linh nhi d i ệ p phi lập tức tiến lên đỡ nguyệt linh nhi kết quả phát hiện đối phương linh hồn thể chuyển tới một trận rất là cổ quái ba động loại ba động này phán phất nhịp tim liền nguyệt linh nhi thân thể này đều cùng theo một lúc này lên huyết khí cùng theo dâng trào lưu động thậm chí toàn bộ hạo tiên h kính không gian đều tại cùng theo một lúc run dậy nhảy lên ư ơ n g ngực ơ n g ngực ơ n g ngực loại này manh liệt tiếng tim đập đang không ngừng quyết tán liên diệp phi cũng cảm nhận được tim mình cùng theo loại này lực lượng thần bí đang kéo dài khiêu đ ộ n g lên đây là chuyện gì từ nơi sâu xa diệp phi ý thức được có cái gì không đúng hạn hướng về kia tim đập căn nguyên nhìn lại ở đó nhiều chút tràn ngập ở trong thiên địa trong t ầ n g mây thấy một cây to lớn hết sức kim sắc kình thiên cự đ ổ n g tự hộ là này cự tổng định thiên địa đạo đất chống lên này mảnh thời không tại cự tổng trung tâm lại có một viên có thể hành tinh kim sắt tim quả tim này chính là kia phốc thông phốc thông nhảy lên mọc u ở n mỗi ngày động một cái d i ệ p phi tim đều sẽ cùng theo nhảy lên kịch liệt hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình linh hồn cũng theo nhảy lên đó là vật gì d i ệ p phi toàn thân cứng ngắc hắn vạn vạn không nghĩ tới bên trong vùng thế giới này lại còn tồn tại có mạnh mẽ như vậy vô cùng đồ vật bởi vì tu luyện có huyết long hắn tự nhiên biết đối diện viên kia to lớn tim khủng bố cỡ nào trong đó huyết khí hàm lượng là hắn bình thân mới thấy sợ gian dọn người vậy rốt cuộc là sinh vật gì tim không là vật gì một cái sinh vật sao tại m i n ngông tinh không xa sôi cuối trên chín tầng trời có một nơi cao lớn huy hoàng thần điện thần điện sừng sững vĩ đại thật giống như từ vàng bạc chế thành trong đó có vô số chân đạp đá mây m thiên binh thiên tướng ở chỗ này trong trường tại thần điện trong hành lang có lấy rộng rãi vô ngân không gian tôi chính giữa có một người mặc thánh bảo m ặ t như thần linh nam tử ngồi ở trên bảo tọa hắn trong con người có nhận nguyện tinh thần trên thân thánh bảo trên có sáng trói thánh quang đang lấp lánh kia không ai sánh bằng nguy áp thật là tựa như cùng là một tôn thần linh ở nơi này vĩ nạn như thần linh nam tử phía dưới đứng yên hai vị văn võ đại thần một cái trong đó đại thần là một thân mặc trường bảo văn sĩ trên thân c u ố n quanh một tầng thanh khí ngoài ra một ngày người là thân phi tử kim giáp võ tướng trên thân là sát ý m á h liệt nhìn một cái liền biết là sát lục qua vô số sinh linh tồn tại ùng ùng thân điện trong bầu trời vùng tinh không kia sâu bên trong chuyển tới một trận rất là kỳ quái ánh sao ba động cổ ba động này nhựa trong điện kia trong mắt lóe lên n h ậ t n g u y ệ t tinh thần nam tử meo lại hai trong mắt cũng để cho kia một văn một võ cả người chấn động vũ trụ thần thiết ba động hạo tiên kính khí tức cũng chuyển tới không nghĩ tới các loại chờ hơn năm trăm năm nguyện linh nhi rốt cuộc hiện lộ ra khí tức nha đầu này là nghĩ trở lại sao giống như thần minh nam tử sâu xa nói t ừ Nguyệt Linh Nhi mang đi vũ trụ thần thiết sự a u khi, đ quan trọng đại đế theo lý thu hồi thế nhưng nguyệt linh nhi nắm giữ hạo thiên kính loại này xuyên toa thời không dị bảo nhất định phải tìm một cái đủ cường đại cường giả phải tinh thông hàm nghĩa của không gian bằng không lại sẽ nhượng nguyệt linh nhi chạy mất thanh âm nam tử tại trong đại điện vang v g mở văn võ hai vị đại thần c h ố mắt nhìn nhau từng cái không biết nên nói cái gì cho phải phải biết tinh thông hàm nghĩa của không gian người có thể ít lại càng ít đang lúc ấy thì một vệ sáng đột nhiên vọt vào trong cung điện một người mặc hoàng long b à o thanh niên hướng nam tử hành lễ nói đại đế vừa mới chuyển tới vũ trụ thần thiết ba động nhất định là nguyệt linh nhi sử dụng hạo thiên kính xin đại đế phái nhi thần đi trước tìm hội vũ trụ thần thiết ừ hạo nhi hiếm thấy ngươi có lòng này ngươi và nguyệt linh nhi từng có thể ước lại thông hiểu hàm nghĩa của không gian vừa vặn thích hợp vậy hãy để cho ngươi đi đi nam tử gật đầu một cái đa tạ đại đế d á không, không, đến đến. không sai bất a quá hạo thiên hoàng tử không gian tu vi ưu tú có lẽ không cần ba năm liền có thể tới nơi đó đến lúc đó tìm về vũ trụ thân thiết đây chẳng phải là một cái công lớn văn sĩ tiến lên phía trước nói thôi q u y ề n kia hoàng tộc phải đi một tinh khúc c u ố i nhìn nguyệt linh nhi nha đầu kia rốt cuộc làm như thế nào tránh ta ha ha ha ha nói xong hạo thiên hoàng tử hóa thành một vệ sáng biến mất ở trong đại điện đại đế chuyện này nhượng hạo thiên hoàng tử đi làm chỉ sợ sẽ có nhiều chút k h ô n g ổn kia thần vũ giới dù sao cũng là một nơi cỡ trung giới vực cái này cỡ trung giới vực vẫn còn ở quỷ tộc giao dịch trong danh sách hạo thiên hoàng tử chuyến này hội sẽ không khiến cho quỷ tộc bất mãn thiên kia vẫn không có nói chuyện võ tướng đông như nói chuyện này bản đế đã có lựa chọn thần vũ giới bất quá một nơi hẻo lánh giới vực mà thôi đối với quỷ tộc mà nói lại hết sức trọng yếu bọn họ muốn có được thần vũ giới. liền cần phải trả giá thật lớn chuyện này sẽ để cho hạo thiên nói bản đế hội hạ xuống ý chỉ nhuộm bị t ô c biết vĩ nạn nam tử khẽ gật đầu cảm thụ kia làm người sợ hai tiếng tim đập diệp phi thật vất vả mới khống chế được chính mình nhịp tim n g u y ệ t linh nhi cũng ở đây không lâu sau tỉnh lại nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp vội vàng đẩy ra diệp phi cánh tay lập tức đứng dậy nóng nảy dò hỏi ta hôn mê thời gian bao lâu đại khái một khắc đồng hồ diệp phi nhà n n h ạ t nói một khắc đồng hồ hỏng bét lần này thật là hỏng bét vũ trụ thần thiết ba động nhất định bị bọn họ biết n g u y ệ t linh nhi mắt nhìn nơi chân trời xa cuối cái kia to lớn hết sức kỳ quái kim sắc cây cột lộ ra mặt đầy nóng nảy t h ầ n sắc cái gì bọn họ cái gì t h ầ n thiết diệp phi lập tức dò hỏi cảm giác lơ ngơ nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu lần này có thể xong đời theo loại ba động này bọn họ nhất định tìm tới ta đúng hạn gian mà tính tuyệt đối không tới ba năm n g u y ệ t linh nhi lộ ra mặt đầy phiền muộn biểu tình diệp phi nhìn nàng bộ dáng kia nhìn phía cuối chân trời cái kia thần bí cột sắc dò hỏi là vật gì cái thứ gì nên không phải là cái gọi là vũ trụ thần thiết chứ ngươi quản nhiều như vậy làm sao là cứu ngươi Ta lần này chương t là t ba trăm h n g bốn mươi tám chăm dắm đất chết trước mắt là một mảnh nám đen sắc thủ điện mặt đất mạnh bang, bang hiện ra bùn lầy hình dáng tựa hồ toàn bộ mặt đất đều đã từng bị hòa tan qua sau đó ngồi xuống ngưng kết phía trước còn có một tòa núi lửa hoạt động trong núi lửa b ạ o hiểm khói dày đặc không ngừng có nóng bỏng hỏa hồng dòng nham thạch hướng phương xa nóng bỏng khí tức phô diện như lai xa nhìn phương xa chỗ này ít nhất đứng sừng sưng cân nhắc ngọn núi lửa những thứ này núi lửa đều tại phun khói dày đặc khắp nơi đều có nham tương tạo thành hồ hiện lên hơi nóng cuồn cuộn sợ rằng phương viên trăm dặm đã biến thành đất chết xích viêm long một chiêu đã có năm đó ta tiêu chuẩn lão tiểu tử này là thực sự muốn giết ta diệm phi cảm thụ chung quanh kia nóng bỏng khí tức không nhịn được sâu kín th một chiêu bên dưới t r u n g quanh trăm dạng biến thành hỏa diễm đất chết như vậy uy năng cùng hắn năm đó cũng cách nhau không xa 500 năm trăm n ă m đi qua xích viêm long không chỉ tu luyện huyết long tu vi cũng đến một cái tầm thường đại năng đều khó đến cảnh giới tại thần vũ giới coi như là nhất đẳng tồn tại hiện tại hắn cùng vị này bộ hạ cũ giữa t r a n h lệch lớn vô cùng cùng cổ mị nương giữa t r a n h lệch nhất định lớn hơn hắn muốn b ổ i theo hai người tu vi cũng không phải là một sớm một chiều nhất định phải dành thời gian mới được d i ệ p phi yên lặng không nói đi ở nóng bỏng núi lửa nham thạch bên trên thả ra linh hồ lực tìm phương hướng dựa theo hắn phòng t r ư ờ n g nơi này hẳn là thiên bắc phương c h â n vũ quốc phụ cận cách xa trung nguyên địa khu vẫn có một khoảng cách ồ vật kia lại còn không có hư hại d i ệ p phi hơi h í p mắt lại dùng linh hồn lực cảm giác được một nơi khác thường đó là thánh vũ viện thánh lệnh khảm nạm ở phía trước một khối núi lửa nham thạch bên trên dưới ánh mặt trời tản ra nhiệm nhiễm ánh sáng màu bạc khối này thánh lệnh lai lịch d i ệ p phi nhớ hết sức rõ ràng lúc ấy không sai lô quyền từ sau khối thánh lệnh bên trong lưu lại một khối ngay trước khi mọi người mặt giấu cũng không biết đối phương là không phải là nghĩ muốn nuốt riêng khối này thánh lệnh bất quá khối này th là c u diệp phi trong tay lệnh bài suy nghĩ một chút thánh vũ viện vẫn luôn là thần vũ giới đẳng cấp cao nhất học phủ cho dù các thế lực lớn đều không cách nào cùng thánh vũ viện thế lực so sánh năm trăm năm trước coi như diệp thiên hoàng triều hoàng thái tử hắn cũng từng đã tiến vào trong đó tu luyện dĩ nhiên là biết thánh vũ viện chối lợi hại có thể ở thánh vũ viện bên trong tu hành võ giả cũng không phải người bình thường bọn họ đều là thần vũ giới các nơi tụ tập tới thiếu niên tiên tài thiếu nữ tại thánh vũ viện bọn họ có thể lấy được được vô số tài nguyên công pháp và tốt nhất hướng dẫn bị siêu nhất lưu đánh nộ đương nhiên trong đó cạnh tranh trình độ kịch liệt cũng là khó có thể tưởng tượng đã có một quả thánh lệnh như vậy đi thánh vũ viện tu hành là ta lựa chọn tốt nhất diệp phi nghĩ tới đây trực tiếp mang tới thánh lệnh thu nhập nhẫn ngọc bên trong bởi vì ba thế lực lớn không ngừng đổi giết đoạn thời gian gần nhất hắn một mực mệt mỏi tu vì đã thời gian rất lâu không có tăng qua cộng thêm tu luyện kiếm quyết quan hệ mà hắn cần tài nguyên có rất nhiều nhất là các loại hy hữu thạch, còn có nguyên thạch thánh vũ viện thì là thần vũ giới tài nguyên là tập trung nhất học phủ bên trong tài nguyên không đếm x u ể vừa vặn phù hợp hắn tài nguyên khổng lồ nhu cầu người diệp ra là quỷ tộc hiếm có huyết mạch b á i ư u giáo hẳn sẽ mang tới người diệp ra tôn sùng là thượng khách mới đúng cũng không cần ta lo lắng phía d ư ớ i nên đi thánh vũ viện thật tốt tăng lên cảnh giới diệp phi mại khai bộ tử hắn biết b á i ư u giáo cái này t à giáo là vì quỷ tộc phục vụ cũng là quỷ tộc tại thần vũ giới người đại diện tu la huyết mạch nếu như vậy hiếm hoi bãi u giáo nhất định nhất định sẽ thật tốt đối đãi người diệp ra mới là người diệp ra hơn phân nửa sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. như vậy hắn cũng có thể tâm vô g i a n g buộc đi trước thánh vũ viện thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành truyền kỳ cùng cổ mị lương quyết chiến sinh tử đi đại khái một khắc đồng hồ thời gian phía trước đột nhiên liền chuyển ra một trận đùng đùng tiếng đánh nhau này đưa tới diệp phi chú ý hơn nữa lập tức leo lên một ngọn núi nham kiểm tra chỉ thấy phía trước một tòa tiểu h ỏ a bên cạnh ngọn núi bên xuất hiện một đám tay cầm đao kiếm trong tay người mặc hắn sam từng cái ngũ đại tam h ô tục tăng tí sát nhìn một cái liền biết không phải là người tốt lành gì bọn họ là đoàn, đoàn mang tới một người đàn bà bao vây vào giữa vung lưới kiếm đối diệp phi phát động công kích. tại nữ tử chung quanh còn có mấy người mặc tiêu sư đồng phục người bất quá đám người này cả người mang thương thoạt nhìn là căn bản là không có cách kiên t r ì tiếp t r ư ơ n g gia tiểu n ữ nhanh lên đầu hàng đi yên tâm đi chúng ta chỉ cần ngươi ngoan ngoan đầu hàng chúng ta hát phong trạch chỉ c ấ p tiền không cấp s á c nhiều nhất đưa ngươi làm con tin hhh á t á t á t cầm đầu một tên đại hán quát nói đừng mơ tưởng ta biết các ngươi bày thổ phỉ này nghĩ cái gì bản cô nương tuyệt sẽ không đáp ứng các ngươi bị vây quanh ở chính giữa thanh y nữ tử khẽ đ i ê u nói ồ người đã như vậy mạnh miệng lớn như vậy ra coi như đối với ngươi không khắc khí Tiểu m ô người bắt cô n n à này sau khi, Lão tử chúng o đại gia hòa l u ta, ta ít hơn nữa đều bị thương không chịu được nổi lý thuốc không bằng theo chân bọn họ liều mạng nữ tử mang tới cắn răng một cái cao giọng có nói còn lại người may mắn còn sống sót cũng là cao giọng la lên thường cái giống như đánh máu gà một dạng hướng đạo tặc đại hán nào tới hiện nhiên là muốn làm này đánh một trận như thế như vậy các ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết xem chiêu kia dẫn đầu đại hán đột nhiên móc ra một bao cỗ cái màu s á m bột về phía trước vậy tới nay màu s á m bột đang bị ném vừa đúng trực tiếp chiếu ở tiêu sư cùng trên người cô gái để cho bọn họ trong phút chốc c ư ớ p bộ s ù i l ơ mất đi năng lực phản kháng đây là đây là bột h è n hạ vô sỉ các ngươi đều là một ít h è n hạ vô sỉ á c đồ nữ tử lung la lung lay cao giọng quắc hô hừ hẹn hạ vô sỉ thì thế nào có thể đem bọn ngươi trảo trụ là được cầm đầu tên đại hán kia lập t Tiểu môn, chúng ta chết nhiều huynh môn, chúng đại ệ như vậy, là nên báo thời điểm. nam toàn bộ sát quang, sau đó cho ta luôn cô nàng này. thù thời cho vậy, là báo bộ sát ta điểm, đó đ sau cô h á n nói xong không nhịn được hắc cười ha ha nói hắn cũng không có chú ý tới t r u n g quanh một trận thanh phong thổi qua mang đến một k i a quỷ dị mát lạnh bất quá cười cười hắn phát hiện tình huống có chút không đúng lắm bởi vì đứng sau lưng hắn đám k i a bọn tiểu đệ từng cái không có động tĩnh giống như là toàn bộ đều biến thành người công nữ tử c ù n g lão giả mấy người cũng đều nhận ra được dị thường bọn họ tất cả đều trận tròn con mắt nhìn về phía đại hắn sau lưng cái đó đột nhiên xuất hiện bóng người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau lưng ta có người thấy nữ t ử ánh mắt đại hán lập tức kịp phản ứng nhìn về sau lưng chỉ thấy hắn đứng phía sau một cái tay cầm trường kiếm thiếu niên thiếu niên này mày kiếm mắt sáng vẻ mặt anh tuấn trong con ngươi tản ra hàng quang lạnh lẽo nhìn để cho người sợ hết hồn hết vía ngươi là người phương nào dám làm nhiều chúng ta hát p h o n g trại làm ăn muốn tìm cái chết sao đại hán cả giận nói ngươi không cần biết ta là người phương nào bởi vì ngươi đã chết thiếu niên lãnh thanh đạo chương ba trăm bốn mươi chín trương ngọc tiểu thư ha ha ha nói bậy nói bạn đại hán cao giọng cười nói cái gì gọi là ta đã chết lao tử nhưng làm mở ra cựu long mạch tồn tại khoảng cách ngự khí cảnh chỉ có một bước ngắn làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy tiểu môn giết cho ta xuống hôn tiểu tử này tiếng nói rơi xuống t r u n g quanh vẫn không có người nào nói chuyện kia mười mấy thổ phỉ nhìn qua thật giống như tiến vào hóa đá trạng thái không nhúc nhích đứng n g ẩn ngơ tại chỗ này các ngươi bọn khốn k i ế p kia rốt cuộc đang làm gì thổ phỉ thủ lĩnh vận dụng chân khí lớn tiếng quát kết quả đáp lại hắn nhưng là từng viên lăn xuống xuống địa đầu người cùng với từng cụ phi thường dễ thấy thi thể không đầu đang phun vải máu tươi nhuộm bốn phía biến thành đỏ tươi một mảnh này điều này sao có thể thổ phỉ thủ lĩnh há to mồ không thể tin xem lấy một màn này rất rõ ràng người thiếu niên trước mắt này hay cùng bọn tiểu đệ chết có quan hệ ô hắn chưa kịp phản ứng một trận thanh phong phất qua tựa hồ hàn quang thoáng hiện thổ phỉ thủ lĩnh chưa kịp phản ứng đầu cũng đã rớt xuống đất tới chết hắn đều là trận tròn con mắt một bộ không thể tin bộ dáng các ngươi có khỏe không diệp phi nhìn tiền phương mấy cái sủi lơ nam nữ nhà nhạc n hỏi trên khuôn mặt còn lộ ra một vẻ mịn cười ta không có chuyện gì vị công tử này là tên kia mới vừa rồi liệu mạng nữ tử thấy diệp phi kia anh tuấn mặt mũi không khỏi mặt đầy mắc cờ đỏ bừng lão giả nhưng không nói lời nào trong con ngươi lại có một màn vẻ k i ế n kỵ các vị chớ sợ ta là tới tự thiết kiếm quốc lưu lạc kiếm khách bây giờ thiết kiếm quốc mất nước nghe nói nơi này xuất hiện một mảnh đất chết cho nên đặc biệt tới xem một chút nơi này d i ệ p phi nửa thật nửa giả nói nói xong hắn chỉ chỉ trên thân món đó đã có nhiều chút y phục rách nát sắp xếp làm ra một bộ lưu lạc kiếm khách bộ dáng hắn tin tưởng thiết kiếm quốc bị vạn linh huyết trận phá hủy tin tức đã chuyển tới chân vũ quốc ngươi lai、like, tiểu huynh đệ đến từ thiết kiếm quốc đã t ạ vị tiểu huynh đệ này liều mình cứu giút tiểu huynh đệ thật là chúng ta ân nhân cứu mạng tự tay lão phu người lai、like, bọn họ là chân vũ quốc lạc phượng thành áp tiêu đội bây giờ đang ở áp tiêu đi phía tây một thành phố kết quả đụng phải mảnh này bị thiêu đốt thành núi lửa khu vực lại đụng phải cản đường sơ tặc song phương lúc này mới nộp lên tay tin đồn tại nhất tháng trước nơi này có truyền kỳ cảnh đại năng giao chiến lúc này mới đem vùng đất này biến thành bộ dáng này những thứ này thổ phỉ sơn tặc cũng làm ư ợ n cơ hội này xuống núi đánh cướp nữ tử đỏ mặt với diệp phi nói nàng gọi là trương ngọc là trong tiêu cục đại tiểu thư đừng xem dáng dấp thật thủy linh cũng đã đơn độc dẫn đội chạy qua bảy tám chuyến tiêu hơn nữa mở ra bắt điều long mạch chiến đấu dị t h ư ờ n g kinh nghiệm phong phú thấy diệp phi tuổi còn trẻ nhưng là cựu long mạch tu vi võ nghệ càng là cao cường nàng ánh mắt cũng có chút không đúng lắm không nghĩ tới đã đã qua một tháng rõ ràng ta không có cảm thấy thời gian qua thật là nhanh chẳng lẽ là tiến vào hạo thiên kính nguyên nhân diệp phi do hỏi phía giới ta muốn chạy tới trung nguyên địa khu, tham gia Thánh Vũ Viện không biết lần này thánh vũ viện khảo hạch tuyển chọn điểm ở địa phương nào tiểu h u n h đệ muốn tham gia thánh vũ viện khảo hạch quả nhiên là dòng phượng trong loài người a vị k i a gọi là trương thúc lão giả mắt lộ ra hết sạch trương ngọc cùng những người còn lại cũng là cả kinh có thể tới thánh vũ viện tham gia khảo hạch người lai lịch đều không bình thường nghe nói muốn cầm thánh lệnh mới được thiếu niên trước mắt này nhìn t u y ệ t không phải người bình thường chẳng lẽ là truyền thuyết gì bên trong đại thế gia đệ tử hoặc là một nước nào đó hoàng tử các ngươi hiểu lầm nhà ta tại thiết kiếm quốc cũng bất quá là võ giảo hạch là muốn tham gia thi tuyển diệ phi dừng dưng một tiếng không nói ra tay mình cầm thánh lệnh rất được chú ý coi như không tốt nay thi tuyển là thánh vũ viện hàng năm cũng sẽ tổ chức chỉ cần ngươi tu vi đạt tới yêu cầu nộp nguyên thạch đủ liền có thể tham gia thi tuyển bất quá thi tuyển vị trí hết sức có hạn bình thường người có tiền hội mượn cơ hội này tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch bên trên thánh vũ viện cũng có một chút n g h è o võ giả nhờ vào đó tiến vào thánh vũ viện đây coi là bên trên n g h è o võ giả leo thượng thiên thê thủ đoạn đồng thời cũng là thánh vũ viện hốt bạc một trong thủ đoạn thánh lệnh quá hút để người chú ý diệm phi sợ quá để người chú ý tránh cho đưa tới đối phương hoài nghi lúc này mới không nói ra miệm c hàn g huyên i tại hắn xích trong một hoặc đã người c hồi t một như n vậy diệp phi liền muốn yêu cầu trương ngọc mang theo hắn lạc phong thành sau đó dự định ngồi phủ không thuyền trực tiếp đi thánh vũ viện ở vào trung nguyên khảo hạch địa điểm bởi vì đồng l ư mà tân nhân cứu mạng yêu cầu trương ngọc đám người tự nhiên đồng ý đám đông đem thi thể hỏa táng sau khi nàng liền mời diệp phi cùng mình đồng thời đi nhờ xe hướng lạc phong thành đi dọc theo đường đi trương ngọc đối diệp phi hết sức c ân c ẩ n một hồi hỏi cái này một hồi hỏi cái kia giống như là đối diệp phi cảm thấy rất hứng thú dọc theo đường đi diệp phi biểu hiện rất trầm mặc đại đa số thời điểm cũng không nói lời nào hắn có thể nhìn ra trương ngọc đối với chính mình thật có ý tứ đều nói chân vũ quốc dân tình hào phóng nữ tử gan lớn nhiệt tình lúc này hắn coi như là thấy được đối phương tao thủ đầu tư cơ hồ đều phải g á n tại trên người mình cái này làm cho diệp phi có chút không có thói quen Cái đó ly lao đầu đối với đó đầu ly lao l ầ nếu này cũng là chẳng là như c thật xa, g i ngươi h l đang ở đây chân vũ quốc giải cứu một tên chân vũ quốc nữ tử tánh h mạng cô gái kia là có thể lựa chọn hai loại báo đáp phương thức một là dùng kim tiền để báo đáp h a y là dùng thân thể để báo đáp trương ngọc dọc theo đường đi không nói tiền sự t ì n h là ý vị hướng trên người mình cọ rất rõ ràng đối phương lựa chọn dùng thân thể để báo đáp đối với lần này diệp phi cũng không có bao nhiêu hứng thú vô luận là nguyệt linh nhi hay lại là cổ mỹ nương đó cũng đều là nhất đằng đại mỹ nữ trương ngọc trường bộ dạng không sai nhưng căn bản vào không được hắn p h á p nhãn nhưng mà trước khi đi trương ngọc buổi nói chuyện lại để cho hắn trong nháy mắt thay đổi chú ý diệp phi kk là phong thành trong có đoán tạo sư công hội bây giờ có rất nhiều đoán tạo sư tụ tập ở trong đó khảo hạch ta cũng cái gì đoán tạo sư công sẽ sát hạch nghe đến đó diệp phi lập tức dừng bước lại trong lúc bất chợt hắn quyết định không đi mau chân đến xem cái đó cái gọi là đoán tạo sư công hội thuận tiện đi tham gia đoán tạo sư khảo hạch chương ba trăm năm mươi trường 350, hợp như vậy đoán tạo sư công hội là đoán tạo sư môn căn cứ phương nghe có thể ở nơi đó tiến hành đoán tạo sư khảo hạch cũng có thể mua một ít chân quý chế tạo tài liệu diệp phi tu luyện kiếm quyết hết sức đ ặ t t h ủ đoán tạo thuật cùng cảnh giới tương quan muốn muốn tăng lên chính mình cảnh giới liền cần không ít chế tạo tài liệu bây giờ cách thánh vũ viện khảo hạch còn có một đoạn thời gian hắn cũng không vội mở ra chạy tới thánh vũ viện không bằng chức tăng lên tiếp theo thực lực thuận tiện khảo h ạ c h một hồi đoán tạo sư phẩm cấp tại trương ngọc giới thiệu một chút hắn trực tiếp tìm một nơi khách đ i ể m ở ngày thứ hai sáng sớm vệ thánh nắng đầu tiên xuất ra hướng đại địa lúc diệp phi liền thật sớm ra khách đ i ể m nghĩ muốn người đi đường hỏi đ o á n tạo sư công hội phương hướng diệp phi thật ra thì cũng không hy vọng phát sinh mình bị trương ngọc ngược lại cho nên hắn cũng không có hướng trương ngọc nha đ ầ u kia hỏi đoán tạo sư công hội sự tỉnh bởi vì đối phương phải biết hắn là một gã đoán tạo sư hơn phân nửa còn biết được cái bá vương ngạnh thượng cung đi tại sáng sớm trên đường phố, diệp phi tìm được đường người hỏi người đi đường kia lộ ra kinh dị cùng định hót thần sắc ánh mắt một dạng nhìn diệp phi thái độ c ù n g kính đáng sợ xem ra đ o á n tạo sư loại này cao quý thân phận xác thực đúng là đã đi sâu vào thần vũ giới mỗi một người trong lòng nếu không người qua đường này cũng sẽ không tại n h ấ t lên đ o á n tạo sư công hội lúc liền lộ ra như vậy kính sợ thần thái l ạ c phong thành không hổ là chân vũ quốc bên trong đứng đầu trong danh sách đại thành thị mặc dù lúc này là sáng sớm bất quá trên đường cái vẫn là một mảnh phốn hoa tiếng người h u y n áo hơn nữa thỉnh thoảng còn có thủ quân chỉnh tê đi qua chỉnh tê n h ị bước tại sáng sớm thanh thúy vang lên nhộ riêng một điểm này liền mạnh hơn thiết kiếm quốc rất nhiều phải biết chân vũ quốc chính là nam quận trong nước nhỏ người xuất sắc tại chính trị phương diện quân sự còn có quốc gia quân đội bên trên cũng có tương đối khá thực lực tài nguyên cũng so với thiết kiếm quốc loại này bên bờ nước nhỏ mạnh hơn không ít thuận đường người theo như lời nói đường đi diệp phi liên tục đi nửa giờ lúc này mới dừng lại cước bộ một cái nhà lộ ra đại khí bàng bạc vật kiến trúc xuất hiện ở tại hắn trong tầm mắt kiến trúc này hình dáng thập phần rất khác biệt toàn bộ bề ngoài đại khái nhìn tựa như cùng là một cái cự đại l u lô tại nhà chung quanh sở hữu cửa sổ đều kiến tạo thành phong trào môn hình dáng ở nơi này tòa đại hình nhà ngay phía trên có một khối hắc khí đàn mục bảng hiệu phía trên năm chữ tích mơ h ổ lõe lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. đ o á n tạo sư công hội diệp phi nghiêng đầu nhìn bốn phía một cái phát hiện có không ít người đi đường cứ như vậy nhìn hắn trong mắt đều là vẻ kính sợ hắn cảm thấy những người này phi thường tôn kính đ o á n tạo sư lúc này mới đối với chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa đối với lần này diệp phi nhún vai một cái mang theo cờ nhạt hướng đ o á n tạo sư công hội sai bước bước đi đến gần môn khẩu hai gã đã sớm chú ý hắn rất lâu võ giả nhưng là đưa tay đưa hắn cản lại hoang v a n g nói tiểu huynh đệ nơi này là đoán tạo sư công hội chỉ có đoán tạo sư mới có thể đi vào võ giả bình thường không có thể vào nơi này võ giả bình thường không thể tiến vào n g h e vậy diệp phi xứng sở nhìn dáng dấp nơi này tiến vào tựa hồ phải nói một ít q u ý củ ít nhất chứng minh mình là đoán tạo sư vậy rốt cuộc muốn chứng minh như thế nào mình là đoán tạo sư ngay tại diệp phi có chút khổ não thời điểm nhất làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau nhà tới này làn gió thơm địa chủ nhân là vọt h ẳ n g hắn mà tới hơi n h ữ các mày diệp phi chỉ đành phải ngăn đỡ tại cạnh cửa địa thân thể tránh ra tới vừa mới tránh ra một đạo rất là quen thuộc tiến ả n h chính là vội vã ngừng ở diệp phi lúc trước địa phương đối phương cũng không thèm nhìn tới một bên đ ị a diệp phi đối với phía sau dịu dằn nói lao sư ngươi đến lúc đó nhanh lên một chút à. a đến không nên gấp gáp chứ sao theo già nua m thanh â m vang lên một lao giả bóng người đi tới trước diệp phi ánh mắt quét về phía tên kia chậm rãi đi tới đ ị a lao giả con mắt dừng lại ở bộ ngực hắn địa huy chương bên trên chỉ thấy tại huy chương trên có cái luyện lô luyện lô trên có trọn vẹn ba đạo hòa văn lộ vẽ đến mức dị thường nổi bật tam phẩm đoán tạo sư hơi nhữ mày diệp phi lần nữa thiên về quay đầu nhìn k i a đứng ở bên cạnh cách đó không xa thanh y nữ tử này không nhìn c o n khá nhìn một cái bên dưới diệp phi không khỏi sương sốt cô gái trước mắt này tuổi tắc chừng hai mươi ra mặt một chương đáng yêu gò má cũng rất là mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể hơi có chút to nhỏ vóc người nên lồi điệu lồi nên l õ m l õ m k i a hơi lộ ra đầy đặn thành thục trên thân thể mềm mại mặc một bộ màu xanh đoán tạo sư dành riêng quần áo trang sức rất là bó sát người coi trọng bất quá c á i này tương tự đoán tạo sư dành riêng quần áo trang sức bên trên cũng không có bất kỳ đại biểu phẩm cấp huy trường nói rõ cô gái này cũng không phải là đoán tạo sư bất quá cô gái trước mắt này hắn nhưng là nhận biết đối phương không phải là trương ngọc lại là ai diệp phi người cũng tới nơi này như là nhận ra được diệp phi đánh giá ánh mắt trương ngọc hơi nghiêng đầu lập tức cũng nhận ra diệp phi bất quá nhớ tới diệp phi cự tuyệt mình sự tình nàng không khỏi mày liếu hơi nhũ mặt nhăn ném cho diệp phi một cái liếp mắt tựa hồ rất không vui thấy diệp phi diệp phi ta còn tưởng rằng ngươi đã ly khai lạc phong thành không nghĩ tới ngươi lại hội xuất hiện ở nơi này trương ngọc tức giận nói ha ha diệp phi chẳng qua là toét miệng cười cười cũng không nói nhiều hắn ngày hôm qua cự tuyệt trương ngọc trong lòng đối phương nhất định tức giận không cho hắn sắc mặt tốt nhìn cũng là phải trương ngọc l ệ n h dê n một tiếng đối với cản ở cửa hai gã đại h ắ n nũng nịu nhẹ nói ngươi sao hai cái cũng đừng làm cho những người không có nhiệm vụ tiến vào công hội lời này hiển nhiên là nói với d i ệ p phi hh ắ c ắ c trương ngọc tiểu thư hôm nay là tới thi đậu đoán tạo sư tư cách chứ trương tuyển đại sư không h ổ là được xưng lạc phong thành mạnh nhất địa đoán tạo sư một trong a ngắn ngủi thời gian hai năm liền nhượng trương ngọc tiểu thư nắm giữ tham gia đoán tạo sư tư cách nhận định tư cách trương ngọc tiểu thư xin yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không nhượng những người không có nhiệm vụ tiến vào đoán tạo sư công hội. mặc dù trương ngọc thái độ vênh váo n g h ê n ngang bất quá kêu hai gã võ giả lại vội vàng cười xòa sau đó thân thể tránh ra bên cạnh c u n g kính đáp lại yên tâm đi chờ ta chính thức trở thành một tên gọi chân chính đoán tạo sư một ít người sợ rằng sẽ được hối hận trương ngọc cười tùng tìm nói chợ ánh mắt tùy ý liếc mắt một bên quần áo phổ thông diệp phi nàng hôm qua nhưng là nhiệt tình như lửa nghĩ biện pháp phải báo đáp diệp phi lại bị diệp phi cử tuyệt bây giờ nàng muốn để cho đối phương hối hận nếu không phải hôm qua diệp phi cứu nàng nàng cũng sẽ không vừa ý đối phương loại nghèo khổ này chán nạn công từ ca thật ra thì ở trong mắt tr phải biết ở nơi này lạc phong thành cho dù là một tên ngự khí cảnh cao thủ nhìn thấy nàng cũng phải cung kính đ ê u một tiếng trương ngọc tiểu thư bởi vì nàng không chỉ là tiêu cục tiêu đầu còn là một vị thực tập đoàn tạo sư nay diệp phi thật là mắt ngủ lại coi thường nàng trương ngọc đại tiểu thư phía dưới nàng nhượng tiểu t ử này hối hận đến chết thử chậm rãi thu hồi ánh mắt trương ngọc hơi lắc đầu một cái rốt cuộc mang tới sở hữu sự chú ý từ trên người diệp phi rời đi nàng đôi mắt bên trên lật mang tới vị này hôn qua ân nhân cứu mạng coi là người đi đường để đối đãi sắp xếp làm ra một bộ chỉ cao khí ngang thái độ diệp phi đối với lần này chỉ có thể hắn cũng sẽ không cùng nha đầu này so đo nhiều như vậy bất quá trương ngọc là một gã đ o á n tạo sư học nghề này đến làm hắn ngoài ý m u ố n không trách ngày hôm qua đối phương hội n h ấ t lên đoán tạo sư công hội bất kể như thế nào phía dưới hắn muốn đi vào đoán tạo sư công hội tham gia đ o á n tạo sư khảo hạch thuận tiện thu một ít khoáng thạch tài liệu chương ba trăm năm mươi mốt đoán tạo sư công hội ai đi thôi nha đầu đừng c h ậ m c h ậ m từ từ ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút tránh cho lão phu lại bị kêu mấy lao giả r ê cợt lúc này phía sau lao giả chậm rãi đi tới hướng về phía trương ngọc cười trêu nói trương tuyền đại sư thấy đến lao giả hai gã lính gác võ giả ngay cả vội cung kính đối lao giả không người hành lễ được gọi là trương tuyền đại sư láo giả đi về phía trước một bước đối với hai người lính gác khẽ gật đầu tạo động ánh mắt đ ỗ n g nhiên dừng ở một bên buồn c h á n chờ đợi diệp phi trên người không khỏi nhịu nhữ mày hắn luôn cảm thấy trên người thiếu niên này có gì thường gì bất quá lại không nói ra được yên tâm đi không phải là luyện chế một bà bán bảo binh ấ y ư cái này còn có thể làm khó được bạn cô nương sao trương ngọc cười duyên kéo trương tuyền đại sư cánh tay không nhị được cười duyên trương tuyền cưng c h ị vỗ v ô trương ngọc đầu đối với một bên diệp phi gật đầu mỉ giống như là chào hỏi. sau đó kéo trương ngọc đi vào đoàn tạo sư công hội sư tôn ngươi thế nào đối người kia như thế hiền hòa hạ trương ngọc cũng phát hiện sư phó cử động liền hỏi tiểu tử kia có chút cùng người khác bất đồng chỉ như vậy mà thôi trương tuyền tùy ý nói ngay vậy trương ngọc nhún vai một cái cùng theo trương tuyền bước nhanh đối với nội bộ bước đi mang diệp phi lưu ở ngoài cửa tiểu h u y n h đệ không việc gì cũng đừng đứng ở cửa đưa mắt nhìn trương tuyền cùng trương ngọc đi vào công hội môn khẩu một vị võ giả lộ ra không nhịn được thân sắc trước hết để cho hắn mang diệp phi trở thành những vô đó trò chuyện hiếu kỳ võ giả diệp phi dương dương cầm mới vừa rồi vị tiểu thư kia thật giống như trực tiếp tiến vào đoàn tạo sư công hội đây là chuyện gì trương ngọc tiểu thư đạo sư nhưng là trương tuyền đại sư đệ tử ngươi ngay cả cái này cũng không được biết ta sẽ không phải là từ vùng khác đến đây đi nghe diệp phi vấn đề tên đại hán kia nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường trong nháy mắt kết luận diệp phi cũng không phải là người địa phương không sai ta cũng không là người bản xứ cũng không có cái gì tiến cử người bất quá các ngươi có thể nhìn một chút cái này thứ cho ta theo như diệp phi bỗng nhiên chậm rãi vươn tay ra hướng trong ngực mò đi ngươi muốn làm gì nhìn diệp phi cử động hai gã đại hán thủ trưởng rộng rãi chụp vào bên hông vũ khí từng cái muốn động v õ bộ dáng bọn họ có thể cảm nhận được diệp phi trên người có chân khí ba động hơn nữa vẫn dùng bàn tay bên trên bình thường mà nói đây là muốn công kích triệu chứng không để ý đến hai người diệp phi từ bên hông xuất ra một quả nhẫn ngọc chậm như vậy chậm đeo trên ngón tay bên trên như vậy nhẹ nhẹ sờ một cái nhẫn ngọc trong nháy mắt một viên hát s ắ c hồ lô bộ dáng luyện lô ẩm ấm xuất hiện ở trước mặt hai người diệp phi một cái tắt đẻ ở phong môn bên trên một cổ thập phần mánh liệt họa diễm tại hồ lô bộ dáng luyện trong lò bốc cháy tại lò lửa bên trong hóa thành một cái tiểu hỏa tia nóng n rực hết sức nhiệt độ n h ư ợ n g sắc mặt hai người đại biến không gian giới chỉ ngưng hỏa thành hình người là đ o á n tạo sư kinh hại thanh âm từ hai người trong miệng không thể tin p h u n ra bọn họ đã trợn mắt hốc mồm không gian giới chỉ đã quá có thể biểu dương ra diệp phi thân phận bởi vì không gian giới chỉ giá cả phi phạm rất nhiều sơ cấp đ o á n tạo sư cũng không có nhưng đại đa số hai ba phẩm đ o á n tạo sư hội ủng có không gian giới chỉ diệp phi có thể xuất ra không gian giới chỉ nói rõ đối phương tuyệt đối không phải một loại võ giả đi bọn họ thấy diệp phi thôi động luyện lô bên trong thủ pháp thấy cái tia tại luyện lô bên trong trên giới bay lượn hỏa lòng tự n diệp phi ánh mắt liếc cuối tuần đây phát hiện đã có không ít người bị chính mình kinh người cử động cùng hai gã hộ vệ tiếng một kêu hấp dẫn tới có mấy người đi đường đã nhìn sừng sờ thấy đột nhiên xuất hiện luyện lô bên trong cái tia trên g i ớ i tán loạn hỏa long từng cái phát ra tiếng thán g phục khởi đầu hướng d i ệ p phi đến gần bày ra tham gia náo nhiệt ráng vẻ thấy như vậy một màn d i ệ p phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái chỉ đành phải lập tức mang tới luyện lô thu nhập trong không gian giới trị đối với hai gã võ giả nói hai vị bây giờ ta có thể đi vào sao có thể có thể tiểu huynh đệ là đại nhân đại nhân mời vào trong mới vừa rồi nhiều có đắc tội thật là nhiều có đắc tội hai gã thủ môn võ giả trố mắt nhìn nhau tranh thủ thời gian hẹn bọn thân thể không xuống cùng kính hành lễ thấy hai người không lưng khụy gối giá vẻ diệp phi nhún vai một cái không có bất kỳ b i ể u thị đoàn tạo sư coi như thần vũ giới tam đại một trong những nghề cho tới nay đều rất được người tôn k í n h đối phương phản ứng cũng ở đây hắn như đã đoán trước bất quá vào một môn đều đưa tới những phiền toái này chuyện diệp phi cũng thật là bất đắc dĩ đoán chừng là cái đó trương ngọc một phen tạo tác dụng thở dài một hơi diệp phi thu hồi nhấc ngọc chậm rãi cất bước đi vào chỗ ngồi này lạc phong thành bên trong nhất được người kính ngưỡng kiến trúc bên trong đi vào đoàn tạo sư công hội một cổ nhàn nhạt khoáng thạch vị cùng tham vị nào tới trước mặt nhựa diệp phi cảm giác thập phần thoải mái bên trong đại sành bộ bay rất nhiều c ẩ n thận luyện lô trang sức trong đó nhân viên cũng không nhiều chỉ có lác đác mấy người ngồi ở trong đó tựa hồ nghe được tiếng bước chân có người ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thấy một cái quần áo có chút hư hại thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ sau khi lần nữa vùi đầu tựa hồ mang diệp phi coi là không khí đứng ở vắng vẻ bên trong đại sành diệp phi vừa muốn tìm người hỏi thăm một chút lấy được đoán tạo sư huy chương chính tự một tên mặc đoán tạo sư đồng phục cô gái trẻ tuổi lập tức từ một nơi trong hậu trường đi ra sau đó đối với diệp phi mỉm cười vị này công tử nguyên ê n là lần đầu tiên tới chúng ta lạc phong thành đoán tạo sư công hộ m ỉ m cười đi tới diệp phi trước mặt cô gái trẻ tuổi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phi ngậm cười hỏi đánh giá một hồi cô gái trước mặt sau diệp phi gật đầu nói ta xác thực là lần đầu tiên đến ta tới là nghĩ dẫn một quả đoán tạo sư phẩm cấp huy chương ồ công tử cũng muốn trở thành một tên đoán tạo sư văn t h a n h y nữ tử rõ ràng lăng lăng đôi mắt đẹp tại diệp phi trên người liếc liếc có chút ngạc nhiên ừ có thể nói cho ta biết có cái gì trình tự sao cũng không hề để y nữ tử trong mắt kia lau kinh ngạc diệp phi gật đầu một cái như vậy mời đi bên này đến chỗ của ta ghi danh xuống thấy diệp phi gật đầu xác nhận nữ tử hơi kinh、hãi. trên khuôn mặt cười rõ ràng nhiều hơn mấy phần cung kính giọng cũng lộ ra càng cung kính nàng vội vàng từ trong quậy lấy ra một tờ giấy trắng lại đem một c ọ n g lông bút hướng về phía diệp phi mỉm cười nói công tử phía d ư ớ i mời nói ra ngài tên họ tuổi tác còn có đạo sư tên phía d ư ớ i ta yêu cầu giúp ngươi ghi danh diệp phi tuổi tác mười sáu đạo sư đạo sư là nguyệt linh nhi diệp phi, hơi trầm âm, phương mới hồi đáp. diệp phi tuy là thành thật trả lời thế nhưng cái phụ trách ghi danh nữ tử lại há to mồm tựa hồ không thể tin không nhịn được dò hỏi đạo sư là nguyệt linh nhi đây tựa hồ là một người đàn bá tên họ ngươi chắc chắn đây là đạo sư tên họ sao chương ba trăm năm mươi hai mới mười sáu tuổi vâng nàng là một nữ tử thế nào d i ệ p phi phát hiện đối phương khác thường không có gì công tử thật đúng là tuổi trẻ tài cao có thể có một cái như vậy nữ sư tôn quả thực nhượng người hâm mộ nữ tử mỉm cười tiểu tiểu l í n h hót không có nói phá cái gì nhưng nàng sau đó m ạ n liếu h ơ i n h í u lại có chút lúng túng nói công tử ngươi sư tôn tựa hồ cũng không có tại chúng ta đoán tạo sư công hội địa ghi chép bên trong nàng lao nhân ra thích c ậ cư chẳng lẽ nhất định phải sư tôn tin tức mới tham lộ thêm khảo hạch chân chính thật là phiến phức Ta còn là k h ông khảo hạch đi. Mày nếu lấy một nhóm văn kiện tài liệu nữ tử đối với diệm phi nói công tử phía dưới nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch như vậy liền có thể thuận lợi lãnh được đoán tạo sư huy chương ách công tử là khảo hạch sơ cấp đoán tạo sư huy chương chứ không phải là ta nghi rằng tiên khảo cái nhất phẩm đoán tạo sư huy chương d i ệ p phi lắc đầu một cái khẽ cười nói căn cứ hắn đôi đoán tạo sư biết chỉ có những thứ kia nắm giữ phẩm cấp đoán tạo sư mới có thể nắm giữ chân chính trên ý nghĩa đoán tạo sư l ã n ngộ hưởng thụ được đoán tạo sư công hội toàn bộ phúc lợi sơ cấp đoán tạo sư là không thể công tử ngươi thật muốn khảo hạch nhất phẩm đoán tạo sư nữ tử khẽ niết đỏ thắm cái m i ệ n g nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m diệm phi đối phương chính là mười sáu tuổi tuổi tác liền muốn khảo hạch nhất phẩm đoán tạo sư cái này ở trân vũ quốc đoán tạo sư bên trong thật đúng là một thủ cái tuổi này cũng nhiều nhất có thể khảo hạch đến sơ cấp đoàn tạo sư ừ có vấn đề gì sao hơi gật đầu một cái diệp phi nhàn n h ạ t nói phục hồi tinh thần lại nữ tử vội vàng lắc đầu một cái nhìn về phía diệp phi ánh mắt càng cung kính ôn nu nói diệp phi công tử đi theo ta đi khẽ mỉm cười nàng tiếp tục m ạ i động như bước bất quá diệp phi phát hiện người đàn bà này tư thế đi trở nên kỳ quái k i a cái mông là lắc một cái lắc một cái eo càng là xoay phúc độ khoa trường tựa hồ là cố ý cho hắn nhìn đối với lần này hắn cũng chỉ có thể cười cười coi như là minh bạch đối phương đại khá ý tứ một lát sau hai người bọn họ đi tới công hội bên trong một nơi tròn trước cửa có hai gã võ giả người trông trường đạo này tròn môn ánh mắt tại hai gã võ giả trên thân quét qua diệp phi trong lòng k h ẽ r u n không nghĩ tới hai người này đều đang là ngự khí cảnh cao thủ hơn nữa công lực không yếu từ trên người bọn họ chân khí ba động đến xem hai người này đều là ngự khí cảnh b ả y bắt trọng thiên cao thủ lâm thúc bên trong khảo hạch khởi đầu sao nữ tử mang diệp phi tư liệu đưa cho tên kia thực lực mạnh nhất người trung niên người t ủ n g tìm hỏi ha ha còn không có bất quá nhanh ngươi lại dẫn người tới cựu long mạch tu vì sao tên kia được gọi là lâm thúc trung niên ánh mắt tại diệp phi trên người quét nhìn nhất chuyển trong lòng dâng lên một cổ kinh dị lấy thực lực của hắn lại rất khó nhìn ra thiếu niên này tu vi ừ được vào đi thôi đây là ngươi huy trường có thể ngàn vạn lần chớ làm mất người trung niên đưa cho diệp phi một cái bảng số d ặ n giò ngươi có thể vào đi tham gia khảo hạch đa tạng gật đầu một cái diệp phi lúc này mới bước lên lách vào đại môn trước mắt rộng rãi bên trong đại s ả n h chiếu giống như ban ngày lúc này bên trong đại s ả n h chính vây quanh không ít người d i u ra d i u rít nói chuyện với nhau âm thanh ở bên trong đại sành không ngừng vang lên diệp phi ánh mắt dối loạn phát hiện trong những người này đại đa số người cũng có đ o á n tạo sư huy chương ở trong đám người diệp phi lại còn phát hiện lúc trước thật sự nhìn thấy vị kia được gọi là t r ư ơ n g tuyển đại sư mà một vị khác đồng dạng là một ông giả lao nhân này chính là lạc phong thành đ o á n tạo sư công hội hội trưởng hoàn thành trong đại sảnh vị trí có vài chục cái sắp xếp gọn gàng thạch đài cùng luyện lô ở trên bãi đá bay đầy đủ loại chế tạo dụng cụ luyện lô hình dạng cũng có chỗ bất đồng tựa hồ nơi này luyện lô bị phân chia cấp bậc lúc này ở nơi này nhiều chút luyện lô trước chính đứng mười vị tả hữu thanh nhân, nhân trương ngọc vừa lúc ở trong đó lao hoàng khảo hạch thời gian sắp đến người đồ đệ trương tuyền ánh mắt liếc liếc trên mặt bàn đồng hồ cát đối với hoàng thành nói đ ừ n g nóng đây chính là la lệ lần đầu tiên khảo hạch nàng tự nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ hết k h o á t k h o á t tay hoàng thành lộ ra một nụ cười trương tuyền nhún vai một cái hừ hừ nói còn có mười phút nếu không ra coi như ngươi là hội trưởng cũng không thể vô duyên vô cớ kéo dài khảo hạch chờ đợi thời gian cười cười hoàng thành quay đầu phát hiện diệp phi khi hắn thấy bên hông đối phương có khối lệnh bài sau không khỏi hơi kinh ngạc nói thanh nhân, nhân ngươi cũng là đến khảo hạch đoán tạo sư địa diệp phi ổn định như thường nghe kia hoàng thành hỏi chật gật đầu một cái nhìn thấy diệp phi gật đầu hoàng thành trong đôi mắt giàn mua càng là nhiều một chút kinh dị cười nói tiểu g i a hỏa báo lớn ta mười sáu tuổi diệp phi đúng mực trả lời ồ nghe được diệp phi trả lời không chỉ có hoàng thành sợ ồ một tiếng liền k i a trương tuyển cũng là đưa mắt c h u y ể n rời qua khi hắn nhìn diệp phi sau khi chật lại cười nói lúc trước ta liền nói tên tiểu từ này tựa hồ có chút không bình thường nguyên lai、like、cũng là một gã đoàn tạo sư nghe được trương tuyển mà nói diệp phi hơi h í p mắt lại rất rõ ràng đoàn tạo sư linh hồn lực tương đối cường đại này hai lão linh hồn tu vi đều là không yếu nếu không lại sao có thể có thể phát hiện hắn khác thường Cũng may Trương may y t u lắc đầu một cái trương t u y ể n cười nói mặc dù hắn cũng không có xem thường diệp phi ý tứ bất quá mười sáu tuổi liền muốn thi đậu đón tạo sư huy trường cái này ở lạc phong thành trong lịch sử tựa hồ chưa bao giờ có người nhà đầu kia khi đó thuần túy là tới q u a y dối được rồi khi đó nàng thiếu chút nữa đem toàn bộ trần nhà cấp đốt hoàng t h á n h lắc đầu một cái cười mắng mười sáu tuổi liền muốn khảo hạch đoán tạo sư đạt được đoán tạo sư tư cách huy trường đó thật đúng là khó hơn lên trời trung uy muốn trở thành một tên chân chính đoán tạo sư trừ ra tiên tiên linh hồn cường đại gia còn nhất định phải trở thành một tên gọi cường đại vũ giả nếu muốn trở thành sơ cấp nhất đoán tạo sư kỳ linh hồn trình độ cường đại không nói còn ít nhất yêu cầu tại đạo sư tay nắm tay dưới sự dạy dỗ bước đầu mang tới đoán tạo thuật học được mà cái học tập giai đoạn dài đằng đắng bình thường muốn thời gian mấy、năm. k như,、so、chương ba trăm năm mươi ba lăng đầu thanh nhìn lên trước mặt hai cái lao đầu lẫn nhau nổ nước bọn bộ dáng diệp phi lập tức lựa chọn cách xa hai cái lao đầu đang lúc ấy thì một cái thanh lệ băng hàn thanh em cô gái từ phía sau văng lên sư tôn ta tới thanh âm này lạnh giá thanh thúy linh hoạt kỳ h ảo dễ nghe cùng nguyệt linh nhi thanh âm có liều mạng ở nơi này linh hoạt kỳ h ảo âm thanh âm vang lên sau khi diệp phi phát hiện bên trong đại s ả n h nam tính ít nhất có hơn phân nửa đều đưa có chút ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía phía sau hắn diệp phi cũng chậm rãi quay đầu đi nhìn vậy từ trước đại môn xuất hiện một cái hình dáng đầy đ ặ n yêu nhã nữ tử môn khẩu đi tới một người mặc áo dài trắng cô gái tóc trắng cô gái này gương mặt tinh xảo nhỏ dài đôi mi thanh tú thon dài lung linh thân hình da mặc một bộ bó sát người bạch sắc vái bảo lộ ra vô cùng yêu ki tiêu t r ư ờ n g bào màu trắng bên trên hiện lên m ạ c h quang phiêu phiêu đam đẳng ngược lại làm cho áo dài trắng nữ có loại kỳ dị sức hấp dẫn càng nổi lên ra nàng dáng vẻ ánh mắt quan sát tỉ mỉ một phen diệp phi khẽ gật đầu khó trách cô gái này có thể làm cho bên trong đại s ả n h bộ đại đa số người nhãn quan hòa n h i ệ t như vậy phong tình cùng khí c h ấ t còn thật sự coi là không sai cùng nàng lẫn nhau tương đối tiêu cục xuất thân chư ơ ngọc n g lại thiếu một phần khí chất cùng yêu t i ể u cô gái áo bào trắng chậm rãi đi lên mắt nhìn thẳng từ mọi người bên cạnh đi qua thẳng đi về phía hoàn thành đứng ở một bên diệp phi nghe có người nhỏ giọng nói vó đi tới hoàng thành trước mặt cô gái áo bảo trắng lộ ra một vệ nụ cười lạnh nhạt n h ư ợ n không ít người cảm thấy kinh diễm hết sức ha ha ngươi có thể rốt cuộc đến trương tuyển lão này có thể đã sớm không kịp đợi hoàng thành vui vẻ yên tâm cười nói trương đại sư cô gái áo bảo trắng hơi nghiêng đầu đối với một bên phiên chứ bạch nhãn trương tuyển hơi thi lễ một cái la lệ nha đầu hay lại là như vậy biết lễ phép so với ta đồ đệ kia hay lại là nhanh bắt đầu đi trương tuyển quay đầu lại nhưng là nhìn trương ngọc kia mân mê cái miệng nhỏ nhắn không khỏi đổi vội vàng đổi lời nói la lệ đang lúc mọi người địa nhìn soi nói cũng là tiến vào luyện trong lò nàng cùng trương vừa v ẫ n chỉ cách nhau một cái vô ích này hai người mắt đôi mắt lại mơ hồ có chút tốc độ ánh sáng có sát khí diệp phi minh mẫn nhận ra được giữa hai người không hòa hải hừ chờ một hồi cũng không nên lại đốt trần nhà đừng q u ấ y dày đến bản tiểu thư la lệ ngạo nên nói cho dù không có bất kỳ quái nhiễu ngươi cũng có thể thất bại bởi vì ngươi một mực thất bại trương ngọc nhàn nhạt cười nói trên khuôn mặt cười hiện lộ ra cao ngạo vẻ khảo hạch còn chưa khởi đầu giữa hai người mùi thuốc súng đã xuất hiện hai vị đạo sư cũng là không thể làm gì xem lấy hết thệ các thứ này mà diệp phi càng là bất đắc dĩ hắn phát hiện mình trên bảng số biểu hiện vị trí lại nương tựa hai người ngay tại hai người vị trí phía trước coi như là đúng lúc là nương tựa hai vị k i a mùi thuốc súng chính nồng nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái diệp phi không nhìn mấy vị đồng hành bắn tới ánh mắt ghét tỵ chậm rãi đi vào luyện trong lò khỏe mắt tại hai bên mỗi người liếc liếc khởi đầu kiểm tra luyện lô công cụ cùng với cái đó nhìn như tứ tứ phương phương luyện lô n h ấ t phẩm đoán tạo sư điều kiện chính là phải đơn độc luyện chế thành công ra thành hình bảo binh hoặc là bảo giáp hoặc là cực phẩm bán bảo binh hoặc là bảo giáp cũng được về phần ra sao loại binh khí bảo giáp đều là do đoán tạo sư tự do lựa chọn diệ phi xuất ra luyện lô bên trên một trong đó có bảo giáp cũng có bảo đao bảo kiếm còn có mấy thứ bán bảo binh bảo giáp tên một loại trong đó gọi là băng phách kiếm t r ư ờ n g kiếm đưa tới hắn chú ý loại này lưỡi kiếm có thể tăng cường hàn băng lực lượng có thể để cho địch nhân cảm nhận được thấu xương hàn ý loại này lưỡi kiếm chỉ có thể coi là bên trên bán bảo binh bất quá đối với sơ cấp đoán tạo sư mà nói muốn chế tạo được nhưng là không thể nghi ngờ là có chút khó khăn sợ rằng rất khó duy nhất luyện chế thành công lại nhìn một chút còn lại luyện chế hàn mục diệm phi phát hiện đều là thật khó khăn bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này băng phách kiếm mặc dù là lần đầu tiên luyện chế, đối với hắn loại tu luyện này kiếm biết trời sinh cùng chế tạo thân thiện người mà nói vẫn là rất có mấy phần chắc chắn diệp phi với quản sự người muốn nhất thức hai phần tài liệu chỉ về thế bỏ ra đại khái hai trăm a i nguyên thạch hắn đến suy nghĩ nhiều làm một ít nguyên thạch mua tài liệu đáng tiếc chỉ cho phép mua hai phần tài liệu dựa theo quy định nói cách khác nếu như ai tại chế tạo trong quá trình hai lần tài liệu hoàn toàn sử dụng hầu như không còn như vậy khảo hạch cũng theo đó tuyên cáo thất bại luyện lô một bên trên bàn đá còn để thiết chiên than lửa thắng mỡ các loại công cụ ánh mắt sơ lược từ trên bàn đá đại khái đồ vật quét qua diệp phi trong lòng chậm rãi nhất định mấy phần thần lấy hắn bây giờ đoán tạo thuật có thể hay không chế tạo ra bảo binh cấp binh khí hay lại là không biết bất quá hắn đã đầy đủ tháo qua chế tạo bảo binh quá trình các n g ư y i đều kiểm tra xong chứ nếu như không thành vấn đề mà nói như vậy khảo hạch khởi đầu ánh mắt tại luyện lô bên trong quét qua hoàng thành thủ trưởng vung lên một cổ kình khí chính là thấu trưởng mà ra tối hậu đập ở đại sành nóc đồng la bên trên loảng xoảng tiếng vang liền ở bên trong đại sành phiêu đãng nghe được tiếng chôn vang lên luyện lô trước sở hữu thi sinh đều đưa bàn tay nhanh chóng rắn vào luyện lô khí môn bên trên chân khí trong cơ thể tôn theo hô tiếng gió vút vút trong đại s ả n h không gió nổi sóng mỗi cái luyện trong lò cũng đều đốt buốc lên hỏa diễm làm luyện lô hỏa diễm đằng thiêu cháy sau mặt đất đưa ra hình bầu g ụ c màn sáng đưa bọn họ toàn bộ che phủ ở trong đó theo màn sáng vòng bảo vệ mở ra còn lại quan chấm thi đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm luyện lô trước thi sinh động tắc cùng luyện lô bên trong h ỏ a diễm thỉnh thoảng nhìn thấy k h ô n g chế lực rất là không sai người mới bọn họ là hội âm thầm gật đầu đứng ở luyện lô bên diệp phi phát hiện trừ la lệ cùng với trương ngọc hai người luyện lô bên trong hỏa diễm phải sâu chìm tụ lại ra còn lại l nhìn dáng dấp hai nha đầu này đối với h ỏ a diễm không chế lực không sai tại luyện lô bên trong tất cả mọi người đều khởi đầu chính mình luyện dược duy chỉ có d i ệ p phi hay lại là nhìn t r u n g quanh loại này bộ dáng không gây cho người chú ý đều khó khăn thiếu niên kia đang làm gì hoàng thành nghi ngờ nói cái này không biết t r ư ơ n g tuyển đồng dạng là có chút mê muội d i ệ p phi tựa hồ là một bộ lăng đầu thanh dáng vẻ h ắ n có đạo sư sao cho ta xem xem là ai đào tạo ra tới đệ tử hoàng thành vây tay để cho người đem ra tư liệu Hội h á n t ự hồ không có nói c u n g bất kỳ đạo sư tư liệu bất quá ghi chép trên v i ế t là một gã gọi là nguyệt linh nhi nữ tính đoán tạo sư là lao sư hắn người kêu lập xem diệp phi tư liệu c a o mày nói nguyệt linh nhi một nữ tính đoán tạo sư mợ mịt nháy n á y mắt hoàn g thành nghiêng đầu nhìn chương t u y ề n chúng ta thần vũ giới nữ tính đoán tạo sư rất ít ngươi nghe qua danh tự này chưa không có nữ tính đoán tạo sư cũng chỉ mấy cái như vậy hơn nữa phần lớn tài nghệ không tin ta quả thực không biết này nguyệt linh nhi là ai đối với cái này cái xa lạ tên chương tuyển giống vậy lơ ngơ phải biết nữ tính đoán tạo sư số lượng ít như vậy tồn tại hơn phân nửa cũng là phi thường một loại tồn tại không có mấy người n ổ i danh t r ư ơ n g tuyển cùng hoàng thành giờ phút này không khỏi nhìn xuống diệp phi mấy phần chương ba trăm năm mươi b ố hỏa diễm ngưng hình coi là các loại chờ thời gian sau khi kết thúc chúng ta hỏi cặn cặn kẽ một chút đi bất quá nhìn hắn như vậy sợ là qua không khảo hạch hoàng thành sắc mặt hơi có chút khó coi rõ ràng đối nữ đoán tạo sư rất là coi thường liên đối cũng liền cùng xem thường diệp phi hoàng thành đám người đối diệp phi thất vọng la lệ cùng trưng ngọc cũng có nhiều chút ngạc nhiên liếc mắt một cái thiếu niên này đều loại thời điểm này người này rốt cuộc đang làm gì vậy chẳng lẽ là đang chơi đùa sao? lúc này diệp phi tự nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì chọc cho nhiều người như vậy chú ý kiếm quyết tuyệt đối không thể bại lộ thật l à phiền thoái nhìn dáng dấp chỉ có thể dùng phổ thông đoán tạo thuật diệp phi suy nghĩ c h ố c lát này mới đưa tay đẻ ở khí môn bên trên hắn chân khí trong cơ thể dâng trào mà ra thuận bàn tay và khí khổng một tiếng vang nhỏ chuyển vào luyện trong lò vảnh theo một tiếng vang trầm thấp mạnh l i ệ t hỏa diễm khởi đầu bay lên trong g i â y lát tự luyện trong lò đang tiêu cháy cũng trong nháy mắt ngưng k í c thành một đoái li trà còn chưa kịp há miệm ống trà liền nhìn thấy một đoá xích hồng liên hoa phóng lên cao hắn lập tức con ngươi trợn trợn to ly trà trong tay căn bản không cầm được trực tiếp rào một tiếng té xuống đất nước trà mang tới và táo làm ướp thanh hoa từ đời cũng trong nháy mắt p h á thoái có thể hoàn thành căn bản không quản hắn dùng run dậy ngón tay chỉ hướng màn sáng trung kỳ phi kinh hai nói lấy hỏa ngưng hình hay lại là một đoá hỏa liên hoa nghe tiếng tất cả mọi người đều chuyển qua đầu từng tia ánh mắt toàn bộ tập trung ở diệm phi trên người tên tia lại thôi động ra một đoá hỏa liên hoa này đoá hỏa liên hoa hình dáng thật xinh đẹp chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỏa diễn n g ư hình làm sao có thể? Bên trong đại sành, sở hữu đoán tạo sư sở hữu tham gia khảo thí người khiếp sợ nhìn kia tại luyện trong lò đằng đốt mà nổi l ử a liên hoa tất cả mọi người biết có thể tuyệt đối không phải phổ thông đoán tạo sư có thể ngưng luyện mà ra h ỏ a diễm h ỏ a diễm ngưng hình hoàn g thành cùng trương tuyển rung động hai mắt nhìn nhau một cái sau tức thì neo h cặp mắt lại cái này không nên hỏa diễm ngưng hình bằng tên tiểu tử này thực lực căn bản không khả năng thuần thục như vậy nắm giữ h ỏ a diễm ngưng hình trương tuyển cặp mắt chết nhìn tròng trọc kia theo diệm phi linh hồn lực đi về phía không nhị được trầm giọng nói thật có điểm không giống hỏa diễm ngưng hình có thể không phải là dễ dàng như vậy có thể thao túng. hoàng thành đá văng ra ly trà mạnh vụn trên khuôn mặt biểu tình cực kỳ ngưng trọng nhưng vì cái gì hắn hỏa diễm sẽ biến thành hình hoa sen thái hoàng thành cùng trương quyền trong mày bọn họ còn chưa từng nghe nói qua một cái chính là mười sáu tuổi thiếu niên có thể đem hỏa diễm biến thành hình hoa sen thái thật là không tưởng tượng nổi người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản khó trách bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng liền dám đến thi n h ấ t phẩm đoán tạo sư n g u y ê n lai là có thực lực như vậy nhìn đó liên hoa tri hỏa ta nghi rằng thiếu niên này linh hồn lực hẳn tương đương mạnh suy nghĩ chốc lát hoàng thành không nhịn được than thở ta liền nói tại sao lúc trước lần đầu tiên thấy hắn lúc đó có nhiều ch không nghĩ tới linh hồn hắn lực thật không ngờ cường hãn thiếu niên này thật là ẩn núp rất sâu à. trương tuyền hướng về phía hoàng thành cười nói nghe lão sư hắn là một người đàn bà đột nhiên rất nghĩ muốn biết một chút về vị nữ từ này nhắc tới so sánh với hắn đứng lên la lệ cùng trương ngọc đều là phải kém một bậc a Ừm. hơi gật đầu một cái hoàng thành cười nói hai nha đầu này một mực con mắt cao hơn đính hôm nay bọn họ coi như là biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hai vị đại sư lẫn nhau trao đổi ý kiến sau khi trương tuyền chậm rãi đưa mắt ném vào màn sáng bên trong hắn mặc dù có thể sử dụng ngưng hình trí hỏa bất quá chế tạo cũng không chỉ là dựa hết vào h ỏ a diễm đối với các loại khoáng thạch tài liệu luyện hóa cùng với tôi luyện mới là trọng yếu nhất một vòng chúng ta tiếp tục xem tiếp đi hoàn g t h a n h gật đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa mang tới sự chú ý đặt ở d i ệ p phi trên người theo đến hai người bọn họ dừng lại nói chuyện bên trong đại sảnh cũng không có thanh âm bất quá đại đa số người ánh mắt một mực dừng lại ở d i ệ p phi trên người rất nhiều người đều m u ố n biết vị này có thể đem h ỏ a diễm ngưng hình thiếu niên rốt cuộc có thể đem h ỏ a diễm không chế đến mức nào không có cách nào hỏa diễm ngưng hình chỉ có những khống hỏa đó các đại sư mới có thể làm được người thiếu niên trước mắt này cũng có thể làm được quả thực quá để cho bọn họ kinh hãi thuộc về màn hào quang bên trong diệp phi dĩ nhiên là không có lòng d ỗ i dành chú ý bên ngoài ánh mắt của hắn tập trung ở luyện trong lò đưa tay không nhanh không chậm từ bên cạnh trên thạch đài kẹp lên chế tạo tài liệu chậm dai ném vào luyện lô bên trong tại linh hồn lực cùng lực hỏa diễm dưới sự k h ô n g chế k i a đoá hỏa liên hoa lập tức mang tới vừa mới ném vào trong lò tài liệu bao vây lại sau đó từ từ hòa tan những thứ này chế tạo tài liệu tại diệp phi như vậy lão luyện d đang c hai ậ m dãi Giờ tạo thành. Giờ phút này l lệ cùng Trương Ngọc Trương nhìn đã sớm nhìn sử h k các người à n tầm mắt thấy mắt đột trở to, liếc lên liên đôi nhiên cái giống hỏa hoa h bay kêu sau, từng n đẹp là thấy cái gì không tưởng tượng nổi tồn tại. không Hai cái nổi gì g n ư luyện trong lò đang ở luyện chế khoáng thạch tại các nàng phân tâm bên dưới bị ngọn lửa đốt quá mức bất quá các nàng không có quá mức để ý tới những thứ này chẳng qua là khẽ nghiết đến đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn lăng nhìn hết sức chuyên chú diệp phi từng cái ngừng thở tập trung tinh thần các nàng cũng không biết diệp phi cái loại này hỏa liên hoa là thế nào tạo thành bất quá từ hỏa diễm ngọn lửa thiêu đốt nhìn lên tuyệt đối muốn so với hiện trường bất cứ người nào lò lửa càng khó k h ô n g chế từ diệp phi kia ổn định không dứt trong thái độ đến xem k h ô n g chế lên này đoá hỏa liên hoa tựa hồ cũng không tốn sức phi thường muốn gì được đấy cho dù la lệ cùng trương ngọc tâm tình rất là cao ngạo đó cũng là có chút mặc cảm nguyên lai diệp phi lại là một thiên tài không trách coi thường ta trương ngọc thùy cúi đầu nàng vạn vạn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lại có như thế là m người ghen tị thiên phú ánh mắt đầu liếc về phía kia mang tới thật sự có tâm thần đều đặt tiền cuộc tại luyện lô bên trong thiếu niên nàng nhìn thấy diệp phi tấm kia bị ngọn lửa ánh mặt đỏ trứng vật này gió nhẹ mây nhạt ung dung khí chất cơ hồ khiến nàng hít thở không thông một bên la lệ cũng là kinh ngạc dị thường diệp phi thật sự lộ ra loại này thong thảm mà ung dung khí chất để cho nàng không nhịn được kinh hãi dường như chỉ có tại sư phụ nàng t ồ n tại chế tạo lúc mới có thể thấy loại này khí định thần nhàn bộ dáng mà lúc này trước mặt thiếu niên lại cùng bọn hắn đạo sư một dạng như vậy khí định thần nhàn này để cho bọn họ phi thường kinh hãi hai nàng ánh mắt hơi ở giữa không chung lần lượn thay nhau một hồi đều là nhìn ra một vệ đánh bại cởi khổ phải nói ai thiên phú lợi hại hay lại là trước mắt diệp phi lợi、hại? hai người bọn họ thiên c h i kiểu nữ là bị diệp phi tay này ngưng hỏa thành hình thủ đoạn cấp hoàn toàn c h ấ n n hiếp ánh mắt lần nữa tại diệp phi trên người đi một vòng la lệ k h ẽ thở dài một cái sau đó thu hồi sự chú ý lần nữa mang tới tâm thần đặt tiền cuộc vào luyện trong lò diệp phi người ẩn giấu thật đúng là thâm ta rốt cuộc lại nhìn s ó t thật là nhìn lầm lần nữa liếc về liếc mắt diệp phi trương ngọc trong lòng phi thường không t h o ả i mái cái m i ệ n g nhỏ nhắn nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng lúc trước nàng lấy thân báo đáp bị diệp phi cự tuyệt nàng còn muốn không nhìn diệp phi để cho đối phương hối hận kết quả hối hận người nhưng là nàng chương 355, nói cho cùng, hay là ta không xứng với hắn. với cho hay ta là l đã đem thật i Diệp ban đầu sự có tâm thần đặt tiền cuộc tại luyện trong lò diệp phi ánh mắt xuyên tấu qua phong môn nhìn t h ằ m chằm luyện lô bên trong hoàn toàn không có phát hiện vừa mới hai cô gái đẹp ánh mắt một mực nhìn chăm chú chính mình thời gian trôi qua thật nhanh luyện lô bên trong khoáng thạch trải qua hỏa diễm luyện hóa tại hóa thành một quán hương thủy rốt cục thì trở nên êm dịu tạp chất khởi đầu lắng động bị bỏ đi nhìn nước k é p mặt ngoài bột phát tinh khiết màu sắc diệp phi khẽ mỉm cười thủ trưởng chậm rãi ly khai luyện lô luyện trong lò hỏa liên hoa cũng là chậm rãi tiêu tan hắn lập tức hướng trong đó tăng thêm mấy thứ phụ trợ dùng mà bột liên bắt đầu bước kế tiếp tôi luyện gõ theo len k e n đung đưa tiếng gõ chậm rãi kết thúc diệp phi lần nữa nhấn một cái phong môn truyền vào nhất cổ chân khí một thanh trường kiếm mở lại nắp l mà diệp phi đã sớm thở n bị phào một cái đang chuẩn bị đi lấy đi l ư ỡ i kiếm lại phát hiện t r u n g quanh màn hào quang đã chết hồi người chung quanh toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hán không ít người còn há to mồm đã đến giờ sao diệp phi quay đầu lại phát hiện la lệ cùng trương ngọc cũng đang nhìn chăm chú chính mình không khỏi dò hỏi nhìn diệp phi vậy có nhiều chút lúng túng t h ầ n sắc trương ngọc mặt hơi đỏ lên trên khuôn mặt nhiều mấy phần nu h ò a vừa mới đến ngươi là thời gian vừa vặn sẽ không có chuyện hướng về phía trương ngọc cảm kích cười cười diệp phi quay đầu lại nhìn về đi tới hoàng thành cùng trương tuyển đi tới thạch đài trước mặt hoàng thành mang theo ẩn ý liếc về liếc mắt diệp phi cười tủng tìm nói thanh niên nhân, nhân ẩn giấu rất sâu chứ sao diệp phi không nói gì chỉ cười cười sau đó cầm lên lưỡi kiếm dùng làm vải cẩn thận từng ly từng tí lao sạch hai vị lão nhân cũng không lập tức kiểm tra diệp phi ngược lại vòng quá hắn tiên khảo hạch còn lại th đưa bọn họ luyện chế chế tạo vật kiểm tra một lần mà này trong tám người cũng chỉ có ba người đạt tới yêu cầu còn lại năm người đều là thất bại la lệ cùng trương ngọc đều là nhẹ thở phào một cái bởi vì các nàng rốt cuộc thông qua khảo hạch đạt được sơ cấp đoán tạo sư tư cách hoàn g thành cùng trương tuyển rốt cuộc đi tới diệp phi trước mặt thấy trước mắt diệp phi xoa kiếm thần tình không nhịn được lẫn nhau khẽ gật đầu khen thanh niên nhân thái độ không tệ lắm đối đãi chế tạo vật rất là tôn kính đây là đoán tạo sư cơ bản tư c h i t lúc này hoàn thành cùng trương tuyển ánh mắt đặt ở diệp phi trên người hai người bọn họ cử động cũng là làm cho tất cả mọi người mang tới sự chú、ý. đều chậm rãi ngừng ở diệp phi trên người la lệ cùng trương ngọc cũng là hiếu kỳ địa nhìn chằm chằm diệp phi các nàng giống vậy m u ố n biết điều này có thể nắm giữ hỏa diễm ngưng hình kỹ xảo ra hỏa dùng thời gian ngắn như vậy chế tạo suất kiếm nhận sẽ là loại nào cấp bậc thuộc tay liếc mắt diệp phi trong tay trôi này tản ra màu xanh n h ạ t hàn quang lưỡi kiếm hoàn g thành nét mặt g i à n mua hơi đổi kinh ngạc nói băng phép kiếm cái gì băng phép kiếm nghe vậy t r ư ơ n g t u y ề n cũng là sừng sờ này mới phản ứng được tiểu tử ngươi tâm có thể thật là lớn lại muốn luyện chế băng phép kiếm nghe được băng phép kiếm tên La l、so、hoàng thành vừa nói từ diệp phi trong tay nhận lấy thanh trường kiếm kia hắn cẩn thận nhìn một cái trên lưới kiếm kia một vòng một vòng kiếm ăn con ngươi trong nháy mắt chợt to theo một thanh truy nhỏ gõ vào lưới kiếm bên trên hiện lên màu xanh nhạt hàn quang lưới kiếm bên trên mơ hồ có lấy một vòng màu l a m sóng gợn hiện lên giống như khuyết tán rung động một dạng nhìn qua rất là kỳ dị hoàn mỹ một trăm linh tám đạo kiếm văn nhìn kêu một vòng màu xanh nhà sóng gợn hoàn g thành cùng t r ư ơ n g tuyển lần nữa thắng phục luyện chế thành bán bảo binh kiếm văn nhất định phải vượt qua một trăm linh tám đạo kiếm văn thì là bán bảo binh đ ỉ n h phong nói cách khác đây là một bả nắm giữ đỉnh phong tiêu chuẩn bán bảo binh là một trăm linh tám đạo kiếm văn chuyên gia la lệ cùng trương ngọc chính là biết chàng này khảo hạch hai người bọn họ là tuyệt đối không thể so sánh với thiếu niên này chúc mừng ngươi diễm phi ngươi thông qua sơ cấp đón tạo sư khảo hạch hoàn thành chậm r đ diệp, diệp, nháy nháy diệp phi hỏi bên dưới mặt tươi cười hoàn g thành cùng trương tuyển khuôn mặt đột nhiên đông đặc tiếp tục khảo hạch nhất phẩm đ o á n tạo sư diệp phi lời nói không chỉ có làm cho hoàn g thành cùng trương tuyển hai người kinh ngạc đại lý tại chỗ chính là la lệ cùng trương ngọc hai nàng cũng là lộ ra mặt đầy biểu tình kinh ngạc ngây ngốc nhìn tiền phương trong bệ đá thiếu niên người chung quanh càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh sở hữu tầm mắt đều mấy loại tại diệp phi trên người nếu như nói lúc trước diệp phi thuận lợi thông qua sơ cấp đoán tạo sư khảo hạch nhượng đến trong lòng bọn họ tràn đầy thán phục mà nói như vậy hiện tại diệp phi cử động lại để cho mọi người cảm thấy trận mắt hốc mồm một ư ơ i sáu tuổi thông qua sơ cấp đoán tạo sư khảo hạch đã coi là thật phần hiếm chỉ có những thứ k i a chế tạo con em thế ra bên trong sẽ có loại này trời mới xuất hiện hơn nữa chừng mười năm mới có thể thấy một cái đơn bọn họ chân vũ quốc trăm năm qua nhưng là một cái đều không có xảy ra tiểu t ử này thật là một cái quái vật ta lại thấy một cái quái vật từ lạc phong thành đoán tạo sư trong công hội tham gia khảo hạch có người nhẹ g i ọ n g nói diệp phi nhất phẩm đoán tạo sư khảo hạch điều kiện phi thường nghiêm khắc muốn thông qua nhất phẩm đoán tạo sư khảo hạch không chỉ có muốn luyện chế ra bán bà binh đi tự thân thế lực muốn đạt tới ngự khí cảnh người căn bản không có đạt tới ngự khí cảnh lúc này trương ngọc mặt n h ă n mặt n h ă n đôi mi thanh tú hướng về kia cái mặt đầy mỉm cười thiếu niên quát hỏi không biết đây là vì cái gì hắn thấy diệ phi liền tức lên, cảm giác tương đương khó chịu nhìn trương ngọc kia trương mỹ lệ làm rung động lòng người mặt đẹp diệp phi cười t ù n g tìm nói ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi có thể hay không qua thử một lần liền bế i tá n g ư ơ i thật muốn khảo hạch nhất phẩm đoán tạo sư lúc này hoàng thành cùng trương tuyển hai mắt nhìn nhau một cái trầm giọng d o hỏi ừ ta nghi rằng khảo hạch thử một chút diệp phi sao sao đầu cười nói n g ư ơ i có mấy phần chắc chắn t r ư ơ n g tuyển sắc mặt nghiêm túc nếu như thiếu niên này chân chính thông qua nhất phẩm đoán tạo sư khảo hạch kia nhưng là một cái có chút không biết dùng người mới a đây đối với chế tạo giới mà nói có thể không thể nghi ngờ là một cái tương đương n ị c h thiên tin tự diệp phi đưa ra mười ngón tay cơ vỡ tờ ta chỉ muốn thử một lần cho biết ngươi chắc mấy phần mười phần ba chôn nhau ạ chương ba trăm năm mươi sáu chế tạo khảo hạch mười phần đây chẳng phải là nói diệp phi có hoàn toàn chắc chắn có thể trở thành một n h ấ t phẩm đ o á n tạo sư phải biết loại sự tình này căn bản không khả năng phát sinh ở một cái mười sáu tuổi trên người thiếu niên t r ư ơ n g tuyển cùng hoàng thành đồng thời trận tròn con mắt mà một số người khác thì là rối rít h á to mồm hắn nói cái gì một trăm phần trăm tự tin ngươi có một trăm phần trăm tự tin thanh niên nhân, nhân ngươi thật là côn vọng ít c người nào khả năng có một trăm linh tự tin thông qua nhất phẩm đoán tạo sư khảo hạch mọi người không khỏi kinh hãi có người trực tiếp hô to diệp phi cổ vọng nhất phẩm đoán tạo sư có thể luyện chế ra chân chính trên ý nghĩa b ả o bình nhưng sở hữu nhất phẩm đoán tạo sư đều không dám h ứ a chắc có thể một trăm linh luyện chế ra b ả o bình bất kỳ đoán tạo sư chế tạo lúc đều có không ít tỷ số thất bại có lúc sẽ để cho binh khí trực tiếp báo hỏng có lúc sẽ để cho bảo bình phẩm chất biến hóa thấp bình thường bất kỳ một cái nào thành t h ụ nhất phẩm đoán tạo sư chế tạo nhất phẩm bà bình năm phần mười tỷ lệ thành công đã tương đối khá nhưng mà trước mặt thiếu niên lại cười nói ra 10 phần. 10 phần a. đây chính là đoán tạo sư tha thiết ước mơ chế tạo tỷ lệ thành công trừ phi n h ư ợ n g những thứ kia nổi danh chế tạo đại sư tới chế tạo nhất phẩm bảo khí nay còn tạm được có thể đạt tới cái này loại tỷ lệ thành công cho nên trong phòng khách đoán tạo sư môn từng cái trong lòng s ẹ t qua nghi ngờ ánh mắt vô cùng kinh thường tuy nói diệp phi nhìn như dễ dàng thông qua sơ cấp đoán tạo sư khảo hạch nhưng bọn hắn có thể không tin một cái mười sáu tuổi thiếu niên có thể nắm giữ thực lực như vậy một trăm linh tự tin trong lòng kinh hãi trước ngọc nhìn người thiếu niên kia tuấn mỹ khuôn mặt không khỏi ở trong lòng nhẹ giọng nói diệp phi có phải hay không có chút quá ngông h a mươi phần chế tạo tỷ số điều này sao có thể làm được chẳng lẽ không có thể tiếp tục khảo hạch diệp phi nhìn người chung quanh ngoài dự đoán quá i biểu tình không khỏi dò hỏi. dĩ nhiên dĩ nhiên có thể khảo hạch hoàn g thành vội và nói đùa một cái thiên tài như vậy thiếu niên phỏng chừng trăm năm mới ra một cái này chắc là có thể để cho bọn họ lạc phong thành đoán tạo sư công hội tại đồng hành trước mặt đại s u ấ t danh tiếng mới là tốt như vậy cơ hội bọn họ tuyệt đối khả năng bỏ qua người đâu lập tức chuẩn bị nhất phẩm đoán tạo sư khảo hạch trình tự cùng chương tuyến hai mắt nhìn nhau một cái sau hoàn thành quất nói ngay vậy sau lưng có đoán tạo sư bước ra khỏi hàng lập tức tiến vào một đạo cửa hông khởi đầu chuẩn bị khảo hạch chúng ta cho ngươi thi tiếp hạch thiếu niên ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nhượng chúng ta hai lao thất vọng hoàn g thành đối với d i ệ p phi hơi mỉm cười nói ta hết sức nghe nói thông qua khảo hạch sau khi nhất phẩm đoán tạo sư có thể đạt được một ít đặc quyền d i ệ p phi cười hỏi không sai đoán tạo sư chế tạo binh khí bảo giáp cùng các loại bảo khí yêu cầu không ít khoán g thạch cùng tài liệu mà đoán tạo sư môn lại không thể mỗi ngày khắp nơi bôn bà mang tới những thứ này gom cho nên ngươi trở thành một phẩm đoán tạo sư sau có thể tại đoán tạo sư công hội mua được bất kỳ khan hiếm tài liệu khoáng thạch cũng có thể vì nhờ chúng ta đoán tạo sư công hội tiến hành mua đoán tạo sư phẩm cấp phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng đoán tạo sư công hội tài liệu hội bởi vì n g ư ờ i đoán tạo sư phẩm cấp mà có chút giảm đi có thể so với bên ngoài tiện nghi rất nhiều thập phần tính toán vì có thể đủ tại trong tay người khác giá thấp trao đổi đến chính mình vật phẩm cần như vậy n g ư ờ i liền phải cố gắng tăng lên chính mình đoán tạo sư phẩm cấp quả nhiên là như vậy diệp phi gật đầu một cái đoán tạo sư công hội địa này nhất các biện pháp không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều đoán tạo sư bất đi khắp nơi bôn ba thời gian mà hắn lúc này trong、tay. cũng t h i ế được nhất phẩm đoán tạo sư khảo hạch chuẩn bị xong đi theo ta hoàng thành nhìn vậy từ bạn nhỏ tên gọi lần nữa đi trở về đoán tạo sư đối với diệp phi hòa ái cười nói nói xong hoàng thành mang tới đối phương mang đi đại sành nhất cánh cửa nhỏ bên trong tư thế kia là muốn đơn độc nhựa diệp phi khảo hạch không cần ta chế tạo khảo hạch lưới kiếm đã chế tạo được diệp phi lúc này lại nói cái gì n g ư ơ i khảo hạch lưỡi kiếm đã chế tạo hảo hoàn g thành cùng t r ư ơ n g t u y ề n hai người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh cái gì n g ư ơ i đang nói cái gì những người còn lại kinh ngạc nhìn diệp phi n g ự c lộ thai của mình biết khảo hạch này còn chưa có bắt đầu đối phương lúc nào đã đem khảo hạch thông qua thanh kiếm này chính là ta thật sự chế tạo ra khảo hạch phẩm diệp phi mang tới trôi này hàn p h á c h kiếm n ắ m trong tay đưa cho hai vị lao nhân hai vị lao nhân nhìn lưỡi kiếm ánh mắt không hiểu nhưng vào lúc này hai người lại phát hiện lưỡi kiếm bên trên tản mát r a nhiễm nhiễm khí lạnh trong nháy mắt tại lưỡi kiếm mặt ngoài kết một tầng sơn g trắng cùng lúc đó thì bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống ra rét căn nguyên chính là chỗ này c h ù i bán bà binh chẳng lẽ thanh này bà binh chúng ta hai láo lại mắt vụt về trước tuyển cùng hoàng thành hai vị láo giả trong nháy mắt con ngươi trừng lao đại bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh sau khi lập tức hai mắt nhìn nhau một cái phải biết nếu như linh hồn phối hợp hòa mỹ cho dù một bả một trăm linh tám đạo linh văn cũng có thể trở thành bà binh tuy nói là cấp thấp nhất bà binh diễm phi ngươi theo chúng ta đi kiểm nghiệm xuống thanh kiếm này nói xong trương t u y ể n kéo diệp phi ống tay h áo liền đi ta cũng mau chân đến xem trương ngọc rất có lòng hiếu kỳ theo phía trước đi chuyện đột nhiên xảy ra ngươi liền chờ ở bên ngoài các loại chờ đi trương t u y ể n bất đắc dĩ lắc đầu một cái dùng tay h áo bảo du n g h e liền đem trương ngọc c h ấ n tiểu lùi một bước sau đó phi mau dẫn diệp phi chui sau khi vào cửa tướng m ô n hoành một tiếng đóng gắt gao hừ không nhìn sẽ không nhìn chứ sao nhìn đóng gắt gao đại môn trương ngọc tiểu rên một tiếng bất mãn hết sức xoay người lại trương ngọc nhìn la lệ đi tới mấy bước sau đó tại bên người náng thấp giọng nói ngươi nói thế nào ra hỏa rốt cuộc chế tạo ra cái gì. vậy hẳn là là một bà bảo binh đi ngươi cũng hẳn nghe đi nếu quả thật là bảo binh mà nói như vậy hắn thông qua n h ấ t phẩm đoán tạo sư khảo hạch tuyệt đối không có vấn đề liếc mắt một cái trương ngọc la lệ nhàn n h ạ t nói trương ngọc đĩu m ô i một cái một bộ không tin bộ dáng la lệ đột nhiên nói trương ngọc ngươi có phải hay không sớm nhận biết hắn vâng ta đương nhiên biết hắn ngày hôm qua từ vương thành đuổi lúc trở về ta tiêu xa đội n g ũ bị thổ phỉ tập kích kết quả thiếu chút nữa bị đạo tặc trào trụ nếu không phải diệp phi xuất thủ sợ rằng căn bản tiểu thư liền tham gia không hôm nay khảo hạch trương ngọc lẩm bẩm miệm nói thì ra là như vậy không trách ngơi ư hội một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ la lệ hơi điểm điểm mặt đẹp một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng bớt nói hưu nói vượng tỉ tỉ ta lúc nào thất hồn l ạ c phách trương ngọc gấp thẳng dập chân sợ la lệ nhìn ra nàng đã từng nghĩ muốn lấy thân báo đáp d i ệ p phi sự t ì n h tới phải biết nàng trương ngọc tại lạc phong thành cũng là có uy tín danh dự nữ tử phụ thân nàng là chân vũ quốc đệ nhất tiêu cục trung quy tiêu sư sư phụ hắn lại vừa là trường tuyền đại sư chuyện này tuyệt đối không thể bị đối phương phát hiện bằng không mà nói nàng liền ném người chết chương ba trăm năm mươi bảy nhất phẩm đoán tạo sư la lệ lại không có nói、toạn. chuyện mà đôi mắt trước vị này đối thủ cạnh tranh nói ai nguyên bản chúng ta cho là có thể ở mười tám tuổi thành là sơ cấp đoán tạo sư đã rất không lên không nghĩ tới toát ra một cái như vậy người lợi hại tuổi tác so với chúng ta tiểu giã liền thôi có thể vẫn còn có thi lên nhất phẩm đoán tạo sư đây cũng quá đả kích người chứ ngay vậy chương trên mặt ngọc xuất hiện một k i a hối tiếc than nhẹ một tiếng nói sắp thực thật đả kích người đúng nếu diệp phi giải cứu qua ngươi hắn có phải hay không chúng ta lạc phong thành người Ôi chồng đen vòng vo một chút la lệ dò hỏi hắn cũng không phải là lạc phong thành người cho ngươi thất vọng hắn là một ga đến từ thiết kiếm quốc lưu lạc kiếm khách trương ngọc trên khuôn mặt cười hiện lên một vệt nhàn nhạt đỏ h n g chật trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt rào hoạt nàng cũng không muốn nhượng la lệ cô gái nhỏ này biết diệp phi quá nhiều tin tức thiết kiếm quốc đây chẳng phải là nam quận quốc gia nhỏ sao nghe nói tại quỷ tộc xâm phạm bên trong cơ hồ bị diệp quốc hắn chạy ra thiết kiếm quốc đến cũng bình thường bất quá hắn tại sao có thể có lợi hại như vậy đoán tạo sư dạy hắn đoán tạo thuật la lệ mân mân môi đỏ mọc nói có thể giáo dục ra lợi hại như vậy đệ tử vậy hắn sư tôn nên sẽ là cường hãn rừng nào chỉ sợ ngươi chúng ta sư tôn đều phải c ư ớ đi này ngươi nên sẽ không thích diệp phi tiểu ta k hắn g có h mặc dù đã cứu ta nhưng là bản tiểu thư mới không rảnh rỗi đó đi chơi lấy lại đáng yêu trận mắt một cái trương ngọc kiều khó chịu nói nàng thật ra thì đã lấy lại qua chỉ bất quá người ta diệp phi căn bản không muốn nàng nhắc tới đây thật là đủ mất mặt lúc này la lệ mày liễu vi tiêu ánh mắt chuyển hướng nơi cửa chính nhẹ giọng nói bọn họ đi ra khảo hạch kết thúc diệp phi rốt cuộc có hay không thông qua khảo hạch trương ngọc vội vàng đưa mắt về phía kia cánh cửa nhỏ theo đại môn c h ầ m rãi kéo ra nổi hoàn g thành cùng trương tuyển dẫn đầu đi ra hai người l i ế c mắt nhìn nhau biểu hiện trên mặt không khỏi thấy hai người bộ dáng kia trương ngọc cùng la lệ hơn i l n r a chẳng lẽ diệp phi thất bại thiếu niên này chế tạo thiên phú thật là kinh người a hoàn g thành lúc này đột nhiên cười nói chúng ta là phong thành đoán tạo sư công hội ra một tên trăm năm qua trẻ tuổi nhất nhất phẩm đoán tạo sư nhìn hoàn thành cùng trương tuyển kia tràn đầy lũ cười mặt bên trong đại sành tất cả mọi người đều cái đó cùng vọng vô cùng thiếu niên lại chân chính trở thành một phẩm đoán tạo sư thật là cái cường h á n hết sức tồn tại thiếu niên này quá lợi hại đi tiểu t ử này thật là có thể dùng lịch tiên để hình dung mọi người c h ố mắt nhìn nhau đều là ở trong lòng t h á n nhẹ mười sáu tuổi nhất phẩm đoán tạo sư đây coi như là đổi mới trăm năm qua trần vũ quốc ghi chép diệp phi lại chân chính thành công hắn mười sáu tuổi hắn còn chưa tới ngự khí cảnh mới đúng điều này sao có thể khẽ nhất đến môi đỏ mọng trương ngọc không thể tin la lệ cũng là hơi gật đầu một cái biểu thị đồng ý đối phương rõ ràng còn chưa đạt tới ngự khí cảnh làm sao có thể trở thành một phẩm đoán tạo sư người này quá làm người ta kinh ngạc nhìn bên trong đại sảnh mặt đầy rung động mọi người hoàn g thành cùng t r ư ơ n g tuyển chỉ có thể n h ú n vai một cái không có cách nào bọn họ hai lão cũng thật sự là không thể không là diệp phi biểu hiện ra chế tạo thiên phú cảm thấy thán phục diệp phi khảo hết lúc đối với l ử a than không chế tinh chuẩn lực đã là không ai sánh bằng kia nhiều hỏa diễm liên hoa đủ để chứng minh tại hỏa diễm không chế lực phía trên diệp phi tuyệt sẽ không so với bất kỳ một tên nhị phẩm hoặc là tam phẩm đoán tạo sư kém nhựa hoàn thành cùng chương tuyển ngược lại không hội cảm thấy có bao nhiều kinh dị nhưng mà trước mặt ra hỏa lại mang tới khảo hạch trôi này b ă n g phép kiếm l u y ệ n chế thành nhất phẩm bà binh nay ý đối phương đã hoàn toàn có tư cách trở thành một tên gọi nhất phẩm đoán tạo sư nhưng hắn mới chỉ mười sáu tuổi a phải biết vô số đoán tạo sư tại mười sáu tuổi vẫn chỉ là tại đạo sư đốc thúc xuống không ngừng học tập liền khống chế luyện lô cơ hội cũng không có bao gồm hoàn g thành cùng chương tuyển bọn họ mười sáu tuổi thời điểm vẫn còn ở cấp sư tôn quét dọn luyện lô liền tự tay sử dụng luyện lô cơ hội cũng không có thật là cái nhuộn người được đả kích tiểu tử nghe hắn sư tôn là cô gái ta đến là rất h ế u kỳ rốt cuộc là dạng gì nữ tử lại có thể dạy dỗ ra như thế hoàng thanh chật lươi nói ừ cái kia vị thần bí đạo sư cũng rất là không nổi à đừng xem là nữ tử lại mang diệp phi khối này ngọc thô chưa mài r u i đánh bóng tinh mỹ hết sức nếu như đổi thành hai ta tới dạy r d i diệp phi nhất định không đạt tới thứ hiệu quả này trương tuyền cảm thấy không bằng nói bất quá diệp phi hỏa diễn m g ư n g hình quả thật muốn so với phổ thông khống hỏa thuật mạnh hơn quá nhiều ít nhất tại ngũ phẩm đoán tạo sư trước đó rất chiếm t i ệ n nghi hoàng thanh nhớ tới lúc trước diệp phi chế tạo khẽ cao mày phân tích ha ha tiểu tử này linh hồn lực nhất định phải thường ra sắc k i a ngưng hỏa thành hình mặc dù mạnh nhất bất quá chẳng qua là so với ngọn lửa thông thường mạnh hơn một ít chế tạo lúc khẳng định lên không quyết định tính tác dụng trương tuyền cười nói diệp phi chậm rãi đi ra hắn mang trên mặt m ỉ m cười bên hông khoác trôi này chính mình chế tạo hàn phách kiếm tức bộ bình tĩnh hắn vừa xuất hiện bên trong đại s ả n h tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về diệp phi vốn là nghi ngờ diệp phi các vị đoán tạo sư trên mặt tươi cười rối rít gật đầu hỏi tham mặc dù lấy bọn họ thân phận bất phàm ngày thường ai thấy cũng phải cung kính lên tiếng chào hỏi nhưng mà trước m nhưng là n h ư ợ n g cho bọn họ không dám chút nào có chút lạnh n h ạ t phải biết thiếu niên này sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng nói không chừng còn có thể trở thành một vị truyền kỳ đ o á n tạo sư thấy lá bay ra ngoài hoàn g thành đối với nhất tên thủ hạ phất tay một cái kẻ sau vội vàng mang tới một cái ngọc bản nâng huy chương bưng lên này cái đ o á n tạo sư huy chương bên trên khắc họa đến một cái phong cách cổ xưa l i lô phần đấy có một kim sắc hỏa văn tại ánh sáng chiếu xuống rất sống động giống như đ a n g cháy thủ trưởng tại to bằng chứng nông huy chương bên trên mân chớn vật này băng linh xúc cảm nhựa diệp phi trong lòng lạnh như băng tựa như cùng xâm nhập thành trong nước lạnh mát m ẽ thư thích làm cho hắn hơi có chút mọi mệnh tinh thần vì đó dùng một cái đây chính là huy chương bị thêm vào tác dụng có thể để cho đoán tạo sư suy nghĩ tỉnh táo tại chế tạo lúc có thể đưa đến không ít tác dụng tỉ như luyện lô có lúc nhiệt lượng kinh người này tấm huy chương còn có thể đưa đến ngăn cách luyện lô nhiệt lượng tác dụng chúc mừng đồ nhi bắt được cái huy chương này tuy nói vi sư truyền thụ đoán tạo thuật căn bản không cần gì công hội nhận định nguyện linh nhi nhẹ nhàng dễ nghe thanh em truyền tới trong giọng nói còn tràn đầy k h i n thường đa tạ sư tôn dạy dỗ ha diễm phi khỏe miệm lộ ra mịm cười dùng linh hồn truyền âm h sau đó hắn cầm trong tay này tấm huy chương không chút do dự mang tới huy chương đèo ở trước ngực từ nay cắt ra mới hắn thực sự trở thành một tên thần vũ giới công nhận đ o á n tạo sư chương ba trăm năm mươi tám khoáng thạch tung tích bên trong đại sảnh một mực nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phi la lệ cùng t r ư ơ n g ngọc xem lấy diệp phi kia tuấn mỹ trên khuôn mặt trên khuôn mặt cười đều là lộ ra một vẻ h ư n g vân đối với kinh tài tuyệt diễm mỹ thiếu niên bất kỳ hoài xuân thiếu nữ cũng sẽ xuân tâm manh động huy chương này cảm giác thật không sai diệp phi gật đầu một cái đối với huy chương tác dụng tương đối hài lòng huy chương này đã tương đương với một loại tiểu hình bảo khí phẩm cấp đã đạt tới nhất phẩ có thể thấy đoán tạo sư công hội xuống đại công phu thấy diệp phi coi như hài lòng bộ dáng hoàng thành cười cười diệp phi từ bọn họ lạc phong thành đoán tạo sư công hội đi ra ngoài mà nói đó là bọn họ hai cái lao đầu vinh hạnh cùng kiêu ngạo trung quy thiên tài như vậy ngày sau nhất định c ó ộ thời khảo hạch đã xong chư vị cũng liền tán đi hoàng thành đối với bên trong đại s ả n h địa mọi người phất tay một cái nhưng sau đó xoay người đối với diệp phi cười nói chúng ta có lẽ có thể trò chuyện một chút diệp phi gật đầu một cái nói cũng tốt vừa vặn ta cũng có chuyện muốn mời hội trường hỗ trợ ha ha la lệ trương ngọc các ngươi trước xuống đi chúng ta còn có chút chuyện liền không cùng các ngươi đi qua hoàn thành cùng t r ư ơ n g tuyển hai mắt nhìn nhau một cái mang theo d i ệ p phi tại dưới con mắt mọi người đi xuống nhìn này rõ ràng kém một đoạn đ ã n h ngộ trương ngọc liên tục d ậ m chân xem bộ dáng là tương đương khó chịu đi thôi đừng nóng giận người ta có nhượng lao sư thiên vị tư cách nếu không phục ngươi cũng lập tức đi khảo hạch nhất phẩm đoán tạo sư la lệ khẽ cười nói ừ nhất phẩm đoán tạo sư có cái gì không nổi chứ sao trương ngọc nhẹ rên một tiếng trong giọng nói rõ ràng không có sức nàng lại không thể không tự biết mình biết rõ mình còn lâu mới có được đạt tới nhất phẩm đoán tạo sư tài nghệ chỉ có thể than thở trong phòng tiếp khách hoàng thành cùng t r ư ơ n g tuyển hai cái lao đầu chính cười híp mắt đối với diệp phi diệp phi đi thẳng vào vấn đề cười nói hai vị đại sư có vấn đề liền hỏi đi chỉ cần là không liên quan đến danh giới cuối cùng vấn đề ta cũng sẽ không g i ấ u g i ế m ha ha thật là cái g ả o hoạt cẩn thận thanh n i ê n nhân c ư ờ i lắc đầu một cái hoàng thành tự nhiên biết diệp phi là không muốn nhiều lời trước ngươi tại chúng ta lạc phong thành ghi danh liên quan tới đạo sư ngươi tựa hồ có chút không đúng sao tại ta trong trí nhớ cho dù ở toàn bộ thần vũ giới cũng không có một tên nữ tính toán tạo sư tên là nguyện linh nhi trong tay dương, dương diệp phi lúc trước thật sự ghi danh đ i ệ tư liệu hoàn g thành cười hỏi xin lỗi lao sư ta nói qua không thể bại lộ nàng tin tức bất quá nàng xác thực không có ở đón o tạo sư công hội từng có ghi chép diệp phi mỉm cười nói hoàn g thành cùng trương tuyền đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái xem ra muốn từ thiếu niên này miệng ở bên trong lấy được lao sư hắn tin tức có chút không thể sau đó hai người lại hỏi một vài vấn đề phần lớn là liên quan tới diệp phi tu luyện thế nào đón o tạo thuật quá trình lao sư là dạy như thế nào hắn cùng với ngưng hỏa thành hình là tu luyện như thế nào các loại trở các loại vấn đề diệp phi cũng là trả lời hàm hàm hồ, hồ thường xuyên điểm đến thì ngưng n h ư ợ c hai lão căn bản không hỏi ra một điểm hữu dụng tin tức hắc <cười> hắc nghĩ muốn hỏi vòng vèo ta đoán tạo thuật tu luyện lưu phái cái này không thể nào diệp phi t u é t miệng cười cười con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người nhẹ giọng nói hai vị đại sư nên hỏi các ngươi đều hỏi xong không biết hai vị đại sư có thể không thể giúp giúp ta thu mua một nhóm chế tạo bảo binh cùng bán bảo binh tài liệu nói xong diệp phi đưa ra một trang giấy phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy một ít tài liệu danh sưng những tài liệu này chúng ta đoán tạo sư công hội đều có đều có thể bất bán cho ngươi bất quá trong đó có một dạng tài liệu chúng ta chế tạo tài li t diệp phi là gật đầu nói ta xác thực rất yêu cầu loại này khoáng thạch hai vị đại sư các ngươi có biết nó có từng có người nắm giữ nếu như có ai mà nói ta có thể hoa giá cao cùng với giao dịch giá cao diệp phi ngươi cần phải biết rằng tử kim khoáng thạch có thể không phải là chỉ dùng phổ thông nguyên thạch là có thể mua được kỳ chân hơn nữa coi như người khác có vật này vậy cũng rất khó lấy ra cùng người trao đổi à. hoàng thành lắc đầu một cái ha ha ta đây tự nhiên biết xin hai vị hỗ trợ cha bên trên cha một cái nếu là thật có người nắm giữ mà nói ta cũng có thể xuất r a nhượng hắn h à i lòng đồ vật diệp phi rất là khách khi nói hắn yêu cầu tử kim khoáng thạch bởi vì dựa theo n g u y ệ t linh nhi cung cấp trùng kích ngự khí cảnh tốt nhất cách điều chế đến xem tử kim khoáng thạch đối với hắn mà nói là át không thể thiếu thấy diệp phi giữ vững hoàng thành m i giả mặt nhăn mặt nhăn sau đó cùng trường tuyền hai mắt nhìn nhau một cái có chút bất đắc dĩ lao phu phụ trách quản lý công hội nhân viên tin tức đến là có thể giút người cha một chút t r ư ơ n g tuyền lúc này chậm rãi bưng lấy ly trà nhàn nhạt n h ấ p một hớp n h ấ p d ư n g mắt nhìn diệp phi chấn định biểu tình không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi k i u t ử kim khoáng thạch đối với người chân chính rất trọng yếu vâng quả thật trọng yếu diệp phi nặng nề gật đầu một cái đầu lâu chờ chốc lát t r ư ơ n g tuyền rồi mới từ một cái bản ôm lấy một quyển thật dày sách vở từ trong trong nhà đi ra khởi đầu lật xem một lúc sau sau, hắn xoay đầu lại hướng đến diệp phi lắc đầu một cái xin lỗi ta đi tìm chân vũ quốc quốc nội mới nhất ghi chép giao dịch ghi chép cũng không phát hiện có ai nắm giữ từ kim k h á n thạch t ử kim khoáng thạch sản xuất ở trường thành ra t ử kim động thập phần chân quý khan hiếm ta nhớ được trước đây đã từng có một vị đoán tạo sư may mắn mua được một ít t ử kim khoáng thạch bất quá lại bị hắn tại chế tạo lúc toàn bộ lãng phí h ư mất t r ư ơ n g tuyển có chút tiếc nuối nói t ử kim khoáng thạch đối với chế tạo người tài nghệ yêu cầu cũng rất cao ngay vậy diệp phi cởi khổ nếu như không có mà nói vậy liền coi vậy đi thật là phiền thoái hai vị nơi này không có đất mà nói ta đề nghị ngươi đi buổi đấu giá xem một chút đi nếu như may mắn mà nói nói không chừng có thể ngẫu nhiên gặp hoàng than ủi diệp phi nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng nếu như ngay cả đoán tạo sư công hội cũng không có vật này sợ rằng phòng đấu giá cũng khó mà tìm được tử kim khoáng thạch ai nếu không có ta cần đồ vật vậy tại hạ liền cáo tử đi có diệp phi đối với hai người chắp tay một cái chuẩn bị cáo tử trương tuyền đ ố n g nhiên trầm n g â m một hồi lên tiếng nói chờ đã ta nghi rằng để đến diệp phi nghi ngờ xoay người nhìn trương tuyền kia suy nghĩ sâu xa bộ dáng diệp phi trong lòng khẽ nhúc đ í c h hỏi trương tuyền đại sư chẳng lẽ ngươi có tử kim khoáng thạch tung tích một bên hoàng thành cũng là hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm trương tuyền rõ ràng hắn đồng dạng là có chút không biết chuyện ha là Ta đến lúc đó nhớ tới một Trương Tuyền ta tựa đến đó nhớ người. không nói, nhớ lúc cười khỏi h ồ đang đó lao ra hỏa nơi đó thấy qua nơi này. một thấy vật cái loại Ồ, diệp phi vội vàng gấp giọng hỏi hắn là ai ở đâu m u ố n từ lao ra hỏa tay ở bên trong lấy được ngươi cần đồ vật ngươi nếu không chuẩn bị đại phóng huyết mà nói hơn phân nửa là không thể nào trương tuyền cười nói không có vấn đề ta hẳn trả nổi như vậy giá diệp phi khẽ mỉm cười hắn nhẫn ngọc trong có mấy vạn lượng nguyên thạch hạo thiên kính bên trong hay lại là hơn bốn mươi vạn hai nguyên thạch bì bì bì, kia xem bảo như mệnh lạc ra lao biên thái chứ hoàn thành bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng nói ừ không sai chính là cái đó quỷ hẹp h ỏ i lạc ra trương tuyền cười h i ế p mắt nói t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín k h ô n kiếp lạc ra diệp phi nghe được hai người nói chuyện thì là đầu góc mơ hồ chỉ cảm thấy cái đó cái gọi là lạc ra rất là keo kiệt hắn thật có từ kim khoáng thạch mà nói ta cũng không bởi vì diệp phi có thể từ trong tay hắn thành công hối đoái thành công hoàng t h a n h nhìn về phía diệp phi trong ánh mắt có lấy mấy phần đồng tình kia lạc ra rốt cuộc là người nào bị hoàng t h a n h ánh mắt kia trành đến có chút không được tự nhiên diệp phi trực tiếp mở miệng hỏi tên kia cũng là một ga đoán tạo sư phẩm cấp có tứ phẩm hắn phong phú cất giữ nhưng là đủ để cho đến chúng ta chân vũ quốc bên trong bất kỳ một tên đoán tạo sư đỏ con mắt nhưng hắn cũng không phải là đoán tạo sư công hội người trương tuyên l ắ c đầu đạo hắn không phải là đoán tạo sư công hội người diệp phi kinh ngạc hỏi dĩ nhiên không phải tên k i a tính tình thức sự quá cổ quái không đi thật tốt chế tạo cực kỳ mê luyến cất giữ các loại thiên tài bảo tài đưa đến hắn đoán tạo sư cấp bậc một mực dừng lại ở tứ h phẩm hơn nữa một mực thích đối có bảo vật người quấn quýt c h ặ lấy không phải là mang tới bảo vật đòi tới trong tay không thể hoàn thành lắc đầu một cái vâng mấy người chúng ta đều bị lao nhân kia tìm tới cửa thỉnh cầu qua. trương rất phiền, rất phiền. tuyền liếc về phía diệp phi cười nói ngươi chân chính dự định đi tìm hắn ta rất yêu cầu tử kim khoáng thạch coi như hắn sư tử mở rộng miệng nếu như ta cầm ra chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hắn làm thịt diệp phi nhún vai một cái là trung tích ngự kiếm cảnh hắn đã bất cứ giá nào đối với tử kim khoáng thạch tình thế bắt buộc đáng thương thiếu niên ngươi lại sẽ tự mình đưa đi lên cửa đồng tính vỗ vỗ diệp phi bà vai trương tuyển quay đầu đối với hoàng thành nói vậy thì do ta mang diệp phi đi tìm lao nhân kia đi nếu như không có ta dẫn đường sợ rằng lao nhân k i a căn bản sẽ không thấy hắn ngay vậy diệp phi có chút vui mừng còn hảo chính mình thuận tiện tới khảo hạch đ o á n tạo sư nếu không mà nói làm cho mình khắp thế giới đi tìm tử kim khoán thạch kêu kết quả phải tìm đến lúc nào trương tuyển cũng không chỉ hoãn lập tức mang theo diệp phi ra đoàn tạo sư cơm hội dọc theo con đường này không ít người đều tại hướng về phía trường tuyển hành lễ túi người từng cái cung kính hết sức Không đối với diệp phi ngoắc đ ngoắc h n u tay t r ư ơ n g tuyền tiến lên đẩy cửa phòng ra nhưng mà người còn chưa đi vào một đạo hung mạnh trưởng khí theo tới này trưởng khí bên trong còn có một cổ hắc khí nhuộm người cảm thấy thập phần không ổn đối mặt bất thình lình biến cố diệp phi trong lòng hơi kinh hãi cựu long đều mở trên thân lập tức xuất hiện một vệ t h ộ thể khí mang trương tuyền n i nuôi một cái tay áo bào mạnh m ẽ vùng đánh ra một trường gắng gượng sau đó mang tới những thứ kia hát sắt bột u toàn bộ vén bay trở về trường khí tiêu tán này mới lộ ra bên trong căn phòng trương tuyền nghiêng đầu đối với diệp phi c ư ờ i nói lão này rất thích làm những đồ chơi này nhìn dáng dấp không thế nào hoan g n ê n chúng ta diệp phi nhún vai một cái không có là biểu thị đi thôi ngươi có thể chớ đụng lung tung thứ gì trương tuyền dẫn đầu đi vào trong phòng diệp phi sau đó theo thật sắt đi mới vừa bước vào giữa phòng sau lưng cửa phòng liền tự động đóng q u a n g lên cùng theo trương tuyền đi qua mấy đạo l â y động đến giống như lập tức sẽ sụp đổ một loại gỗ mục thang gỗ diệp phi cẩn thận từng ly từng tí đi tới vật kiến trúc tầng trên nhất đi hết tối hậu thang lầu diệp phi cũng là nhẹ thở p h à o một cái ngẩng đầu lên nhìn kia cuối hành lang một cánh cửa gỗ phỏng chừng đó chính là lạc ra chỗ đừng tưởng rằng ngươi là đ o á n tạo sư công hội phó hộ i trưởng ngươi liền có thể tự tiện xông vào nhà dân có tin hay không lão tử cũng không dám đuổi đi ngươi đi ra ngoài tại diệp phi buồn cười thời điểm kia cuối hành lang bên trong căn phòng chuyến ra kia mua điệu tiếng mắng chửi. giả khốn nạn. c phất phất ha ha ha lần trước bị ngươi đá phá hư một cánh cửa sau khi lao tử liền đặc biệt tìm người đổi một cánh tinh cưng môn ha ha ha ra mua điệu tiếng cười ầm nhờ tới nhiều hơn nhiều chút cười trên nổi đau của người khác lao giả không nặng ngươi khuôn mặt vặn vẹo địa hít một hơi khí lạnh chiếc thuyền địa sắc mặt từ từ biến chuyển thành xanh mét vận khí dùng chất khí lại đá ra một cước một cước này mang đậu gắng ư ngựa mang tới tinh cưng cửa sắt đạp bay đi vào a lao tạm bao n g ư ơ i tới chân chính nhìn thấy cửa phòng hư hại bên trong nhất thời chuyển ra một đạo tiếng kêu lạ hừ t r ư ơ n g tuyển hai chân có chút không cân đối đi vào trong phòng ánh mắt trong đó liếc liếc tối hậu dừng ở bên trong phòng một vị mặc cực kỳ lạp tháp lao mập mạp trên thân c ư ờ i lạnh nói lạc ra chúng ta đã lâu không gặp a hh ắ c ắ c ta cũng không muốn thấy ngươi nghe vậy lạp tháp lao mập mạp gấp vội vàng k h o á t tay h á n mặt là tròn thân thể cũng là tròn dáng đến rất giống một cái cầu hình nhuộm người chỉ có thể dùng quả cầu thịt để hình dung đối phương chương tuyển quay đầu đối với ngoài cửa nói diệ phi ngươi vào đi、Ê. người còn mang người khác tới lạc ra tiểu t r ứ n g mắt mặt đầy cẩn thận nói n u m ô i một cái trương tuyển cũng không nói lời nào chậm dãi đến gần bên trong nhà diệp phi ánh mắt theo thói quen ở bên trong phòng liếc liếc phát hiện gian phòng này bên trong để không ít thứ tốt trong đó phần lớn cái gì cũng là hiếm hoi mặt hàng l a m tinh thạch thử yên khoáng thạch thạch đầu hoa b ạ c h vụ thi hết diệp phi thấy vậy không khỏi những nhữ mày dường như thiết kiếm quốc hoàng gia trong b ả o khố cũng không có nhiều như vậy hiếm hoi tài liệu mới được nơi này cất giữ cũng quả thực quá phong phú đi ui ui ui thanh niên nhân ngươi đang nhìn cái gì đây muốn đánh ta bảo bối chú ý nhìn thấy diệp phi con mắt kia lạc da vội vàng nhảy qua đến sắp xếp làm ra một bộ hung hoành bộ dáng diệp phi thu hồi ánh mắt con mắt nhìn chăm chú về phía cái này quả cầu thịt một dạng mập mạp ngửi được một trận hồi lâu không tắm vị đạo n h ư ợ n g hắn n ố i rất không thoải mái lạc da ta đến nguyên nơi này có muốn nhờ chuyện diệp phi đi thẳng vào vấn đề đến chỗ của ta có chuyện gì nói mau đi là cái gì xoay người lại đến một nơi chất đầy phá đổ vật bên cạnh bàn ngồi xuống lạc da dãy dụ mập mạp người thân thể ngược lại hướng trường tuyển hỏi là thiếu niên này có chuyện tìm ngươi không phải là ta tìm ngươi có chuyện trương tuyển trận mắt một cái nói. Ồ. Ta lại chương ô ba trăm sáu mươi lôi linh mục thủ tâm ngay vậy lạc gia như lâm đại địch mập mạng kia đầu dung thành chống lắc tự kim quang thạch ngươi tìm luận người ta không có đồ chơi kia nhìn lạc gia này tấm đánh chết đều không thừa nhận bộ dáng diệp phi không nói gì hắn liếc mắt liền nhìn ra này lạc ra trong lòng có quỷ p h ỏ n g chừng đối phương quyết định biết tử kim khoáng thạch hướng đi đây là đang không chấp mắt nói bừa lắc lư chính mình lao tạ bao ngươi lại vô lại lần trước ngươi không phải là nói cho ta sao ngươi từ hát thị làm tới một khối không sai tử kim khoáng thạch sao trương tuyền cười lạnh nói biến ngươi một cái lao g i ả không nạn ngươi đây là bán đứng ta ta thật là nhìn lầm bị vạch trần lời nói dối lạc ra thẹn quá thành giận trực tiếp mắng lên nói trương tuyền cũng không với đối phương so đo đối với diệm phi nói ta đã dẫn ngươi gặp đến hắn như thế nào nhượng hắn mang tới tử kim khoáng thạch trao đổi cho ngươi cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi ta chờ ngươi ở ngoài nói xong trương tuyền liền hướng cửa phòng chi đi ra ngoài không tính xen vào nữa lạc gia cùng d i ệ p phi giữa chuyện d i ệ p phi không nói hai lời tìm một chương cái gây rách sau đó ngồi ở lạc gia đối diện lạc gia liếc xéo liếc mắt đối diện d i ệ p phi hừ hừ nói sú tiểu tử ta không thể mang tới t ử kim khoáng thạch trao đổi cho ngươi vật kia có thể là tuyệt đối hiếm hoi hàng tuyệt đối không bán lạc gia lời này nói quá sớm ta tin tưởng nếu như xuất hiện có giá trị trao đổi vật phẩm ngươi nhất định hội bỏ những yêu thích diệm phi mỉm cười nói ồ sú tiểu tử, ta là tuyệt đối sẽ không động tâm tiểu tử ngươi đừng đánh ta chủ ý lạc gia liếc diệp phi nụ cười khinh thường chắc hẳn trong lòng của hắn cũng không cho là trước mặt diệp phi có thể xuất r a nhượng hắn động tâm vật phẩm diệp phi thủ trưởng chậm rãi vân vệ cái cảm khỏe miệng mang theo mỉm cười tựa hồ trong lòng có dự tính hắc hắc tiểu tử chẳng lẽ còn thật có điểm hàng tích chữ bất quá chuyện đầu tiên nói trước ta không thích công pháp vũ kỹ mặc dù bọn họ cũng rất chân quý bất quá ta cũng không có hứng thú ta chỉ thích thiên tài d ì bảo lạc gia ngón tay chỉ lấy đầy nhà gì bảo cưới hít mắt nói diệp phi nghĩ muốn sau một thời gian ngắn rồi mới từ kia mai không gian giới chỉ trong n ó c ra một vật vật này lại là căn một điều một điều hiện hiện ra màu ưu lam đi lên tựa hồ có lôi quang trôi lơ lửng nhìn diệp phi trong tay mang theo lôi quang một điều lạc da thiêu tiêu h mi trong mắt mơ hồ lộ ra một vệ h i ế u kỳ diệp phi chậm rãi mang tới một điều thả ở phía trước mặt bàn trong tay vận dụng lên chất khí kích thích trong đó mặt bàn Xì xì xì. thoáng qua giữa một cổ lôi quang ở trong phòng lan tràn ra một loại không ai sánh bằng cuồng bạo lôi đình lại ở bên trong phòng sinh ra cảm nhận được trước mắt kia đột nhiên b ộ c phát ra lôi quang nhìn chằm chằm bên cạnh bàn bên trên cái kia màu ưu lam một điều lạc da con ngươi hơi cò dù lại ta có thể sờ một cái sao lạc da không nhịn được hỏi d i ệ p phi gật đầu một cái mỉm c ư ờ i biểu thị đồng ý thuận tiện mang tới chân khí thu hồi cho đến cái k i a m ộ t điều không nữa thả ra lôi quang lạc r a liếm liếm miệng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra mang tới một điều vồ vào trong tay đem thả ở trong tay c ả g n ộ không lâu lắm một cổ lôi mang từ trong nhện lên lôi thuộc tính của gỗ chân chính là đồ tốt cảm nhận được trong mảnh gỗ tóe ra liên tục không ngừng lôi mang lạc r a mập trên mặt hiện lên một vệ k i n h ngạc chấm ngâm một hồi hắn động nhiên xoay người ở sau lưng kia hỗn loạn không chịu nổi tủ sách sau lấy ra một quyển thật g à y sách vở lập tức đem mở ra giống như là đang tìm ki diệp phi thật ra thì cũng có chút đau lòng nay mảnh gỗ nhỏ nhưng là ngàn năm lôi linh mục thụ tâm hắn ban đầu ở hát s â m lâm cấm địa tiêu phí không ít công phu mới tìm thụ nhân tộc đổi được mấy cây như vậy thuộc tính chuẩn bị sau này luyện chế bảo kiếm lúc sử dụng nếu không phải từ kim khoáng thạch với hắn mà nói thật sự là quá là quan trọng hắn tuyệt đối không nỡ bỏ xuất ra ngàn năm lôi linh mục thụ tâm tới trao đổi vật này nhưng là thế gian hiếm hoi không chỉ có thể dùng để luyện chế bảo binh còn có thể dùng đến tu luyện lúc trước tại hát xâm lâm bên trong diệp phi tổng cộng liền chỉ đạt được năm cái như vậy lôi linh thụ thụ tâm mỗi một không qua bàn tay lớn nh bây giờ là lấy được t ử kim khoáng thạch hắn cũng không khỏi không đem lấy ra này năm cái lôi linh m ộ t thụ tâm cơ hồ mỗi một cái đều có thể nói là bảo vật vô giá nói riêng về lên ly kỳ giá trị mà nói tuyệt đối sẽ không so với t ử kim khoáng thạch kém phải biết coi như thượng cổ thập đại ngoài dự đoán m ộ t chi nhất lôi linh thụ tại thần vũ giới ít lại càng ít chỉ có hát s â m lâm cái loại này kỳ dị phong cấm chi địa mới có thể tồn tại trung quy bạn sinh lôi linh m ộ t đạt được không thể so với bất kỳ hiểm địa muốn dễ dàng rất nhiều chỉ là cái kia chuyển kỳ đại năng cấp mười vạn năm thụ thần liền có thể làm cho vô số người ngắm mà tâm thắn cho dù là chuyển kỳ cảnh đại năng cũng giống vậy tìm tới tìm tới nguyên lai、like、là nó tại diệp phi trong lòng đau lòng thời điểm lạc gia bỗng nhiên hưng phấn quá to đưa mắt về phía kia trang sách diệp phi thấy một gốc lôi linh thụ đồ họa cùng với một ít chữ nhỏ làm chú thích lôi linh mục thụ tâm nay phẩm chất ít nhất là ngàn năm lôi linh mục thụ tâm mang tới trên trang sách tư liệu đọc một lần lạc gia cả người thịt béo r u n dậy không nhịn được dò hỏi ngươi là từ nơi nào lấy vận khí tốt đạt được diệp phi nhàn nhạt cười cười nhìn kia tầm mắt vẫn không có rời đi lôi linh mục lạc gia nhẹ dọn nói cái gì ngươi có thể hài lòng lạc gia con ngươi vòng vo một chút bỗng nhiên cười híp mắt tiểu huynh đệ còn không biết tên ngươi đ â y diệp phi h ắ c h ắ c thanh niên nhân a ngươi nhất định là tại tìm tử kim khoáng thạch đi như vậy nó là như thế nào địa ly kỳ chắc hẳn ngươi cũng biết chứ lạc gia lại cười nói ha ha dĩ nhiên là biết nếu không ta cần gì phải mang tới ngàn năm lôi linh mục thụ tâm loại này kỳ vật lấy ra diệp phi cười lạnh đ i ế u môi một cái hắn đã ngửi được lão này thả cái gì dám ai như vậy cùng ngươi nói đi ngươi lôi linh mục thụ tâm không có ta tử kim khoáng thạch trọng yếu ngươi nếu muốn đổi nhất định phải tăng giá lạc gia nghiêng liếc mắt một cái diệp phi n à nghe nói rất đáng tiếc ta chỉ có như vậy một cây lôi linh m ộ t thụ tâm n g ư ơ i đội cũng tốt không đội cũng được ta cũng chỉ cầm r a vật này toàn thân cao thấp cũng thuộc về nó đáng giá tiền nhất mặc dù ta rất yêu cầu tử kim khoán thạch có thể ngươi trước đây lựa chọn tăng giá mà nói ta đây cũng không khỏi không lựa chọn buông tha diệp phi lắc đầu một cái tựa hồ là có chút t i ế c cho thở dài nói cứ như vậy một cây lôi linh m ộ t thụ tâm lạc da c a o mày một cái tựa hồ có hơi không quá tin tưởng đó là dĩ nhiên n g ư ơ i đương tiên năm lôi linh thụ thụ tâm là c á i trắng sao theo liền có thể từ ven đường nhà tới diệp phi hử lạnh nói sau một hồi lâu lạc da nháy nháy mắt, mắt tí nhún vai một cái nói Lại chương vậy, như vậy ba làm trăm không, không cách nào cùng người t a o đổi. Diệp Phi s sáu mươi m ộ t thử kim quang thạch đang nghe được diệp phi sẽ phải ly khai lạc phong thành sau lạc da trên khuôn mặt thịt béo rõ ràng run rẩy run lên con càng càng số thứ nhất n h đếm được lúc diệp phi chậm rãi phun một n hộp khí bàn tay hắn sở tại chốt cửa bên trên ngay tại hắn chuẩn bị mở cửa chuẩn bị đi ra gian phòng này lúc sau lương rốt cuộc chuyển tới cái đó tham lam thanh âm thanh niên nhân ngươi thắng đời ta còn chưa từng thấy qua ngàn năm lôi linh mục thụ tâm vì vậy ngươi rất may mắn thành công đội được t ử kim quan thạch g i a mua thanh em bên trong tràn ngập một loại bất đắc dĩ diệp phi chậm rãi xoay người lại tại lạc gia kia bất đắc dĩ ánh mắt nhìn soi mói lần nữa ngồi hội cái ghế kia hắn trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra so với bàn tay hơi lớn lôi linh mục thụ tâm sau đó khẽ đặt lên b à n không nhịn được cười nói đa tạ lạc g i a coi là tiểu tử ngươi lợi hại a lạc gia năm cái kia lôi linh mục đã tuyệt tích vài vạn năm mỗi một bụi cây lôi linh mục đều là dị b ả o không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện ngàn năm lôi linh mục thụ tâm đời này đều chưa từng thấy qua hôm nay coi như là may mắn à. nhìn thấy lạc da kia thô bị mê luyến bộ dáng diệp phi buồn nôn không dứt lão này đối với mấy cái này kỳ vật có lấy biến thái yêu thích này thật giống như sắc quỷ thấy không mặc quần áo nữ nhân nước miếng đều phải chạy xuống、si、ho khan lạc i a có thể hay không mang tới tử kim khoáng thạch lấy ra cho ta nhìn xem một chút ho nhẹ một tiếng diệp phi nhắc nhở bị quay dày say mê tâm tình lạc gia khó chịu hừ hừ nói chờ đó cho ta chớ đụng lung tung đ ổ vật sau khi nói xong hắn quay đầu lại đi tới kệ sách sau sôi trào một trận lúc này mới tay nâng đến một vật lần nữa chui ra ngoài đây là một cái t ử đàn cái hộp t ử đàn cái hộp bị dán kín đến cực kỳ hoàn toàn trừ phía trên mở ra miệng ra không có chút nào thời gian rảnh rỗi mặc dù cách một tầng gỗ t ử đàn bất quá diệp phi vẫn có thể nhận ra được từ bên trong mơ hồ thấm vào mà ra một trận năng lượng ba động có chút không thôi sờ một cái hộp gỗ từ đàn lạc gia cẩn thận từng ly từng tí mang tới ngọc hạp kia dán kín điện ắ p vật lên theo nắp nhất thời một cổ tử quang b ả y vây mà ra trong n ấ y mắt trong phòng biến thành tử sắc không có để ý này lau kỳ dị tử quang diệp phi ánh mắt vội vàng nhìn về phía hộp gỗ tử đàn bên trong chỉ thấy ở đó đàn m ộ t trong hộp có một khối nằm ở tử sắc đột nhiên khoáng thạch n à y khoáng thạch so q u y ề n đầu hơi lớn lại tản ra yêu dị ánh sáng màu tím n h ư ợ n g người cảm thấy thập phần không tưởng tượng nổi tại màu tím kia khoáng thạch t r u n g quanh những thứ kia tử sắc thổ nhưỡng cũng hiện lên ánh sáng màu tím lạc gia thở dài một hơi đem chọn cái hộp gỗ tử đàn đẩy về phía diệp phi nhàn nhạt nói cầm đi đi đây cũng là người muốn tử k diệm ắ t n g phi khe mê mê híp một cái mắt trong con ngơi kiếm ý bùng nổ hoàn toàn chặt đứt tử quang đối với tử đàn lấy đi cái hộ thuận lợi đem cầm lên lạc gia nguyên vốn còn muốn át thú vị nhìn đến người thiếu niên trước mắt này đều xấu nhưng hắn thấy thiếu niên hai trong mắt tóe ra một loại đặc thù ba động là chặt đứt những thứ k i a mê mê hoặc lòng người tử quang hắn trên khuôn mặt thoáng qua một vệ kinh ngạc thất thanh nói linh hồn bị pháp không đúng đây là lần nữa cảm thụ một chút tử hỏa uy lực lạc gia lại vừa là hơi lắc đầu một cái thâm nhìn trước mặt thiếu niên l ê n mắt người tốt đây là kiếm ý sao hẳn là kiếm ý loại đi ta lại nhìn lầm tiểu tử ngươi tuyệt đối là một thiên tài kiếm đạo lạc gia chờ hai trong mắt giống như là nhìn quái vật xem lấy diệt phi đối phương chỉ bất quá mới cựu long cảnh mà thôi nhỏ như vậy võ giả lại g i á tình kiếm ý loại điều này sao có thể cái gì ngươi đã bắt được đi thôi lạc gia ra, ra mặt vừa kéo trơ mắt nhìn mình bảo bối bị người khác mang đi tâm tình rất là không được dứt khoát trực tiếp phất tay đ u ổ i người lấy được c ầ n nhất đồ vật diệp phi đối với lạc gia chắp tay một cái chuẩn bị cáo tử hắn cũng không muốn cùng cổ quái như vậy ra hỏa nhiều lãng phí thời gian n u môi một cái lạc gia không khách k h í nói đi mau đi mau sau này đừng đến ngươi tới một lần lao tử liền tổn thất nhất kiện bảo bối ha ha cáo tử hướng về phía lạc gia cười cười diệp phi chậm dãi xoay người sau đó tại lạc gia khó chịu ánh mắt nhìn soi mói kéo cửa phòng ra thẳng đi ra ngoài tiểu hốt đản ta tử kim khoáng ta lạc da không nhịn được sờ một cái hốc chân mày có chút mở mịt mặt nhăn mặt nhăn tiểu tử này gọi là diệp phi bất quá diệp phi danh tự này thật giống như ở đâu nghe qua không đúng không thể nào là thiết kiếm q u ố c đi trong phòng mập mạp lạc da khổ não n ắ m đầu tóc khổ tư minh tưởng đến tựa hồ nhớ tới cái gì trương tuyền thấy diệp phi đi ra nhìn mặt kia lộ vẻ cười cho đi ra diệp phi không khỏi có chút ngạc như nói chân chính tới tay m ỉ m c ư ờ i gật đầu một cái diệp phi đối với trương tuyền chắp tay nói cảm tạ trương tuyền đại sư hỗ trợ nếu không ta còn thực sự chuẩn bị khắp thế giới đi tìm này từ kim quán thạch một cái nhấp t những bảo bối này đặt ở lão này nơi này cũng vô dụng trương tuyển cười lắc đầu một cái ánh mắt tại trước mặt trên người thiếu niên quét qua trong lòng không nhịn được có chút t h ắ n phục cùng lạc da sống chung nhiều năm như vậy hắn tự nhiên biết lão này là một không thấy thỏ không thả chim ứng chủ vốn là hắn mang diệp phi tới cũng không có báo bao lớn kỳ vọng kết quả thiếu niên này nhưng là chính miệng nói cho hắn biết v ậ t đã tới tay điều này thật sự là làm cho trương tuyển thật sự là có chút hiếu kỳ hiếu kỳ hắn rốt cuộc dùng thứ gì đả động bên trong tên khốn kia lao đầu mặc dù trong lòng lòng hiếu kỳ có chút đồng có thể trương tuyển lại cũng không hỏi ra miệng hắn tự nhiên biết rõ một nhiều chút giao dịch ki cho nên hắn lại sáng suốt lựa chọn tranh cái vấn đề này t r ư ơ n g tuyền không hỏi diệp phi dĩ nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm địa đi nói hai người lẫn nhau đảm tiếu đi ra này thật sự nhăn nhữ bẩn thịu cổ quái vật kiến trúc phía dưới ngươi định đi nơi đâu đi ra nhà này kiến trúc hỏi sau t r ư ơ n g tuyền cười hỏi diệp phi nhẹ giọng nói ta lập tức liền sẽ rời đi chân vũ quốc chạy tới trung nguyên địa khu chờ ta cần muốn cái gì đồng loạt ta liền lập tức rời đi nơi này chương, chương tuyền xưng sở trận cười gật đầu một cái hơi trầm âm như vậy đi ngươi trước theo ta đi đoán tạo sư công hội các loại ta trực tiếp phái người đi mang tới công hội trong kho hàng ngươi cần đồ vật chuẩn bị chu toàn như vậy có thể tiết kiệm số lớn thời gian nghe lời này diệp phi gật đầu nói vậy thì phiền thoái trương tuyền đại sư ha ha ngươi nếu là tại chúng ta lạc phong thành đoán tạo sư công hội đang địa nhớ tự nhiên cũng coi như là người mình điểm này bận rộn không coi vào đâu rồi trương tuyền lắc đầu một cái như là tùy ý cười nói trương tuyền địa trong giọng nói rõ ràng mơ hồ có lấy một loại lấy lòng có lòng tốt cử động diệp phi cũng không suy nghĩ nhiều cũng liền tiếp nhận đi xuống tại thân vũ giới đ o á n tạo sư công hội thập phần cường đại là một đ o á n tạo sư cùng công hội giao hảo đối với chính mình cũng không có gì chỗ xấu hơn nữa ngày sau chúng quy cần dùng đến đ o á n tạo sư công hội giao dịch hệ thống tóm lại đây là cực kỳ thuận lợi cho nên hắn đối với trương tuyền lấy lòng cũng không có cự tuyệt hai người mới vừa trở lại đ o á n tạo sư công hội trương tuyền liền đem diệp phi cần đồ vật coi là nhiệm vụ giao phó hạ hạ đi sau đó hắn còn mang diệp phi mời vào trong p h ò n g khách tinh tâm trả lợi rộng rãi trong phóng khách trương tuyền mang tới một ly nước trà đặt tại diệp phi trước mặt m ặ mỹ mời hỏi diệ phi ngươi lần này đi trung nguyên địa khu muốn làm những thứ gì tham gia thánh vũ Viện khảo hạch. t h á nghe lời này chương tuyển trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười nhìn về diệp phi trong ánh mắt nhiều một kia không khỏi ý chương tuyển đại sư chẳng lẽ có chuyện gì không nhìn thấy chương tuyển bộ dáng kia diệp phi có chút kỳ quái hỏi gật đầu một cái chương tuyển mỉm cười nói thật ra thì một năm sau khi thời gian này đoàn tạo sư đại hội tương hội tại tạo vật thành cử hành nếu như khi đó ngươi có rảnh rỗi mà nói cũng có thể đi tham gia một hồi chuyện này đối với ngươi chỗ tốt khá lớn đ o á n tạo sư đại hội danh tự này làm cho diệp phi mặt đầy mờ m ị n này đ o á n tạo sư đại hội không chỉ có tụ tập vũ cực thánh triều đông đảo đ o á n tạo sư chính là đông đảo quốc độ nổi danh đ o á n tạo sư cũng sẽ đi trước đây cũng là bên trên đ o á n tạo sư công hội thịnh sự bỏ qua đối với ngươi mà nói cũng không tốt được nếu như đến lúc đó ta có đất c h ố n g mà nói nhất định sẽ đi tạo vật thành nhìn một chút diệp phi khẽ gật đầu thấy diệp phi gật đầu đáp ứng chiếc t u y ề n lúc này mới cởi trốn c h i m gật đầu một cái cùng đối phương đông trò chuyện tây b ư ớ lên tới tại hai người sướng trò chuyện giữa diệp phi cần các loại tài liệu cũng là bị người một dương một dương đưa tới những tài liệu này giá trị có giá trị không nhỏ giá trị hơn một mươi hai nguyên thạch diệp phi mang tới những tài liệu này thu nhập trong không gian giới trì chính phải chuẩn bị thanh toán lại bị trương tuyền cưới lắc đầu cự t u y ệ t đối phương biểu thị lấy đoán tạo sư công hội tài lực căn bản không yêu cầu biết trương tuyền muốn kết thiện duyên đối với lần này chỉ có thể nhún vai một cái bất đắc dĩ tiếp nhận sau đó không lâu diệp phi rốt cục thì đứng dậy cáo từ hôm nay hắn liền muốn lên đường lý khai lạc phong thành cưới mang diệp phi một đường đưa ra đoán tạo sư công hội trương tuyền mỉm cười nhẹ giọng nói diệp phi một năm sau khi ta sẽ tại đoán tạo sư đại hội chờ ngươi hy vọng ngươi có thể tại loại này trường hợp nhất mình kinh nhân đa tạ chiếu cố như vậy một năm sau đó mới thấy diệp phi chắp tay một cái nói cáo từ đi ra đoán tạo sư công hội diệp phi trực tiếp đi bộ đi tới ở vào thành vị trí trung tâm phụ không thuyền chuyển vận điểm phụ không thuyền chuyển vận điểm xây dựng ở thành phố và ngoài là một cái cự đại hình tròn quảng trường trên quảng trường thỉnh thoảng có đại hình chim ngôn g cùng phụ không thuyền lên xuống nhìn thật là bận rộn lớn như vậy trên quảng trường mười mấy con dáng rất là bảng đại phi hành chim ngôn chính dừng lại trong đó Vật tiến hành thời gian dài phi hành. bất quá những thứ này rác ưng cũng không phải là diệp phi phải ngồi ngồi phi hành công cụ hắn cần loại cỡ còn lớn hơn công cụ giao thông hắn di chuyển bước chân đi tới quảng trường trước một nơi bàn bán phiếu trước khởi đầu xếp hàng tại việc trải qua, qua một đoạn thời gian chờ đợi sau khi một người đàn bà thanh â m từ phía trước văng lên công tử ngươi là phải đến thì sao ây hơi sừng sờ diệp phi ngẩng đầu lên nhưng là phát hiện nguyên lai đội ngũ đã đến p h i ê n mình tại trước mặt bên trong quầy một vị mặc đồng phục địa diễm lệ nữ tử mang trên mặt không nhịn được nụ cười trung nguyên địa khu vũ điện thành diệp phi liếc mắt một cái trước mặt cái này hơi có mấy phần sắc đẹp đ ị a n ữ tử nhàn nhạt nói nữ nhẹ nhàng i n u môi một cái thấp giọng cô một tiếng tiểu lũ nhà quê địa phương nào không đi lại đi vũ điện thành loại địa phương này sau đó nàng mang tới một chương nhóm đơn ném cho diệp phi thật giống như ném cho nhất tên ăn mày tiền lệ tự đắc nhưng khi nàng ánh mắt đột nhiên liếc lên diệp phi trước ngực địa cái viên này đoán tạo sư huy chương bên trên đối phương biểu tình đông đặc tại diệp phi k h ẽ t a u mày địa nhìn soi mói nàng lập tức giống như bị chạm điện mang tới nhóm đơn địa nhanh chóng lấy về vị này nhân viên bán vé trên gương mặt chất lên nụ cười vui vẻ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi vị công tử này ngươi chẳng lẽ là đoán tạo sư vâng ngươi muốn hỏi cái gì diệp phi t a u mày nói ha ha không có, không có dựa theo trần vũ quốc quy định bất kỳ đoán tạo sư có thể miễn phí hưởng thụ phi hành dịch vụ vận chuyển địa phục vụ xin ngài đi theo ta chúng ta có triển vọng đoán tạo sư đặc biệt chuẩ thấy diệp phi gật đầu nữ tử vội vàng lắc đầu một cái trên khuôn mặt chất đầy ý vị thâm trường nụ cười ngay vậy diệp phi chân mày một nhăn bây giờ đã năm trăm năm đi qua này năm trăm năm chồng đoàn tạo sư thân phận nước lên thì thuyền lên đã là cao quý đến có chút n h ư ợ n g người chất lười a trên nhiều khía cạnh đoàn tạo sư môn đều hưởng thụ có không ai sánh bằng chính sách ưu đãi rất nhiều người chỉ cần vừa thấy được đoàn tạo sư liền là một bộ cung kính mặt nhọn năm trăm năm đi qua đoàn tạo sư loại nghề nghiệp này chân quý cùng ta o quý đã vượt qua diệp phi trước đây ý liệu cái gì thiếu niên này lại là một đ o n tạo sư ta trời ạ lại có còn trẻ như vậy đ o n tạo sư t r u n g quanh xếp hàng cầm người xem thấy ở đây từng cái không khỏi há to mồm ở đó nhiều chút hâm mộ cùng tính sợ ánh mắt nhìn soi mói diệp phi cùng theo tên kia bộc lộ đài nữ tử bước đi trên đường đi vị kia có chút sắc đẹp nữ tử không biết là vô tình hay là cố ý đi tại diệp phi bên cạnh đi cái mông rẽ rủa đường con mê người phải hay không phải quay đầu lại hướng về phía diệp phi vứt bị nhãn vậy kêu là một cái quyến rũ động lòng người a đ o á n tạo sư đại nhân ngươi còn trẻ như vậy có không có lập gia đình à nữ tử lắc eo dịu dăn nói người ta đến giờ không có lập gia đình cũng không có bạn trai nếu như đoàn tạo sư đại nhân không ngại mà nói nói xong cô gái này liên tục vứt bị nhãn mặt đầy xuân ý diệp phi chẳng qua là nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt chính là thu hồi ánh mắt hắn không có tinh trùng lên óc cũng không có hứng thú cùng vị này cử chỉ đi đứng rất là phóng đ ẳ n g nữ nhân làm điểm khác sự tình mau sớm chạy tới trung nguyên vũ điện thành thánh vũ viện mới là hắn bây giờ duy nhất nghĩ muốn làm việc chương ba trăm sáu mươi ba long mạch mở hết đi xong một cái hành lang sau khi một chiếc coi như bảng đại phù không thuyền xuất hiện ở diệp phi trước mắt ánh mắt liếc liếc chiếc này phù không thuyền diệp phi lúc này mới phát hiện chiếc thuyền này nhưng thật ra là một con cự đại yêu thú mới bay loại này yêu thú tên là cồn u g phong thú coi khí tức nó tựa hồ cùng yêu thú cấp hai không sai bịt lắm bất quá thân thể hắn b ằ n g đại toàn thân lưu động phong thuộc tính khí tức cồn u g phong thú bộ dáng nhìn lên giống như một cái thập phần bằng phẳng dáng vóc to hồng cá thân thể dị thường chia đều chỉ có hai con mắt là đang ở sống lưng nô ra tại cồn u g phong thú trên lưng vững vàng xây dựng một tòa tứ hợp viện tứ hợp viện bên trên lại dùng hòn đá xây dựng thành lần lượt căn phòng đi vào trong tứ hợp viện trong đó lại phân tám cái gian phòng nhỏ mỗi vừa có hai cái hai phòng diệm phi ánh mắt hơi liếp một hồi phát hiện trong đó phần lớn căn phòng đều ở người hơn nữa trên người bọn họ bảo phục rõ ràng tất cả đều là đ o á n tạo sư vị công tử này đây chính là đ o á n tạo sư đặc biệt ngồi yêu thú biết bay nếu như công tử yêu cầu tiếp thân thị nữ mà nói có thể tìm ta cô gái kia dịu d à n g nói trong mắt xuân ý r ồ i r à o Ừm. hơi gật đầu một cái diệp phi m u i chân trên mặt đất nhẹ một chút thân hình liền phiêu thượng c n g phong thú phía sau lưng sau đó tại vẽ nữ tử ư u hoán trong ánh mắt đi vào một nơi chống không gian phòng nhỏ diệp phi không phải lần thứ nhất ngồi cùng phong thú bất quá hắn đến là lần đầu tiên coi như đoàn tạo sư thưởng thụ được miễn phí cùng tiếp thân hầu hạ đ á n ngộ mà tên kia vẽ nữ、tử. theo như lời nói cái gọi là thiếp thân thị nữ chắc là nam nhân đều sẽ hiểu nữ tử như vậy ánh mắt tư thái dĩ nhiên là muốn cho đến diệp phi chọn để cho nàng làm một tên gọi đồng hành thị nữ coi như là mặc cho hắn đùa bỡn roi quất đối phương phòng chừng cũng t h ì nguyện ý bất quá diệp phi cũng không có phương diện này hứng thú coi như đã từng huyết thái tử hắn n h à n giới rất cao chỉ có nguyệt linh nhi cổ mị nương các loại thứ người như vậy gian tuyệt sắc mới có thể vào hắn pháp nhãn bực này dòng chi tục phấn dĩ nhiên là sẽ không coi vào đâu tại diệp phi còn phong thú không lâu sau lại vừa là có ba vị đoán tạo sư lần lượt leo lên đến một lát sau lớn vô cùng của phong、thú. rốt cuộc chậm rãi chấn động lên cánh từng trận cồn u g phong dâng lên ở tại thân thể khổng lồ bên trên l ợ a lờ chậm rãi mang tới khổng lồ kia vô cùng thân thể phù không tại tuần thú sư dưới sự khống chế cồn u g phong thú đột nhiên phóng lên cao đối với trung nguyên phương hướng cấp tốc bay đi diệp phi được can bài tại tứ hợp viện một căn phòng bên trong xem lấy bốn phía nhàn nhạt mây mù phô diện nhi lai hắn hơi m ệ t chút mắt thấy thời gian còn sớm hắn dự định dưỡng t ú c tinh thần lại tiến hành chế tạo chạy nước rút cảnh giới ngay sau đó ở trong phòng tâm kia nhìn như thật đại trên giường chậm rãi ngủ đi là phong thành cách xa trung nguyên địa vậy cũng ít nhất cần phải bay bảy ngày phương mới có thể đến không biết qua thời gian bao lâu diệp phi bị ngoài cửa sổ một trận nam nữ giao hợp tâm thanh đánh thức thanh âm kia rất là kịch liệt nam tử thô trọng tiếng thở dốc nữ tử rên dỉ tiếng thở gớp còn có một trận như có như không đùng đùng âm thanh thật là n h ư ợ n g hắn nhũ c h ẳ n mày quả nhiên có loại phục vụ này thật là đáng ghét thấp giọng chửi một câu diệp phi không khỏi lắc lắc đầu hắn nhớ tới trước đó nữ nhân kia tại sao l a o sông chính mình xoay cái mông v ứ t bị nhãn bất đắc dĩ lắc đầu một cái diệp phi đóng lên cửa sổ kéo rèm cửa cảnh giới bây giờ tay hắn đầu tài liệu đầy đủ thời gian vừa vặn cũng có thừa cũng nên thật cao dưới sự sung kích cảnh giới từ kim khoáng thạch đã tới tay ngươi đánh coi là khi nào thì bắt đầu trùng kích ngự khí cảnh đây là n g u y ệ t linh nhi thanh â m từ hạo thiên kính bên trong truyền tới ừ các loại chờ mở ra chín chín tám mươi mốt bộ long mạch sau ta liền trực tiếp trùng kích ngự khí cảnh d i ệ p phi cười cười n g u y ệ t linh nhi hơi gật đầu một cái cười nói cũng tốt ngươi tu luyện kiếm quyết thần bí khó lường ta cũng muốn nhìn một chút kiếm quyết này rốt cuộc có lợi hại gì địa phương ngoài ra kiếm quyết ngự khí cảnh công pháp k h ẩ quyết ta cũng nên truyền cho ngươi nói xong một đạo linh hồn chi quang. từ n g u y ệ t linh nhi giữa ngón tay bán ra đánh trúng diệp phi hốt n à y n à y n à y ngự khí cảnh kiếm quyết tu luyện nhu cầu như thế này mà cao cảm nhận được kiếm quyết tin tức diệp phi hơi kinh hãi giống như n g u y ệ t linh nhi trước đây từng nói hắn thật sự t r ù n g kích ngự khí cảnh yêu cầu chế tạo ra một bả chân chính bảo binh mà bảo binh bên trong nhất định phải ẩn chứa có chính hắn kiếm ý mới được sau này ngự khí cảnh mỗi tu luyện nhiều hơn nhất trọng tiền liền muốn chế tạo ra một thanh chứa chính mình kiếm ý bảo binh tới ta trời ạ kiếm quyết này quả nhiên đối với tu luyện giả yêu cầu thật là cao đến biến thái diệp phi ha h ố miệm coi như huyết thái tử hắn vẫn cảm thấy chính mình kiến thức rộng. cho tới bây giờ không có cảm giác qua chính mình không biết gì mà ở gặp qua kiếm quyết sau khi hắn lúc này mới cảm thấy mở rộng tầm mắt ngươi lai、like, trên đời này lại có này bao nhiêu khó khăn công pháp thật là khó khăn đến làm người ta khó có thể tin bước công pháp này hay lại là người l u y ệ n sao chế tạo một thanh bảo kiếm cũng đem chính mình kiếm ý quả thật dung nhập vào trong đó đối với ngươi yêu cầu quả thật cao điểm ngươi chính là mở ra trước chín chín tám mươi mốt điều lòng m ạ n đi n g u y ệ t linh nhi cũng là theo chân thở dài nói d i ệ p phi nhún vai một cái từ trong không gian giới chỉ xuất ra lượn lô viết thượng tiêu tháng tuổi khởi đầu đốt lửa hòa tan trước đó từ đoán tạo sư công hội đạt được con thạch sau đó chính là không ngủ không nghỉ chế tạo toàn lực chạy nước rút cảnh giới hắn nội thể còn có rốt cuộc đệ nhất tám điều tiểu long mạch không có mở ra muốn chế tạo ra tám thanh bán bảo binh mới có thể hoàn toàn mở ra còn lại tám điều tiểu long mạch đã khai 9981 điều long mạch ngay sau đó d i ệ p phi dùng năm ngày không ngủ không nghỉ mang tới năm thanh bán bảo binh chế tạo được cuối cùng là thuận lợi mở ra quanh thân 9981 điều long mạch đây cũng tính là kiếm quyết chỗ tốt chỉ cần hắn có thể thuận lợi chế tạo được như vậy chạy nước rút cảnh giới mang tới không có bình theo c h í n cái đại long mạch rút ra đến đất trời bốn phía nguyên khí vào giờ phút này hắn đã tại bên trong cả gian phòng phủ kín nguyên thạch hấp thu nguyên trong đá thiên địa nguyên khí mang tới những thiên địa này nguyên khí toàn bộ hút vào bên trong cơ thể dùng cho rèn luyện thân thể của mình không một chút thời gian trên người hắn tự ra hiện tại một tầng m ị n hát sắc mồ hôi hột những thứ này hát sắc mồ hôi hột dần dần tràn ngập hắn mặt ngoài thân thể thật giống như một tầng hát sắc dầu mỡ mang theo mùi tanh hôi vị làm trong phòng thiên địa nguyên khí bị hấp thu không sai bị lắm diệm phi không nữa vận hành chân khí trong cơ thể đến giữa trong phòng tám c ông, ông diệp phi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra nguyệt linh nhi đột nhiên từ hạo thiên kính bên trong loại ra kết quả nàng là thấy không nên nhìn một màn không được tiểu c ử u hắn a diệp phi ngươi tên hôn đàn này nhanh mặc quần áo vào giờ phút này diệp phi đã hoàn toàn sừng sờ bởi vì giờ khắp này hắn là không mảnh vải tre thân đối diện nguyệt linh nhi tại r ư c tiểu thân. t cửu phụ thân. Tại trải qua ngắn ngủi lúng túng sau khi diệp phi lập tức cầm quần áo mặc xong xem lấy n g u y ệ t linh nhi kia thẹn thùng vẻ mặt hắn chỉ cảm thấy trong lòng thập phần vui vẻ có loại chiếm được tiện nghi thoải mái cảm giác thậm chí có thể nói là cười trên nổi đ ầ u của người khác đi tới trước bàn nâng lên c h ô i này khẽ run vỏ kiếm diệp phi mặt đầy nghi ngờ n g u y ệ t linh nhi cũng là sắc mặt nghiêm trọng một đôi mắt đẹp bên trong tinh lòng lánh giống như là đang nhìn trộm đến vỏ kiếm bên trong độc tĩnh diệp phi tiểu cự tình huống thập phần không được thậm chí có thể nói thập phần không xong nguyễn linh nhi khẽ thở dài ta có thể nghe thấy hắn tại gi kể từ cùng xích viêm long pháp thân giao thủ tới nay tiểu cựu linh hồn thể bị chém đứt đánh nát mấy ngày nay một mực nút ở trong vỏ kiếm nghỉ ngơi không có nửa điểm động tĩnh phát ra bây giờ tiểu cựu phát ra trước khi chết tiếng dễ gì sợ rằng ý nghĩa hắn đã ngày giờ không nhiều linh hồn sắp bốn hội tiểu cựu linh hồn tao bị thương nặng đã đến không cách nào thuận lợi tu bổ trạng thái hắn thời gian không nhiều nếu như ta không lầm hôm nay hắn mang tới hồn phi phép tán n g u y ệ t linh nhi thở dài nói tiểu cựu là vỏ kiếm kiếm linh nếu như vỏ kiếm mất đi hắn như vậy ca ca vỏ kiếm lại cũng không có thể trở thành cựu phẩm b ả o khí ca ca kiệt tắc gặp nhau trôi theo dòng nước ai có biện pháp gì có thể cứu tiểu cựu sao diệp phi d o hỏi tiểu cựu là bởi vì giải cứu hắn mà bị thương nặng chỉ là điều này diệp phi liền thẹn trong lòng tuyệt đối phải làm gì nếu như giải cứu tiểu cựu mà nói chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm được diệp phi chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá thật lớn nguyễn linh nhi đưa mắt nhìn diệp p h i nói nói đi cần gì giá d i ệ p phi mở miệng hỏi ánh mắt ôn hòa n g ư ơ i huyết long rất đặc thù có thể hấp thu luyện hóa long huyết đây là một phi thường năng lực đặc thù vừa mới ngươi lại đem 9981 c điều long mạch hoàn toàn đạ thông n g ư ơ i huyết mạch c h ả y b ă n g băng nhượng trong cơ thể long huyết sinh cơ càng thị vượng ta lẫn nhau tiểu cựu mới có thể mượn dùng thân thể ngươi sống sót n g u y ệ t linh nhi trầm giọng nói tiểu cựu bây giờ cần gấp một cụ liên tục không ngừng cung cấp cho hắn long huyết cùng lực lượng thân thể ta nhớ ngươi thân thể ẩn chứa có long huyết. huyết khí lại có thể không ngừng bổ sung vừa vặn thích hợp bây giờ tiểu cựu phụ thể mượn dùng thân thể ta sao như vậy hậu quả mang tới là như thế nào diệp phi đi thẳng vào vấn đề do hỏi tiểu cựu đối với ngươi không có ác ý làm sao cùng ngươi có linh hồn g h ế ước chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm nhưng là n g ư ơ i tu luyện huyết long thức sự quá cổ quái tiểu cựu nắm giữ còn lại long tộc máu cùng long hồn một khi hai người các ngươi d u n g hợp mà nói tạo thành hậu quả cũng là không thể đoán được nguyện linh nhi lắc đầu một cái cũng không xác định hai cái d u n g hợp sau sẽ xuất hiện cái dạng gì tình trạng chỉ là nói nhưng cái phương pháp này là duy nhất có thể giải cứu tiểu cựu biện pháp tin tưởng vừa mới cái loại này tướng ảo là tiểu cựu cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi long huyết đang lao nhanh suy nghĩ hồi lâu diệp phi rốt cuộc gật đầu một cái được rồi vậy thì thử một chút nhuộm tiểu c ử u ghé vào thân thể ta bên trên ta dùng tự thân long huyết tới đốt nôi u hắn thử một chút rất tốt phía dưới ta tới làm phép ngươi chuẩn bị xong nguyện linh nhi vui vẻ yên tâm gật đầu một cái nàng ngón tay chỉ điểm vào kiếm từ vỏ kiếm trong miệng dẫn dắt ra một vệ cựu sắc linh quang cả người sủi lơ vật lý tiểu c ử u tựa hồ đang đang lúc nửa tỉnh nửa mê liền bị rắt dẫn ra tiểu c ử u cả người như cũ tản ra cựu sắc linh quang chỉ bất quá hắn thân thể thanh đạm rất nhiều cũng không có trước đó long uy thân thể thu nhỏ lại thành một cái mảnh nhỏ rắn thập phần hề vải không dao động tiểu cựu tỉnh dậy đi cắn nuốt hết n g u y ệ t linh nhi tay bấm bấm quyết trong giây lát huy động mười ngón tay chỉ hướng diệp phi bị dẫn dắt tiểu cựu cũng làm mở ra miệng to trực tiếp đánh về phía diệp phi giờ phút này diệp phi n g ư ợ c trên thân mấy con rồng nhỏ giống như bị uy hiếp một dạng khởi đầu ở trên người hắn khắp nơi tán loạn giống như là đụng phải cái gì khắc tinh tự đ ắ c không được n ú c đ í c h diệp phi quát lên một tiếng lớn áo bị chân khí thật sự xông phá lộ ra mấy cái hình rồng sâm trừ cái kia huyết lau ra hắn tổng cộng đạt được ba g ọ t chân chính long tinh huyết theo thứ tự là lôi long tinh huyết đen long tinh huyết băng long tinh huyết cộng lại tổng cộng bốn con rồng bốn con bây giờ này bốn con rồng nhỏ đối mặt hùng hổ dọa người tiểu cựu đã hoàn toàn hoảng hốt ý vị lui về phía sau c o rút căn bản không dám tới gần nhưng mà theo tiểu cựu không ngừng ép tới gần này bốn con rồng nhỏ rối rít mở ra m i ệ n g to kể cả cựu sắc linh quang đồng thời bay đến diệp phi trên thân thể hống hống hống theo một trận nhỏ không thể nghe thấy long âm thần tiểu cựu một khẩu nuốt vào cái kia nhỏ yếu nhất hát sắc tiểu long tại cuối cùng hai mươi cái liền đem hắc long hóa thành hư vô sau đó hắn lại bắt đầu nuốt ăn cái kia lôi lòng ăn xong lôi lòng ăn nữa băng long ăn, xong băng long ăn nữa huyết long tại một con như vậy cái lòng tham không đáy nuốt vào diệp phi cảm thụ tự thân huyết khí bị hút đi hơn nữa thật giống như bị trong nháy mắt dành thời gian tự ác hắn chỉ cảm thấy trước mắt tiểu cựu trên thân cựu sắc linh quang càng ngày càng s á nhức g càng ngày càng n mắt thân thể càng ngày càng đưa mắt nhìn trong trước mắt sở hữu cựu sắc linh quang đều biến mất chờ đến diệp phi lần nữa mở mắt ra liền nghe nguyệt linh nhi nói được ngươi bây giờ là tiểu cựu mới ký sinh chủ túi đầu nhìn một cái diệp phi lúc này mới phát hiện trên thân nhiều hơn một cái dài khoảng một tấc cựu sắc tiểu long cái này cựu sắc tiểu long mơ hồ tản ra cựu sắc linh hồn đôi mắt nhắm chặt gác gượng chiếm cứ thành một đoàn tựa hồ tiến vào trạ ăn nhiều đi nằm ngủ sao tiểu cựu phải ngủ tới khi nào mới có thể tỉnh lại hắn chiếm đoạt ta huyết long cùng long tộc tinh huyết ta lỗ lớn d i ệ p phi sắc mặt có chút khó coi hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy tiểu cựu là đưa hắn huyết long chế tạo căn cơ toàn bộ nước vào đối với hắn mà nói tổn thất này có thể thật là lớn hắn biến thành long hình dạng người lá bài tẩy bây giờ không không nói huyết long góp n h ạ t huyết khí cũng là quét một cái sạch là n h ư ợ n g hắn liên tiếp ném hai lá bài tẩy không cần lo lắng các ngư loại dung hợp này hẳn là một chuyện tốt các loại chờ tiểu cựu tỉnh lại ngươi cũng biết hắn ghé vào trên thân thể ngươi c h ố tốt n g u y ệ t linh nhi trong con ngươi xinh đẹp l ó e r a linh quang khỏe miệng mang theo mỉm cười giống như là đối lần này dung hợp rất là coi trọng như thế rất tốt ta còn chuẩn bị chạy nước rút ngự khí cảnh nhìn dáng g i ú p ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian trùng kích ngự khí cảnh chỉ có thể tạm dừng lại d i ệ p phi chán nản lắc đầu một cái hắn bây giờ huyết khí hao tổn nghiêm trọng cũng không phải là trạng thái tốt nhất tùy tiện chạy nước rút ngự khí cảnh rất có thể thất bại không có quan hệ ngươi không cần phải gấp gáp trùng kích ngự khí cảnh nguyễn linh nhi lắc đầu chế tạo ra chân chính bảo kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy ngươi đang ở đây bắn tạo sư công hội thật sự chế tạo ra thanh kia hàn chỉ bất quá có một thanh bảo kiếm hình thức ban đầu mà thôi căn bản không coi là cái gì bảo kiếm đoàn tạo sư công hội lao ra hỏa ánh mắt có vấn đề chân chính là một đám đống cặp bà chưa các loại chờ diệp phi lên tiếng nàng lại ngay sau đó nói phía dưới ngươi h ả o h ả o hỏi khoảng cách gần xem thấy thế nào chế tạo ra chân chính bảo kiếm chuyện này đối với ngươi chỗ tốt cũng không nhỏ tiếng nói rơi xuống n g u y ệ t linh nhi đối với diệp phi nhắc nhở một tiếng chậm rãi lộ ra thon thon tay ngọc dán vào luyện lô khí môn bên trên n h ộ n một cổ hỏa diễm nhất thời từ trong tay nàng bay lên nhìn dáng rất nguyện linh nhi muốn làm đến diệp phi mặt luyện chế ra một thanh bảo kiếm. chương ba trăm sáu mươi lăm c ấ p đ o ạ n nhìn kia lũ chuyển hóa thành liên hoa h ỏ a diễm diệp phi tập trung tinh thần đây là n g u y ệ t linh nhi lần thứ hai tự mình chế tạo luyện chế hơn nữa đ o á n tạo sư là một bà bảo binh theo mấy khối v ậ n thiết khoáng tinh cùng một khối nhỏ t ử kim khoáng thạch ném vào luyện trong lò, n g u y ệ t linh nhi chính thức khởi đầu chế tạo thanh bảo kiếm này sau đó mấy ngày diệp phi đều là đang quan sát n g u y ệ t linh nhi chế tạo thủ pháp h ắ n cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà một mực đợi tại trong căn phòng nhỏ mang tới nguyện linh nhi chế tạo bảo kiếm từng cái bước tỉ mị thu vào trong đầu lần này chế tạo bảo kiếm ước trừng phi đi nguyện linh nhi hai ngày thời gian hai ngày hai đêm cũng không có nghỉ ngơi như vậy có thể thấy chân chính bảo binh là biết bao khó khăn chế tạo nếu như đổi thành hắn chế tạo cái m ư ờ i ngày cũng là quyết kế không thể hoàn thành mang tới nguyệt linh nhi chế tạo thanh bảo kiếm này toàn bộ quá trình hoàn toàn thu vào trong mắt diệp phi trong lòng xác thực là có chút cảm thấy được ích lợi không nhỏ hắn đồng thời phát hiện hắn hỏa diễm ngưng hình ở trong mắt nguyệt linh nhi thật ra thì cũng coi là không cái gì t h như lần này luyện chế bảo binh n g u y ệ t linh nhi chỉ bất quá ở trong đó gia nhập từ kim khoáng thạch vẫn thiết khoáng tinh cùng một ít kim cương xa bất quá trong đó kia phức tạp trình tự nhưng là nhộ diệp phi kinh ngạc thẳng chất lưới khó khăn k nhất là bảo kiếm kiếm tâm chế tạo công nghệ càng là phức tạp trước mắt hắn sợ rằng rất khó chế tạo ra như vậy bảo kiếm bảo kiếm cùng phổ thông lưỡi kiếm bất đồng nhất định phải có kiếm tâm kiếm tâm là bảo kiếm mấu chốt n g u y ệ t linh nhi bỗng nhiên một tiếng khét ê l ò lửa nhất thời thịnh vượng mấy phần một thanh phát r a h à o quang màu tím n h ạ t trường kiếm từ trong đã ngưng hình thành công đây là một bả hình dáng ưu mỹ trường kiếm h à o kiếm xem lấy trong lò lửa mơ hồ truyền tới song sức mạnh diệp phi không nhịn được con ó i liếm liếm miệng diệp phi bỗng nhiên cảm giác không khí tựa hồ nóng khô rất nhiều hậu hai ngày nữa không ngủ không nghỉ chế tạo n g u y ệ t linh nhi s ắ c mặt trước sau như một bình tĩnh tựa hồ như vậy thời gian dài phung phí năng lượng đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu hao t ổ n tự đ ắ c có thể thấy khoảng thời gian này n g u y ệ t linh nhi linh hồn khôi phục không í t bảo kiếm muốn thành diệp phi ý thức được chế tạo sắp kết thúc lập tức thả thúng nước lạnh sau đó từ từ chờ đợi n g u y ệ t linh nhi khẽ gật đầu lần nữa thôi đ ộ n g khí môn một cổ càng nồng n ạ c xích hồng h ỏ a diễm đang đốt lên mang tới trôi này bảo kiếm hoàn toàn bao ở trong đó Theo s cảm h nhận được này cổ đột như kỳ lai năng lượng ba động cùng với quần phong thú biến biến hóa diệp phi sắc mặt hơi đổi một chút trôi này từ sắc bảo kiếm bỗng nhiên thả ra từng cổ một từ sắc rung động ba động trực tiếp từ hắn trong nhà trôi ra đây cũng không phải là một tin tức tốt đây là một bả chân chính bảo binh chế tạo sau khi hoàn thành mới phải xuất hiện dị tượng ý nghĩa c h u i này bảo binh đã là đạt tới nhất phẩm bảo binh bên trong hàng cao cấp nhất chất có thể thông linh n g u y ệ t linh nhi nói thông linh bảo binh hội bùng nổ loại này thiên địa dị tượng chắc chắn sẽ hấp dẫn lấy những người khác ngươi đừng nhượng người đi vào ta yêu cầu một chút thời gian cuối cùng luyện chế x o n g thành cẩn thận một chút giao cho ta d i ệ p phi đáp lại b ă n g vào cường đại linh hồn lực cảm biết hắn biết tại tử s ắ c rung động ba động k i ê m một thoáng vậy c ù n phong thú chi bên trên mấy cái khác bên trong căn phòng liền phát ra dối loạn tối phẩm chất cao bảo binh dù là chẳng qua là nhất phẩm bảo binh đối với rất nhiều người mà nói cũng c ủng có cám dỗ trí mạng lực bởi vì một bà có thể thông linh binh khí có thể để cho võ giả công lực lực phát huy đến lớn nhất không nói cũng có thể dùng đến trợ giúp cảm nộ g ý cảnh không ít người cho dù là l i ề u mạng đều muốn đạt được một thanh thông linh binh khí cảm nhận được bên ngoài có người diệp phi xoay người kéo cửa phòng ra lại một tay tướng môn hung hăng lôi kéo tắt mới vừa đến cửa diệp phi nhìn thấy năm cái ăn mặc khác nhau nam nhân xuất hiện ở ngoài cửa trên mặt bọn họ từng cái tràn đầy vẻ tham lam mấy người này đều là đoán tạo sư trong đó hai cái là sơ cấp đoán tạo sư hai cái nhấp phẩm đoán tạo sư một cái nhị phẩm đoán tạo sư mấy mắt người tối hậu ngừng ở sắc mặt lãnh đ ạ m diệp phi trên người khi thấy diệp phi trên ngực cái viên này nhất phẩm đoán tạo sư huy chương bên trên quét qua bọn họ trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc diệp phi tuổi không qua một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi làm sao có thể đạt được nhất phẩm đoán tạo sư huy chương chẳng lẽ đối phương là cái gọi là thiên tài hay lại là một cái lao cái vật đệ tử vị này đoán tạo sư tiểu hữu ngươi ở trong đó làm gì trong đó cái đó nhị phẩm tên gọi đoán tạo sư láo giả con ngươi hít lại tiến lên ho nhẹ hai tiếng hắn thần tình trên mặt tuy nói hiền hóa ánh mắt lại cực k những người còn lại cũng là luôn miệng phụ họa một bộ muốn lên trước theo dõi bộ dáng nhàn nhạt liếc mắt một cái tên này tham lam l ã o giả diệp phi tay đẻ c h u a kiếm rút kiếm thuật đã chuẩn bị xong chúng ta không chớ để ý nghĩ chỉ là muốn tới hỏi thăm một chút chung q h i bây giờ tất cả mọi người nơi tại trên bầu trời ra chút chuyện mọi người ăn không ôm lấy đi lão giả vẫn cười h í p mắt nói đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì diệp phi liếc về liếc mắt trước mặt rõ ràng không có hảo ý bốn người điềm như nói biến ai dám đến gần một bước ta liền chém ai ha cho cười chân chính là chuyện tiếu lâm lão phu ngang dọc mấy chục năm há sẽ sợ loại người như ngươi cựu lòng cảnh tiểu vũ người thành thật trả lời lao phu vấn đề nếu không mà nói lao phu muốn tốt cho ngươi nhìn mắt thấy diệp phi tu vi bất quá cựu lòng cảnh lại v ạ c mặt lao giả mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất trên mặt hắn tràn đầy tham lam cùng thâm độc một thanh thông linh bảo binh đây tuyệt đối là giá trị liên thành hơn nhiều bình thường bảo binh lợi hại hơn bên trên không ít là người người đều m u ố n trí bảo cho dù cưỡng ép cất đoạt cũng đáng tiểu tử chúng ta chẳng qua là kiểm tra một chút mà thôi sẽ không nhiều chuyện lập tức tránh ra cho ta trong năm người người trung niên cũng biết lúc này là vô cùng thời cơ tốt lập tức không dám lại chỉ hoãn tiến lên một bước huy động thủ trưởng trực tiếp hướng d i ệ p phi vô tới chết nhìn người này cử động lớn mật d i ệ p phi sắc mặt r u lên rút kiếm thuật thi triển mà ra hàn quang lại vô hình t r u n g kéo dài một t r ư ợ n g tại trung niên người do xoay sở không kịp lại bị chém dụng thủ kiếm hắn không dám khinh thường trước mắt năm người này bên trong có ba người đều là ngự khí cảnh táo thủ hắn muốn thắng được mấy người kia sợ rằng phải nhiều chút lá bài tẩy mới được a vứt bỏ cổ tay trung niên đoán tạo sư ô m thủ trưởng thống khổ gào lên tiểu tử này lại có thể thương tổn được ngự khí cảnh cao thủ thật không đơn giản chúng ta đậu thủ bên trong bảo kiếm sắp l u y ệ n thành nhìn diệp phi trong tay thanh trường kiếm kia tên lão giả kia hơi biến sắc mặt c a o giọng la lên nhìn ra n à y vài tên đoán tạo sư lại lẫn nhau giữa đều biết không trách hội như vậy ăn ý nghe lão giả tiếng k ê u mấy người cước bộ về phía trước đạm một cái rồi rít rút ra binh khí hướng diệp phi phát động công kích hôm nay tiếp tục canh tư m ư ơ i tám liều mạng làm bát trào trương ngư chương ba trăm sáu mươi sáu di hỏa h i thế Mắt thấy mấy thấy không không ngay ư ờ i đồng xông loạt l sau đó hắn chìa vào thấu xương gió rét dùng mặc thiết dày lòng bàn chân đột nhiên đạp về phía diệp phi tư thế kia là muốn mang diệp phi một cốc đạp chết vẻo không hề nghĩ ngợi diệp phi trực tiếp một kiếm đâm ra mũi kiếm cùng lòng b à n chân nặng nghề đánh vào đồng thời tại diệp phi lần này toàn lực công kích bên dưới trên mũi kiếm ẩn chứa kinh khủng chân khí người trung niên mặc dù không có lạnh nhạn đi như cũng bị hung hăng đánh bay rớt ra ngoài ầm ầm người trung niên hung hăng nện ở một căn phòng bên trên mặt gỗ tung tóe phòng nhỏ lúc đó phá hủy sau đó trung niên này cái chân kia lại bị đóng băng trong nháy mắt ở hắn lập tức qua toa gọi đều, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là mất đi chiến đấu lực chết tiệt cựu long cảnh là có gì đó quái lạ mọi người không nên n ư ơ tay trực tiếp ngã xuống hắn cũng được lao giả cảm giác k h ô ổn lập tức cao quát một tiếng mấy người lập tức thôi động chân khí chuẩn bị hướng diệp phi bắn xuất đao khí cùng trường khí đừng mơ tưởng q u á t lên một tiếng lớn diệp phi lại một kiếm chém ra đẩy trời băng tuyết diệp phi một kiếm này mang theo băng tuyết cùng cồn g phong hai loại thuộc tính trong n g á y mắt đem còn dư lại bốn người chiêu số đánh loạn thấu xương kia h ẳ n ý ép cho bọn họ không thể không lui về phía sau đi ra ngoài sau đó một bóng người tại trong trước mắt một cái đi nhanh chạy đến diệp phi sau lưng diệp phi rộng rãi quay đầu lại chỉ thấy tên kia mặt đầy âm lánh lao giả lại nhưng đã xuất hiện ở phòng trước cửa lão này đối với diệp phi rách khoe mi âm s â m s â m cười lạnh tiểu tử chờ ta giết chết bên trong cái tên kia sau đó liền tới thu thập tiểu tử ngươi nói xong lão giả huy trưởng đánh về phía bằng gỗ tiểu môn một tiếng ầm vang mặt g ô bắn ra b ô n phía cửa gỗ ầm ầm nổ tung nhưng mà chỉ ở trong nháy mắt này thời gian một cái tràn đầy nếp nhăn đại thủ lại còn giống như quỷ mị thiệm điện lộ ra tối hậu nắm được l ã o giả cổ nghe nói ngươi muốn cầm xuống ta một cái giàn mua h uy nghiêm âm thanh â m vang lên la nhuộn vị này muốn đầu cơ trục lợi lao giả đột nhiên biến sắc ngay trong phòng vang lên mới thanh em giàn mua diệ phi lập tức hướng thanh em ngọn ngu chỉ thấy trong phòng nhiều hơn một người mặc lão giả áo bào trắng lão giả này râu tóc trắng tinh trên khuôn mặt nếp nhăn rất sâu nhìn như ít nhất có trăm mấy chục tuổi diệp phi căn cứ sóng linh hồn phán đoán đối phương chính là nguyệt linh nhi ngụy trang này bề ngoài chẳng qua là giả tưởng nguyệt linh nhi cái k i a nhìn qua hơi có chút g i à n mua thủ trường như ứng chảo một dạng vững vàng khóa lại người trước cổ họng bị nắm cổ lão giả sắc mặt tái nhợt hết sức nhìn qua cả người run r u dày căn bản không có lực phản kháng mặc cho như vậy đối phương nắm không dám n ú c ních đến lúc này tất cả mọi người tại chỗ lúc này mới hiểu trước mặt lão giả tuyệt đối là một vị cao thủ tuyệt đỉnh lấy đối phương ngón này đến xem thực lực này ít nhất vượt qua xa tất cả mọi người tại chỗ đại nhân tha mạng tha mạng a gào thét bi thương một tiếng lao giả chật vật nhuyễn động một cái cổ họng thanh â m khàn khàn nói vị đại nhân này chúng ta cũng không m ạ o phạm ý ngươi chúng ta chỉ là tò mò đơn thuần hiếu kỳ a n g u y ệ t linh nhi lãnh đ ạ m liếc nhìn hắn một cái tay trái khánh nết một thanh mang theo t ử quan g bảo kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người bảo kiếm này mơ hồ hiện lên từ sắc rung động nhìn một cái liền biết rất phi phạm tất cả mọi người ánh mắt đều đánh trúng tại thanh kiếm này nhận bên trên không ít người đều mặt lộ vẻ tham lam phải biết thanh kiếm này nhận nhưng là giá trị liên thành hơn nhiều bình thường nhất phẩm bảo binh n g u ô n có giá trị các ngươi làm muốn nó chứ lấy tay đùa bơn cái kiếm hoa mặt mũi g i à n mua nguyệt linh nhi dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn cười nói xem lấy kia bị nguyệt linh nhi tùy tiện đồng phục đến không thể chống đỡ một chút nào lao giả mấy người khác kinh hãi không thôi trên khuôn mặt cũng là một mảnh kinh hãi cướp bộ kinh hoàng lui về phía sau mấy bước bọn họ đối m ắ t nhìn nhau một dạng thấp thỏm bất an trong lòng tại tham lam chậm rãi từ trong đầu lui ra ngoài cho tới giờ khác này bọn họ giờ mới hiểu được lần này cử động rốt cuộc có bao nhiều sao ngu xuẩn đại nhân chúng ta sai chúng ta chân chính chỉ là tò mò hiếu kỳ tới xem một chút lão giả nuốt nước miếng một cái cười khăn nói ồ chỉ là tò mò à? hiếu kỳ như vậy nhưng là phải trả giá thật lớn diệp phi chậm rãi đi tới nơi này lão giả bên cạnh cười nói giá chúng ta muốn trả giá cao gì lão giả khô khốc cười cười nhìn về diệp phi trong con ngươi thoáng qua một vệ toán độc tay tại rộng lớn trong tay h áo lục xoát cái gì ta bản không muốn giết người chỉ tiếp ngươi tự tìm chết nguyệt linh nhi thở dài lắc đầu một cái trên lòng bàn tay đột nhiên thiêu đốt lên một cổ mánh liệt nóng bỏng hòa diễm ngọn lửa này hết sức kỳ quái lại lộ ra một vẻ nhu bạch mới sắc ngọn lửa cũng là nhu bạch sắc loại này nhu bạch h ỏ a diễm uy lực hết sức kinh người trực tiếp giải trừ đến lao giả đối phương còn sao không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh chẳng qua là ngắn ngủi hai hơi thở trong thời gian lại là bị tháng này hỏa hoàn toàn chiếm đoạt không chút tạp chất ầm ầm h ỏ a diễm cháy hết trong nháy mắt mang tới lao giả biến thành một nhóm than bụi bậm tan biến tại vô hình loại này thần kỳ hòa diễm tất cả mọi người tại chỗ bao gồm diệt phi đều là không nhịn được nhẹ hết một hơi khí lạnh đây là dị hòa tuyệt đối là t r ờ i ạ quá kinh khủng những người còn lại đã sơm sừng sờ từng cái ha to mồm nhìn về phía nguyệt linh nhi ngụy trang láo giả thật giống như đang nhìn một tôn thần linh đây chính là dị hỏa sao không nghĩ tới còn có thể gặp được loại này thần bí dị hỏa có chút rung động nhìn một màn này diệp phi trong lòng giống như phiên giang đào hải dị hỏa nhưng là thần vũ giới một cái truyền thuyết có thể nắm giữ ngọn lửa này cường giả cực ít chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không nghĩ tới nguyệt linh nhi lại nắm giữ loại này trong truyền t u y ế t hòa diễm cho dù là ngự khí cảnh cao thủ cũng ở đây dị hỏa dưới sự công tích giữ vững chính là một hơi thời gian mà thôi như vậy có thể thấy dị hỏa uy lực khủng bố cỡ nào lãnh đạo liếc mắt một cái trên đất cho bụi n g u y ệ t linh nhi khỏe môi nết lên phi thường lãnh đạo nụ cười cầm trong tay trôi này bảo kiếm đưa cho diệp phi sau đó nhẹ vô v ô tay một bộ rừng rưng rán vẻ diệp phi quan sát tỉ mỉ đến trôi này lãnh đạo trường kiếm màu tím không khỏi khẽ gật đầu thanh trường kiếm này bên trong tràn đ ầ y một loại không khỏi ý cảnh lực lượng còn có một cổ cường đại sóng sức mạnh tích chưa ở trong đó mang tới trôi này bảo binh nắm trong tay thậm chí có thể cảm nhận được cái thanh này bảo binh chuyển ra tiếng tim đập đây chính là cực phẩ diệp phi không có hảo ý liếc nhìn mấy vị kia sắc mặt trắng nhật người trung niên mịn gửi hỏi mấy người các ngươi nói thế nào chương ba trăm sáu mươi bảy làm hại nhân mạng không lưu t ì n h tha mạng a đại nhân tha mạng a là ta nhất thời nhượng dầu mỡ heo ngu rất tâm xin đại nhân tha mạng ta trên có tám mươi tuổi mẹ già dưới có tám tuổi tiểu nhi còn lại bốn người từng cái dập đầu nhận sai vậy kêu là một cái khóc ròng ròng p h ả n phất bọn họ thật lòng hối cải tự đắc n g u y ệ t linh nhi cau mày một cái không nghĩ đang động sắc nhiệt vì vậy nói diệp phi ngươi tới ra tay đi thử một chút thanh bảo kiếm này nói xong nguyễn linh nhi tiến vào phòng bên trong Các nghe ể có đ diệp phi lời nói còn lại bốn người thân thể hơi rút dậy mặt đầy sợ hãi túi đầu nhìn về vân hải góp chân không ngừng đánh rút run nay nảy xuống nhất định sẽ ngọn cụ tỏi sợ rằng căn bản không có một chút sinh còn khả năng diệp phi lạnh lùng nhìn l ầ m vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng người mạo phạm trong lòng cũng không có bao nhiêu đồng tình chi tâm nếu như vừa mới chính mình thất bại mà nói mấy người kia tuyệt đối sẽ không chút nào thương hại đem chính mình đánh chết tước đoạt bảo kiếm những người này hoàn toàn là ác ma một loại tồn tại đối với hắn cũng không ôm cái gì lòng thương hại vậy hắn cũng sẽ di bị chi đạo hoàn thi bị thân nhìn về phía trước kia làm người ta thần sắc sợ hãi diệp phi bảo kiếm trong tay bỗng nhiên tránh sáng lên t ừ n g l u ồ n màu tím nhạt rung động nhộn nạo lên tựa như chỉ trong nháy mắt câu thông lực lượng nào đó mắt thấy trong tay đối phương lưới kiếm càng ngày càng sáng n ờ i trong bốn người còn lại trung niên nhân kia là chịu không được loại không khí này địa c h ậ n ép theo một tiếng k i ể m chế gầm thét hắn coi như ngự khí cảnh cao thủ thứ nhất phát động công kích hắn hộ thể chân khí nhanh chóng bao phủ thân thể sau đó lộ h n g quan g đối với diệp phi liều chết xung ố p h ò n g xem ra hắn cũng không hoàn toàn mất đi lý trí còn biết loại thời điểm này phải l i ề u mạng mới có một chút hy vọng sống tại tên trung niên nhân này chọn lựa tấn công phản kháng sau khi một gã khác vừa mới bị đánh phi nhất phẩm đón tạo sư ống t a háo xuất hiện một bà chiến chủ y hắn g i lên chiến chủ y một tiếng két to lên mặt đầy tàn bạo đối với diệp phi phát sát đi hắn biết chỉ cần mang diệp phi tiểu tử này đồng phục bắt sống sau đó lấy hắn làm con tin chính mình hôm nay cái mạng này liền nhất định có thể đủ giữ được diệp phi tự nhiên cũng biết đối phương muốn làm gì hắn trực tiếp thôi động chân khí vung động trong tay vừa mới ra lò bảo kiếm v ẹ o một đạo làm người ta kinh ngạc từ sắc ánh lửa bắn ra nhanh như tia chớp xuyên thủng vị kia nhất phẩm đoán tạo sư thân thể liền vết thương của hắn cũng thay đổi thành từ sắc phốc thông thi thể mới ngã xuống đất mặt giống như giết gà một loại đánh chết tên này ngự khí cảnh cao thủ diệp phi nhự nhũ mày đều nói bảo binh nơi、tay. thiên hạ ta có lợi này quả thật không giả có một thanh xứng tay bảo kiếm ở trong tay có thể để cho kiếm giả phát huy ra cường đại vô cùng lực công kích nhất là diệp phi loại này truyền tu kiếm đạo võ giả càng là có thể phát huy binh khí lực công kích tiêu hao chân khí đến thật lớn diệp phi đánh giá một cái sở chân khí tiêu hao đo không khỏi cao mày một cái hắn bây giờ chín chín tám mươi mốt điều long mạch mở hết bởi vì là hôn nguyên đạo thể nguyên nhân chân khí bản thân đo đã không thua gì ngự khí cảnh nhất trọng thiên cao thủ thậm chí còn có qua nhưng mà vừa mới một kiếm kia ít nhất mang tới hắn chân khí trong cơ thể rút đi một phần tư tiểu tử này không đơn giản bây giờ lại có bảo binh nơi tay mọi người cùng nhau tiến lên mới có thể đánh bại tiểu tử này vậy thì cùng lên đi xuất ra sát chiêu còn lại ngự khí cảnh cao thủ dẫn đầu trận đi giết tới được diệp phi dừng dưng một tiếng lần nữa huy kiếm lại vừa làm một tia sáng tím bắn ra tên t i a cầm đầu ngự khí cảnh cao thủ thân thể đột nhiên cứng ngắc tại chỗ một khẩu đỏ thấm máu tươi từ trong miệng cồn g bắn ra chậm rãi túi l ầ u xuống chỉ thấy một cái máu chạy đầm địa l ỗ thùng xuất hiện ở người này trước mắt chật vật ngầm đầu lên tên này lấy phẩm đoán tạo sư chết nhìn tròng chọc diệp phi á n độc hàn h ẳ n nói ta là có hậu đại ngươi tuyệt đối không trốn thoát mắt thấy tên này đã bị vết thương trí mạng tồn tại còn hướng d â y giụa sau lưng còn lại hai cái đoán tạo sư phi đột nhiên xuất thủ điên cùng dùng trong tay binh khí công kích tên này đoán tạo sư gắng g ư ợ n g chém dụng đối phương đầu hai người rút kiếm ra nhận sau khi máu tươi xì ra bàn tràn đ ầ y bọn họ á o khoác sau đó hai người vội vàng hướng diệp phi lớn tiếng la ầm lên vị công tử này chúng ta nguyện ý đi theo ngài chỉ cầu ngươi có thể thả chúng ta một con đường sống diệp phi tính tính nhìn xuất hiện ở trước mặt chàng này có chút tàn khốc địa đấu tranh nội bộ sắt lục một hồi lâu sau khẽ lắc đầu đều nói nhân tính hiểm ác ta có thể không cần loại này các ngươi tùy tùng tiếng nói rơi xuống diệp phi lần nữa giơ lên bảo kiếm hôn tiểu tử đã như vậy chúng ta với ngươi liều mạng lao tử liều mạng với ngươi hai người thấy vậy lập tức trở nên diện mục dữ tợn hướng mà diệp phi nhào tới diệp phi nhỏ hít một hơi trên gương mặt hiện ra châm trọng nụ cười vèo lại vừa là một đạo kiếm khí màu tím nhạt b ắ n ra chuyển ra hai tiếng trầm đục tiếng vang xử lý xong thi thể diệp phi đẩy cửa vào lúc này trên thân thể hắn hơi có chút mùi màu t h a n diệp phi ngươi thật đúng là không có một chút hạ thủ lưu tình a nguyện linh nhi nhàn nhạt nói không sai loại người như vậy giữ ở bên người không chừng lúc nào sẽ cho ngươi chọc ra phiền phải đến cho nên ta đem bọn họ đều cấp n e m xuống d i ệ p phi nhún vai một cái ngươi làm rất đúng nếu là ta liền không thể nào làm được toàn bộ giết chết ta nhẹ dạ đã biến trở về mỹ nữ n g u y ệ t linh nhi theo gật đầu một cái nàng tầm mắt xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xa xôi đường chân trời đề nghị còn lại chặn đường sợ là chúng ta phải muốn tự mình đi xong tránh cho cồn phong thú tại hạ xuống sau khi những thứ này đoán tạo sư mất tích sẽ đưa tới một ít không cần thiết dối loạn nói xong nguyễn linh nhi thân thể hơi lắc lư hóa thành một lao linh quang chui vào diệp phi trước ngược hạo thiên kính bên trong mà cùng lúc đó thì diệp phi cũng là theo gió phiêu lăng lên x o á t tên một tiếng phiêu về phía trước bây giờ diệp phi mặc dù không làm được ngự kiếm phi hành bất quá nắm giữ đại thành phong chi ý cảnh hắn đối với tiết t h á o khống hoàn toàn có thể để cho hắn ngự phong t r ậ t đi mắt thấy mục đích khoảng cách không xa diệp phi mở cửa sổ ra thẳng n g ả y xuống kịch liệt phong thanh ở bên thai nhanh chóng thổi qua diệp phi vận chuyển ý cảnh lực lượng quanh thân bị một cổ khí lưu màu xanh bao trùm cưới gió mà đi ly khai c ù n phong thú phía sau lưng theo một trận khí lưu hiện lên diệp phi, phi t hóa thành một đạo thanh quang về phía trước bay đi tại ánh sao soi bên dưới như truy tinh c ả n g nguyệt trong nháy mắt vạch qua chân trời hướng trên đường chân trời tòa kêu bóng mở ước ước thành phố bay đi khi thấy rõ nhất tòa cự đại thành thị xuất hiện ở trước mắt d i ệ p phi k h ẽ hô một hơi thở vũ điện thành ta rốt cuộc đến chương ba trăm sáu mươi tám vũ điện thành vũ điện thành minh ngông hùng vĩ tin đồn chỗ ngồi này hùng vĩ đến làm cho người kinh hại thành phố là vũ điện tại thượng cổ thời kỳ liền thành lập mà thành tại việc trải qua vài vạn năm không ngừng khoa trương bên dưới tòa thành thị này đã trở thành một tòa cự thành trong đó ngũ tạm đều đủ trở thành trung nguyên địa khu một tòa trung tâm thành phố vũ điện thành cửa thành cực kỳ rộng rãi từ thanh đồng làm bằng cao đến hơn hai mươi triệu tại trên thành tường có thể nhìn thấy t ừ n g hàng uy vũ thiết giáp binh lính tay cầm trường thương đang đi tuần tra mà ở vũ điện thành ra thì là một dòng sông dài mang tới vũ điện thành vây quanh người ngoài nếu như muốn tiến vào chỉ có thể từ trong cửa thành bước vào vũ điện thành vũ điện thành bên trong lâu đài các vũ kiến trúc mọc như rừng diện tích lớn đủ để chứa một triệu nhân khẩu ở cự đại đến không thể tưởng tượng mức độ diệp phi cất bước xem lấy hai bên cửa hàng từ lầu vô cùng náo nhiệt nơi này thật sự là phồn hoa thắng cảnh liền muốn vượt qua ban đầu thiết kiếm quốc kinh thành quá nhiều dọc theo đường đi diệp phi thấy không ít đồng phục khác hẳn võ giả hắn tự nhiên rõ ràng các nơi võ giả hội tụ ở vũ điện thành không chỉ có riêng là bởi vì muốn ngàn dặm xa xôi tới c h i ê m ngưỡng một hồi vũ điện thành hùng vĩ mà là là tham gia thánh vũ viện hải tuyển k hảo hạch giờ phút này tất cả mọi người đều không cách nào ý thức được vị này đi tại con đường bên trong thậm chí không có bao nhiêu người đầu đi ánh mắt thiếu niên đẹp trai khi hắn một cái chân bước vào vũ đất đều bởi vì này thay đổi rất nhiều ngày không hào thứ ăn ngon trước tìm ít đồ ăn diệp phi khoen nhìn trái phải đi tới một gian tiểu lầu bên cạnh tiểu lầu này nhìn như rất có khí phái n g n g đầu lên liền có thể thấy ở tiểu lầu lầu hai vòng rào bên cạnh có thật nhiều người ngồi ở đó uống trà thưởng thức rượu người thật đúng là tâm không ít dọc theo thang lầu diệp phi mang rượu lên lầu lầu hai bất quá n h ư ợ n g diệp phi nhỏ hơi kinh ngạc là tiểu lầu này người mặc dù rất nhiều nhưng lại phi thường an tĩnh không có nửa điểm huyền áo còn có thể nghe được du dương cổ cầm cùng cây sao âm thanh chuyển tới thật phần dễ nghe quả nhiên cao nhã diệp phi đánh khẽ gật đầu t i ể u lâu này mặc dù không tính là sang trọng lại bố trí được rất n h ã trí dị thường trình tề nhất là lại hợp với loại này thưởng thức rượu a n tính không khí cùng cổ khúc làm nổi bật càng lộ ra nhiều mấy phần n h ạ khí vừa v ẫ n còn có tối hậu một bàn vị trí vừa v ẫ n ta chiếm d i ệ p phi rất may mắn tìm tới chỗ ngồi vị khách quân này ngươi cần gì sao mới vừa ngồi xuống thì có tiểu nhị đi lên ngậm cười hỏi tới một bình gạo thơm rượu ngoài ra lại thủy ý bên trên bốn cái món ăn đặc sắc d i ệ p phi đáp nửa năm gần đây hắn một mực ở buôn ba liều mạng căn bản không có thật tốt thưởng thức qua rượu thức ăn hôm nay có cơ hội liền th khách quan chờ một chút tiểu nhị đáp một tiếng cười đi ra tới diệp phi ngồi ở băng ghế lắng nghe người trong tiểu lầu người nói chuyện mặc dù bọn họ thanh n â m đều đẻ rất thấp vốn lấy linh hồn hán lực có thể tùy tiện nghe đến mấy cái này nói chuyện đi những người này nói cũng không phải là cái gì bí mật mà nói diệp phi phát hiện đại gia hỏa đều là vây quanh nhất đề tài cầm chính là thánh vũ viện dĩ nhiên thỉnh thoảng diệp phi cũng có thể nghe được mấy câu thiên tài tỷ võ c á c chữ vương minh ngươi nói thiết kiếm quốc bị diệt quỷ giới chi môn mở ra thiết kiếm sơn ma cung huyết sát giáo đều tao bị thương nặng trong đó huyết sát giáo hai vị giáo chủ đều chết thua thiệt hào thánh nữ đế đại nhân phái ra khâm sai đại thần lúc này mới phong ấn quỷ giới chi môn lúc này một cái thanh â m đưa tới diệp phi chú ý không nghĩ tới lại có người nói tới thiết kiếm quốc quỷ giới nghe sức chiến đấu rất không tồi thiết kiếm quốc chẳng qua là nam quận một cái hiệu quả mà thôi tiêu diệt cũng ở trong dự liệu tân thua thiệt thánh nữ đế đại nhân anh minh thần v ũ lúc này mới phong ấn quỷ giới chi môn ha ha vương minh ta còn nghe nói một tin tức nói là thiết kiếm quốc đại hoàng tử gọi là gọi là diệp phi tới h ẳ n chính là lấy sức một mình lực gáp tam đại huyết sắt giáo tổn thất nặng nề uy uy tống h u n h ngươi không có lầm hay không chính là một cái v õ giả làm sao có thể nhượng ba thế lực lớn ăn quả đắng ngươi sẽ không đang nói đ ù a đi hai người bàn luận v i ê n vông thanh âm cũng hơi tăng lớn một chút mơ hồ có khoe khoang chính mình kiến thức y tứ khi phát hiện người chung quanh rừng lại nghe hai người bọn họ nói chuyện thời điểm trong mắt bọn họ nụ cười cũng càng rực rỡ một bộ dương dương đắc ý bộ dáng ngu xuẩn tin nhảm một đạo l ệ n h l ù n thanh âm cô gái bỗng nhiên văng lên để đám người ánh mắt hơi chăm chú chỉ thấy tại nơi cửa thang lầu có hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới dẫn đầu người là tên gọi thiếu nữ mặc ác sắc quần dài chân đạp giày bốt trong tay lại nắm một thanh trường kiếm xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo mấy phần anh khí mà ở sau lưng nàng còn có một người đàn ông tĩnh tĩnh cùng theo tầm nhìn hạn hẹp hàng người cái đó diệp phi tại nam quận có thể nói nhà nhà đều biết không tin mà nói ngươi đến lúc đó đi nam quận bên kia hỏi một chút bây giờ diệp phi có thể có tên gọi thiếu nữ tiếng nói lạnh lùng nhựa t i a nói n chuyện chi sắc mặt người cứng đ ở cả giận nói tiểu nữ ngươi không hiểu liền không nên mở miệng tránh cho tao người chê cười đồ khốn và miệng cho ta nữ tử lạnh lùng nói một tiếng trong nháy mắt Phía nhân hào ảnh, sau nam kia ra, sau nàng người nam nhân kia ảnh, xông trong ứ c được thì một đạo vang dội thanh nghe đám đạo âm, mới người liền vang dội vừa ồ i kia chống đối thiếu nữ người, lại bị một cái tắt rút ra bay ra chống nữ n g một tắt rút bị à i t r o thời gian ngắn bốn phía yên tĩnh không tiếng động tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đánh trúng ở trên những người này thiết kiếm quốc một cái tiểu hoàng tử cũng dám với ba thế lực lớn đối n ị c h tin tưởng thứ tin đồn nhảm này người thật là vô cùng ngu xuẩn thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía một người khác người kia sắc mặt khó coi không dám chống đối chẳng qua là vùi đầu một bộ im lặng không lên tiếng bộ dáng thiết kiếm quốc chẳng qua chỉ là một cái nước nhỏ loại này nước nhỏ diệt cũng liên diện các ngươi đừng lời đồn đãi cái gì nữ tử q u c t lệnh nói cái gì thiết kiếm quốc hoàng tử diệp phi dùng sức một mình s á t lục ba thế lực lớn cao thủ đây quả thực là chuyện phiếm là thánh nữ đế điện hạ c h ấ n áp nam quận quỷ giới chi môn với cái gì nước nhỏ hoàng tử không có phân nửa quan hệ bất luận kẻ nào còn dám nói vậy ta liền hoàn toàn rút ra nát miệng hắn diệp phi nghe được thiếu nữ mà nói trong lòng không nhịn được c ư ờ i lệnh thiếu nữ này nghi ngờ không khỏi quá thiết lệnh hoàn toàn là đứng ở ba thế lực lớn góc độ nói chuyện xem ra phải cùng ba thế lực lớn có quan hệ gì nếu ba thế lực lớn lợi hại như vậy tại sao không có mang tới quỷ giới chi môn phong ấn còn thiếu ổ n t ấ t nữ t h trầm rãi xoay người nhìn diệp phi lướt mắt trong mắt lóe lên nhất đạo hàm mang cười lạnh nói hôn tiểu tử gọi ngươi mạnh miệng chân chính là một chết nói xong một đạo kình phong gào thét một thanh kiếm nhận là trường kiếm màu đen trực tiếp từ cô gái trong tay vung ra hướng diệp phi gõ má đã đ â g đi phi thường thay đậu diệp phi thấy thiếu nữ động tác trong con ngươi có sắc bén hàn quang l ó ạ i lên một lời không hợp t i ể u ra tay thật là bá đạo ác độc nữ nhân đột nhiên diệp phi tay k ế t kiếm quyết vẫn chất khí chính xác không có lầm đưa ngón tay điểm tại thiếu nữ vung ra l ư ớ i kiếm ặ t bên sau đó gắng gượng dùng hai ngón tay kẹp lại đối người phương ra hắn lãnh đạo nói ngươi có phải hay không quá đáng điểm ngay cả lời cũng không cho người ta nói có mấy lời nói liền phải trả giá thật lớn bởi vì người nói chuyện miệng tiện thiếu nữ lạnh lùng nhìn đến diệp phi nói ngươi cũng giống vậy miệng tiện bản tiểu thư nên cắt lấy đầu lưới ngươi chương ba trăm sáu mươi chín điêu n o a thiếu nữ diệp phi nghe đến đó ánh mắt lạnh lùng thiếu nữ này miệng lưỡi cũng không tránh khỏi quá ác độc đối phương khẩu khẩu thanh thanh danh hiệu người khác m i ệ n g tiện như vậy n à n g đây động một tí rút kiếm tương hướng lên tiếng nhục mạ người khác rốt cuộc là ai m i ệ n g tiện lúc này thiếu nữ kiếm trong tay nhận đột nhiên dùng sức trôi này h ắ t sắc l ư ớ i kiếm từ d i ệ p phi hai cái trong ngón tay rút ra cổ tay nàng lay động lưỡi kiếm đột nhiên trở nên mềm mại như xả giống như, như đọc xả hướng d i ệ p phi trên khuôn mặt đâm tới g i i một cái bỏ cạp nữ nhân không biết điều diệm phi thanh â m lạnh giá hắn và đối phương bạn không biết chỉ là bởi vì mình phản bác nghi ngờ đối phương mà nói. thiếu nữ này liền muốn dùng kiếm nhận ám sát hắn thiếu nữ này mặc dù tướng mạo dáng đẹp lại ác độc trí mạng đi lên liền chết người có thể thấy kỷ có bao nhiêu vô lễ ngưng cùng người tìm chết thiếu nữ g i ậ n quát một tiếng vô cùng bén nhọn mũi kiếm đâm về phía diệp phi cổ họng người bất quá vừa mới mở ra cựu điều long mạch mà thôi giống như này trong mắt không người thật là cần ăn đòn diệp phi trong lòng khinh thường tay niết kiếm quyết trong nháy mắt điểm ra mấy chỉ những thứ này chỉ lực chẳng qua chỉ là bình thường nhất khí kiếm chỉ nhưng mà này mấy đạo khí kiếm sắc bén bén nhọn tuyệt không phải đối mới có thể chống cự đinh đình cường hãn sắc bén kh từ diệp phi đầu ngón tay bắn ra ở giữa không trung lưu lại mấy đạo như giống như vô khí mang gắn gượng nện ở c h ô i này hát sắt trên lưỡi kiếm mang tới lưỡi kiếm công kích toàn bộ hóa giải không chút tạp chất cẩn thận thiếu nữ sau lưng tên hộ vệ kia thấy vậy vung ra song trường dùng lưỡng đạo bành bái sáng lên trường khí gắn gượng mang tới còn lại kiếm khí toàn bộ nổ hộ vệ này là một cái s ắ p b ư ớ c vào ngự khí cảnh cựu long cảnh võ giả đỉnh cao đã có thể làm được ngự khí xuất thể khí kình va chạm nổ tung nhuộn g ư ờ i chung quanh ống tay áo cầu đãng mọi người cũng đều xa xa né tránh đến tránh cho bị sòng phương ảnh hưởng đến này hai người tr thực lực tuy nhiên cũng đến cựu lòng cảnh đ ỉ n h phong người chung quanh rối rít kinh hãi tuy nói ở nơi này vũ điện thành bên trong cựu long mạch thực lực cũng không tính làm ạ n h nhưng phải biết mấy người kia tuổi tắc cũng không lớn thiếu nữ hộ vệ bất quá chừng hai mươi tuổi mà diệp phi cùng với cô gái k i ê n là trẻ tuổi hơn nhiều nhất bất quá mười sáu bảy tuổi có thể thấy k ỳ thiên phú tu luyện vẫn là rất không sai ngươi lại dám đả thương ta thiếu nữ bị diệp phi khí kiếm chỉ đẩy lui sắc mặt khó coi trong con ngươi sát ý càng tăng lên diệp phi không kiên nhẫn đứng vậy hướng bước tới trước một bước nhất thời một cổ khó tin sát ý ở cựu lầu bên trong lan tràn ra lẽ nào lại như vậy ta vẫn không thể thương ngươi diệp phi cảm thấy thiếu nữ này thật sự là vô lệ hết sức lại đ i ê u ngoa đến mức độ này hắn chẳng lẽ liền tùy ý thiếu nữ khi dễ vẫn không thể hướng đối phương trả đũa đây quả thực là cực kỳ b u ồ n cười thiếu nữ sau lưng tên hộ vệ kia ánh mắt cảnh giác xem lấy diệp phi người này ánh mắt càng là âm độc nhượng người chung quanh cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng nếu như ngươi muốn sống mà nói liền chính mình tắt mình mặt h a i sau đó như con chó bỏ đi ra ngoài thiếu nữ sắc mặt âm trầm một bộ bị làm đục bộ dáng thật là hữu t r ư n g ngươi không khỏi khi người quá đáng diệp phi cười lạnh một tiếng cất bộ lại lần nữa đi phía trước một bước một cổ sát khí l ấ m liệt ép tới gần đối phương như ngươi loại này chỉ có thể dựa vào sau lưng hộ vệ phế vật có tư cách gì khi dễ người khác còn muốn người khác tự t ắ t b ạ h ai ta xem nên bị v à o miệng người hẳn là ngươi tiếng nói rơi xuống diệp phi lần nữa sử dụng hạ giận kiếm chỉ kia mấy đạo khí kiếm hung mánh vô cùng nhắm thẳng vào thiếu nữ thân thể đi cẩn thận tên thanh niên kia hộ vệ biến sắc trên thân khí t h ế nói tới đi n h ờ p h ò n g song trưởng đều xuất hiện lần nữa đánh vào diệp phi bắn ra khí kiếm bên trên trường khí kiếm khí lẫn nhau đụng vào nhau đưa tới cương phong tàn phá kiểu lầu đám người ánh mắt đều đánh theo i niên ế u này thật một tiếng vang trầm thấp như vậy hộ vệ thân thể bay ngược mà ra nặng nề ngã nào trên đất làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi thiếu nữ này thật không ngờ bá đạo lợi hại có thể như thế dễ dàng đánh lui cùng cảnh giới đối thủ nói hắn là thiên tài cũng không quá đáng xem ra vũ điện thành quả thật ngoạ hổ tàng long một người thiếu niên tùy ý xuất thủ cũng làm người ta cảm thấy vô cùng cường đại thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn kinh ngạc hết sức nhìn mình hộ vệ bị đánh bay ra cái miệng nhỏ nhắn đã không thể chọn ngươi lại dám lại dám thiếu nữ vừa muốn làm khó dễ lại phát hiện lúc này diệp phi c ấ t bộ chính hướng nàng vượt đến trong n g á y mắt nàng im lặng trả lời ta mà nói rốt cuộc là ai miệng tiện ai hẳn muốn ăn đòn là ai diệp phi ánh mắt lạnh lùng thanh âm băng h à n khi dễ người làm ộ t loại bỉ hồi hành vi hắn k i n h thường đi làm có thể đối mặt loại này vô lễ bá đạo nữ nhân căn bản không có cái gì tốt nói ngươi nhậm nhịp nàng liền gấp đội khi dễ ng thậm chí cười ở trên đầu ngươi dương oai d i ệ p phi khả năng đáp ứng không nếu không thể vậy liền phản kháng nếu bây giờ đã phản kháng như vậy liền phản kháng dứt khoát hoàn toàn một chút n g ư ơ i n g ư ơ i biết ta là ai không thiếu nữ bị d i ệ p phi kê lăng liệt s á t ý h ù dọa cướp bộ hơi lui ra trong con ngươi cuối cùng tàn khốc đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới ở nơi này vũ điện thành bên trong lại có người dám như vậy đối với nàng bất k í n h phải biết thân phận nàng không thể tầm thường so sánh ngươi là ai lại cùng ta có quan hệ gì đâu diệm phi cười lạnh chó cậy gần nhà gà t ậ y gần chuồng đồ vật ngươi cũng đã biết nếu như chỉ dựa vào ngươi phế vật này lại có bao nhiêu người hội b ạ t hai ngươi quất ta bật hai ta xem ai dám đụng bạn cô nương một canh lông tơ thiếu nữ lạnh lùng nói trong lời nói cuối cùng ngạo sắc thật sao d i ệ p phi khỏe miệng hiện lên một vệt l ê n h ý quất ngươi người chính là ta tiểu tử ngươi dám đụng đến ta bạn cô nương sẽ để cho ngươi chết không có chỗ trôn thiếu nữ mặt đẹp cơ hồ và mẹo trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ha ha ha để cho ta chết không có chỗ trôn lời như vậy ngươi đều có thể nói ra ta xem ngươi nhất định là sợ hãi diệp phi không nhịn được c ư ờ i lạnh vừa nói bước chân hắn lần nữa về phía trước ngươi nếu sợ cũng biết tiếp theo nên đối mặt cái gì phía dưới là chính ngươi và miệng nhược l à để cho ta trưởng ngươi miệng ngươi dám trên mặt cô gái sau khi xuất hiện sợ vẻ không nhịn được sau lùi một bước nàng có thể nhìn ra diệp phi cũng không phải là nói một chút mà thôi mà là nói thật rút ra ngươi chính là ngươi diệp phi cước bộ vượt đến thiếu nữ trước người thủ trưởng dơ lên liền muốn hướng bên trên rút ra dừng tay cho ta n h ấ t cái thanh âm nam tử đột ngột văng lên chỉ thấy một cái tay cầm ngọc địch nam tử tuấn mỹ từ trên lầu chậm rãi đi xuống hắn mặc trên người đạm la m áo dài cả người trên thân đều mang một phần cao quý xuất trần ý nhượng người không dám kinh n h ợ n thấy người đàn ông này xuất hiện đám người một mảnh bỗng nhiên không ít người rối rít nói nhỏ nhìn qua rất nhiều người đều biết này nam tử tên này nam tử tuấn mỹ dung mạo tương đương hấp dẫn khắc phái để ở nơi có nữ tính võ giả trên khuôn mặt rối rít hiện ra đỏ h n g đối phương tuấn mỹ cộng thêm vậy được thuộc vô cùng m ị lực nhượng người liếc mắt liền không cách nào quên được nhất phong ca ca. thiếu nữ thấy nam tử cũng là lộ ra mặt đầy vui mừng hướng về phía đối phương gắt giọng chương ba trăm bảy mươi chính là con người nam tử mị lực không thể nghi ngờ thân phận cũng không giống bình thường hắn ra mặt hiển nhiên là là tên kia điêu ngoa thiểu nữ mặc dù mọi người đều không thích cô gái kia nhưng tên này nam tử tháo lam lại để cho mọi người mặt lộ kinh ý xem ra đây là một có uy tín danh dự nhân vật lúc này diệp phi ánh mắt chuyển qua nhìn về phía nam tử đối phương bất quá hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g mang theo một cổ đặc thù thành thục mỹ lực sống mũi cao thẳng khí độ bất phẳng có thể nói là anh khí mười phần thậm chí muốn so với rất nhiều biến hóa bất quá hắn có thể nhìn ra cái này gọi là nhiếp phong nam tử là một gã ngự khí cảnh cao thủ có chuyện diệp phi nhàn nhạc hỏi n h ấ t p h o n g thấy diệp phi trong mắt lãnh đạo trên khuôn mặt nhưng là lộ ra một vẻ tuấn giật nụ cười lộ ra nhàn nhã tự đắc ngươi không thể động nàng n h ấ t p h o n g giọng ônu trong đó lại để cho diệp phi cảm giác mấy phần không nghi ngờ gì nữa ý tựa hồ nhất định phải nghe từ đối phương lời mới được ngươi đây là đang ra lệnh cho ta mẫu thân diệp phi n h u n m mày một cái trong mắt mơ hồ có hàn quang nghe được diệp phi mà nói n h ấ t p h o n g nụ cười hơi cứng ngắc sau tức thì cười một tiếng lắc đầu cái này tự nhiên không phải là mệnh lệnh coi như ngươi cho ta một bộ mặt đi phía dưới ngươi ly khai tòa tiểu lâu này như thế nào diệp phi khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười cổ quái nhìn về đối phương hỏi chúng ta quen biết sao ánh mắt nhìn diệp phi nhiếp phong nụ cười như cũ như vậy tràn đầy n u hòa mỹ lực bất quá thanh âm hơi phát rét chúng ta dĩ nhiên không nhận biết bất quá m à bất quá làm sao chúng ta không nhận biết là được diệp phi ngắt lời nói nếu chúng ta không nhận biết ta đây vì sao phải nể mặt ngươi lời này làm cho tất cả mọi người đều s n g sốt thiếu niên này thật là p h ế p lối lại đối với nhiếp phong nói ra những lời này tiểu tử này là mới đến vũ điện thành lăng đầu thanh sao diệp phi tiếp tục nói nữ nhân này đang dùng lưỡi kiếm ám sát ta thời điểm Ngươi tại sao k đúng có xuất vậy người đã mới vừa rồi không có xuất hiện như vậy hiện tại ngươi chạy ra ngoài làm gì biết bao vang dội một bàn thai vô hình quất vào nhất phong trên khuôn mặt nhất phong hành vi không thể nghi ngờ là trợ giúp thiếu nữ mà mang diệp phi bỏ qua không để ý căn bản là tại khi dễ diệp phi bò cạp nữ nhân ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì m u ố n ăn đòn d i ệ p phi cao quát một tiếng khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười rực rỡ mà bàn tay hắn đột nhiên vung xuống đi ba thanh thúy trực tiếp bạn thai âm thanh tí tách v ă n g lên tiếng vỗ tay v ă n g lên tất cả mọi người đều há to mồm trong h i ể u lâu yên lặng như tờ mọi người ánh mắt đánh rơi tại thiếu nữ trên gương mặt một cái hồng hồng giấu năm ngón tay lạc cấn ra bây giờ đối phương trên gương mặt không ít người khởi đầu đưa mắt chuyển tới diệm phi trên người đại gia hỏa đều không ngờ rằng thiếu niên này bàn tay lại không chút lưu tình không có chút gì do dự đánh ra phải biết này bàn tay không chỉ có quất vào trên mặt cô gái giống vậy cũng rút ra nhiếp phong trên khuôn mặt đại gia hỏa ngơ ngẩn thiếu nữ thì là hoàn toàn động tay nàng che mặt gò má cảm thấy nóng bỏng cảm giác đau đớn từ trên khuôn mặt chuyển tới nàng tại vũ điện thành quý vi thiên kim thân thể nói một không hai không ai dám trêu chọc hôm nay lại bị trước mắt cái này không rõ lai lịch tiểu tử một cái tắt rút ra ở trên mặt thiếu nữ cặp kia bản đẹp đẽ đôi mắt giờ phút này phun ra n ộ diễm tấm k i u kiểu diễm ướt á t trên mặt đẹp lại lộ ra có vài phần dữ t ợ n người sẽ hối hận một cái n u hỏa còn có lực thanh âm đánh vỡ hiện trường yên tĩnh không tiếng người nói chuyện là nhất phong cho dù bị diệp phi dùng hành động rút ra một bàn thai hắn như cũ khí định thần nhàn tiếng nói nhu hòa r ứ t phản phất vốn không có để ý diệp phi vừa mới hành vi hối hận ta nếu làm liền sẽ không hối hận diệp phi xem lấy nhất phong giọng giống vậy bình tĩnh nhưng hắn vẫn lộ ra một loại trong xương cuồng vọng không kềm chế được ngươi không có được một chút thương đối phương lại vừa là nữ tử chẳng lẽ ngươi lại không thể để cho nàng như ngươi vậy ngươi coi như là chính nhân quân tử sao nhất phong quát hỏi g i ọ n trở nên nghiêm nghị chính nhân quân tử là chính nhân quân tử đến lượt bị nữ nhân này chém là chính nhân quân tử đối mặt chém sẽ không nên trả đũa diệp phi trong giọng nói mang theo mấy phần trâm trọc vị đạo trước mắt cái này nhiếp phong nhượng hắn cảm thấy khó chịu khắc đừng nhìn đối phương nhìn như tao nhã lịch sự kỳ thực trong xương kiêu ngạo lạnh lùng hơn nữa tâm cơ thâm trầm người như vậy hắn cũng không thích chuyện cho tới bây giờ là chính ngươi gây ra phiền thoái ngươi sẽ hối hận là chính ngươi ngu m g ộ i dẫn dắt lên thật là không có thuốc chữa nhiếp phong giọng càng càng lạnh n h ạ t ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua ngươi động thủ sau khi giá ngươi tuyệt đối không trả nổi giá vô luận chịu đựng cái dạng gì giá ta cũng sẽ không chịu、đủ. h ả o nam nhi trên đời tuyệt không có thể bị bực này q u ấ t đủ, ngươi là n g ư ơ i ta là ta ngươi có thể ăn nói khép nép không có nghĩa là ta cũng phải ăn nói khép nép chịu đựng q u ấ t đủ, thất phu giận dữ đổ máu thật bộ diệp phi liếc một cái n h ấ t phong tiếng nói vang vang có lực diệp phi rất ý tứ rõ ràng lập tức có người không nhịn được lớn tiếng khen ngợi h ả o nam nhi liền nên như vậy đỉnh thiên lập địa thất phu giận dữ đổ máu thật bộ cho dù là n h ấ t phong nghe được diệp phi kia vang vang có lực nhiệt huyết tri âm sau khoe miệng cũng không nhịn được rút ra rút ra thật là nóng quá huyết hào rõng n g hào nhiệt huyết dâm trào người dám đánh ta người chết nhất định. tay che mặt gò má thiếu nữ đột nhiên lạnh như b ă n g nói nếu như ngươi có gì đọc gì người chết sẽ là ngươi diệp phi lanh thanh đạo n g ư ơ i dám uy hiếp ta thiếu nữ cả giận nói không sai chính là uy hiếp ngươi còn chưa phải là q u á n g u có thể nghe ra ta trong lời nói ý tứ diệp phi trong thanh âm mang theo nồng nặc ý c h à o phúng hắn thấy thiếu nữ loại này hoành hành ngang ngược hành vi không thể nghi ngờ là cực kỳ hành vi ngu xuẩn một thế lực nhỏ yếu như vậy nữ tử liền dám đến nơi phách lối nếu là đụng phải chân chính thứ liệu mạng đó không thể nghi ngờ là tự tìm được chết bình thường đối mặt loại này ngu xuẩn ra hỏa hắn trực tiếp dùng một ngón tay là có thể đâm chết đối phương có lẽ người biết thân phận nàng sau liền sẽ không như thế c u ồ n g vọng phết lối nhất phong mở miệng lần nữa hắn thấy diệp phi cái loại này c u ồ n g vọng không kềm chế được thần thái sau liền cảm thấy khó chịu hắn muốn để cho đối phương cảm thấy sợ hãi và hối hận nàng là ai cũng không có quan hệ gì với ta ta chỉ biết là chỉ cần ta nguyện ý một ngón tay là có thể muốn nàng mạng nhỏ diệp phi lạnh nhạt nói nàng họ vũ chính là vũ điện người trong nhất phong con mắt chăm chú nhìn diệp phi khát vọng từ diệp phi trong ánh mắt thấy sợ hãi và hối hận cũng cùng lúc này t diệp, diệp, vẻ vẻ diệp phi không có lộ ra một chút sợ hãi thân sắc ngược lại trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nụ cười nói vũ điện bên trong trẻ tuổi đều là người xuất sắc đối người khiêm tốn có lễ phép cho dù bọn họ ra đời tự vũ điện cũng sẽ không chỉ biết là ý thế hết người loại này không biết tốt xấu nữ nhân thật để cho vũ điện hổ thẹn thiếu nữ sắc mặt cứng đờ, nàng bản muốn thấy được diệp phi hối hận van cầu tha cho kết quả diệp phi lại dùng một câu c h ó i thai mà nói lần nữa làm đục nàng thật là đáng ghét chương ba trăm bảy mươi mốt hối hận vô dụng về phần n h ấ t phong giống vậy kinh ngạc dị thường biết thiếu nữ là vũ điện người trong còn dám vô lễ như thế thiếu niên này thật là cả gan làm loạn thật là bất chấp hậu quả lần nữa đánh giá diệp phi hắn lúc này mới phát hiện diệp phi trên người có một cổ khó mà đ o à n khí chất loại khí chất này thần bí không khỏi mặc dù muốn che giấu cũng không cách nào đáp lại đó là một loại cồn phép khí chỉ có tung hoành thiên hạ chuyển kỳ đại năng mới có thể nắm nhất phong sau khi phát hiện cả người trong lòng không khỏi run lên đang lúc ấy thì lầu ba một gian phòng hảo hạng bên trong lại có một giọng nói phiêu nhiên nhi xuất nhựa thiếu niên này đi ra ngoài rất một câu đơn giản mà nói lại để cho tại chỗ đám người tất cả đều cả người khẽ run xuống đây là một cái thanh âm nam tử hết sức tốt nghe trong giọng nói lại tràn đầy u y h i ế p ý ai là đang nói mà nói có người trong lòng tầm nói kinh ngạc vô cùng tên kia điêu ngoa tự do phong khoáng thiếu nữ nghe được câu này sau điêu ngoa vẹ trong nháy mắt toàn bộ thu liễm tựa hồ cái này vừa mới người nói chuyện là một vị không được tồn tại xin ngươi lập tức rời đi nơi này bằng không tự gánh lấy hậu quả vắng lặng thanh âm nam tử đối với diệp phi lãnh đạo nói phản phất là muốn cho diệp phi c h ă n trối thanh âm trong trẹo lạnh lùng tại mời chữ phía trên đọc trọng âm tựa hồ là tận lực nhấn mạnh chữ này mắt tiếng nói rơi xuống một cái cả người bọc chân khí mang nam tử đột nhiên xuất hiện hướng diệp phi xài bước đi tới k i u cả người bọc khí mang nam tử rất hiển nhiên là, là lời à l mới vừa nói người người làm diệp phi lại cảm giác một cổ chèn ép lực lượng nào tới trước mặt rất mạnh hẳn là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên trở lên tao thủ thấy trên người đối phương khí mang diệp phi liền biết song phương trên thực lực c h a n h l ệ n h căn bản không có thể để ngủ sợ rằng phải là chính là đối chiến hắn không chiếm được tiện nghi gì chẳng qua là diệp phi còn đang suy đoán n à y phòng hảo hạng người trong rốt cuộc là ai ai mới vừa rồi đánh nữ nhi của ta ngay vào lúc này một đạo nổi nóng âm thanh nhầm vang lên đến trên lầu ba phòng đều r u n g r u n g sau tức thì lần lượt từng bóng người trực tiếp từ lầu ba thang lầu bên trong thoát ra những người này toàn bộ đi tới điêu ngoa thiếu nữ bên người bọn họ từng cái khí tức nội liễm mắt lộ ra hết sạch toàn thân trên dưới đều tản ra ngưng trọng khí tức nhuộn người hô hấp không k h o i lầu ba cửa thang lầu tiếng bước ch n h ấ t người đàn ông trung niên long hành hổ bộ đi xuống hắn thấy nhiếp phong hơi gật đầu một cái sau tức thì ánh mắt của hắn rơi vào nhiếp phong trên mặt cô gái đồng tử hơi co r ú t lại xuống sắc mặt trở nên thập phần khó chịu cha con gái bị người khi dễ điêu hoa thiếu nữ kêu một tiếng c ấ p bộ muốn di động lại đột nhiên phát hiện một cổ tuyệt đối sát y đưa nàng vững vàng k h ô n g chế được tựa hồ nàng chỉ cần động một cái bên người diệp phi là có thể tùy tiện đánh chết nàng chân chính thì không muốn sống kia cất bước tới người trung niên thấy vậy trên khuôn mặt tràn ngập sát ý cất bộ không ngừng h u ố n g diệp phi tiếp tục cất bước đi tới mỗi bước ra một bước vật này uy áp thế thì càng、cường. lúc này trong tiểu lâu hào khí trở nên vô cùng đèn é n mỗi một người đều bị loại này không ai sánh bằng khí thế ép thở không nổi phảng phất lúc nào cũng có thể tại cổ khí thế này bên dưới bị ép vỡ xuống trong tiểu l â u mọi người từng cái tất cả đều cách khá xa xa tránh thoát lấy diệp phi làm trung tâm vật này chèn ép lực lượng càng ngày càng mạnh nhựa diệp phi cảm giác trên thân thể phảng phất đẻ nặng mười triệu c â n g á n h đối phương là đang giải phóng hạ dẫn tràng ý nghĩa người trung niên này sợ rằng ít nhất là cái n g ự khí cảnh cựu trọng thiên đại cao thủ giờ phút này người hối hận không nhặt meo tiếng hỏi thăm lập tức từ nhất phong trong miệng chuyển tới hắn con ngươi nhìn chằm chằm đối phương hy vọng từ trong nhìn ra đối phương hối hận dị thường thần thái nhưng mà hắn không thấy gì cả chỉ nhìn thấy một t r ư ơ n g cuồng ngạo không kềm chế được khuôn mặt có một số việc làm chính là làm hối hận để làm gì diệp phi hào khí ngất trời đến làm một v õ giả nếu là sống được không có t ô n nghiêm còn có ý nghĩa gì liền ngay cả mình làm việc cũng không dám thừa nhận kia vẫn tính là nam nhân m à có một số việc nhất định phải đi làm không biết hối cải t i ể u tử ngươi không có cơ hội hối hận người trung niên sát ý lắm nhiên một cổ như có như không khí lãng hướng diệp phi ép tới nhưng mà đúng vào lúc này một vị trên khuôn mặt đeo mạng che mặt nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người người đàn bà này chậm rãi ngẩng đầu lên thấy phía trước người kêu mang theo đại đội nhân mã hướng diệp phi chen ép tới nàng trong đôi mắt một luồng hạt quang lóe lên mà ra các ngươi nhiều người liền có thể khi dễ người ít sao nữ tử chậm rãi phun ra một đạo thanh lệ thoát tục dễ nghe thanh âm mà nàng c ấ ớ bộ đi phía trước một bước đi tới diệp phi trước người một bước lúc này một cổ cơ hồ mang tới không gian đều chế trụ khí t ứ c tràn ngập b ằ n trường tất cả mọi người thân thể tựa hồ cũng vào lúc này bị áp chế ở toàn bộ cho ta l a lộn tiếng nói tràn ngập trong không kh lại có đến một t ầ n g mơ hồ không gian ba động thường đắm người xâm nhập đi giờ k h ắ c này tất cả mọi người trong lòng cùng run dày d i ệ p phi càng là trong lòng run dày dị thường bởi vì trước mắt cái này đeo mạng che mặt nữ tử cũng không là người khác chính là nguyệt linh nhi nàng lại là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy lộ vẻ lộ thân hình ra thật cương đại ít nhất có linh h ả i cảnh tu vi không sai loại này chân nguyên ba động là linh h ả i cảnh áp lực quả thực quá mạnh mẽ cái loại này giống như b i ể n sâu một loại áp lực n h ộ m hiện trường tất cả mọi người cơ hồ khó mà hô hấp nhất là điêu n o a kia thiếu nữ để cho nàng cơ hồ chiến lực không yên sẽ bị loại này cường đại có lực chân nguyên ba động cấp hoàn toàn chế trụ cơ hồ vì vậy mà hở máu chẳng qua là bằng vào chân nguyên ba động liền muốn đem người áp chế hoàn toàn ở loại thực lực này thật đáng sợ linh h ả i cảnh đặt ở vũ điện thành bất kỳ địa phương nào đều coi là là cường giả chân chính đánh ngã rất nhiều tiểu thế lực đủ làm được trưởng lão thậm chí tông chủ vị trí trưởng môn cái mặt này bên trên lụa mỏng che mặt cả người mang theo thánh khiết cùng nhu và khí chất nữ tử tuổi tác sẽ không quá lớn mới đúng làm sao có thể trở thành linh hại cảnh cường giả chung quanh không ít người đều chú ý tới cô gái này con mắt thật không ngờ mỹ thật là giống như trên trời hai vầng trang sáng nhưng càng đáng sợ hơn là nàng thực lực càng như thế nhượng người rung động đây chính là linh hại cảnh cừng giả đối phương chỉ cần đánh ra một trưởng liền phá hủy toàn bộ từ lầu lúc này diệp phi đứng sau lưng nguyễn linh nhi trong con ngươi không khỏi lộ ra một vệ thần sắc của quái n g u y ệ t linh nhi chưa bao giờ như vậy xuất hiện ở những người khác trước mặt cho tới nay diệp phi đều rất kỳ quái n g u y ệ t linh nhi thân phận từ trước đó giải cứu hắn sau n g u y ệ t linh nhi tựa hồ làm ra quyết định gì đó có linh nhi xuất thủ ta cứ yên tâm diệp phi khỏe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm có một cái như vậy linh h ả i cảnh mỹ lệ sư tôn xuất thủ xem ra cuộc chiến đấu này hắn không có vấn đề gì bất quá bị n g u y ệ t linh nhi đẹp như vậy nữ tới bảo vệ hắn luôn cảm giác tâm lý là lạ sắc mặt nhất thời trở nên chấp nhận bước chân hắn đ ạ p một cái đi tới điêu ngoa bên cạnh cô gái đưa nàng ôm sau đó lập tức lựa chọn cách sang nguyệt linh nhi người đàn bà này thu vi thật đáng sợ c ú t cho ta n g u y ệ t linh nhi lạnh lùng nói nhuộm người trung niên đồng tử rụt lại một hồi sắc mặt vô cùng khó coi đi mau phất tay một cái trung niên ôm điêu ngoa thân thể lập tức l ó y lên trực tiếp phá cửa sổ mà chạy cái kia người rút xuống lập tức cũng lập tức cùng theo đối phương phá cửa sổ mà chạy người cụ cút nguyện linh nhi ánh mắt vừa nhìn về phía nhấp phong thanh em lạnh lùng tràn đầy uy nghiêm đây là nhà ta khui rượu lầu. tôi không cần biết là ai tự lầu b ả n cô nương liền là không muốn thấy ngươi cút n g u y ệ t linh nhi vừa nói sâu bên trong một cây thông bạch ngón tay hướng trên bầu trời như vậy rạch một cái nhất thời một đạo ánh trăng lóe ra hiện tại nhất cổ hủy diệt chi quăng từ đầu ngón tay bắn ra vanh ba tự lầu trần nhà trong nháy mắt nhiều hơn một cái phương viên ba trượng cự đại lỗ t r ò n trần nhà tại trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụ biến mất bên ngoài ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào n g u y ệ t linh nhi phất tay liền đem toàn bộ tự lầu trần nhà đánh ra lỗ t h ủ lớn thậm chí không có để lại bất cứ dấu vết gì loại thực lực này quả thực mạnh mẽ vượt quá bình thường loại này hành vi không chỉ có n h ư ợ n g hiện trường tất cả mọi người trận mắt hốc mồm cũng để cho diệp phi trận mắt hốc mồm n g u y ệ t linh nhi thật đúng là ngon độc ra tay một cái chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiểu lâu ra vũ điện thành chủ đạo bên trên trong đám người chỉ thấy được một đạo trói mắt ánh trăng phóng lên cao sau đó bọn họ liền thấy trên tiểu lâu vô í c h trực tiếp bị tạc ra nhất cái đại lỗ thủng không khỏi toàn bộ đều dừng bước lại cả đám trận mắt há mồm xảy ra chuyện gì tiểu lâu bị người trực tiếp hủy thật lớn mật lại có người dám trực tiếp hủy diện tòa tiểu lâu này ta nhớ được tòa tiểu lâu này là n h i ế gia s à nghiệp ai gan to như vậy đám người trong lòng khiếp sợ đều hướng tiểu lầu phương hướng chạy như bay đến chuẩn bị muốn xem một trận trò hay mà trong tiểu lâu tất cả mọi người phía sau lưng đều sinh ra một cổ mồ hôi lạnh c ư ơ n g đại như thế bá đạo nữ nhân ra tay một cái cứ như vậy tàn nhẫn đơn giản là một cái nữ s á t tinh bất quá tiểu lâu đệ tam tầng trong phòng người kia tựa hồ không phải là tốt như vậy t r ọ c lúc này tiểu lâu đệ tam tầng trong phòng nam t ử quả thực ngồi không yên h ắ n từ trên tiểu lâu vô í c h lỗ thủng lớn bên trong xuất hiện trôi giặt từ trong lỗ thủng hạ xuống đi tới tiểu lâu lầu lầu hai đây là một cái người mặc cầm bạo sát mặt lạnh lùng thanh niên hắn nhìn về phía diệm phi ánh mắt thập phần lãnh đạo tựa hồ căn bản không nhìn Diệp phi linh hải cảnh cường giả sao cầm bào thanh niên nhìn n g u y ệ t linh nhi liếc mắt con ngươi c o rút c o rút ánh mắt sắc bén hết sức thực lực ngươi rất mạnh bất quá linh hải cảnh ở nơi này vũ điện thành bên trong cũng không thể muốn làm gì thì làm ngươi liền không lo lắng trả thù sao n g u y ệ t linh nhi nghe được nam tử áo đen uy hiếp lời nói nhữ mày lại trên thân ánh trăng loại sáng hỏi cút tiếng nói rơi xuống n g u y ệ t linh nhi thủ trưởng lại lần nữa nâng lên hỏng bét đi mau cầm ý gì cả người run lên trào trụ nhiếp h o n g trực tiếp từ không trùng phiêu nhi khứ thật là nói nhảm ta còn tưởng rằng ngươi có thể cùng ta so chiêu n g u y ệ t linh nhi đưa bàn tay để xuống trong miệng nói nhỏ một tiếng không c h u n g nam tử nghe được nàng mà nói sắc mặt lúng túng rất không thoải mái diệp phi cười cười n g u y ệ t linh nhi tính khí thật đúng là hòa bạo trong ngày thường nàng không thế nào thích nói chuyện bây giờ trực tiếp liền động thủ cẩm bào nam tử thuộc về thế yếu lại còn muốn lấy ngôn ngữ uy hiếp đe dọa không thể nghi ngờ là tự tìm làm đ ủ xoay người n g u y ệ t linh nhi liền thấy diệp phi chính nhất mặt cổ quái xem lấy nàng trong mắt không khỏi thoáng qua một tia khác thường linh nhi thực lực ngươi thật là mạnh diệp phi cười khổ không thôi nguyễn linh nhi thập phần c ư n g hãn thực lực đối phương lại cũng nhượng hắn không theo kịp mà n g u y ệ t linh nhi tính khí cũng rất phi thường hòa bạo một lời không hợp nói làm liền làm nữ nhân này nhượng hắn quá không nói gì thua thiệt hảo mình bình thường không có có nhiều tội vị sư tôn này nếu không liền muốn bị ngược thảm mệt mỏi nghỉ ngơi một chút n g u y ệ t linh nhi chào hỏi sau tức thì đi tới trên bàn rượu ngồi xuống n à y hắt rốt cuộc lạ kia ra d i ệ p phi không nói gì ngồi vào n g u y ệ t linh nhi bên người nhỏ giọng hỏi ngươi thế nào đột nhiên chạy đến còn ngay nhiều người như vậy m ặ t đi ra đây là muốn làm gì chuyện không liên quan ngươi nguyện linh nhi trả lời n h ư ợ diệm phi trận mắt một cái thập phần một dầu vậy ngươi phía dưới phải làm gì d i ệ p p h i hỏi nguyệt linh nhi xem lấy diệp phi con mắt lóng lánh nói liền không nói cho ngươi khục khục diệp phi không nói gì bất quá bạn cô nương hiện tại đang bảo vệ ngươi là đủ nguyệt linh nhi lạnh nhạt nói lời này nhượng diệp phi ánh mắt s á n g lên có này nguyệt linh nhi có thể tiếp thân bảo vệ dường như cũng thật tốt h ậ t t phải biết n g u y ệ t linh nhi thực lực kinh người coi như đối phương bây giờ là cái gọi là vũ hồn trạng thái vậy cũng so với rất nhiều linh h ả i cảnh cường giả lợi hại sau này ta sẽ thường thường đi ra đi dạo phố ngươi lúc chừng phải theo ta nguyệt linh nhi đột nhiên nói cái này làm cho diệp phi ánh mắt đờ đẫn thường thường đi ra đi dạo phố còn giờ phút ắ n theo. l này bên ngoài dò người cuồn cuộn diệp phi mang theo nguyệt linh nhi hỏi vũ điện thành khảo hạch địa điểm căn cứ phương hướng liền trực tiếp về phía trước đi tiếp bọn họ rất nhanh đi tới một tòa nhìn như hùng vị vĩ đại cửa thành lớn đây là một tòa nắm giữ lâu đời trong lịch sử cửa thành toàn thể từ thanh đồng thật sự chế tạo phía trên phủ đầy màu xanh đồng cùng đao kiếm vết tích cửa thành này phi thường có lịch sử truyền thuyết đã tồn tại hơn mấy vạn năm diệp phi nhà n n h ạ t nói lúc này đám người xếp hàng thành hàng dài đều tại hướng nội thành bên trong chen trúc các ngươi nhìn nơi đó lại có người ở ngự không mà đi rất lợi hại lúc này từng đạo tiếng kinh hô vang lên mọi người nâng lên ánh mắt liền thấy không chung một cái bóng gào thét mà qua từ mọi người trên đỉnh đầu phất qua vậy kêu là một cái tiêu giao tự nhiên diệp phi lúc này cũng ngẩm đầu lên chỉ thấy một cái chân đạp phi kiếm đến thanh niên đón gió mà đi vén lên một cổ gốm khách kinh phong là phong công tử hắn có thể ngự kiếm mà bay diệp phi đôi mắt hơi đông lại một cái chỉ thấy phong công tử ánh mắt nhìn xuống phía dưới đám người lên mắt sau tức thì mang theo trôi phi kiếm trực tiếp từ trên cửa thành vô ích bay vọt tiến vào vũ điện thành nội thành không người ngăn trở phong công tử chính là bất p h à m trực tiếp từ không trung tiến vào đám người khiếp sợ tiếng nổi lên m ộ n phía thần vũ rơi l ấ y thực lực vi tôn nắm giữ thực lực cường đại người đi đến chỗ nào cũng sẽ được người tôn kính từ nơi này cao vượt hơn mười triệu đến trên tường thành cũng có thể nhảy vượt qua không có ai hội ngăn trở đây là người thực lực ai nắm giữ loại này thực lực cường hãn đều có thể làm như thế từ vũ điện thành bầu trời bay vọt đi vào không cần xếp hàng chờ đợi phong h u y n h chờ ta chốc lát lần này bầu trời xa xa chuyển tới một giọng nói đám người trên đỉnh đầu lại có lá khô bay xuống tự nhiên lên giữa vô số mảnh lá cây bay xuống đồ sộ vô cùng người kia đi lên lá khô trong hư không bước từ từ vô cùng tiêu sái mấy bước liền tiến vào vũ điện thành nội thành bên trong triệu diệp công tử đám người ánh mắt hơi chăm chú có người hét to vô cùng hư n g phấn tựa hồ vừa mới hai người này rất n ổ i danh tự ác vũ điện thành trung ương có một tòa minh mông cung điện vô cùng bát ngát hùng vị uy nghiêm nơi này chính là vũ điện thành trung tâm cũng là vũ điện trung tâm quyền lực tòa cung điện này chính là trong truyền thuyết trung nguyên vũ điện vũ điện cũng vì vậy được đặt tên đã có mười vạn năm lịch sử bất quá như vậy thành phố cũng không phải là chỉ có như vậy một tòa vũ điện phát triển sắp tới mười vạn năm lịch sử như vậy thành phố có cựu tòa là phân bố tại thần vũ giới cựu châu vũ điện chung quanh lính gác nặng nề còn có một tầng vô hình thành t ư ở n g không ngừng có võ giả tuần tra đi đi lại lại so với vũ điện thành vòng ngoài lính gác không biết xâm nghiêm gấp bao nhiêu lần lời đồ đãi ở nơi này vũ điện chính giữa có lấy vô cùng vô tận trở ngại cùng cơ quan chỉ có thông qua này nặng nề g h trở ngại mới có thể đi vào vũ điện chân chính chính đất nòng cốt mà ở giờ phút này lại có một người thanh niên tại trong võ điện qua lại trong khi tiến lên thông suốt không trở ngại không có bất kỳ người nào ngăn trở bước chân hắn này thanh niên một bộ cầm y d ì a cất bộ vững vàng mặc dù tuổi còn trẻ lại làm cho người ta trầm ổn như núi cảm giác thông qua nặng nghề cửa khẩu nam tử mặc áo đen này đi tới nhất tòa trong định viện một cái sắc mặt ôn hòa nam tử tuấn mỹ ngồi ở trong định viện chậm rãi thưởng thức một bầu rượu hẳn toàn thân áo trắng khí chất không khỏi nam tử áo đen đi tới này người bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống tới t i ể u nam người hiếm thấy tiến vào vũ điện có chuyện đặc thù gì sao thanh niên quay đầu lại nhìn cầm ý gì hề nam từ liếc mắt ôn hòa cười nói điện chủ liệu sự như thần hôm nay tại nhất phong t i ể u lầu ta đụng phải nhất kiện thú vị sự tình hơn nữa đụng phải hai cái thú vị người nhất phong t i ể u lầu nói nghe một chút đi thanh niên rất là cảm thấy hứng thú hỏi điện chủ hôm nay tại nhất phong t i ể u lầu vương lệ khóc lóc om sòm đánh người bất quá lại gặp phải một cái mười sáu tuổi thiếu niên tại chỗ với nàng một b à thai ồ có ý tứ thanh niên khẽ mỉm cười nói đúng là thú vị sự tình tại vũ điện thành bên trong dám vây vương lệ bạn thai người còn thật không nhiều vương thành lao nhân kia khí ngốc đi nhất phong chắc hẳn chắc sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem mới đúng điện chủ sở liệu một chút không kém phát sinh ở nhất phong t i ể u lầu nhất phong tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn vương thành lúc ấy cũng ở tại chỗ bất quá cuối cùng đều đ ó n g m à không ăn thua gì toàn bộ tiểu lầu bị mở cái đại lỗ thủng bao gồm thuộc hạ ta cũng chật vật thoát đi tiểu nam lời nói nhuộn thanh niên trên khuôn mặt hứng thú càng ngày càng đậm nghe đến hắn trêu kẹo nói linh hải cảnh cao thủ m ư ơ i sáu tuổi thiếu niên hẳn là người ngoại lai mới được điện chủ, người xuất thủ s á c thực nắm giữ linh h ả i cảnh thực lực bất quá nhưng là nhất nữ tử đi mỹ lệ phi thường tuổi trẻ nàng khăn che mặt không biết tướng mạo về phần thiếu niên kia tự hồ chỉ là một võ giả bình thường bất quá thiên phú rất tốt thanh niên cười hỏi khắc đừng vòng vo vò, kia linh h ả i cảnh nữ tử cha không t r a được thân phận không t r a được cho tới bây giờ không có một chút nàng tin tức bất quá điện chủ cảm thấy hứng thú hơn hẳn sẽ là thiếu niên kia ồ thanh niên ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi hắn t ê n gì a phi nam tử áo đen đáp a phi thanh niên nói nhỏ một tiếng ta cũng chưa có nghe nói qua danh tự này Ừ, là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật bất quá hắn lai lịch hẳn càng có thể đưa tới điện chủ hưng thú nam tử áo đen tiếp tục vòng vo nói tới xem một chút thanh niên mắt sáng lên a phi sống ở thiết kiếm quốc là tới từ thiết kiếm quốc lưu lạc kiếm khách nam tử áo đen nhắc nhở một tiếng thiết kiếm quốc tiêu mảnh nhỏ từ địa sao thanh niên nghe nói như vậy yên lặng chốc lát ánh mắt lấp l ó e bất định sau tức thì nói xác thực ta đối với hắn hưng thú càng dày đặc một ít thiết kiếm quốc mới đây phát sinh không ít kinh thiên động địa sự tỉnh nếu đối phương như vậy có thiên phú mà nói đó nhất định là một cái thế gia đệ tử thậm chí có thể là cái đó diệp ra con cháu ngươi nên minh bạch làm gì điện chủ ta minh bạch làm gì phía d ư ớ i nhất định sẽ điều tra ra tiểu tử kia thiểu nam cười đ á p lại lúc này diệp phi cũng không biết thân phận của mình đưa tới hoài nghi vũ điện thành bên trong một cái cao nhân nghĩ kỵ đối phương lại đưa hắn lai lịch đoàn cái không d ờ i mười hắn giờ phút này đã tới vũ điện khảo hạch m ộ t khẩu lần lượt có một ít tuổi trẻ võ giả hướng đi tới bên này trong ánh mắt mang theo mấy phần hưng p ấ n nơi này có thánh vũ viện thiết lập khảo hạch điểm phía trước là một cánh cẩm thạch chế tạo lại môn phía trên khắc họa có ba cái dòng bay phượng múa chứ diệp phi nhìn này ba chữ to lập tức đứng tại chỗ bất động này ba chữ to dòng bay phượng múa tràn đầy một cổ khí tức bén nhọn bá đạo c a o ngạo hẳn một vị tuyệt thế võ giả viết ra kiểu chữ lợi hại viết chữ này người phải là một lĩnh nộ mộ đao ý đao giả diệp phi hi mắt đánh giá chữ này thể đao ý cùng kiếm ý bất đ ộ n g chú trọng bá đạo hưng mãnh đối với hắn cũng không có quá nhiều chỗ dùng bất quá rất có giám định giá trị nhìn về trước đại mất vương có thể nhìn thấy mấy vị lão giả ngồi ở trên mặt ghế đá trước mặt bọn họ còn có đặt vào bút mực bàn đá đi tới nơi này bên thanh niên võ giả trên cơ bản cũng sẽ bên trên tới t r ư ớ c láo giả bên cạnh cung kính đưa qua một phong thơ đóng c ấ p những lao giả này không có phong thơ là trong buổi họp giao nộp đại bút nguyên thạch tại những lao giả này làm xong ghi chép liền phát ra lệnh bài những thứ này thanh niên võ giả sẽ gặp hết sức phấn khởi tiến vào thánh vũ viện bên trong trong này cũng có một ít người thân phận bất phàm thỉnh thoảng hội có một ít tuổi trẻ võ giả cưới hình dáng quái gì yêu thú ra ra vào vào trong đó một nam một nữ hấp dẫn người tá nhất chú ý hai người kia vừa xuất hiện liền hấp dẫn người tá nhất chú ý hai người kia vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt trong đó i áo v đầu này cự như toàn thân và nóng bộ lông màu và nóng còn như ngọn lửa nồng nặc rất có u y áp nhất là tại như h ư n g tiếng n h ư ợ n g người nhìn mà sợ là kim như thật là lớn dáng liệu lại có người dùng kim như làm thu cưới lợi hại chúng người không khỏi kinh h ã i trong lòng nhìn về phía cô gái k i a ánh mắt có g h e t tị cũng có hâm mộ tại kim như bên cạnh thì là một xanh trắng cự đại l á hổ con cọp này thanh diện manh trắng nhìn qua dị thường mỹ vũ phía trên n g ồ i thanh niên cũng là lương hùm vai gấu uy vũ dị thường thanh diện hổ lại vừa là nhấc con yêu thú đám người đồng tử rụt lại một hồi không nhịn được phát ra tiếng t h a n phục không hổ là thánh vũ viện kỳ thi cuối năm quả nhiên là quý tộc thánh điện không ít người trong lòng cô đơn thánh vũ viện cách mỗi vài năm cũng sẽ ở vũ điện thành cử hành hải tuyển khảo hạch phàm là có thể thành công thông qua khảo hạch tiến nhập thánh võ viện người trên căn bản là những thứ kia nắm giữ thiên phú cường đại thế gia đệ tử hoặc là thiên phú dị bẩm yêu nghiệt con em b ì n h dân diệp phi ánh mắt từ đầu đến cuối bền bỉ nhìn cũng không nhìn yêu thú kia liếc mắt hắn trong đôi mắt chỉ có cố chớp hướng tới tiến vào thánh vũ viện bất quá này hai con yêu thú lại ngăn trở hắn tầm mắt linh nhi đột nhiên cảm giác hai người chúng ta hả không ít người nhất vu đối phương tọa kỵ ưu thế sau lui xuống còn chặn lại bọn họ đường nhựa diệp phi không khỏi lắc đầu đang ở diệp phi cùng nguyệt linh nhi nói đùa giàn thanh em hắn bị vậy đối với cười yêu thú tọa kỵ nam nữ nghe được hai người xoay người ánh mắt quét về phía diệp phi cùng nguyệt linh nhi đám người không nhịn được dễ cợt chân chính là một đám nghèo kiết dân đen quá dấp rưới chương ba trăm bảy mươi bốn thật là lũ nhà quê diệp phi đám người ánh mắt chuyển qua lạnh lùng xem lấy những lời ấy mà nói nam nữ trẻ tuổi ánh mắt rét lạnh như băng các người nói cái gì diệp phi lạnh lùng đáp lại không ngờ nguyệt linh nhi nhẹ giọng nói diệp phi đi、thôi. ghi danh đi vừa nói diệp phi nhún vai một cái hướng ghi danh điểm đi tới linh nhi nói là ta xong rồi mà cùng một đôi ngu si nam nữ so đo cái gì diệp phi sau tức thì cười lắc đầu một cái bất quá diệp phi mà nói lại để cho vậy đối với nam nữ trẻ tuổi sắc mặt khó coi ánh mắt băng hàn lũ nhà quê nếu như hôm nay là thánh vũ viện k h ả o hạch ta nhất định muốn phế ngươi không thể cười ở bạch hổ trên thân thanh niên kia lạnh lùng nói một tiếng bất quá diệp phi lại lười để ý hắn hoàn toàn không thấy người này này ngươi và ai tức giận đây lúc này tại thanh niên sau lưng một giọng nói chuyển tới đôi trai gái này đều xoay người gọi bọn họ lại người chính là cái đó điêu ngoa thiếu nữ vương lệ khỏi phải nói một cái thấp hèn lũ nhà quê võ giả thanh niên nhàn nhạt nói từ thanh diện hồ bên trên nhảy xuống mà nữ tử cũng làm ra giống nhau động tác hai người bọn họ thân phận bất p h à m đối với người bình thường căn bản nhìn không thuận mắt bởi vì bọn họ đến từ một cái bên trong các quốc gia hoàng tộc hai người đều là hoàng tộc con em ở tại bọn hắn trong vòng người phân ba năm t i ể u đẳng hơn nữa cấp bậc cực kỳ sâm nghiêm không dám vượt qua nửa bước bọn họ chính là địa vị tối cao tồn tại vì vậy bọn họ thấy diệm phi đắm người sau khi trực tiếp đem định nghĩa là lũ nhà quê bởi vì bọn họ mang tới thân phận của mình nhấp rất cao xa cao hơn nhiều diệm phi bên trên nếu là lũ nhà quê cần gì phải tức giận đi ghi danh đi đi vương lệ từ tổ nói lúc này trên mặt nàng giấu năm ngón tay vết đã biến mất không còn t â m hơi loại thương thế này trị liệu căn bản không thành vấn đề nhưng mà nhưng trong nội tâm nàng thật sự bị thương tổn cũng không phải dễ dàng như vậy khép lại ngay trước tất cả mọi người mặt bị cái đó tên cứ gọi không thấy chuyển t i ể u t ử hung hăng rút ra nhất cái bạc hai chuyện này chắc chắn sẽ chuyển tới vũ điện thành không biết nàng có mặt mũi nào biết người vương lệ đầu tiên đi tới một chương trước bàn đá đưa ra một t r ư ơ n g thư đề cử trong đó lao nhân liếc mắt nhìn sau khi ánh mắt hơi chăm chú ngẩng đầu lên nhìn vương lệ liếc mắt hỏi ngươi là người vương ra đúng vương lệ đáp một tiếng ừ trực tiếp nhận lệnh bài tiến vào học viện bên trong tự nhiên sẽ có người tiếp đánh ngươi lao nhân lộ ra một nụ cười nên đến ta diệp phi nói một tiếng cũng là bước nhanh về phía trước lại nghe lão nhân hỏi ngươi thư đề cử đây thư đề cử thư đề cử không có thánh lệnh đến lúc đó có một cái diệp phi thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không muốn quá so chiêu dùng nếu như sử dụng thánh lệnh nhất định sẽ đưa tới không cần thiết nghĩ kỵ thực sự quá hút để người chú ý chỉ sợ sẽ có bại lộ thân phận của hắn nguy hiểm hơn nữa hắn có lòng tin thông qua cái gọi là thánh vũ điện hải tuyển nghĩ tới đây hắn liền lắc đầu một cái nói ta gọi là A phi không có thư đề cử chính là nghĩ muốn tới tham gia hải tuyển không có thư đề cử sao tại chúng ta nơi này chỉ lấy có thư đề cử con em thế già không có liền lập tức ly khai đi lao nhân bay vùn vụt mí mắt nói trong giọng nói mang theo không nghi ngờ gì nữa giọng nghe được lao nhân mà nói diệp phi đột nhiên nghĩ đến vừa mới tới khảo hải người tựa h ồ người người đều là con em thế ra trên cơ bản đều có chỗ vị thư đề cử chỉ có một số ít người hội nộp nguyên thạch rốt cuộc là nơi nào đến lũ nhà quê ngay cả thư đề cử cũng không có liền dám đến xấu hổ mất mặt vừa mới cơ yêu thú t ọ a kỵ đàn ông kia cũng coi là thai mắt thông linh hắn vừa vặn nghe được lão nhân cùng d i ệ p phi thanh âm ngay sau đó lập tức dếu cận đối phương nói nói đúng như vậy lũ nhà quê chạy đến thật là xấu hổ mất mặt ta xem hắn nhất định là từ đâu cái quốc gia nhỏ chạy tới lũ nhà quê bên cạnh cô gái kia phụ hòa nói trong giọng nói ý trào phúng dày vô cùng cảm giác ưu việt mười phần nhưng mà nàng lại phát hiện vương lệ ánh mắt nhìn chằm chằm người thiếu niên kia trong con ngươi lộ ra một vẻ thần sắt phức tạp có tức giận cũng có sợ hãi không biết đang suy nghĩ gì diệp phi quay đầu lại vừa vặn cũng thấy vương lệ trên khuôn mặt nhất thể hiện ra một vẻ rêu cận nửa đủ cười cái này làm cho vương lệ sắc mặt cứng nở trong nháy mắt rũ thấp m i mắt không lời chống đỡ như tầm lưu mã tầm mã nhân dĩ quân vân hai người các ngươi miệng đầy phun phân há m ồ t ngậm miệng liền mắng người lũ nhà quê liền cùng nữ nhân này một dạng đều là đại nao có cướp lại không biết mình miệng lại nhiều tiện diệp phi trong miệng không chút lưu t ì n h n h ư vậy đối với nam nữ trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt cứng đở trở nên âm trầm vô cùng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến tên nhà quê này lại là lớn mật như thế trực tiếp đối của bọn hắn mắng lên hơn nữa còn liên đối vương lệ cũng đồng thời làm đủ thật là thật là lớn có gan bất quá khi bọn họ nhìn về phía vương lệ thời điểm lại thấy đến vương l cũng không có khác biểu thị vị này từ trước đến giờ ngang ngược cùng bạo vương g i a đại tiểu thư lúc này bị người nhục mạ lại lựa chọn đ i ê n lặng để cho hai người đều cảm giác có chút quái gì. người r ố t cuộc nói ai miệng tiện muốn tìm cái chết đúng hay không thấy vương lệ không nói lời nào nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phi ngồi xuống cái kia kim ngưu phát ra trầm thấp tiếng ông ông tựa hồ đang tức giận các ngươi miệng tiện ngược lại cũng thôi ngay cả tự biết mình cũng không có thật là vô cùng ngu xuẩn diệm phi cười lạnh nói đám này con em thế ra thật là lớn nào không dễ xài tuy ý làm lục người khác bọn họ còn được voi đòi tiên như vậy không tiếp hay lại là sửa chữa một chút tốt ngay cả thư đề cử cũng không có lũ nhà quê lại còn dám cãi lại n ụ c mạ chúng ta thật là thật không biết xấu hổ hôm nay ta nhất định phải bàn hai người đưa ngươi đánh tàn phế cắt mất đầu lưỡi ngươi cô gái kia trận tròn con mắt cả giận nói từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy n ụ c mạ hắn chưa từng có được đều cấp lao phu im m i ệ n g đi hôm nay là thánh vũ viện ghi danh khảo h à n h này muốn gây chuyện tất cả cút xa một chút trước bàn đá ngồi tam vị lao giả bên trong có một vị trầm giọng nói lao sư đây là tiểu nữ thư đề cử mời xem qua nữ tử liền vội vàng tiến lên đưa lên một phần thư đề cử nhìn một chút thư đề cử sau khi lão giả không khỏi nhịu nhữ mày lập tức gật đầu nói ngươi bây giờ có thể đi dẫn lệnh bài tiến vào học viện sau sẽ tiếp tục k hảo h ạ c h đà tạ lao sư nữ tử đắc ý nhìn diệp phi liếp mắt mặt đầy kiêu ngạo tên thanh niên kia cũng lên trước đem chính mình thư đề cử đưa lên lão giả lật xem xuống ngược lại hít một hơi khí lạnh không nhịn được khen không sai mười tám tuổi mà thôi lại nhưng đã là ngự khí cảnh nhất trọng thiên tu vi ngươi rất có thiên phú tạ lao sư khen thanh niên ngạo n g nói trong giọng nói tràn đầy tự hào thanh niên sau tức thì liếp mắt nhịp phi lạnh lù nói lão sư ba â y giờ có một người phải có chuẩn một t đánh bị m ặ trăm khẩu khí không nuốt này ta t ô không i sợ rằng không động k thủ h bảy mươi năm quất n g ư ơ i nha tuy nói hôm nay là thánh vũ viện tuyển người khảo hải này không cho phép gây chuyện bất quá cái này nhằm vào người bình thường ngươi muốn như thế nào thì tùy ngươi chớ gây ra án mạng là được lao giả nhỏ giọng lên tiếng nói lao giả mà nói nhựa diệp phi lòng ngội lạnh hắn dứt k h á t cao giọng còn nói không nghĩ tới thánh vũ viện người cũng là như vậy định n ọ ni thật đúng là ném thánh vũ điện mặt lão giả nhất thời r a mặt rút ra rút ra cũng là không nhịn được mắt lộ hạ quang thật là miệng tiện không nắm giữ ngươi miệng ta hưởng là thánh vũ viện người thanh niên g i ậ n quát một tiếng sai bước về phía trước khí thế hung hăng liền muốn đánh tiểu tử trước mắt này ngay cả một thư đề cử cũng không có lại như thế không biết sống chết dám chống đôi hắn nhất định chính là tự tìm đường chết bởi vì mấy người tranh chấp vây xem đám người dần dần nhiều lên liền thánh vũ viện bên trong cũng không thiếu người đi tới xem náo nhiệt đại gia hỏa đều không nghĩ tới lại có người ở thánh vũ viện tuyển người chi điệu nào ngu xuẩn lũ nhà quê thật là không biết sống chết tiểu tử ngươi thuần tý là mu có loại tới nhìn tiểu ra không h ú t chết ngươi n h à thanh niên không nhịn được tức miệng mắng to hắn ra đời thế ra n u n g triệu từ bé giọng cao ngạo trong ngày thường liền xem thường những thường dân hướng kia trong họ cũng để cho hắn trong xương là dị thường tiêu ngạo chỉ hiểu ý thế hiếp người những tên trừ dùng đan dược rút ra tu vì cao bên ngoài bất quá một đám bất ư ứ c lọ thuốc mà thôi có người cùng theo kêu ầm lên những thứ này kêu la người đánh trả chẳng qua là phổ thông bình dân v õ giả bọn họ người mà không dứ ớ bất quá thần thái và khí thế không thua với những thế ra này con em mà kèm theo đôi phát càng ngày càng kịch liệt tiếng nói hai nhóm người cũng mơ hồ phơi bảy thế rằng co một bên là con em thế gia một bên thì là phổ thông bình dân và các võ giả vũ điện thành chính giữa thân phận h i ể n hách chi quá nhiều người con em thế gia cũng rất nhiều bọn họ luôn luôn trong mắt không người mắt cao hơn đầu xem thường cái này lại xem thường cái đó những thứ kia ra đời bần h à n võ giả bình thường đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt mắt thấy hai bên mắng đối chiến càng lúc càng kịch liệt phụ trách khảo hạch lão giả cũng không ngăn được có một cái tánh khí nóng này lão giả r ấ t c mắt ô các ngươi thật là nói nhảm quá nhiều mắng tôi mắng đi làm gì n ư ợ n hai người bọn họ đánh một trận liền thấy rõ sao nghe được thánh vũ viện lao sư trong lúc bất trợt đồng ý tị võ con ừ các ngươi i a nhuộm một cái ngự khí cảnh cao thủ cùng một cái cựu long cảnh võ giả tì thí này công bình ấy ư ngươi có gan từ chúng ta những thứ này ngự khí cảnh cao thủ bên trong lựa da cá nhân tới so tài một chút các võ giả không phải người ngu biết đối phương bị kế lập tức biểu thị k h ô n g phục bọn họ cũng khó nhìn Diệp phi không dám liền là không dám á ha ha ha người sợ hãi đi tống sản người rút ra tên kia mấy bà thai cũng để cho đối diện biết đến chúng ta con em thế ra không là bọn hắn những hương ba lão này có thể so với lại có người khiêu khích nói lần này người nói chuyện là một gã mặc áo đen thanh niên chừng hai mươi tuổi mang trên mặt tiêu ngạo cùng khinh thường không nhịn được núi vểnh lên trời yên tâm lưu buôn cho dù ngươi không nói ta cũng phải thật tốt tắt hắn mấy bà thai n ư ợ n hắn hiểu được miệng tiện kết quả tống sản cười lạnh nói vậy hãy nhanh lên đi nhớ đừng ném chúng ta con em thế ra mặt lưu buôn cười lạnh tống sản thực lực nhưng là ngự khí cảnh sức chiến đấu so với một loại ngự khí cảnh cao thủ đều mạnh hơn đối phó một đại đội đ ề cử sách cũng không có lũ n h à quê đó nhất định chính là m i ệ u sát tống sản xem lấy diệp phi nên cao đầu đầu lâu lạnh l u n g nói ta đề nghị ngươi chính là chính mình tắt mình đi rút ra tràn đầy hai mươi mặt a y như vậy ta có thể không ra tay đầu năm nay đứa ngốc cũng thật nhiều diệp phi thở dài một tiếng ánh mắt trong lúc lơ đảng nhìn một bên vương lệ chỉ thấy vương lệ cũng không có đi nhắc nhở tống sản chẳng qua là đứng ở đó tính tính xem lấy hết thệ các thứ này phát sinh mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười rất rõ ràng nữ nhân này rất muốn thấy được diệp phi bị tắt bạt thai bộ dáng phòng chừng nàng đã sớm không kịp đợi nhìn diệp phi đều xấu ngự khí cảnh đối cựu l o n g cảnh không có bất kỳ h u y ề niệm n thật là ngu xuẩn diệp phi bất đắc dĩ nhún vai một cái tống sản thiên tia còn đang mắng ngươi ha ha tống sản không động thủ nữa ngươi ước chừng phải bị t r ừ n thảm tống sản nghe những thứ này phá lệ thanh âm trói t a i sắc mặt bất t i ệ n biểu tình cũng càng càng lạnh lùng a phi phía giới ta không chỉ có muốn bạt thai ngươi ta còn muốn rút ra phía sau ngươi nữ nhân n h ư ợ n g ngươi dậy khắc sâu hơn một chút tống sản g quét nhìn diệp phi sau lưng nguyệt linh nhi trên khuôn mặt xuất hiện tham lam vẻ đắm chiêu hắn đã sớm nhìn ra diệp phi sau lưng nữ tử cũng không phải p h à m nhân đoán chừng là một vị đại mỹ nữ lớn như vậy mỹ nữ hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhất định phải thật tốt vớt vớt một phen hắn mà nói n h ư ợ n g diệp phi sắc mặt r u lên trong lòng sinh ra có lạnh ý hắn không cách nào dễ dàng tha thứ đối diện người này đối nguyệt linh nhi bất k í n h miệm đầy phun p â n ra hỏa ngươi thật đúng là tìm chết diệp phi thanh âm lạnh lùng nhuộm t tống sản g g i ậ n quát một tiếng lập tức huy trưởng mang theo cồn phách lạnh lùng kính phong đánh tới một t á t này nhưng là v ẫ n đủ chân khí nếu là quất chúng đủ để đem người rút ra bay ra ngoài diệp phi không chết thì cũng trọng thương diệp phi liên động cũng không có nhúc ních chẳng qua là giơ bàn tay lên trực tiếp mang tới tống sản g cổ tay tốc độ kia nhanh giống như tốc độ ánh sáng một dạng nhuộm tống sản g thủ trưởng rừng ở giữa không trung ừ chết tiệt thật là đau tống sản g rên lên một tiếng cảm thấy tay cổ tay đau đớn một hồi lại nhuộm hắn không cách nào nữa trong khoảng thời gian ngắn t r a n thoát hắn không nghĩ tới tên này hảo đại khí lực lại có thể bắt được cổ tay、hắn. cũng nhượng hắn không cách nào chân chính chạy thoát có vài phần ma lực là có thể làm tổn thương ta tống sản g trợn q u á t lên đồng thời cả người chân khí d ũ n g động đột nhiên miệng hắn mở ra nhất thời phun ra một cổ lạnh lùng màu xanh khí mang lại bay thẳng đến diệp phi hót bàn tới là dị t r ù n g chân khí ánh mắt mọi người đông lại một cái thầm nói diệp phi phải xui xẻo đối phương có thể tu luyện ra dị t r ù n g chân khí nói rõ người này tu luyện công pháp không tầm thường cộng thêm ngự khí cảnh cao thủ thật sự phun ra dị chủng chân khí càng là sắc bén khoảng cách gần như vậy chỉ có cựu long cảnh tu v afi khẳng định không chặt được tới mà ở lúc này lại thấy diệp phi cũng há miệng giống vậy phun ra một đạo kiếm khí trực tiếp mang tới đối phương dị trùng chân khí đánh tan hơn nữa kiếm này khí hướng tống sản g các khu tống sản g thân s á c động lại tức bộ lui về phía sau cái tay còn lại trường lập tức xuất hiện khí mang ngăn t r ở diệp phi dị trùng chân khí sau đó trợt lui về phía sau tránh thoát đối phương không chế hắn vốn tưởng rằng như vậy thì có thể thoát ra khỏi đến sau đó đ ổ i dùng ngự khí cảnh cao thủ ưu thế tiến hành khoảng cách xa công kích nhờ vào đó mang diệp phi đánh lui ra ngoài nhưng mà cái này ở lúc đột nhiên trắng nhợt tích thủ trường xuất hiện ở diệp phi trước mắt tại tống sản chồng con ngươi không ngừng mở rộng Hỏng hô nhỏ Tống Sảng trong lòng bét. một tiếng, bất quá giờ phút Trục. giờ nơi này nào còn quá kịp.、Chục. Một đạo thanh thúy mà van g r ộ i thanh âm chuyên gia làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người tại đó bao gồm tống sản g ở bên trong muốn rút ra diệp phi bạt thai tống sản g lại ngược lại bị diệp phi trực tiếp tắt một bạt thai diệp phi lực đạo lớn vô cùng gắng ngựa mang tới tống sản g rút ra cước bộ không yên đặt m ô n g ngồi sập xuống đất mà hắn tôn nghiêm cũng ở đây một bạt thai này bên dưới hoàn toàn phá hủy người dám đánh ta tống sản tựa hồ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra dùng tay vịn chính mình k u ô n mặt ánh mắt đờ đẫn cả người đều ngây người ta nói ta lũ nhà quê Lũ n hắn à quê t h nhà quê trực tiếp một cái tắt mang tới tống sản rút ra bay ra ngoài cả người ở giữa không trung la lột biết đối phương rơi xuống ở đất lần này đám người trong lòng cũng hơi rung rung xuống ai cũng nhìn ra một b ạ n thai này thật á c đ ộ c g chương ba trăm bảy mươi sáu ngươi có gan bên trên diệp phi ánh mắt chuyển qua rơi vào trên người cô gái n h ư ợ n g nữ t ử không nhịn được trong lòng run lên cước bộ sau lùi một bước ngươi cũng miệng tiện muốn tìm h ư t không diệp phi khỏe miệng toát ra một tia nhàn nhạt rêu cận n h ư ợ n g nữ t ử ngược lại hít một hơi khí lạnh liền lùi lại ba bước sắc mặt cực kỳ khó coi ta muốn giết ngươi lúc này tống sảng gầm lên giận dữ từ dưới đất bỏ dậy đứng lên giờ phút này hắn gõ má đã hoàn toàn s ư n g mù nếu không phải hắn có chân khí hộ thể phòng trường răng đều phải bị rút hết hắn không khỏi hét thanh nha lên cho、ta. đầu kia thanh diện lão hổ hống khéo một tiếng đột nhiên hướng diệp phi n h à o qua tốc độ thật nhanh s ắ c bén móng nhọn hướng không trung d ạ c h một cái hóa thành một đạo trảo mang hướng diệp phi chém tới tăng sau đó tại một đạo kiếm quang long lánh sau khi sau tức thì mọi người liền thấy thanh diện hổ thân thể từ không trung rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất chỉ chốc lát sau liền không có sinh tước là kiếm khí mới vừa rồi đạo ánh sáng kia tuyệt đối là kiếm khí thật là nhanh ta căn bản cũng không có thấy rõ mọi người trong lòng k i ế p sợ thật là nhanh kiếm sắp đến không ít người chẳng qua là nhìn thấy kiếm quang chợt lóe lên ngay cả diệm phi thế nào rút kiếm cũng không có thấy rõ ràng. ta t ọ a kỵ tống sản không nhịn được gào lên biểu hiện trên mặt dữ tợn kinh khủng không muốn chết mà nói tốt nhất không nên lại để cho ta nghe đến ngươi mở miệng d i ệ p phi lạnh lùng uy hiếp một tiếng tống sản lập tức im lặng hắn ánh mắt t ô n g trầm lại không dám nói thêm câu nào ha ha đây chính là cái gọi là con em thế ra đến một cái lúc mấu chốt liền hoàn toàn vô dụng chân chính là một đám không chịu nổi sóng gió phế vợ ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn con em thế ra mất thể diệt đi ngự khí cảnh đối chiến cử long cảnh cũng sẽ thua nay quả thực là lời nói vô căn cứ a mắt thấy diệm phi dễ dàng mang tới một cái ngự khí cảnh cao thủ đánh bại đại gia hỏa không khỏi lăng lăng ba vị phụ trách khảo hạch thẩm tra thánh vũ viện lao giả cũng là hơi lộ ra vẻ kinh hãi ngự khí cảnh có thể cao hơn cựu long cảnh r a trọn vẹn một cảnh giới chỉ có những thứ kia chiến đấu thiên tài mới có thể đánh bại cao hơn chính mình một cảnh giới tồn tại loại này tồn tại từ trước đến giờ ít vô cùng cái này a phi không đơn giản không nghĩ tới lại còn là cái thiên tài một lao giả ánh mắt nhiễm nhiễm nhìn về phía diệp phi ánh mắt thật giống như đang nhìn một quả ngọc thô chưa mái g i a tống sảng là khảo hạch mới vừa đột phá ngự khí cảnh nhất trọng tiên tu vi cảnh giới không yên a một tên mặt tròn lao giả nói hơn nữa hắn thật sự chọn lựa sách lược cũng là không đúng lúc này mới bị chiếm t i ê n cơ không sai ngự khí cảnh cao thủ đối chiến cựu long cảnh v õ giả tống sản quá lơ là nếu không tuyệt đối sẽ không thua hết một g ã khác lão giả cũng là theo chân nói dưới cái nhìn của bọn họ ngự khí cảnh cao thủ nếu muốn chiến bại một cái cựu long mạch mở hết v õ giả đó là tuyệt đối không thể coi như là những thiên tài kia v õ giả nếu muốn nhảy qua biên giới g i i chiến đấu cũng phải cần phế không ít khí lực tống sản lần thất bại này trách nhiệm tại hắn trên người mình là chính bản thân hắn thất sách thua hết chàng tỷ đấu này chỉ chốc lát sau mọi người này mới phản ứng được Bão nổ phát ra trận trận tiếng cận, n phát ra rêu lưu ợ n những g gia thế k con em sắc mặt buôn g khó coi, lạnh lùng nói một tiếng nhuộm tống sản g thần sắc cứng lại thiếu chút nữa không tức giận miệng phun màu tươi hắn ở trong lòng không nhịn được chửi mắng này bỏ đá xuống giếng không tiếp bất quá nhớ tới tên k h ố n này đứng sau lưng người tống sản chỉ có thể mang tới l ử a giận đẻ xuống ngay vào lúc này diệp phi ánh mắt không thiên vị rơi vào lưu bôn trên thân khỏe miệng rêu cợt ý lại nồng mấy phần nhượng lưu bôn đôi mắt hơi có rúc lại xuống g i á c r ư i vừa mới là ngươi gọi hắn quất ta mấy b ằ thai diệp phi xem lấy lưu bôn khinh thường hỏi mọi người đều c h ố mắt nhìn nhau trời ạ cái này á phi lại phải khiêu khích lưu bôn thấy lưu bôn nhìn mình một bộ vội vã cuốn c ù n bộ dáng diệp phi khỏe miệm mang theo một tia khinh bỉ Vừa mới ngươi nhượng hắn tới quất ta、bạc、hai, mới tới ngươi hiện tại nhượng hắn hắn không quất bạc đại ư ngươi tự mình động thủ đi. Để cho người ngươi ợ c cũng cho khác cũng biết, ngươi một con khích nên mình động phong. nói khiêu đi. biết, biết vi Diệp Phi khiêu khích lời tự thủ một thế t em Để bao là là ra mọi n gia ư ờ trong t h run vang, n dày hỏa ấ t thân hời, nhưng không có đó, cảnh thân phận bình h cười bối giả Đại gia dân lên. có đó đều võ đều hiểu cái này a phi này là muốn cho đối phương ra lại xấu xí như vậy có lực khiêu khích quả thực để cho bọn họ tràn đầy mong đợi lưu bun ngươi mới vừa rồi làm l ụ người khác bây giờ người khác tìm ngươi đây ngươi chẳng lẽ sợ sao diệm phi dò hỏi ui ui đại công tử lưu bun ngươi đến lúc đó nói chuyện xuất g a không chứng minh mình một chút mà nói chẳng lẽ các ngươi thế gia tử trừ miệng tiện bên ngoài không có khác bản lĩnh đúng vậy các ngươi có tư cách gì xem thường lũ nhà quê các ngươi thật là ngay cả người cặn bạ cũng không bằng thanh âm c h ó i hai liên tiếp vang lên liền ngay cả những thế gia kia con em ánh mắt cũng đồng thời rơi vào lưu bôn trên thân đối mặt diệp phi khiêu khích hắn ít nhiều gì cũng hẳn làm ra điểm biểu thị đi lưu bôn đứng ở đó b ở y công tử ca chính giữa cái loại này ngạo mạn vô so khí thế đã sớm không còn sót lại chút gì cướp lấy là một loại âm lãnh cùng ác độc diệp phi lời nói cực sâu đau nhói hắn tô nghiêm cũng là tại tắt vỡ mồn hắ chẳng phải biết tống sản có thể là mới vừa đột phá ngự khí cảnh đối phương chẳng qua là dùng mấy chiêu liền rút ra tống sản g không tìm được đông nam tây bắc đây quả thực có chút làm người ta khó tin hắn không thể nào là ngự khí cảnh mới đúng bất quá mười sáu bảy tuổi tội tác lại vừa là lũ nhà quê cho dù lợi hại hơn nữa cũng nhiều nhất là cựu lòng cảnh đình phong không thể mạnh hơn tống sản mới đúng lưu bun tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng cho mình động viên hắn là như vậy ngự khí cảnh cao thủ hơn nữa là ngự khí cảnh nhất trọng thiên tu vi tại một đám con em thế ra bên trong đó cũng coi là người xuất sắc phải đối phó tống sản dễ như trở bàn tay vốn là trong mắt hắn diệp phi là một không đáng để lo lũ nhà quê nhưng mới vừa rồi diệp phi biểu hiện nhượng hắn có chút dơ cờ bất định thật phần do dự hắn hiểu được trận chiến này vô luận thắng thua đều đối hắn không có hắn thật tốt nơi tháng đó còn dễ nói nếu như là thua hết mà nói vậy hắn một đời thanh danh lúc đó hủy diệt tiểu từ a ngươi lại tìm tới ta đó chính là tự tìm đ ư ờ n g chết ngươi nhất định phải khiêu chiến ta lưu buôn lời nói âm mưu kinh khủng đúng cứ hút ngươi diệp phi gật đầu một cái ngoài miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười ngươi có suy nghĩ hay không qua chiến bại sau khi hậu quả lưu buôn sắc mặt càng thêm ấm lãnh có lẽ ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi hối hận cả đời cho ngươi đời sau hoàn toàn trở thành một phế nhân ta muốn dự định ngươi tứ chi không là cắt đứt nam chi có ý tứ diệp phi nhàn nhạt nói coi như con em thế ra ngươi miệng ta đã lanh giáo qua quả thật rất thúi rất ti tiện bất quá chờ ta xuất thủ sau khi ngươi cũng sẽ không lại như vậy bị coi thường hãy cùng vừa mới con tiện nhân kia một dạng vừa nói d i ệ p phi ánh mắt liếc tống s à n g liếc mắt phách lối nữa lại có thể nói có thể đính cái dám dùng có loại tới đ á n h à. chương ba trăm bảy mươi bảy lưu buôn ra sân n à y lưu buôn ngươi nói nhảm quá nhiều cũng không cần lại miệng tiện đúng vậy bất quá bọn hắn con em thế ra cái miệng kia s ắ c thực lại xấu xí lại tiện nói tới nói lui đều vô cùng lợi hại rõ ràng m ạ n h lạc chân chính đối chiến nhưng là không chịu nổi một kích vậy xem bình dân các võ giả khởi đầu lớn tiếng rễu cận tiếng rêu cợt thanh â m trong nháy mắt liên tiếp một đợt cao hơn một đợt nhuộm những thế ra k ê u con em từng cái sắc mặt tàu nhất là lưu bun sắc mặt như cũ trở nên s á n h mét trong mắt càng l à lõe lên từng luồng sắc cơ lũ nhà quê ngươi đã muốn tìm cái chết lao t ử hôm nay liền cẩn thận thu thập n h à lưu bun rốt cuộc từ trong đám người đi ra đôi mắt phát ra nồng nặc sắc ý hắn giờ phút này hận không được mang d i ệ p phi ăn sống nốt u tươi ra đời so với người khác giàu có liền nói mình cao quý ngươi tùy ý đạp người khác tôn nghiêm nên bị thu thập người hẳn là ngươi diệm phi cước bộ một bước trên thân một cổ mánh liệt chiến ý phốn ra ngoài cùng lưu Bôn đối ta ra đời cao quý là vũ điện thành người nhà họ lưu trong nhà từng có một vị thiên nhân cảnh đại sư sinh ra đời đời kiếp kiếp bên trong cũng có linh h ả i cảnh cừng giả ta mười tám tuổi cũng đã bước vào ngự khí cảnh nhất trọng tiên thân phận ta cùng thế lực không phải là loại người như ngươi lũ nhà quê có thể so sánh ngươi biết chưa lưu bun quanh thân hiện ra một cổ âm vũ khí lạnh đến tận xương bay thẳng đến diệp phi nhào tới dường như muốn xâm nhập diệp phi lục phủ ngũ tạng ngự khí cảnh tu vi tựa như có lẽ đã toàn bộ b ộ c phát ra ha ha ha đây chính là ngươi tùy ý dẫm đạp lên người khác tôn nghiêm tiền vốn chỉ bằng ngươi vậy ăn dược tu luyện tới cảnh giới d i ệ p phi chất vấn ánh mắt của hắn bên trong lộ ra không ai sánh bằng sắp bén phảng phất như là một thanh kiếm sắc không sợ hãi v ĩ n h không tối lui ở trên người hắn một cổ vô cùng mánh liệt kiếm khí tại q u a n q u ầ n đang bao phủ hắn toàn bộ trở nên giống như lưỡi kiếm một dạng nhượng đối thủ cả người run r u dậy ba vị thánh vũ viện láo giả hơi sừng sờ rất lợi hại chân khí hộ thể thiếu niên này tuy nói không phải là ngự khí cảnh nhưng hộ thể chân khí cũng rất hùng hậu hơn nữa còn có nhiều chút đặc thù ừ thiếu niên này quả nhiên rất phi phạm quả nhiên không phải người bình thường một ông giả cười nói đâu c h ỉ a yêu nghiệt như vậy người lại không có chúng ta t h á n h vũ viện thư đề cử nhìn dáng dấp lần này hải tuyển chúng ta có thể có trò hay nhìn có một ông già đối diệp phi coi trọng rất nhiều một bên tống sảng đám người đều là yên lặng không nói trong lòng không biết là cần gì phải mùi vị bọn họ khẩu khẩu thanh thanh danh hiệu diệp phi là lũ n h à quê các loại làm đục xem thường diệp phi không có thư đề cử nhưng giờ phút này bọn họ lại phát hiện tất cả mọi người bọn họ đi lên cũng có thể không phải là thiếu niên này đối thủ đồng dạng là cựu long cảnh thiếu niên này lại so với bọn hắn lợi hại quá nhiều trong bọn họ tuyệt đại đa số người liền cùng diệp phi so sánh tư cách cũng không có cho dù là lưu bôn tại diệp phi trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ ai thực lực mạnh hơn ai thế khí càng dâng trào người sáng suốt chỉ cần liếp mắt liền có thể nhìn ra trước khí thế bên trên lưu bôn không thể nghi ngờ thua thua rất hoàn toàn hắn nói mình thiên phú cất bước mà ra khí thế nở rộ kết quả chỉ có c ử u lòng cảnh diệp phi lại đưa hắn hoàn toàn chế trụ nhượng hắn cả người run run dày diệp phi hắn mạnh hơn mạnh hơn bá đạo hơn chưa từng có từ trước đến nay đủ để cho bất k ể đối thủ nào kinh hãi võ giả thiên phú trừ tốc độ tu luyện là một cái trong số đó bên ngoài đối công pháp vũ kỹ linh mộ giống vậy không thể thiếu còn có trọng yếu nhất chính là chiến ý cái loại này tuyệt không bỏ qua không sợ cường địch chiến ý diệp phi cao giọng nói lần nữa bước ra một bước lưu buôn khí thế bị diệp phi ép vỡ cái loại này kiên kỵ cùng khiếp chiến đã nhượng người có thể rõ ràng nhận ra được sợ người sợ diệp phi mặt lộ khinh thường võ giả không có ý chí chiến đấu thậm chí sợ hãi một cái so với chính mình cảnh giới thấp võ giả như vậy như vậy võ giả đã không đủ gây sợ diệp phi cuối cùng vừa nói thân thể lược ảnh mà ra trực tiếp vượt đến lưu b ô n trước người một chỉ điểm ra không có bất kỳ hoa thiếu tìm chết lại không sử dụng kiếm lưu bun lạnh lùng cười một tiếng diệp phi thật không n g ờ coi rẻ hắn chỉ là đối hắn tùy ý một ngón tay hắn ống tay háo đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc trôi này lợi kiếm hảo giống một điều mềm mại rắn tràn đầy âm độc xảo quyệt khí t ứ c nhưng vào lúc này lưu bun ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng tràn ngập ở trên người hắn diệp phi đầu ngón tay p h ả n p h ấ t hóa thành vô cùng sắc bén vũ khí sắc bén trong thiên địa sơ s ắ c tiêu điều kiếm khí đều tựa như dùng vào này một ngón tay chính giữa càng đến gần càng cảm giác kia đầu ngón tay quấn quấn quanh kinh khủng s lưu bun trong lòng đ ố n g nhiên xuất hiện một loại khá vì sợ hãi cảm giác từ nơi sâu xa hắn luôn cảm thấy này một ngón tay chính mình không ngăn được tựa hồ khả năng vì vậy mà mất người chung quanh xem không rõ chỉ thấy lưu bun trên khuôn mặt vẻ hoảng sợ cùng với diệp phi k i a ngón tay、Phúc. chẳng qua là trong nháy mắt đại gia hỏa liền nghe được một trận thanh âm rất nhỏ lưu bun cảm giác trên cánh tay đau đớn một hồi túi đầu nhìn một cái liền nhìn thấy một cái chảy máu miệng vết thương ban tay hắn căn bản là không có cách tiếp nhận được diệp phi trên tay này cổ áp xúc ngưng tụ kiềm khí trực tiếp bị tạc ra một cái lộ nhỏ không tốt lưu bun tiến tới thế đột nhiên ngừng. Các、bộ hướng mặt đất nặng nghề đạp một ặ nặng t đất đạp nghề m chữ á Đáng i người đi. tiếc, Diệp xoay muốn p i đối rơi đi. công kích Cúc không rơi vào khoảng không. khoảng h tuyệt Một sẽ vào phun ra diệp phi trên ngón tay một đạo c h ó i mắt kiếm khí lõe lên phá không mà ra lưu bun đột nhiên rên lên một tiếng quanh thân giấy lên hộ thể khí mang và ảnh đạo hàng quang t i a đâm vào lưu bun trên thân hai cái phát ra một trận bạch quang c h ó i mắt trong khoảnh khắc trên người hắn hộ thể khí mang tan biến tại vô hình thân thể mánh liệt run dày xuống trực tiếp quỷ một chân trên đất tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều đọc lại chăm chú nhìn lưu bun bún phía yên tĩnh không tiếng động cái mông ta thật là đau a mọi người liền thấy t ú i đầu lưu bun trong lúc bất chợt che cái mông kêu to lên diệp phi một ngón tay lực lượng lại có thể xuyên thấu ngự khí cảnh cao thủ hộ thể khí mang giống như hắn nói như vậy như vậy công tử ca thiếu lịch luyện cùng tu hành thật là không chịu nổi một kích mọi người rất rõ lưu bun thực lực hắn rất mạnh ít nhất ở những người bạn cùng lứa tuổi coi là, là phi t h ư ờ n g mạnh đã tới ngự khí cảnh tu vi như vậy ngự khí cảnh cao thủ cựu long cảnh võ giả căn bản khó mà lập địch nhưng diệp phi qua yêu nghiệt cũng chỉ là một chiêu liền đánh bại ngự khí cảnh võ giả đã không thể dùng cường hắn để hình dung hắn lúc này diệp phi xem lấy võ giả cái mông lưu bôn u trong lòng cũng rất là kinh ngạc này một ngón tay lực lượng cũng vượt qua hắn dự liệu trong tin đồn loa toàn công có thể gia tăng ngự khí xuất thể lực công kích nhìn dáng dấp đúng như dự đoán chân vịt lực lượng hợp với khí kiếm chỉ uy lực hội tăng cường mạnh mặc dù ta chỉ là dùng ngón tay loa toàn công cũng còn chưa tới cảnh giới đ ạ i thành vẫn như cũ ủng có uy lực như vậy nhuộn lưu buôn loại này ngự khí cảnh cao thủ ngay cả một ngón tay đều cũng không chịu được nếu là ta mang tới loa toàn công tu luyện đến đại thành tri cảnh vậy sẽ có mạnh bao nhiêu Diệp Phi ở t r o n lòng tự nói, g tự m ớ i rồi vừa loa hắn chính là sử dụng loa toàn công, lúc là sử n à y mươi ớ i kích phá tám n lao đầu bao che hắn loa toàn công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành ép tới gần đại thành coi như phong thánh lưu lại tuyệt học cái môn này phụ trợ hình công pháp không chỉ có thể nhượng võ giả kinh mạch to lớn cũng có thể nhượng võ giả chân khí lại bên trong kinh mạch xoay tròn cho tới chân khí xuất thể thời điểm có thể xoay tròn tu luyện phát ra khí kinh giống như lơi k h a n có thể tùy tiện kích phá đối thủ hộ thể chân khí muốn so với bình thường khí kinh không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần nhìn dáng dấp loa toàn công còn phải tiếp tục tu luyện mới là hàn tẫn sắp tu luyện đến đại viên mãn như vậy ta liền có thể nhiều một lá bài t ẩ y diệp phi rõ ràng loa toàn công đối với mình tác dụng loại công pháp này đối với ngự khí cảnh cao thủ mà nói có lấy không ít lực sát thương một khi thành công mà nói như vậy hắn không thể nghi ngờ đối phó ngự khí cảnh cao thủ sẽ thêm ra không ít thủ đoạn phải biết từ hắn huyết long căn cơ bị tiểu cựu toàn bộ chiếm đoạt tới nay hắn tự thân nhất dựa vào lá bài t ẩ y tạm thời không thể sử dụng các loại huyết long thần thông cũng không cách nào sử dụng được huyết long chi thể biến thân thần thông cũng không cách nào thi triển Này đối v ớ không tiếp không tiếp không không tiếng chửi chuyên gia lưu buôn tre cái mông thập hễm tại chỗ chạy chạy mẻ nhót mới vừa rồi hắn lại như vậy tiêu căng không ai bị nổi ở một bên lấy nục mạ những lũ nhà quê đó võ giả cùng diệp phi rực dây tống sảng bây giờ chiến đấu hắn thậm chí ngay cả diệp phi một ngón tay đều không tiếp nổi cái mông lại bị mở một cái lỗ thủng thật là không đất dung thân diệp phi xem lấy lưu bun khoe miệng mở ra không nhịn được l a n h thanh đạo đây chính là ngươi cái gọi là thiên phú trong miệng ngươi thế ra kiêu ngạo ngươi là cái thá gì như thế này mà yếu liền dám phép lối nếu là tại giã ngoại ngươi chết sớm mười ngàn trở về những lời này giống như một cái to lớn bạt thai gắng g ư ợ n g quất vào lưu bun trên khuôn mặt so với quất vào tống sảng trên khuôn mặt bạt thai đau hơn càng làm cho người ta sảng khoái bây giờ đám kia dếu c ậ t qua diệp phi con em thế ra mỗi một người đều thật giống như bị người tắt bạt thai giống như sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đã sớm là mặt đỏ tới mang h a i nhìn qua thật là không đất dùng thân căn bản không Tại、trước ạ i t đây không lâu bọn họ đều khinh bị nhục mạ diệp phi làm đại biểu bình dân võ giả xưng hô bọn họ là lũ nhà quê dân đen bây giờ bọn họ trong miệng lũ nhà quê không chỉ có vây tống sảng bạc hay còn đánh bại dễ dàng thiên phú xuất chúng lưu b ô n ở đối phương trên mông mở động nếu diệp phi là lũ nhà quê vậy bọn họ tính là gì ngay cả lũ nhà quê cũng công bằng một đám cao ngạo tự đại ngu xuẩn không biết hôm nay có thể hay không trường chút dạy dỗ nếu là tại giã ngoại các ngươi đã sớm bị người giết chết thanh âm trói t a i tại bình dân võ giả trong trận doanh văng lên đại gia hỏa mỗi một người đều lộ ra hưng phấn biểu tình diệp phi vì bọn họ tranh thủ vinh dự cho bọn hắn phần mặt im miệng ngươi có loại đánh với ta một trận vâng chẳng qua là tiểu tử này thắng các ngươi cao h ứ n g cái gì không ít con em thế ra kêu la như sấm nhất thời tức miệng mắng to dân nghèo các võ giả cũng là rối rít mở miệng chửi mắng từng cái không nhượng bộ chút nào mắt thấy hai cái tranh phong tương đối lại nghe tam vị lao giả bên trong cái đó lãnh đạm lao giả đầu tiên mở miệng cùng nói các ngươi đều im miệng cho ta mọi người nghe đến lao giả lên tiếng đều dừng lại tại thánh vũ viện mỗi một vị lao sư thực lực đều vô cùng cường đại ít nhất đều là ngự khí cảnh cao thủ Căn có bản không m ộ tại người cãi l những này con cũng không dám cắn cho thế gia lao kia ra cao sư đi đời Tại tứ, dù dám quý em vũ điện thành những v õ đạo đó tiểu thế g i a nhiều vô số kể mà thánh vũ viện càng là hội tụ rất nhiều ngày phú xuất chúng con em thế g i a có thể làm những người này lao sư không một là đơn giản người nhất là những lao giả này đều là thánh vũ viện lao sư đồng thời phía sau cũng có tương đương gia tộc thế lực cho các ngươi màu sắc ngươi liền mở phường n h ộ c sao đều còn thể thống gì chớ quên hôm nay là ngày gì mặt tròn lao giả mắt lãnh đạo qua đám người thanh âm lạnh lẽo người chung quanh toàn bộ im miệng túi đầu mặt tròn lao giả nhấc trân lên đi tới lưu buôn bên người nhàn nhạt nói đứng lên đi lưu buôn ngẩng đầu lên nhìn lao giả trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ ngay trước tất cả mọi người mặt hắn bị người đánh bại còn khác đừng đâm chúng c á i mông ngày sau nhất định bị người nhà b á n g thành vì tất cả người c ư ờ i trôi lao sư lưu buôn đứng dậy đầu như cũ thấp không mặt mũi nào nâng lên hử ngươi còn có mặt mũi gọi lao sư ta lao nhân lạnh lạnh rên một tiếng nhượng lưu buôn sắc mặt càng là đỏ bừng lên ngay cả lao sư đều xem thường hắn võ đạo một đường không chỉ là tu vi thần vũ giới cường giả vô số tu vi người mạnh có là trọng yếu là nội tâm cường đại nắm giữ một viên bền bỉ cố chấp vũ giả c h i tâm không ý kỵ cường địch làm cho mình trở nên mạnh hơn lao nhân mà nói vang dội tại lưu bun bên hai lại rung động tại nội tâm của hắn chính giữa đ ư ợ n g hắn có nội h i ể u lao sư đa tạ lao sư chỉ điểm lưu bun làm ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng đối với lao nhân hơi con g người vô cùng cùng kính hành lễ lao sư chính là lao sư lại cho hắn bên trên sâu sắc bài học biết liền l u i về đi thật tốt tỉnh lại tỉnh lại đi đi lao nhân lãnh đ ạ m nói một tiếng sắp xếp làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng sau đó ánh mắt của hắn chuyển qua lại rơi vào diệm phi trên n ư ờ i đôi t r ò n g mắt kia lạnh giá hết sức lúc này diệp phi cũng đang đánh giá lao nhân thánh vũ viện lao sư từ trước đến giờ rất có năng lực bọn họ phụ trợ đệ tử võ đạo tu luyện dùng kinh nghiệm hướng dẫn có chút tuổi trẻ võ giả tiến hành tu luyện hiệu quả quả thực phi phạm lao giả này quả thật có chỗ bất phảm mấy câu nói liền tùy tiện nhượng lưu bun từ c h á n trường bên trong khôi phục như cũ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tên này thánh vũ viện lao sư mặc dù lợi hại nhưng trung quy cùng lưu bun có quan hệ phòng chừng đối với chính mình không có phân nửa hào cả mới được diệp phi thấy đối phương dáng vẻ cũng biết lao đầu kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì biết l tại h h á n vũ ta thánh thần vũ viện gia khi dễ ta thánh vũ viện đệ tử tiểu tử ngươi thật là rất lớn mật lao đầu thấy diệp phi không nói lời nào lên tiếng lần nữa thanh em lệnh leo thấu xương vậy kêu là một cái những thế g i a kia con em đều trước l a n g xuống sau tức thì khỏe miệng lộ ra cười lạnh thánh vũ viện không chỉ có học viên phân phát hệ liền hứa nhiều vị lao sư đều là như thế lao nhân này không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn thế g i a hệ phái người diệp phi phải xui xẻo chọc giận lao sư nhất định là không có kết quả gì tốt những thường dân kia các võ giả không còn gì để nói mặc dù biết rõ lao nhân muốn điên đ ả o thị phi muốn t r ị diệp phi tội nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì trung pi h lao đầu này nhưng là thánh vũ viện lao sư đừng nói thực lực, thân phận đều cao hơn bọn họ bọn họ không thể g ắ tội vậy cũng chỉ có thể quái diệp phi xui xẻo lại đụng phải cái như vậy chẳng biết xấu hổ quái lao đầu diệp phi ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào nhìn lao nhân nói chuyện phiếm bắt đản g ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi thân là học viện lao sư tiền bối giống như này mở to mắt nói bờ sao lớn mật ngươi nói cái gì lao nhân hai mắt đông lại một cái đông nhiên hét lớn một tiếng ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo hôn tiểu tử lão phu làm gì trong lòng hiểu rõ yêu cầu ngươi tới dạy ta ngươi là cái tha gì diệp phi ánh mắt hơi nhau lại coi như minh bạch lao đầu này phía dưới muốn làm gì chương ba trăm bảy mươi chín làm ta no bục lao giả này đoán chừng là bởi vì tống sản g t i ể u tử kia bị chính mình giáo huấn là muốn tìm cơ hội trả thù chính mình cho nên mới trực tiếp hướng mình mở mắng t i ê n bối ngươi tại sao có thể như vậy rõ ràng là bọn họ khiêu khích ở phía trước có người người hiểu chuyện lớn tiếng nói phi thường bất mãn bọn họ đều là hy vọng thông qua hải tuyển trở thành thánh vũ viện một thành viên tự nhiên hy vọng thánh vũ viện được nhưng không nghĩ thánh vũ viện phương diện như thế thiên vị những thế gia kia con em vậy làm sao có thể gọi người không lòng nội lệnh nếu là bọn họ tiến vào thánh vũ viện sau khi cũng đụng phải loại đãi ngộ này đây chẳng phải là ngày, ngày không n g c đầu lên được phải biết đây chính là thánh vũ viện tiền bối lao sư điên đảo thị phi sau này loại chuyện này chắc chắn sẽ tại trên người bọn họ phát sinh đều cấp lao phu y miệng nơi này là thánh vũ viện khảo hạch hiện trường trừ phi các ngươi cũng không muốn vào thánh vũ viện lao giả lạnh lùng liếc chung quanh tất cả mọi người lên mắt trong giọng nói mang theo mấy phần uy hiếp vị đạo trong đám người còn có người bất bình muốn nói điều gì lại thấy diệp phi phất tay một cái mang tới đại gia hỏa ngăn lại lãnh đ ạ m cất cao giọng nói đại gia hỏa sau này có thể là thánh vũ viện học viên chuyện này không có quan hệ gì với ngươi tránh cho đụng phải tiểu nhân trả thù nói xong diệp phi lại ánh mắt nhìn về ph như vậy ngươi phía dưới vừa chuẩn bị đem t a như thế nào sú tiểu tử ngươi thật là cả gan làm loạn dám trực tiếp khiêu khích thánh vũ viện uy nghiêm vốn nên lấy mạng của ngươi bất quá nể tình đã nhiều ngày chính là ta thánh vũ viện thu nhận đáng lúc thượng t i ê n có đức yêu sinh lão phu cũng là một tâm tử thủ những người đã vài năm không có động thủ giết người hơn nữa hôm nay lại là một ngày tốt lành lão phu liền không giết người ngươi lưu lại một cánh tay liền có thể rời đi nơi này lão giả phảng phất đang nói nhất kiện rất chuyện bình thường trong đôi mắt lại có sát cơ l o ạ lên diệm phi thiên phú phi thường xuất chúng lại nắm giữ đối kháng ngự khí cảnh thực lực võ giả lời như vậy đã nói lên diệp phi lớn lên đúng là một cái hết sức kinh người tồn tại nhưng mà hắn trung quy thực lực còn quá nhỏ yếu làm sao có thể cùng lão giả so sánh lão giả thập phần tùy tiện là có thể mang diệp phi hủy diệt hắn cũng căn bản không đem coi vào đâu bởi vì diệp phi thiên phú quả thực quá tốt nếu là những người khác phát hiện diệp phi nắm giữ bực này thượng thừa thiên phú chắc chắn sẽ động tâm mời chào đối phương hơn nữa diệp phi vốn chính là tham gia thánh vũ viện hải tuyển lấy đối phương chiến lực thông qua hải tuyển hội rất đơn giản mới được phế bỏ ta một cái tay nói thật dễ dàng ngươi muốn ta thế nào chỉ tay diệp phi thần sắc lạnh lùng hỏi đương nhiên là tay trái. cái tay kia là ngươi muốn dùng kiếm thủ lao giả q u á t l ệ n h chính mình cắt đi đi tránh cho làm bẩn trong tay ta ha ha ha n h ư ợ n g chính ta phế bỏ chính mình thua thiệt ngươi nghĩ ra được d i ệ p phi không nhịn được cười như điên đối phương lại bởi vì này chút chuyện liền muốn n h ư ợ n g chính hắn cụ tay nhất định chính là nói vớ vẩn lúc nào thần vũ giới người lại tôn trọng cá lớn nuốt cá bé chỉ nhận thực lực võ viện cũng tốt thông môn cũng được đều là giống nhau không đem mạng người làm nhân mạng cái này cùng năm trăm năm trước kém xa bất quá may mắn là bây giờ hắn cũng không sợ đối phương nguyễn linh nhi ở tiểu lầu đồng hồ hiện ra thực lực nhuộm hắn phi thường yên tâm hơn nữa nguyệt linh nhi mình cũng nói có thể bảo vệ hắn là khẳng định trước mắt nguyệt linh nhi thật sự hiện lộ ra thực lực tuy nói chỉ có linh h ả i cảnh nhưng diệp phi biết nguyệt linh nhi nếu là ra tay toàn lực mà nói chắc là có thể cùng thiên nhân cảnh đại sư sánh bằng nguyệt linh nhi không thích ngôn ngữ nhưng nói lời giữ lời cũng không đủ nội tình là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy ngữ nghĩ đến nguyệt linh nhi nằm ở trong quan tài bản thể ít nhất cũng là c h u y ể n kỳ đại năng diệp phi sức lực lại chân mấy phần lao sư cần gì phải như thế tức giận lúc này một người đàn bà thanh lệ âm thanh em vang lên đến chỉ thấy một đạo mỹ lệ tiến ảnh từ đám người phía sau đi ra đối với lao giả nói h á n thiên phú xuất chúng như thế nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta t h á n h vũ viện mà nói đem tới tất nhiên trở thành một phương c ự n giả g người nói chuyện là một cô gái xinh đẹp tóc dài xoa vai theo gió mà động nàng thanh â m n u h ò a da thịt nhắn nhủi trắng như tuyết càng khiến người ta kinh dị là nàng tướng mạo quả thực mỹ kinh người bất quá nàng mặc trên người bạch sắc ngọc ý ỉa quanh thân đều tản ra nồng nặc lệnh ý tựa hồ vị mỹ nữ này nữ tử là một vị đi hạ p h à m trần b ă n g tuyết nữ yêu mỹ lệ cùng lạnh lẽo cùng tồn tại nhượng người cảm thấy giống như hàn sơn tuyết liên nhượng người không theo kịp hào mỹ nhân quả thực quá đẹp thật là mi không có ai vị mọi người vây xem sự chú ý đều bị hấp dẫn tới vô luận là nam nhân hay lại là nữ nhân vô luận là con em thế gia hay lại là bình dân võ giả mỗi một người đều trận mắt hốc mồm ngắm lên trước mắt cái này giống như băng sơn tuyết liên nữ tử ba người kia lão giả xem lấy giống như băng sơn tuyết liên nữ tử đi tới rất nhiều người trong lòng giật mình liền lão giả kia cũng đưa mắt nhìn sang hắn đối với hỏi nữ tử khẽ gật đầu nói vâng tiểu tử này quả thật có thực lực và tiềm lực tiểu tử này quá mức ngưng cuồng đã thương đội nhi ta không nói còn ngượng hắn mất hết mặt mũi nhất định chính là ném ta mặt ta minh mạch bất quá hắn nhất định phải tiến vào thành vũ viện nữ tử nhàn n h ạ t hướng diệp phi nói thiếu niên ta cấp ngươi một cái cơ hội đi theo ta tiến vào thánh vũ viện trở thành ta người làm ta có thể no ngươi một mạng cũng cho ngươi trở thành thánh vũ viện đệ tử tiểu tử ngươi nguyện ý tiến vào thánh vũ viện lão giả không dám với nữ tử mạnh miệng ngay sau đó vừa hướng diệp phi mở miệng nói loại này một trăm tám mươi độ đại chuyển biến là nhượng đại gia hỏa hoàn toàn sừng sờ vừa mới còn là một bộ giết người tiết hận biểu tình bây giờ liền muốn hòa đàm mời biến hóa này không khỏi quá mau một chút đi không ít người đều không hiểu rõ người đàn bà này rốt cuộc là ai chẳng qua là nói một câu lại nhượng lao sư đều nghe từ ý gia nhập thánh vũ viện diệp phi nhìn cô gái kia căn bản không hề bị lay động sau tức thì lắc đầu ta đương nhiên muốn gia nhập thánh vũ viện bất quá mà ta tuyệt đối sẽ không thành vì người khác nô b ộ c cho nên ta c ử t u y ể n ngươi không muốn vào vào thánh vũ viện l a o giả ánh mắt s ứ n g sở không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác không biết điều r a hỏa cho ngươi cơ hội hơn nữa còn là cho ngươi tiến vào thánh vũ viện ngươi lại cho thể diện mà không cần đã như vậy kia thì đừng trách ta vô tình mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người cái này a phi không phải là muốn tham gia thánh vũ viện hải tuyển khảo hay sao thế nào bây giờ có cơ hội lại bưng tha cơ hội tốt như vậy không phải là làm nô à. cấp đẹp như thế mỹ nữ làm nô b ộ c đ ổ i thành những người khác cho dù chết cũng nguyện ý à tiểu tử này chẳng lẽ điên sao cái này còn cự tuyệt cự tuyệt nữa đó chính là chân chính tìm chết lão sư ngươi đừng vội đến tức giận để cho ta tới khuyên hắn một chút cô gái áo b ả o trắng đi tới trước toàn thân trên giới không dính một hạt bụi sạch sẽ quá đáng quanh thân mang theo một cổ lạnh giá hàn ý chỉ muốn tới gần liền sẽ cho người cả người run lệ bẫy thiếu niên ngươi có lây không sai thiên phú tiến bảo thánh vũ viện có thể cực lớn phát huy ngươi thiên phú tăng lên ngươi tu vi chẳng qua là làm ta nô bục mà thôi chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không có gì chỗ xấu ngươi vì sao phải cự tuyệt đây nữ tử đối với diệp phi hỏi đẹp đẽ trong con ngươi ẩn chứa lạnh giá hàn ý nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt ta ngươi cũng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn phế bỏ biết chưa a ha, ha ha ha ha, ngươi cho là ta sẽ bị lao này phế bỏ diệp phi không nhịn được cười như liên trong tay xuất hiện một vật chương ba trăm tám mươi ngươi chết nhất định thiếu niên ngươi không nên quá ngưng cùng thực lực ngươi đối phó ngự khí cảnh nhất trọng tiên cao thủ hẳn không có vấn đề nhưng là ngự khí cảnh ngũ trọng tiên trở lên cao thủ ngươi cũng sẽ bị tùy tiện biểu sát thanh em cô gái buộc phát băng hàn chỉ có làm ta người hầu người mới có thể cho ngươi chạy thoát này trừng phạt vận mệnh bằng không ngươi mang tới trở thành một phế nhân một cái triệt đầu triệt đôi phế nhân ta xem ngươi cũng không có gì đặc biệt dựa vào cái gì để cho ta làm ngươi người làm nữ nhân ngươi cũng không nên nói v ớ vẩn ngươi có tài đức gì nhượng thu ta làm nô bục diệp phi không nhịn được cười lạnh không khỏi lớn tiếng nói như vậy đi ta xem dung mạo ngươi cũng tạm được chờ ta tiến vào học viện sau khi ngươi đi làm ta nô bục như thế nào ngươi nói cái gì để cho ta làm ngươi nô bục cô gái áo bào trắng rét lạnh kia như băng trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng là giọng sinh g a biến hóa người chung quanh lập tức s ử n g sờ bọn họ từng cái há to m ồ t bên móc đến lỗ thay đều cho là mình nghe lầm tam vị lão giả cũng là s ử n g sờ trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang thầm nghĩ thật là không thức thời g i a hỏa cả gan làm loạn thùy nguyệt hàn chuyện này nói thế nào tiểu tử này như vậy không tán thưởng căn bản là một cái vô thuốc chữa g i a hỏa mặt tròn lão giả quay đầu lại lạnh giọng hỏi hướng cô gái áo bào trắng kia thiếu niên ngươi không khỏi quá ngưng c u n g ta cho ngươi còn sống cơ hội ngươi lại lòng tốt coi là lư căn phế thùy nguyệt hàn hơi lắc đầu đạo hừ ta có thể không cần ngươi lư căn phế trực tiếp để cho ta đem ngươi làm nô bục ng Muốn, mỹ u ố n m có ngươi như vậy cứu người sao diệp phi quát nói võ giả không chấp nhận thương hại ngươi nếu là thật lòng cứu ta cũng sẽ không đem ta thu làm nô b u ộ c có thể thấy ngươi người này mưu đồ không tốt ngươi ngươi thực sự là thùy n g u y ệ t hàn nói nửa câu mà nói sau cuối cùng không nói tiếp nữa bởi vì nàng quả thật có tư tâm hơn nữa này tư tâm tương đối người không nhận ra t h á n h vũ viện bên trong rất nhiều người thế gia đệ tử đều có nô b u ộ c lấy ra xuống dưới tay nô b u ộ c nếu như là lợi hại đệ tử làm nô b u ộ c vậy liền tương nộ làm có mặt mũi cho nên hắn yêu cầu một vị nô bục đệ tử một vị lợi hại nô bục đệ tử tới chống đỡ mặt mũi mà diệp phi chính là nàng phải tìm được người khắp mọi mặt đều thỏa mãn nàng nhu cầu b ị ta nói chúng t ì m đen đi ngươi tiểu nha đầu này thật là dụng tâm lương khổ bất quá ta cũng sẽ không bên trên ngươi lng diệp phi g i ậ n quát một tiếng lập tức cút cho ta ta có thể không muốn nhìn thấy như ngươi vậy ngưu đồ hiểm ác nữ nhân lão sư nói không sai ngươi thật đúng là không biết điều phía d ư ớ i thì tùy ngươi đây đều là ngươi tự tìm ta bất kể ngươi nữ tử rõ ràng bị diệp phi đâm trọt chỗ đau ngay sau đó nàng lộn lại mặt đến một bức nào tuyết như xương bộ dáng rất rõ ràng vị này là bông tha diệp phi dự định đảm nhiệm tự thân tự diện tiểu tử ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đó thật lạ không được lao phu ăn trước lao phu một trường mặt tròn lao giả mang theo cười trên nổi đau của người khác nụ cười nhỏ lên b è o một đạo trưởng khí bị lao giả đánh ra trưởng khí hùng hồn còn như thực chất tiểu t ử này chết chắc lao đầu này thực lực khẳng định tại ngự khí cảnh ngũ trọng thiên trở lên ngự khí cảnh ngũ trọng thiên chụp cựu long đường phố tuyệt đối có thể một trường vỗ chết vây xem các võ giả rối rít túi đầu mặc nghiệm bọn họ biết diệp phi sợ rằng chết chắc nhưng mà đúng vào lúc này diệp phi lại đột nhiên ra một cái bước dài về phía trước giấu ở trong vỏ kiếm trường kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ rú theo một đạo bạch mang trợn hiện ra s ắ c bén lưỡi kiếm buộc phát ra một đạo thấu xương băng hàn đinh bạch s ắ c lưỡi kiếm nặng nề đụng vào đạo kia trưởng khí bên trên kết quả có thể tưởng tượng được k i a cự đại lực trùng kích là n h ư ợ n g diệp phi thoáng cái quay ngược lại trọn vẹn ba bước nhưng là đạo kia trưởng khí lại bị diệp phi kiếm trong tay nhận cấp thoáng cái đập bay ra ngoài b ẻ o nay trưởng khí lại bị đụng v ặ n b ẻ o quy tích phi hành hướng thủy n g u y ệ t hàn bay đi thủy nguyên hàn đưa lưng về phía diệp phi sắp xếp làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng nàng cũng không ngờ rằng sau lưng lại sẽ xuất hiện một đạo trưởng của tưng có thể dễ dàng né tránh như vậy công kích hoặc là trực tiếp đánh tan như vậy công kích nhưng dưới sự khinh thường thủy n g u y ệ t hàn đúng là ứng phó không kịp nàng không cách nào lập tức xoay người ngay sau đó hộ thể chân khí trong nháy mắt khởi động nhưng mà cặp kia lạnh giá trong con người lại nhiều hơn vẻ sắc ý đột nhiên nhìn về mặt tròn lão giả và diệp phi không phải là ta xong rồi tuyệt đối không phải ta xong rồi là tiểu tử kia dùng tà môn ngoại đạo thiên chuyển ta trưởng khí mặt tròn lao giả kinh hoàng thất thố lập tức mang tới thật sự có trách nhiệm giao cho diệp phi ta lòng tốt cứu ngươi ngươi lại cố ý bị thương nặng ta tội khác có thể g i ế t thùy n g u y ệ t hàn nguyên bản băng hàn trên khuôn mặt xuất hiện vẻ tức giận A p h i ngươi chết tiệt hôm nay ngươi chắc chắn phải chết k h ô n cục thật là vạn, vạn không nghĩ tới loa toàn công như thế này mà hữu hiệu có thể trình độ nhất định thiên chuyển ngự khí cảnh cao thủ công kích diệp phi cũng là âm thầm chắc lưới hít hà hắn đã từng xem qua phong thánh thi triển qua tương tự thủ đoạn vừa mới chẳng qua là dựa theo phong thánh bộ giáng là một lần thí nghiệm mà tôi h cũng không có muốn công kích thủy n g u y ệ t hàn ý tứ nhưng là chân vịt kiếm khí lại để cho trưởng khí công kích được thủy n g u y ệ t hàn đây là hắn ý không nờ được nhìn đối phương bộ kia tức giận bộ giáng không cần phải nói lúc này nói xin lỗi nhận sai khẳng định đều vô ích thủy n g u y ệ t hàn để cho ta đi mặt tròn lao giả kích động nói để cho ta xuất thủ đánh chết tiểu tử này tránh cho làm bẩn tay ngươi ngươi động thủ đi tùy ngươi thế nào trừng phạt hắn thủy Nguyệt gắn gượng g mang tới l ử a g i ậ n đẻ xuống nàng phía sau lưng còn lộ ở trong không khí đã nhuộm vô số nam nhân chừng thẳng hai trong mắt từng cái nước miếng đều phải chạy ra tiểu tử ngươi chịu chết đi mặt tròn lao giả đương tức thì huy trưởng trợt vỗ d i ệ p phi mặt đi hắn hiểu được dưới tình huống này hắn một trưởng vỗ chết người thiếu niên trước mắt này cũng là không có quan hệ hắn phải đem đối phương đánh cho thành tạt bã nhận lấy cái chết ta là sẽ không phải chết ngươi cũng căn bản động thủ đánh không ta d i ệ p phi ngạo nghê nói xong tiểu tử này chết chắc hơn nữa chết đã đến nơi còn mạnh miệm đúng vậy hắn đắc tội lao sư không nói liền đại danh đỉnh đỉnh thủy nguyệt hàn cũng phải tội chết đây là không được cứu bất quá hắn miệng chân chính cứng rắn ta không đành lòng nhìn lại tiểu tử này nhất định sẽ bị đánh thành thịt nát người chung quanh lần nữa là diệp phi mặc niệm ở trong mắt bọn hắn diệp phi đã cùng một người chết không có gì khác nhau đề p h o n g dừng bàn tay mình khí lần nữa bị cắt xéo lão giả bay thẳng thân đi tới diệp phi trước mặt đương tức thì vung ra một trường trực kích diệp phi ngực hắn người chưa tới t r ư ờ n g phong tới trước bốn phía không khí đều vì vậy phách ba văng dội như là một cổ kinh đào hãi lãng sắp đ á n tới nhưng mà khí định thần nhàn di bàn tay hắn trên có một khối lóe lên ánh sáng màu bạc lệnh bài đây là trời ạ mặt tròn lao giả thủ trưởng sắp đụng phải diệp phi thân thể lại trong nháy mắt cứng n gắc cứng ư ép đứng lại thiếu chút nữa một cái không đứng vững té ngã trên đất hắn làm sao có thể có loại vật này chương ba trăm tám mươi mốt hướng hắn nói xin lỗi chết tiệt ngươi như vậy sẽ có loại vật này mặt tròn lao giả sợ cái ngây ngô trong miệng lẩm bẩm nói con ngươi vì vậy trường l ư u viên người vây xem tầm mắt bị ngăn trở không hiểu phía trước rốt cuộc phát sinh cái gì từng cái chỉ nhìn thấy mặt tròn lao giả sắc mặt biến đổi đột đột thật giống như ăn đất tự gác lao sư người không động thủ mà nói ta tới ra tay t h ủ y n g u y ệ t hàn thấy vậy không nhịn được chất vấn hôm nay vô luận như thế nào ta cũng phải mang tới tiểu t ử này đánh chết hắn làm được ta đó là phải trả giá thật lớn từ nàng góc độ đến xem căn bản không nhìn thấy diệp phi trong tay cầm đồ vật tự nhiên không biết lão giả bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên đứng ngẩn ngơ bất động n à y n à y này cái này không tốt lắm đâu hắn có thể không phải người bình thường t h ủ y n g u y ệ t hàn ta xem chúng ta hay lại là coi vậy đi lão giả ra mặt rút ra rút ra có loại muốn khóc cảm giác hắn hiểu được diệp phi trên tay kia cái là thứ gì cũng biết vật kia đại biểu cái gì Hắn không là lại trong h phát động công kích. Nếu lao sư không muốn, phía dưới hay ể đối động muốn, giữ người dưới tới nắm này công Nếu vật ta là sư lao a tay、đi. Thủy Nguyệt hàn sắc mặt đi. Hàn lạnh sắc l ẽ dám c a đảm làm đục ta n ư ờ i hôm nay nhất định sẽ bị ta chém nay Trong ta rớt. bị sẽ phút chốc thủy n g u y ệ t hàn cũng phát động công kích cái kia trắng non trên bàn tay xuất hiện vẻ hạ à quang hướng diệp phi vô tới nhưng mà nàng vừa mới đến gần diệp phi liền thấy diệp phi trong tay món đồ kia nhất thời dừng bước ngược lại hít một hơi khí lạnh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lở đớ đẫn điều này sao có thể ngươi này làm sao có thể nắm giữ thủy nguyên hàn trong miệng l ẩ bẩm cái gì diệp phi có cái gì hắn cầm trong tay là cái gì người chung quanh thấy vậy không rõ vì sao đầu óc mơ hồ rồi rít hướng d i ệ p phi trong tay này mặt phát sáng lệnh bài màu bạc nhìn lại ta nói rồi nơi này không ai dám động thủ bao gồm các ngươi d i ệ p phi quát l ệ n h trong thanh â m tràn đầy cồn u p h á c khí d i ệ p phi làm sao không còn sớm lấy ra n g u y ệ t linh nhi đây là hơi khẽ to mày sớm lấy ra liền không dễ chơi con người của ta một mực rất khiêm tốn không nghĩ quá lộ liễu d i ệ p phi cười cười n g ư ờ i còn nói khiêm tốn vốn chán nguyễn linh nhi thân phun mật khẩu căn bản không lý tới diệm phi nói vậy không thể đây tuyệt đối không thể như ngươi vậy lũ nhà quê làm sao có thể nắm giữ thánh lệnh thùy nguyệt hàn giờ phút này cả người run dậy kèm nén không được nữa tâm tình lớn tiếng chất vấn đúng vậy ngươi nhất tên nhà quê làm sao có thể nắm giữ thánh lệnh nhất định là trộm được cái đó mặt tròn lão giả cùng theo la lên các ngươi dám nghi ngờ thánh lệnh diệp phi thần sắc lạnh l ẹ o n à y thánh lệnh chính là thánh vũ viện phân phát cấp thiên hạ sở hữu đại môn phái đệ tử thiên tài bằng chứng tay cầm thánh lệnh người không hỏi lai lịch hết thệ là thánh vũ viện tốt nhất tân có thể trực tiếp tiến vào thánh vũ viện bên trong trở thành thánh vũ viện đệ tử đệ tử các ng như ù là, là thường thường vậy lệnh bài hàng năm phái phát ra ngoài số lượng chưa đủ mười khối trừ thánh vũ viện viện trưởng cấp nhân vật bên ngoài không có ai có thể hỏi tới những đệ tử này thân phận những thứ này thánh lệnh đại biểu quân uy đại biểu thánh vũ viện thánh vũ viện bên trong bất luận kẻ nào đều không thể nghi ngờ thánh vũ làm bao gồm viện trưởng nếu như có người dám can đảm nghi ngờ thánh vũ làm đó chính là nghi ngờ toàn bộ t h á n h Vũ viện đó là phải bị phạt nặng bất kể nghi ngờ người là ai thùy n g u y ệ t hàn cùng mặt tròn lão giả vừa mới chất vấn d i ệ p phi tương đương với cũng là chất vấn toàn bộ t h á n h Vũ viện lúc này cách đó không xa có một đạo nhân ảnh vừa xài bức ra thân như ảo ảnh lại trong nháy mắt vượt đến đám người bên cạnh một bước trăm thước xúc điệu thành thốn người vừa tới đồng dạng là một ông g i à hắn dâu tóc bạc phơ thân mặc á o xám tướng mạo thanh kỳ nhìn qua tiên phong đạo cốt nhìn người nọ mọi người rất là cả kinh trong ánh mắt mang theo tia tơ chút cung kính một trong ba người kia lão giả tiến lên không người hành lễ thái độ cung kính hết sức phó viện trưởng đại nhân chuyện gì đem lão nhân ra người kinh động cho là lão giả tiến lên phía trước nói đương nhiên là là cái đó a phi tay hắn cầm thánh lệnh theo lý ta tự mình mời hắn tiến vào thánh vũ viện lão giả nhàn nhạt trả lời trong đám người xuất hiện rối loạn tưng ơ bừng đại gia hỏa rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh là phó viện trưởng phó viện trưởng đại nhân lại tự mình tới này để cho bọn họ làm sao không trong lòng khiếp sợ phải biết thánh vũ viện phó viện trưởng tuy nói có rất nhiều nhưng từng cái đều là thiên nhân cảnh đại sư mỗi một người đều là danh tiếng hiển hách đại biểu thánh vũ viện cao tầng chẳng lẽ diệp phi thiên phú nhờ phó viện trưởng đại nhân cũng vì đó động tâm ta xem là như vậy đối phương tay cầm thánh lệnh nhất định là học sinh thiên tài phó viện trưởng tự mình đi ra đón người đám người trong lòng ám run dày k i a dếu cận diệp phi không có thư để cử một nam một nữ hai người càng là cảm giác trên khuôn mặt nóng bỏng người ta a phi không phải là không có thư để cử mà là nắm giữ so với thư để cử nạo g mạn nhiều thánh lệnh n à y thánh lệnh đại biểu thân phận đối phương đặc thủ cao quý ít nhất phải vẫy bọn họ mấy con phố mà bọn họ trước đó còn không ngừng dếu cận người này nhất định chính là không biết gì lần này càng là ngay cả phó viện trưởng đều tự mình đi tới nơi này hướng diệp phi phát ra mời mấy cái vô dụng đệ tử người đã làm được qua tới vu lao sư s á c thực ánh mắt tiện cận nhiều chút ta nhượng hắn xin lỗi ngươi phó viện trưởng nhàn n h ạ t hướng nói một tiếng sau tức thì ánh mắt liếc cái đó mặt tròn lao giả một màn này lại vừa là nhượng đứng xem môn vô cùng khiếp sợ là diệp phi phó viện trưởng lại muốn lao sư cấp diệp phi nói xin lỗi l i ê n diệp phi đều lan xuống thánh vũ viện bên trong thiên tài yêu nghiệt đông đảo nhưng vì sao này làm không che mặt phó viện trưởng sẽ đối với hắn coi trọng như vậy lại nhượng lao giả cấp hắn nói xin lỗi sợ rằng này cái thánh lệnh bên trong phất lượng so với h ắ n nghĩ muốn còn nặng hơn đưa hắn coi là một vị thế lực lớn hoặc là mặt vị đại nhân vật đệ t ử thiên tài này mới khách khách khí khí với hắn thái độ k h á c t h ư ờ n g viện trưởng đại nhân để cho ta hướng hắn nói xin lỗi lao giả ánh mắt hơi chăm chú sắc mặt biến thành có chút cứng ngắc ánh mắt nhìn về phía phó viện trưởng lại thấy phó viện trưởng chân mày một nhăn nhuộm lao giả khỏe mắt hơi co q u ắ p xuống c h u y ể n qua đôi mắt mặt tròn lao giả xem lấy d i ệ p phi kìm nén miệng mở miệng nói xin lỗi vừa mới là lao phu lô mãng đụng tiểu huynh đệ thái độ thành khẩn một chút phó viện trưởng tựa hồ cũng không hài lòng lao giả cứng ngắc thá mọi người càng là kinh hãi diệp phi thật là lớn mặt mũi phó viện trưởng lại đối với hắn như vậy nhìn dáng dấp này thánh lệnh phía sau quả thật không đơn giản chẳng lẽ diệp phi thật là lớn môn phái hoặc là một vị truyền kỳ cảnh đại n ă n g đệ tử không được mọi người ở trong lòng thầm nói từng cái chố mắt nhìn nhau cái này không có danh tiếng gì thiếu niên thân phận hậu trường thật sự là khó có thể tưởng tượng cường đại